quy mô chương 454, chúng rồi ảo thuật. Chính đang đi dạo phố Diệp Phong lê dại, sững sờ nhìn đỉnh đầu phương vết nước tím béo. Xin mọi người tìm hỏi, càng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới ùn đặt mập mạp này tựa hồ rất nỗ lực muốn từ trong vết nước bò ra ngoài, sau đó rất khó, vết nước dường như muốn hợp lại, đồng thời xa lánh hắn. Hắn hung hăng đối với Diệp Phong hô to, "Phong ca, ta tu vi không đủ, người giấc ngộng này bên trong thật giống có kết giới một loại đồ vật cất trở, ta không kiên trì nổi, nhanh lên một chút tỉnh lại, không nên bị cuốn ở trong mơ, bằng không vĩnh viễn không tỉnh lại nữa." Câu cuối cùng nói xong đồng thời Vết nước cấp tốc thu nhỏ lại, mập mạp kia thân ảnh của cấp tốc biến mất rồi. Diệp Phong chấn kinh rồi, tình cảnh này quả thực thật là quỷ dị, khiến hắn hiện tại mới phản ứng được. Nhưng tiếc, đỉnh đầu vết nước không còn, người mập mạp kia cũng không thấy rồi. Này là ảo giác sao? Hiển nhiên không phải, bởi vì hắn bên thai còn lượn lờ thanh âm của mập mạp, chân thật như vậy. Nhưng là, nếu như là thật sự, tại sao chung quanh người đi đường đều không có phản ứng? Diệp Phong vừa nhìn về phía Lam Manh Manh, nói, "Ngươi vừa không nhìn thấy đỉnh đầu tên béo?" "Không có ạ." Lam Minh Minh nói rằng, vừa rõ ràng có một cái vết nước, bên trong đi ra một tên béo. Diệp Phong nói rằng, Lam Manh manh lắc đầu nói, "Ta không thấy, đi thôi, chúng ta mua ít đồ, đi trở về." Diệp Phong bị nàng lôi kéo rời khỏi, nhưng là trong lòng hắn nhưng vẫn không cách nào bình tĩnh. Vừa người mập mạp kia là ai? Hắn nói tu vi không đủ có ý gì? Cái gì trong động? Vĩnh Viễn tỉnh không đến. Những nghi vấn này một mực tại Diệp Phong trong đầu của xoay tròn, để hắn làm sao đều không nghĩ ra. Mà lúc này đây, ngoại giới, mập mạp hồn phách mới vừa tiến vào Diệp Phong cổ tay, mấy giây sau cho bắn ra ngoài, sau đó cấp tốc trở lại trong cơ thể. Mã Khiêu vội vàng hỏi, "Thế nào?" Tiên béo vẻ mặt đau khổ nói, ta thấy được Phong ca, thế nhưng giấc mộng này có trở ngại cách, ta vọt vào hạ xuống, bị nặng đi ra rồi. Thời gian cấp bách, ta chỉ là nói cho hắn biết đây là mộng, muốn hắn nhanh lên một chút tỉnh, cái khác nhiều lời cũng vô dụng. Mã Khiêu thở dài, nói, không biết hắn có thể hay không quả nhiên, có thể hay không tin tưởng. Nói tới đây, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lập tức lông tóc dựng đứng, nói rằng, không đúng, Phong ca đều dễ như ăn cháo được rồi ảo thuật, vậy chúng ta, tên béo cũng là một giật mình, nói, chẳng lẽ là cái kia với nữ, bản thân nàng phát hiện chúng ta. Mã Khiêu thấp giọng nói, rất có thể, chỉ là Không lý do nàng không chế được Phong Ca, cũng không đối với chúng ta ra tay chứ. Suy tư một chút, Mã Khiêu phân tích nói, hiện nay, Phong Ca là chúng ta nơi này mạnh nhất, nếu như Huệ Nữ đều muốn đối phó, khẳng định đầu tiên Phong Ca. Bây giờ Phong Ca đã bị khống chế, nhưng không có đối với chúng ta đồng thủ. Điều này nói rõ nàng một lần vận dụng ảo thuật, chỉ có thể khống chế một người đi vào giấc mộng. Mà bây giờ, Phong Ca vẫn không có triệt để lạc lối ở trong mơ, cho nên nàng còn phải tiếp tục chế tạo trong mộng ảo cảnh, đồng thời không để cho chúng ta có biện pháp cứu Phong Ca. Tiên Béo nghe được, tựa hồ đã minh bạch Mã Khiêu ý tứ, nói rằng, cũng là nói Chúng ta chỉ cần tìm được phụ cận nữ, đưa nàng thu thập, Phong ca đều mộng cảnh không còn sự điều khiển của nàng, Phong ca chính mình tỉnh lại tỷ lệ rất lớn. Đúng, là ý này, vì lẽ đó, hai chúng ta đi tìm." Mã Khiêu nói, đối với Đại Hắc Lang cùng cây Hoè Tính nói, "Các người ở chỗ này bảo vệ tốt Phong ca, còn có An Khả Nhi." Đại Hắc Lang cũng biết vấn đề nghiêm trọng, vẻ mặt thành thật nói, "Yên tâm." Mã Khiêu cùng tên béo gật đầu, chợt hai người mang được rồi phát khí, từng người phân công nhau, ở xung quanh tìm kiếm lên. Lại nói ngậm, Diệp Phong sau khi về đến nhà, cũng là trong lòng khó chịu, vẫn muốn trước đó gặp phải tên béo Càng nghĩ càng thấy đến mập mạp kia rất quen thuộc, nhưng nhớ không nổi là ai. Mà Lam manh manh nhưng đối với Diệp Phong Nghi hoặc tựa hồ không có hứng thú, thật sớm ngủ, để Diệp Phong cũng ngủ. Chỉ là nằm ở giường Diệp Phong, làm thế nào cũng ngủ không được. Vì sao lại có vết nước? Vì sao lại có một tiếng béo? Tại sao hắn nói muốn chính mình tỉnh lại? Tại sao mọi người đều không nhìn thấy một ít tắt? Tại sao Lam manh manh nghe xong tự mình nói, dĩ nhiên một điểm phản ứng đều không có. Tất cả những thứ này tất cả đều tiết lộ ra quái lạ, bất luận hắn nghĩ như thế nào, lại đều rất khó có đầu mối gì cùng manh mối. Lẽ nào ta thật sự mất ký ức? Hoặc là nói Đây là một mộng, thật sự có như thế chân thật mộng. Hắn trong lòng suy nghĩ nhưng không cách nào ngủ. Lại nói tên béo, giờ khác này chính đang hướng về làng đi, hắn lo lắng viện nữ kỳ thực đã tại lúc bọn họ không chú ý tìm nhập làng. Bây giờ là, trong thôn có người nào đó, rất dễ dàng nhìn thấy, tên béo tiến vào làng về sau, tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có phát hiện người. Vào lúc này Mỹ Huệ tử tỉnh rồi, ra gian nhà thấy được tên béo. Hỏi, người làm gì thế? Tên béo hỏi, cái kia có hay không ai trở về rồi? Mỹ Huệ tử lắc đầu nói, không có chứ. Không có nghe đạo động tĩnh gì ạ? Sau khi nói xong, lại nhìn một chút tên béo. Nói: "Tiểu ca, sáng sớm hòa khí, có muốn hay không đi vào giảm nhiệt? Nói: "Này Mỹ Huệ Tử còn đem quần áo trêu trọc trêu chọc, một số vị trí như ẩn như hiện, tràn ngập mê hoặc, nhưng là tên béo nhưng không hề bị lay động, khinh bị nhìn Mỹ Huệ Tử nói rằng: "Đình chỉ, ca không phải loại kia người tùy tiện, nếu như bị nhược ly bít rồi, như vậy cũng được sao?" Nói: "Cũng không quay đầu lại xoay người rời khỏi." Mỹ Huệ Tử kinh ngạc nhìn mập mạp bóng lưng, mắng: "Tên béo đang chết." Tên béo ở trong thôn loe quanh một vòng, xác định không thể ở trong thôn về sau, dự định cùng Mã Khiêu đồng thời tại hắn bọn họ ẩn thân cái kia dải đất tìm kiếm. Vừa đi hai bước, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, lại trở về Mỹ Huệ Tử gian nhà trước. Mỹ Huệ Tử thấy tên béo lại trở về rồi, cười nói, "Làm sao? Vẫn là không nhịn được để giải quyết rồi hả?" Tên béo liếc nàng một cái, nói, "Ngươi đã hiểu lầm, ngươi có biết không, huyền nữ cùng gã mà mổ tổ một cây, bọn họ về làng ở đâu vậy?" "Trong phòng dưới đất, nhưng cụ thể vì là chỗ nào, ta không biết, cần phải có cái gì cơ quan." Mỹ Huệ Tử nói rằng. phòng dưới đất tên béo đi qua, xác thực không nhìn thấy chỗ có thể ở được, nói rõ sát thực có phòng tối một loại. Hắn đi tìm phòng tối, khẳng định không nhận thức, rất khó tin đến, liền hỏi Ngươi có hay không tóc của bọn họ, hoặc là đã dùng qua hải tệm?" Mỹ Huệ Tử nghi ngờ nói, "Để làm chi dùng. Tên béo chừng mắt lên, nói rằng, "Hỏi ngươi trả lời, không thấy rõ tình thế đúng không?" Mỹ Huệ Tử bĩu môi, nói, "Ta nơi này có lực, Huyền Nữ trước đó thường từng dùng có tóc của nàng." Tên béo ánh mắt sáng lên, nói, "Cho ta." Mỹ Huệ Tử nói, "Tiến vào đi theo ta một lúc, ta cấp ngươi." Tên béo hừ hừ hai tiếng, nói rằng, "Ta để theo chúng ta cái kia đại hát sói tới bồi bồi ngươi làm sao vậy?" Mỹ Huệ Tử giả vờ ngượng ngùng nói, nói ghét, miệng vị thật nặng, bất quá ta thích." Nghệ. Tiên Béo bó tay rồi, nói, "Lại đuổi nghịch tâm điệu răng rạo, có tin ta hay không để Phong cả tới thu thập ngươi." Nhắc tới Diệp Phong, Mỹ Huệ Tử quíquủ, trắng tên béo một chút, thành thành thật thật lấy ra lực cho tên béo. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 455, như bức tên béo. Nay quả nhiên là vợ quíquủ dạy có móng tay nhọn, tên béo nắm Mỹ Huệ Tử không có cách, một mực Mỹ Huệ Tử vừa nghe đến Diệp Phong tên, quyết củ. Xin mọi người tìm đọc, tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới Tên béo bắt được lực, gặp mặt có thật nhiều tóc, không khỏi bối rối nói, "Này chỗ nào biết ai là của nàng?" Mỹ Huệ Tử nói, của nàng là ngân bạch sắc. Tên béo vừa nhìn, quả nhiên, mặc có mấy cây sợi tóc màu trắng bạc, lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, rút ra mấy cây mái tóc màu trắng bạc, đem lượt trả lại Mỹ Huệ tử, nói rằng cảm tạ. Sau đó xoay người rời đi, sau khi rời đi trực tiếp trở về cây hoè tình chỗ nào, sau đó lấy ra pháp khí, giấy vàng chu sa bút chuẩn bị ký cẩm, liền cử bút vẽ truy tông phủ. Món đồ này cùng Diệp Phong tiểu bạch cờ gần như, chỉ có điều không có tiểu bạch cờ như vậy trải qua dùng cùng linh hoạt. Vẽ số phủ, tiên béo đem vài tóc để vào phủ, lập tức nằm nhọỵ lên bắt đầu đi phủ, lấy thật lâu, mới rốt cục nã ra một cái thiên chỉ hạt. Tiên Béo đắc ý nhìn nơi này Thiên Chỉ Hạc, dựng thẳng kiếm chỉ một điểm, liền vung ra Thiên Chỉ Hạc. Thấy Thiên Chỉ Hạc như đang sống, càng chấp cánh bay lên. Chỉ là, chấp hai lần về sau, đột nhiên lại cực tốc tăng tích. Tên Béo thấy thế vội vàng ôm thủ quyết chỉ vào Thiên Chỉ Hạc nhắm đến, lập tức xuất lệnh. Thiên Chỉ Hạc lúc này mới lại loạn choạng lắc lư bay lên, tên Béo lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, nhỏ giọng nói, "Đại gia, suýt chút nữa lại thất thủ." Sau đó quay đầu, thấy An Khả Nhi chính sợ ngây người nhìn bay lên Thiên Chỉ Hạc, Tiên Béo nhất thời ý. Cực kỳ bự sếp đặt một cái tạo hình sau khi, đuổi theo Thiên Chỉ Hạc đi tới. Nại Thiên Chỉ Hạc bên trong có huyện nữ tóc, có thể nhờ vào đó lần theo đến huyện nữ Hành Tung, chỉ là thời gian có hạn thông thường chỉ có thể phi nửa giờ, linh lực sẽ hao hết. Chỉ có điều cái này cũng phân là người, nếu là tu vi cao, vẽ bùa thời điểm giao cho bùa chú linh lực tương đại, cái kia kiên chỉ thời gian tự nhiên dài hơn. Nói như vậy sợ là lấy tên béo này bán điếu tử trình độ, có thể kiên chỉ 20 phút cũng không dễ dàng nữa à? Thiên Chỉ Hạc đang bay, vị trí dĩ nhiên là núi, này ngoài mập mạp dữ liệu, để hắn cảm thấy rất bất ngờ. Bất quá ngẫm lại, bọn họ đến thời điểm, cũng là từ núi xuống, nói rõ huyền nữ vô cùng có khả năng cũng là đi cái này con đường. Điều này cũng không khó biết tại sao nàng sẽ phát hiện diệp phong đám người, bởi vì từ nhỏ hướng về, không phát hiện được giữa sườn núi diệp phong đám người, nhưng là từ đi xuống, một chút có thể thấy được. Tên béo theo Thiên Chỉ Hạc nhanh chóng chạy, Thiên Chỉ Hạc một đường xuống này, rốt cục miễn cưỡng đạt đến núi. Rất xa, tên béo đã nghe được động tính, nhìn kỹ, xa xa, Mã Khiêu đang cùng một người phụ nữ đánh chính là khó phân thắng bại. Lẽ nào đây là nữ nữ? Nhưng là, Thiên Chỉ Hạc mục tiêu tựa hồ không phải hướng nơi đó đi. Tên béo có nghi hoặc trong lòng, vốn muốn nhìn Thiên Chỉ Hạc hướng về chỗ nào phi đi, kết quả dĩ nhiên lăn trên mặt đất, bất động. Hiển nhiên, đây là không linh khí chống đỡ. Tên béo bất đắc dĩ thở dài, nói, xem ra muốn hào hảo tu luyện. Cái này không phải hiện tại nếu muốn, bây giờ vấn đề là, nữ nhân trước mắt có phải là huyết nữ? Đáp án khó xác định, nhưng ít ra tên béo cho rằng không phải. Có thể là bất kể nói thế nào, Mã Khiêu đều cùng người nữ kia đại đánh nhau, tuyệt đối là kẻ địch, cái nào sợ không phải huyết nữ, cũng là cùng nàng có quan hệ người nào. Liên tên béo quyết định đang chờ đợi xem, không muốn quá sớm bại lộ chính mình. Đều là nghe bỏ ngựa ve, chim sẻ trục sẵn, không biết thế nào, tên béo đột nhiên nhớ tới câu nói này, không bằng, đến chim sẻ ở đằng sau đi. Mã Khiêu đang cùng người phụ nữ kia đánh chính là không còn biết trời đâu đất đâu đây, trước đó đã nói, Mã Khiêu tuy nói đánh võ thực lực ở ba huynh đệ bên trong thuộc về yếu một ít, nhưng đó là cùng Diệp Phong cùng với Mập Mạp. Dứt bỏ hai người này, Mã Khiêu thực lực vẫn là không cần chất vấn. Cho nên, đối phương có thể cùng hắn đánh lâu như vậy, cũng là nói rõ rất lợi hại. Từ xa nhìn lại, người nữ kia đại khái 27-28 tuổi, ăn mặc rất tùy ý, nếu không phải giờ khắc này cùng Mã Khiêu đánh chính là lợi hại như vậy, dù là ai đều sẽ cảm giác cho nàng là cái phổ thông nữ nhân. Chiêu số của nàng rất đặc biệt, hoặc là nói rất xảo quyệt, nếu không phải Mã Khiêu linh hoạt sợ là có mấy lần đều phải chịu thiệt. Cũng may Mã Khiêu bản thân đưa tay không kém, mà lại dị thường linh hoạt, cùng cái con khỉ tựa như. Vì lẽ đó đến bây giờ không có ăn cái thiệt thòi gì, đúng là nhiều lần mấy quyền mạnh mẽ đập vào người phụ nữ kia thân. Chờ đến lúc sau, Má Khiêu tựa hổ kiên trì không nhều, đã phát động ra bén nhọn công kích, mấy chiêu liên tục phát động, trong lúc nhất thời ép người phụ nữ kia không đứng phó kịp, phía sau quyền trưởng trực tiếp là hết mức đã rơi vào người của nàng. Rốt cục, theo cuối cùng một quyền kích tiểu phúc thời gian, nàng không nhịn được phun một máu. Má lập tức thu quyền hừ lạnh một tiếng, nói: "Thu rồi ảo cảnh, ta tha cho ngươi một mạng." Người phụ nữ kia nhả một ngụm huyết, hoán độc nhìn Mã khiêu, nói: "Dễ ta, tên tiểu tử kia vĩnh viễn cũng không xảy ra ảo cảnh." Mã Kiêu nghe vậy mắt tránh qua một chút bất đắc dĩ, chợt lại muốn nói, thấy người phụ nữ kia đột nhiên nói: "Ta đã giải trừ ảo thuật rồi, ngươi xem, tên tiểu tử kia không đã tới." Nói, nàng chỉ vào mập mạp phương hướng, bởi vì cái này nhĩ là bên kia đến phương hướng. Tên béo bị sợ hết hồn, hắn rõ ràng trốn ở một cái tảng đá phía sau, thầm nghĩ sao bị phát hiện rồi đây. Nhưng mà ngấp lại người phụ nữ kia, nàng nói được lắm như là Diệp Phong. Liền tên béo quay đầu xem chính mình khi đến con đường, phát hiện cũng không có người. Vào lúc này, Mã Khiêu cũng phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn lại, nhưng không nhìn thấy người. Giữa lúc hắn quay đầu muốn căm tức người phụ nữ kia thời điểm, lại làm cho hắn sửng sợ. Bởi vì người phụ nữ kia dĩ nhiên không thấy. Hắn mở miệt nhìn chung quanh một chút, nhưng căn bản không thấy người. Chỗ tại thạch đầu phía sau tên béo không thấy sau lưng đường có người nào đó, biết bị gạt, trong lòng mắng người phụ nữ kia quá ngây thơ, lại còn chơi loại này lừa người thủ đoạn. Nhưng khi hắn ở đây lần quay đầu lén lút nhìn lên, lại phát hiện người phụ nữ kia chính lấy ra một thanh đoản đao, quay về Mã Khiêu vọt tới. Nhưng mà Mã Khiêu lại tựa hồ như không nhìn thấy giống như vậy. Sững sờ nhìn chung quanh tìm kiếm cái gì đây? Hôm nay tên béo không biết có phải hay không là bởi vì Diệp Phong bị kiềm chế, sau đó đột hiện ra sự thông minh của hắn, dĩ nhiên hết ý thông minh. Nhìn thấy tình cảnh này, lập tức nghĩ tới nhất định là Mã Khiêu cũng ảo thuật. Lần này nơi nào còn có thể bình tĩnh? Là chim sẻ ở đằng sau thời điểm rồi. Liền tên béo đột nhiên lao ra, dùng mập mạp kia thân thể, lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm trung tư thế, cấp tốc vọt tới phụ cận, quay về vậy còn không phản ứng lại đã vọt tới Mã Khiêu trước người nữ nhân, nhưng người một cước đạp đi ra ngoài. Một cước này uy lực sự to lớn, đủ khiến đại địa vì thế mà chấn động. Bởi vì tên béo ngã tại thời điểm, mặt đất sắt thực rung lên. Hắn đều còn như vậy rồi, nhưng muốn cái kia bị hắn trùng chạy xa như vậy, một cước đạp ra ngoài nữ nhân đến có bao nhiêu thảm. Tên béo lần này, đem người phụ nữ kia đạp ra ngoài 5m, sau khi hạ xuống đều sát lấy mặt đất đi ra 2, 3m, này mới dừng lại, sau đó phun ra một ngụm máu, nghèo đầu, không, có động tính. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 456, khổ rồi nữ. Lúc này Mã Khiêu mới phản ứng được, bởi vì vừa ảo thuật biến mất rồi, hắn nhìn thấy người phụ nữ kia. Tàng thư viện, Vđ Vđ Vđ Tàng tụ Việt Nam, lại quay đầu xem tên béo. Họ ngươi đã đến đến rồi. Đây là, tên béo nói, ngươi vừa âm nhu của nàng, suýt chút nữa chồng ở chỗ này, may mà ta đúng lúc xuất hiện. Mã Khiêu không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nói rằng nguy hiểm thật, những người này quá âm hiểm. Tên béo nói, không phải là sao? Mã Khiêu đi tới người phụ nữ kia bên người, thăm dò hơi thở, nói, hẳn là ngất đi thôi. Nàng là huệ nữ, phong ca giờ khắp này hẳn là tử rồi. Tên béo nhưng bay về Mã Khiêu chấp chấp con mắt, lấy ra thiên chỉ hạc mở ra, lộ ra bên trong mái tóc màu trắng bạc. Mã Khiêu liếc nhìn, lại nhìn một chút nữ nhân, nhưng rõ ràng là mái tóc màu đen. Nưu Phi Mã Khiêu cùng với Diệp Phong ba người ở giữa hiệu ngầm, không cần nói, bởi vậy, Mã Khiêu lập tức đã minh bạch Nưu Phi ý tứ, kiếp híp mắt, ra hiệu tên béo bình tĩnh. Liền, hai người đều ngồi xổm người xuống, có kế tiếp một phen đối thoại. Ai nha nha, không nghĩ tới dễ dàng như vậy đem cái kia cái gọi là cái gì cho má huyễn nữ thu thập, quả nhiên là bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ trực săn nha." Đây là tên béo nói, ngôn ngữ quy đại. Sau đó là Mã Khiêu rồi, chỉ thấy hắn nói, "Vâng, lần này được rồi, Phong ca cả hảo cảnh hẳn là phá, chúng ta đem nữ nhân này mang xuống đi." Tên béo nói, "Dẹp sơ, đi ngươi." Liên hai người đều giúp đỡ, chuẩn bị đem người phụ nữ kia nâng lên. Cũng là vào lúc này, hai thanh phi đao đột nhiên phi bắn ra, quay về Mã Khiêu cùng tên béo cấp tốc mà tới. Đồng thời, một đạo bóng trắng lóe lên, cấp tốc quay về Mã Khiêu cùng tên béo mà tới. Hai người đã sớm chuẩn bị, phi đao phát ra một khắc đó, hai người cấp tốc tránh né, hai thanh phi đao đều là sượt qua người. Cái kia đạo bóng người màu trắng tốc độ rất nhanh, hầu như cũng là trong nháy mắt tiếp cận Mã Khiêu cùng tên béo. Nhưng mà hai người cũng không hoảng hốt, một người đạp chân, một người ra quyền, quay về người kia công kích mà đi. Hoặc là người kia cũng không nghĩ tới Tiên béo hai người thật không ngờ nhạy bén, trong lúc nhất thời ngược lại là chính mình n lẽ tránh không vội, cuối cùng chỉ được vội vàng lẩn tránh, lùi về sau vài bước. Lúc này, hai người mới nhìn rõ đi ra người này rằng, dấp, dĩ nhiên là một cái 22-23 tuổi, tuổi thanh xuân mỹ nữ, một thân quần áo màu trắng, liền tóc cùng lông mày đều là ngân bạch sắc. Người trước mắt, hầu như trăm có thể xác định là áo nữ. Chỉ là không nghĩ tới xem ra mới còn trẻ như vậy, mà lại xinh đẹp như vậy. Hai người các ngươi đã sớm chuẩn bị. Huyết nữ cười tủm tìm hỏi. Tiên béo cười hì hì, trong tay nắm bắt mấy cây mái tóc màu trắng bạc, nói, "Ngươi đồng nhất đầu bạch ma bán rẻ ngươi." Viên nữ con mắt một lập, nói rằng: "Các ngươi là người nào? Vì sao tới chỗ này? Vì sao đem người trong thôn những người kia trói lại?" Quả nhiên, nay viên nữ là ở trên đỉnh ngọn núi thấy được tám đá lớn bên cạnh tất cả, cho nên mới phải chủ động cho Diệp Phong bố trí hào thuật. Tên béo nói: "Ngươi hỏi vấn đề còn cần ta nhóm trả lời sao? Đại gia tiểu quỷ tử, hành vi của các ngươi chúng ta đều biết, lẽ nào hẳn là ngồi chờ chết?" Các ngươi biết? Haha, ha, đúng là xem thường các ngươi. Nếu như không đoán sai, các ngươi là Dương Liễu Tôn phá hoại chúng ta căn cứ địa mấy người kia chứ? Không nghĩ tới à, chúng ta vẫn không có tìm các ngươi gây phiền phức, các ngươi lại vẫn chủ động đưa tới. Viên nữ nói, lại cười lạnh một tiếng nói, "Bất quá, xem ra thực lực cũng không có gì đặc biệt ta. Cái kia ta hảo thuật thiếu niên, hẳn là các ngươi chi cái gọi là lợi hại nhất cái kia." "Ai? Hữu danh vô thực, chỉ đến như thế." Viên nữ vị trí đứng ở tên béo trước đó đến cái hướng kia, mà lúc này đây, tên béo đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ cái kia đường nhỏ đi rồi đến, không khỏi cùng mã khiêu đều kinh ngạc lên. "Phong, Phong ca, ngươi đột phá hảo cảnh." Tên béo kinh ngạc nói rằng. Cái kia viên nữ khinh bị nhìn tên béo, nói rằng, còn muốn dùng nàng vừa lừa gạt phương thức của các ngươi lừa gạt ta. "Thật sự coi ta và các ngươi như thế nhược chỉ sao?" Nếu như tiểu tử kia có thể ra của ta ảo cảnh, ta gọi các người ra ra. Thật sao? Chúng ta cũng không có người lớn như vậy tôn nữ a." Huyền nữ vừa mới dứt lời, phía sau truyền ra một cái thanh âm trong trải, mang theo một tia trào phúng cậu thí. Huyền nữ thân thể bao nhiêu chấn động, chợt chậm rãi quay đầu, trận to hai mắt, nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng Di Phong. Đã qua một hồi lâu, nàng mới kinh ngạc nói, "Ngươi, ngươi lại phá tan của ta ảo cảnh? Làm sao vậy? Rất khó sao?" Thứ cho ta nói thẳng, ngươi lợi dụng ta ngụm chế tạo ảo cảnh, cũng dương liễu tổn cái kia người phụ nữ xinh đẹp bố trí cảnh. Cứ như vậy ném đi ném mà thôi. Thế nhưng nếu muốn nhốt lại ta, thậm chí như ngươi nói vĩnh viễn không ra được, chuyện này quả là là mình làm mất mặt rồi. Diệp Phong không chút khách khí, đem Huệ Nữ đả kích một lát không nói gì. Sau đó nghe tên đéo nói, "Này, huyện cái gì Nữ, ngươi còn cứ gọi ra ra không?" Câu nói này vừa tức đến huyện Nữ trong lòng một trận đau buồn, chính thật dài hít một hơi muốn đè xuống lửa giận đây. Cũng là vào lúc này, Diệp Phong thân thể động, tốc độ rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt đó, ở Nữ hấp khí thở ra thời điểm, Diệp Phong nhìn chúng rồi thời cơ, bởi vì cái này thời điểm, Huệ Nữ phản ứng lại rất chậm. Sự thực chứng minh đúng là như thế. Bởi vì huyết nữ một hơi còn không có nhắc tới, nhắc lên đây, Diệp Phong đã đến trước người của nàng, mà lại một cái không chút do dự bóp ở cổ của nàng. Trong nháy mắt bị Diệp Phong chặn lại chỗ yếu, huyết nữ sắc mặt trong nháy mắt trắng. Sau một khắc, nghe Diệp Phong nhàn nhạt nói, cái gì cái gọi là ba đại cao thủ, còn không phải bắt vào tay. Như thế điểm năng lực, không biết các ngươi cho ấy tới thú khí, dám đến ta Hoa Hạ đại địa làm giữ. Huyện nữ mặt không có chút hường hào, trong giây lát này, nàng hối hận rồi. Nhìn chung trước đây, nàng thực lực mạnh mẽ, xem thường bất luận người nào, cho là người nào đều phải kiêng kỵ nàng mới phần. Bị phái tới nơi này lúc thi hành nhiệm vụ, nàng cũng là mang theo một phần nạo khí, cho rằng đây chỉ là việc nhỏ như con thỏ, không phải là cái gì việc khó. Nhưng mà, thời khắc này nàng hối hận phát điên rồi. Cảm nhận được cái cổ to lớn lực đạo lúc, nàng biết, này con cường mà mạnh mẽ tay, chỉ muốn hơi động đẩy ý nghĩ, có thể ung dung để cho mình đi đời nhà mà. Xưa nay không nghĩ tới có một ngày chính mình liền cơ hội phản ứng đều không có, bị người khác nắm trong tay mạng của mình. Hơn nữa, đối phương còn chỉ là một cái không tới 20 tuổi thiếu niên. Một người trẻ tuổi. Còn như vậy lợi hại, như vậy cổ xưa này mà thần bí quốc gia, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại nhân vật đáng sợ. Nàng biết, quốc gia mình những tên kia ngu xuẩn ý nghĩ không thể thực hiện. Nàng cũng đã minh bạch, cái này quốc gia tuyệt đối không phải nhìn từ bề ngoài cái kia saôn hòa. Thật là của nó một con ngủ say sư tử, thế nhưng, một khi đụng phải nó không thoải mái địa phương, sau khi tỉnh lại, một cái có thể để cho kẻ địch giết một miếng thịt. Chỉ là, nàng nghĩ rõ ràng hơi trễ rồi, giờ khắc này, nàng đã tại cái này quốc thổ chọc giận những này đáng sợ sư tử. Vì lẽ đó, nàng biết mình muốn trả giá thật lớn. Diệp Phong tùy bóp lấy cổ của nàng, Đối với tên béo nói, đem cái kia cũng kéo, lập tức liền về tới giữa sườn núi tảng đá mặt sau. Trước này đến từ tàng thư viện, Quy một chương 457, cái cuối cùng. Sato nhìn thấy vết nữ bị tóm, nhất thời tuyệt vọng, vốn là hắn nhìn thấy Diệp Phong náo thuật, cho là hắn tỉnh không đến, sau đó chỉ cần đem tên béo bọn họ giải quyết xong được cứu. Xin mọi người tìm tòi, tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới upload. Bây giờ nhìn lại là hắn nghĩ đến, ba đại cao thủ, hai cái bị tóm. Diệp Phong lấy bôi nhuận quá chu sa dây thường đem nữ cùng cái kia người trói lại về sau, liên hỏi huấn nữ, ta rất khỏe. Tại sao các người đều không dùng tới của mình thức thận? Nghe được Diệp Phong lời này, mặt của có thêm vài phần khó coi vẻ, chợt nói rằng, "Ta, ta còn chưa kịp dùng, đã thua." Diệp Phong gật gật đầu nhìn về phía huyện nữ nữ, huyền nữ cười khổ, nhìn hướng còn hôn mê chính là cái kia hai mươi mấy tuổi nữ nhân. Diệp Phong lúc này mới cẩn thận nhìn nữ nhân kia một chút, phát hiện nàng thân có một tia yêu khí. Nàng là yêu hồ. Diệp Phong hỏi, "Đúng?" Huyền nữ thành thật một chút đầu. Đại Hắc Lang nghe vậy từ bò lên, đi tới người phụ nữ kia bên người nhìn một chút, nói rằng, "Ai nha nha, cũng thật là con hồ ly. Nhưng tiếc là đạo quốc hồ ly." Tiên Béo trắng nó một chút, nói, "Làm sao? Không phải đảo quốc ngươi còn có cái gì ý nghĩ hay sao?" Đại hát Lang cười hát hắc nói, "Không có, ta thật mà thôi." Diệp Phong đến tiếp sau đối với huyện nữ tiến hành rồi một phen văn hỏi, kết quả cùng xạ tổ như thế, nàng cũng không biết bao nhiêu. Liên Phong dưới đất tình huống cụ thể cũng không biết, chỉ là biết phòng dưới đất có một cái thầm nói, bên trong có mấy căn phòng là bọn hắn ở. Diệp Phong không biết bọn họ có phải hay không cố ý che giấu cái gì, nhưng hỏi không ra đến vậy không có cách nào. Cuối cùng hỏi nàng cái kia dạ ma mộ một cây lúc nào sẽ trở về, nữ nói hẳn là mượn. Sau đó Diệp Phong hỏi bọn họ đi ra ngoài là làm chuyện gì, nàng nói trong thôn kẻ nhặt, có những cái kia thủ hạ ở, bọn họ thường thường không ở tại trong thôn, mà là ra ngoài chơi vui cười. Thế nhưng mỗi tháng chỉ có thể như vậy mấy lần, thông thường đi ra ngoài mấy ngày nhất định phải trở về. Diệp Phong đã nhận được tin tức này về sau, liền quyết định muộn đem ra mà mổ tổ một cây thu thập, sau đó đi tìm Đường Bản Sơn, cuối cùng tìm huyết sát thần. Sự tình giải quyết xong, tên béo cùng Mã Khiêu bắt đầu hỏi Diệp Phong là thế nào ra hở cảnh. Nói rằng cái này, Diệp Phong cũng là bất đắc dĩ cười cười, nói, hay là cái này ra hỏa phủ dung trống nở sao? Lại nói, từ khi tên béo tiến vào Diệp Phong trong mộng hạ xuống, để Diệp Phong cảm thấy không đúng sau đó, hắn một mực tại suy nghĩ chính mình đến tuột cùng là ở trong mơ, vẫn là ở hiện thực. Nếu như là trong mộng, vì sao tất cả như thế chân thực? Nếu như là hiện thực, như vậy dựa theo chính mình thời điểm đó thế giới quan, dù như thế nào cũng không thể nào tin nổi một người từ một khe hở không gian nô ra. Cũng chính bởi vì Diệp Phong không tin mình nhìn đến, vì lẽ đó hắn kết luận mình đang nằm mơ. Vì lẽ đó hắn tự nói với mình muốn tỉnh lại, không muốn ngủ nữa. Bởi vì cái này mộng quá hấp giải, khẳng định ngủ rất lâu, nhất định phải tỉnh lại. Như vậy Tinh thần cuối cùng là chiến thắng hư huyễn, hắn thoát ly một cảnh, tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn mới phát hiện trong mộng chính mình buồn cười quá, tên béo xé ra vết nước xuất hiện rất quái lạ sao? Ở trong mơ, hắn cho rằng là không thể nào, vì lẽ đó hắn cảm thấy đó là mộng. Sau khi tỉnh lại vừa nghĩ, không phải là tên béo tiến vào chính mình mộng. Đây là sự thật à? Vì lẽ đó có lúc, mộng cùng hiện thực thật sự khiến người ta không nhận rõ. Nghe xong Diệp Phong, huyện nữ thần sắc lờ mờ. Diệp Phong nhìn nàng, cười lạnh nói: "Dương Liễu thôn cái người phụ nữ xinh đẹp cho ta xếp đặt cái ảo cảnh, để một gian nhà độc lập trở thành một nàng thiết kế sân." Bên trong hết thể đều rất thật, nhưng đáng tiếc, tràn đầy tư khí, hết thể đều không giống như là vật còn sống. Cho nên nàng đã thất bại. Mà ngươi, lợi dụng của ta mộng sáng tạo ra một cái thế giới mộng ảo. Đích xác rất lợi hại, ta không thể không phục. Chỉ là có một chút lợi dụng đến rất kém cỏi, là người ở trong mơ cái loại này mơ hồ. Nếu như cùng bình thường nằm mơ một dạng mơ hồ một điểm, trừ phi là ác mộng, bằng không người rất khó tỉnh lại, huống chi của ngươi hảo cảnh. Đáng tiếc, ngươi tự cho là mình thuật lưu, một mực đem mộng cảnh sáng tạo chân thật như vậy, để mộng không mơ hồ, càng làm cho ta sẽ không quá mơ hồ. Dưới tình huống này ta không phải có thể suy tư. Ta không phải là chia không rõ hiện thực cùng ngộng cảnh rồi hả? Nhưng là không có nghĩa là ta sẽ không đi phân chia, mà ta một khi phân chia, nhất định sẽ làm ra lựa chọn. Một khi có một chút bất ngờ, lựa chọn tin tưởng đó là ngộng, ta có thể ra của người hảo cảnh. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, huyền nữ, người dương liếu thôn người phụ nữ kia tốt không đến nơi nào đi." Diệp Phong lại nói phi thường tùy ý, dường như ngoại trừ của nàng ngạo cảnh vốn là chuyện đương nhiên, đem ngân nữ đánh một mặt về phái. Một lát qua đi, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nói: "Ta kiên tin thực lực của chính mình không phải quá thấp, chỉ là chỉ là vẫn may không tốt đụng phải ngươi cái quái vật này." Ngươi rất thông minh, ta phục rồi. Nhưng ngươi hưu muốn đả cái ta." Diệp Phong nở nụ cười xuống, không tỏ rõ ý kiến. Song Phương trầm mặt một hồi, Huyền Nữ đột nhiên mở miệng nói, "Tiểu tử, ngươi thật sự rất thông minh, nhưng là có lúc thông minh không có nghĩa là thực lực." Dạ Mạc mổ to một cây thực lực mạnh mẽ, "Đường bổn tiên sinh càng là cao thủ cao thủ, ta khuyên ngươi tốt nhất thả chúng ta sau đó thoát thân đi, bằng không, ta dám cam đoan, ngươi sẽ chết rất thê thảm." Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nói, "Thật sao? Lợi hại như vậy, còn thả ra huyết sát thần đối ta? Chỉ là chúng ta có lúc không tiện thân tự động thủ." Sợ đối với các ngươi thần quái giới đánh rắn động cỏ mà thôi. Huyết sát thần chỉ là chúng ta lợi dụng cái thứ nhất cường đại ta vật, tương lai còn sẽ có càng nhiều, vì lẽ đó, nếu như ngươi biết điều, hay là có thể miễn đi kế tiếp tai nạn. Huyết nữ không biết là cho mình tăng cường tự tin, hay là thật như vậy tin tưởng chính mình người, dĩ nhiên nói ra lời nói như vậy. Chỉ là nghe vào Diệp Phong hai, không khỏi cảm thấy buồn cười, nói rằng, ngươi đã nói cho ta biết, không sợ ta thông báo thần quái giới. Như vậy nhược trí lắc lư kỹ thuật, làm sao ngươi còn dùng? Ta có lúc cũng thật là coi trọng các ngươi, thôi, lười với ngươi mỏ mẫm, kết quả làm sao, ta sẽ cho ngươi nhìn đến. Sau đó Diệp Phong không lại đáp để ý đến các nàng, mà là lấy ra đồ ăn, cùng Mã Khiêu cùng với tên béo còn có An Khả Nhi bắt đầu ăn. Sato đã đói bụng một ngày một đêm rồi, giờ khắc này nước chạy chảy ròng, nhưng Diệp Phong nói rồi, không cho bọn họ ăn, đỡ phải ăn no rồi có sức lực vạn nhất làm ra cái gì yêu tiêu thân. Ăn uống no đủ về sau, liền chờ muộn đã đi đến. Lần này phòng ngựa như huyện nữ như thế từ núi nhìn thấy Diệp Phong bọn họ, liền Diệp Phong quyết định trực tiếp đi trong thôn quên đi. Cái kia bảy cái hôn mê ra hỏa, bị Đại Hắc Lang một trận yêu phong thổi sang trong thôn trong một gian phòng đóng lại. Sato cùng huấn nữ cùng với cái kia yêu hồ, quan ở một cái trong phòng, do đại hắc lang trông coi. Mà cây hoè tinh thì lại cũng rời địa phương, đi tới Diệp Phong bọn họ ở gian nhà ở ngoài tắm rễ. Buổi tối rất mau tới lâm, Diệp Phong bọn họ đều lên tinh thần cẩn thận chú ý làng chu vi. Một lần đợi đến hơn phân nửa đêm, rốt cục có một bóng người chậm rãi đi vào làng. Khi đi đến Diệp Phong gian nhà ở ngoài lúc, thân ảnh kia dừng lại, nghi hoặc nhìn viên kia cây hoè lớn, kinh ngạc nói rằng, làm sao có lớn như vậy viên cây? Chương này đến từ thư viện. Quy 1 chương 458, bị nốt cái giới. Đột nhiên nhiều hơn một cây, điều này làm cho dạ mạ mổ tổ một cây rất là nghi hoặc, vòng quanh cây đi rồi một vòng về sau, nói rằng chẳng lẽ là trước đây không chú ý. Liền không muốn, trực tiếp quay về Diệp Phong cái nhà này đi tới, vừa đi vừa nói, đám hôn đẳng kia, từ sáng đến tối biết chơi gái, lao tử trở về rồi đều không có một điểm phát hiện. Nói đã vào phòng, đồng thời hô to, "Đờ cật mở." Vào phòng về sau, hắn đột nhiên bối rối, bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Phong cùng tên béo cùng với Mã Khiêu đều không có hảo ý nhìn hắn. Lúc này hắn mới phản ứng được không đúng, vội vàng nói, "Các ngươi, là người nào? Dám xông loạn nơi này?" Tên béo nghe vậy máng to, đờ cộc mở, ngươi nhỏ lương tâm đại đại nhỏ hàng rồi. Cái kia giả Ma mổ Tổ một cây sững sở, chợt nói, ngươi nhỏ, đế quốc phải tới, là nhỏ là tích. Tên béo gật đầu nói thật. Dạ Ma Mộ Tổ một cây nhất thời nở nụ cười, nói rằng, a đây, không nghĩ tới đầu lại phái người đến, không biết mấy vị sưng hôi như thế nào. Tên béo nói, ta nhỏ, Điền Như đại giả, tinh thông đồ chú. Vị này chính là bà ta Watanabe Bệ Mã Tổ tông, chính là trận pháp đại sư. Còn có vị này Áo Y phòng, sẽ các loại phép thuật. Dứt lời, lại chỉ vào An Khả nhìn nói, đây là nhỏ gì cụ mai tử? Nàng là theo cùng chúng ta đến dung ngoạn. Nghe xong lời của Mập Mại, Mã Khiêu cùng Diệp Phong đều suýt chút nữa nhịn cười không được, còn An Khả Nhi đã mang theo nụ cười. Thấy kia giả mà Mộ Tô một cây nhưng gật đầu nói, "Ừ, nguyên lai like đều là cao thủ, may gặp may gặp, như vậy, Điền Nưu đại gia, lần này đầu có hay không truyền đạt cái gì chỉ lệnh đây?" Tên béo nói, "Một cây quân, gặp ta Nưu đại gia được rồi. Được rồi Nưu đại gia." Dạ Ma Mộ Tô một cây chăm chú gật đầu, nhưng không biết mình bị tên béo chơi xoay quanh. Tên béo nói, "Đầu chỉ lệnh vẫn là trực tiếp truyền đạt cho Đường Bốn tiên sinh, chúng ta chỉ là lại đây hiệp trợ hạ xuống, đúng rồi." Sự tình tiến triển làm sao hả? Nói thật, Diệp Phong đều không nghĩ tới tên béo ngày hôm nay cư nhiên như thế cơ chứ. Có thể là trước đó cứu Mã Khiêu sau đó có thêm chút tự tin đi, giờ khác này dĩ nhiên phát huy tốt như vậy. Hắn hỏi xong về sau, Dạ mổ tô một cái nói, đại trận sắp nên đón khởi động thời khắc, chỉ cần đường bổn tiên sinh làm tốt chuẩn bị cuối cùng có thể. Đến thời điểm đại trận khởi động, phương viên trong giảm quỷ quái đều sẽ chịu đến công chế, lợi dụng chúng nó đến nhiều loạn cái thành phố này, chắc chắn gây nên khủng hoảng. Đến thời điểm, những kia thần quái giới người tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là bất kể như thế nào, đều tuyệt đối không cách nào chống lại mấy ngàn phát rồi lại quỷ, cho nên tuyệt đối với có thể cho bọn họ tạo thành trọng thương. Nghe thế, Diệp Phong mấy người đã minh bạch, những người này ở trong tối bố trí trận pháp, mục đích là lợi dụng trận pháp điều khiển phương viên trong dạng quỷ, khiến chúng nó điên cuồng. Dùng tới đối phó sẽ pháp thuần người, dùng cái này mang đến trọng thương. Trước đó hỏi xạ tổ cùng nữ, bọn họ đều giả ngu nói cái gì cũng không biết, xem ra xác thực vẫn là ở nói dối. Hiện tại tên béo mấy câu nói lấy được dạ ma mộ tổ một cây kẻ ngu này tín nhiệm, nhẹ nhõm ra những tin tức này, xác thực bất ngờ. Do dự một chút, Diệp Phong mở nói, cái kia Phiên phất Dạ Mã Mộ Tổ Quân, có thể hay không mang chúng ta đi nhìn một chút đại trận?" Dạ Mã Mộ Tổ một cây gật đầu nói, "Này, mời đi theo ta." Nói, mang theo Diệp Phong hướng về giữa gian nhà đi đến, An Khả Nhi lưu trong phòng. Một đường, Diệp Phong mấy người bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, lo lắng Dạ Mã Mộ Tổ một cây phát hiện đồng bạn của hắn không có động tĩnh mà phát hiện vấn đề. Cũng may hắn thật giống không có phát hiện, mang theo Diệp Phong ba người đi tới gian phòng bên trong phòng, mở ra sảnh nhà, rơi xuống phòng dưới đất, một đường đi rồi đường nối về sau, đã đến chốt chặn vững môn. Trước đó Diệp Phong bọn họ là đóng chốt chặn đứng chắc cửa, vì lẽ đó Dã Ma Mộ Tổ một cây liền dùng sức mở ra, để Diệp Phong ba người đi vào. Sau khi tiến vào đi ra tiểu đường lối, xuống đất thất cái kia lớn trong không gian. Tên Béo xoay người hỏi Dã Ma Mộ Tổ một cây, nói, "Dã Ma Mộ Tổ quân, trận phát đây." "Nhiu lại Dã, ngươi đừng đợi, ta muốn khởi động cơ quan." Dã Ma Mộ Tổ một cây nói, "Đi tới bên trong góc, dùng chân bôi mở các đất, lộ ra một cái Ngũ Mang Tinh trận đồ." Chỉ thấy tay hắn ở Ngũ Mang Tinh trận đồ nhẹ nhàng nhấn một cái, dưới lòng đất nơi này rất đột nhiên khẽ chấn động mà bắt đầu, sau một khắc, chu vi dâng lên một đạo mang. Một cái phản phất lồng năng lượng màu trắng lồng đột nhiên xuất hiện, đem Diệp Phong ba người gắn vào. Diệp Phong ba người biến sắc mặt, chật đều trước muốn chạy ra lồng, nhưng là đụng vào đến bạch sắt lồng, bị một nguồn sức mạnh phản chấn đến lùi về sau mở. Haha, muốn muốn ta? Các người thật sự coi ta là kẻ ngu si a? Dạ Mã Mộ Tô một cây cười haha, ha, nói rằng, ta ở trong tay ta thân đều rơi xuống băng chú, vào thôn giờ tí, ta nhưng không cảm ứng được bên trong cơ thể của bọn họ băng chú, nhất định là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Còn có, tổ chức phái ngươi tới, làm sao sẽ không thấy được thôn này là đại trận? Dĩ nhiên vẫn chưa hay biết gì đi theo ta phòng dưới đất, thực sự là ngu xuẩn. Diệp Phong ba người họ trợn tròn mắt, không ngờ như thế hàng này sớm phát hiện không được bình thường. Đặc biệt là Tiên Béo, cả người đều ở lại, sững sở. Vừa còn ở vì là sự thông minh của chính mình mà tự mình cảm thán đây, lần này đã kích. Xem ra đúng như là cùng Nguyễn Mưu nói, núi này bọn nhất mục đích sắc rất thông minh khó đối phó a. Diệp Phong không có điều hắn, mà là nhìn cái kia bạch sắt lồng, nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, cái này hẳn là Nhật Bản âm dương sư am hiệu kết giới. Tiên Béo hỏi, làm sao phá? Cái này, lão mã hẳn là am hiệu nhất chứ? Diệp Phong cười nhìn về phía Ma Khiêu. Ma Khiêu gật đầu nói, cũng không có vấn đề, này chút tiểu quỷ đồ vật, nói trắng ra đều là từ chúng ta nước học trộm đi qua, dù cho cải tạo, cũng trăm quanh vẫn quanh một đốm. Cái gọi là kết giới, cũng vẫn là không thể rời bỏ âm dương ngũ hành ma quái, ta bố trí một cái điên cùng âm dương ngũ hành trận, hẳn là có thể cho nó phá. Diệp Phong gật đầu, từ trong bao lấy ra giấy vàng cùng chu sa bút, nói, ta cấp ngươi vẽ bùa, ngươi và tên béo định ngũ hành vị trí. Liền, Diệp Phong lập tức vẽ lên bố chú, tên béo lấy ra la bàn vị trí, Ma Khiêu nhìn đồng hồ về sau, căn cứ thời gian cùng ngày Băng ngón tay tính toán lúc này ngũ hành phương vị, ba người phối hợp phi thường hiệp ngầm, phía ngoài dạ mạ mộ tô một cây đều không còn gì để nói rồi. Chính mình dùng kết giới đem bọn họ nhốt lại, dĩ nhiên thật giống đều không chút nào để ý a. Lườm lạnh một tiếng, dạ mạ mổ tô một cây nói, xem ra cũng thật là không biết trời cao đất rộng, ta để cho các nguyên nếm điểm bị đắng. Nói, tay của hắn cấp tốc hợp lại, đầu ngón tay giao nhau liên kết, kết ra một dấu tay, sau đó mãnh liệt mà đối với Diệp Phong ba người đẩy ra thủ ấn. Thủ ấn đẩy một cái, nhất thời hóa thành mười mấy băng thứ bay ra, ung dung xuyên qua kết giới đi tới ba người trước mặt. Ba người thân thủ đều rất nhanh nhẹn, từng người né tránh, ngược lại cũng đều tránh qua. Dạ Mạ Mộ Tổ một cây hừ lạnh một tiếng, trận lần hai biến hóa thủ đấn, mười mấy cây băng thứ lần thứ hai bắn ra. Ba người lần thứ hai né tránh, lần này đều là hiểm lại càng hiểm mới né tránh. Diệp Phong mới vừa vẽ xong một đạo phụ, thấy tên béo đã định vị định được rồi, đem giấy bút ném cho hắn, quay về Dạ Mạ Mộ Tổ một cây lạnh nói: "Tiểu Quỷ tử, ngày hôm nay cho ngươi mở mang kiến thức một chút quốc lộ thuật phá Nhật bản âm dương thuật. Chương này đến từ thư viện, quy chương 459, trận pháp phá cái giới. Quốc lộ thuật bản âm dương thuật, này đúng là rất thú vị." Nhưng mà dạ mạ mổ tổ một cây nhưng là cười gằn, nói, đạo thuật. Thiên hạ thuộc về âm dương thuật mạnh nhất, đạo thuật tính là gì? Rắc rưởi. Diệp Phong khỏe miệng gạt mở một tia độ cong, chợt hắn giơ tay, ngóc ngón ngón tay, bay về dạ mạ mổ tổ một cây, làm ra một cái khiêu khích tư thế. Dạ mạ mổ tổ một cây khinh thường hư một tiếng, tay thủ hắn cấp tốc ngưng tụ một luồng khí, theo hóa thành băng thứ, lần thứ hai xuyên qua kết giới, đã đến Diệp Phong trước mặt. Diệp Phong hai tay ôm lẫn nhau trụ, xem ra giống như là đạo gia ôm tay hành lễ tư thế, nhưng kỳ thật không phải. Chỉ có điều này thủ thế xem ra cũng rất như thái cực độ. Hai tay ngón cái giữa khoảng cách như thái cực đồ đường phân cách. Thủ thế làm tốt, Âm Dương hai khí tự tay trái tay phải tuôn ra, không thủ thế hình thành một cái thái cực đồ, đồng thời cấp tốc hóa lớn. Kỳ thực nói rồi nhiều như vậy, đều là trong nháy mắt mà thành, thái cực đồ dường như một mặt tấm khiên, hóa đại sau che ở diện phòng trước mặt. Lúc này băng thứ đã đến, nhưng vừa chạm vào đến thái cực đồ, biến thành nước đá, rơi đầy đất. Mà thái cực đồ nhưng hào không bị ảnh hưởng. Dạ mạng Ngụ Oto một cây hơi nhíu mày, lại cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, nói, "Chờ mèo." Lập tức thấy hắn thủ quyết bắt, ở bên cạnh hắn, đột nhiên hiện lên một cái sắc ngũ mang tinh thần văn. Trận văn bùng nổ ra ánh sáng, nghe dạ mạ mổ tổ một cây hét lớn, đi ra đi, tuyết nữ. Lập tức, vệ trắng chi, một bóng người chậm rãi hiện lên. Nhìn kỹ lại, nhưng là một từ khi đến toàn thân bóng người màu trắng. Vệ trắng rút đi, sau năm cánh hiện thực, tại chỗ thình lình đứng thẳng một người phụ nữ. Nữ nhân này ăn mặc kỳ mổ hệ nổ, tóc cùng lông mày đều là bạch sắc, cùng vết nữ như thế. Bất đồng duy nhất chính là tướng mạo không giống, hơn nữa tuyết nữ lộ tai là nhọn, còn có là tuyết nữ da rẻ rất trắng, thật sự rất trắng như tuyết. Nhìn cái này Nhật Bản nổi danh yêu quái tuyết nữ, Diệp Phong cũng là hơi kinh ngạc. Nước yêu quái hắn đều chưa từng thấy mấy cái. Dĩ nhiên lại gặp được nước ngoài yêu quái. Bây giờ suy nghĩ một chút, sớm biết đem đại Hắc Lang gọi xuống rồi, chúng nó yêu quái đối phó yêu quái, lượng trước mới là thích hợp nhất. Tuyết nữ sau khi ra ngoài, liếc nhìn Diệp Phong, không hề nói gì, thấy nàng tay một hồi, lúc thì trắng mang lấp lóe, kèm theo một luồng lạnh leo thấu xương cảm giác, bay về Diệp Phong bao phủ tới. Diệp Phong cấp tốc véo thủ quyết, niệm đến, "Phụng xin mời hỏa thần chân quân, ban thưởng ta tam muội chân hỏa, thu xá ta ma yêu quái, dừng ta đại đả Sau đó kiếm chỉ một điểm, một áng lửa từ hắn kiếm chỉ chi lấp mà ra, cấp tốc hóa thành một mảnh hỏa mang, đón cái cổ này băng hàn chi khí mà đi. Hai người một đụng nhau, Song phương không cách nào nữa tiến vào mây may. Băng Hàn gặp phải Tam Ngũ Chân Hỏa, chỉ một thoáng cấp tốc tiêu tan. Nhưng làm sao Tuyết Nữ không ngừng thả ra băng hàn chi khí, lại thêm Diệp Phong ở bên trong, chịu đến kết giới ngăn cản, vì lẽ đó cho dù Tam Ngũ Chân Hỏa uy lực mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó đột phá. Lúc này, Mã Khiêu đột nhiên mở miệng nói, "Ta muốn phá kết giới, Phong ca chuẩn bị phản kích." Diệp Phong gật đầu nói được, thấy Mã Khiêu cùng tên béo đồng thời bắt phát quyết, từng người ghi nhớ chu vi. Trong kết giới, một cái âm dương ngũ hành chấn chậm dãi hiện lên, ra ánh sáng. Ở tên béo cùng Mã Khiêu thần chú Âm Dương Ngũ Hành trận cấp tốc lớn lên, nó lực lượng bắt đầu cùng kết giới chống đỡ được. Trong nháy mắt, kết giới cũng bùng nổ ra một cổ lực lượng tương đại, áp chế Âm Dương Ngũ Hành trận. Mà Âm Dương Ngũ Hành trận nhưng là không ngừng lớn lên, từ trong ra ngoài mở rộng, rất có muốn tạo ra kết giới ý tứ. Hai cố trận pháp sức mạnh đụng vào sở, vừa không ngừng phát sinh xì xì tiếng vang. Lúc này, Mã Khiêu đột nhiên hét lớn, "Ngũ Hành Hoàn Vị, Âm Dương xoay chuyển." Tiên Béo cùng Mã Khiêu đồng thời biến hóa quyết, sau khắc, đạo ngũ hành phù Béo cùng Mã Khiêu cũng thay đổi cái vị trí giẫm lên bước. Ngũ Hành Điên Đạo, Âm Dương chuyển, chính là cùng Âm Dương Ngũ Hành trận. Vốn là kết giới còn tại cùng Âm Dương Ngũ Hành trận chống lại, nhưng là theo Âm Dương Ngũ Hành trận trong nháy mắt điên đảo, một luồng sông lên uy lực trong nháy mắt bạt phát, kết giới căn bản là không có cách đối kháng, chỉ là trong nháy mắt, ánh sáng lóe lên, kết giới đột nhiên tiêu tan. Ma Khiêu cùng Nưu Phi thấy thế, lẫn nhau đối diện, đều nợ nụ cười. Sau đó Ma Khiêu nói, rút lui trận. Hai người lần thứ hai biến hóa thủ quyết, Ngũ Hành phù uy lực yếu bớt, mãi đến tận tiêu tan, Âm Dương Ngũ Hành trận giải trừ. Giờ khắc này, Diệp Phong Tam Muội chân hỏa đã không có kết giới ngăn cản, lại thêm Diệp Phong trong nháy mắt gia tăng cường độ, nhất thời như hỏa long bình thường bắn ra, uy thế kinh người. Cái kia tuyết nữ nơi đó nghĩ đến Diệp Phong tam muội chân hỏa sẽ như vậy mãnh liệt, tôi không kịp để phòng bên giới bị tam muội chân hỏa gần người. Khung bố nhiệt độ nhất thời đưa nàng nướng đến kêu thảm một tiếng, thân thể cấp tốc lùi về sau, lúc này mới tránh qua hỏa diễm. Đồng nhất công kích mãnh liệt về sau, hỏa diễm rút về, chỉ để lại một ít sợi ở Diệp Phong kiếm chỉ. Lại nhìn tuyết nữ, mặt thì đã mơ hồ không rõ, còn chảy nước, thật giống thật sự một cái xe án bị hỏa thiêu ở hỏa tan. Dạ Mạc tô một cây sắc mặt đột biến, nhìn nữ, từ thân lấy ra một cái thêu ngũ mang tinh chất đối, ném cho nữ, nói rằng, sạch sẽ hồi phục. Tuyết nữ tiếp nhận đối. Sau khi mở ra quay về bên trong há miệng hút vào, Diệp Phong rõ ràng nhìn thấy mấy cái hồn phách bị hút vào Tuyết nữ trong miệng. Không khỏi sửng sợ, lạnh lùng nói, "Dĩ nhiên phải hồn, quả thực đáng ghét." Dạ Ma Mộ Tô một cây nhìn Diệp Phong, nói rằng, "Ngày hôm nay các ngươi phải toàn bộ chết ở chỗ này." Nói, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, thân cấp tốc bị một luồng băng tuyết bao trùm. Cùng Diệp Phong trước đây gặp phải những người kia như thế, trong nháy mắt hóa thành một cái ai xệ án. Chỉ thấy Dạ Ma Mộ Tô một cái hóa thành xệ về sau, hai tay chạm kích, phát sinh âm ầm thanh ẩm của, sau đó quay về Diệp Phong mà tới cảm nhận được Dã Mạ Mộ Tổ một cây thân cái kia trước đó gặp phải sẽ ạn nhiều hơn gấp mấy chục lần lạnh ra khí, Diệp Phong cũng không khỏi đến nhúc nhác. Thật trên đầu ngón tay cái kia một tia Tam Muội Chân Hỏa vẫn còn, Diệp Phong cởi gần, lợi dụng đạo khí vì là nhiên liệu, làm cho Tam Muội Chân Hỏa càng phát rồi dảo. Lập tức ở Diệp Phong dưới sự khống chế cấp tốc bay về Dã Mạ Mộ Tổ một cây mà đi. Ai biết Dã Mạ Mộ Tổ một cây tốc độ rất nhanh, một tránh khỏi Diệp Phong công kích, lập tức một trường quay về Diệp Phong đánh ra, trong không khí hàn khí cấp tốc phún trào, để Diệp Phong lông tơ đều dựng thẳng lên. Sau một khắc, thấy Dã Mạ Mộ một cây đánh ra một trưởng sau đó Trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ một đạo băng trụ, đồng thời không ngừng ngưng tụ, cực nhanh quay về Diệp Phong mà tới. Vội văn dưới, Diệp Phong bước chân lùi về sau, đồng thời ẩn chứa đạo tức giận tay phải cũng là một trưởng võ gia, đánh vào cực tốc mà đến băng trụ. Nhất thời cái cố này lạnh giá cảm giác bao phủ Diệp Phong toàn thân, cho dù đạo số mệnh đi, cũng rất khó chống đối hàn khí. Này chính là ta tu luyện băng phật, lạnh giá trình độ có thể ngàn năm hàn băng, chỉ là thân thể, làm sao chặn nổi sao? Giác Tô một cây âm nói rằng. Diệp lạnh, chợt đem trái đầu ngón tay một kia tang chân hỏa điểm bên phải tay mu bàn tay Cơn nóng nhiệt độ làm cho Diệp Phong tay rốt cục dễ chịu một ít, đồng thời cũng chống lại rồi cái cố này hàn khí ăn mòn. Nay băng thuật đích xác rất lợi hại, nếu không có Diệp Phong đúng lúc lợi dụng Tam muội chân hỏa, sợ là vẫn đúng là bị thua thiệt. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 460, một người một cái. Tam muội chân hỏa đốt cháy băng trụ, nhưng cũng trong khoảng thời gian ngắn rất khó hết mức hóa giải, trong tay băng trụ chậm rãi hóa thành dòng nước xuống. Tàng thư viện điện thoại di động đầu M. Tàn Việt Nam không lâu sau, đã là một bãi nước đá. Tiên Béo cùng Mã Khiêu đã qua đến giúp Diệp Phong, từng người lấy thần hỏa phù thả ra ánh lửa đều là sấy nướng dạ mà mộ tổ một cây không ngừng lẽ tránh. Phòng trưng hàng này trong lòng cũng khổ, Dĩ Vãng đối thủ cũng không có ai một lời không hợp phóng hỏa à. Phóng hỏa phóng hỏa đi, lại còn là mạnh như vậy hỏa, hắn ngàn năm hàn băng hoàn toàn không đủ giàn vặn. Mắt thấy băng trụ đã cơ bản đã hòa tan, hắn một thân này bao trùm hàn băng đều lấy được nóng rực, hiển nhiên như vậy rằng có nữa, hắn phải bị thiệt rồi. Bất đắc dĩ, hiện tại chỉ có thoát thân hơn nữa. Liền hắn liếc nhìn Tuyết nữ, trận đều lóe lên, tốc độ cực nhanh quay về đường nối mà đi. Diệp ba người nơi đó nghĩ tới đây hai hàng Dĩ Nhiên nói chạy một chút, căn bản không phản ứng lại, đã nhìn thấy hai hàng chạy tới đường nối. Nay còn phải rồi, ba người phản ứng lại lập tức đuổi theo. Dạ Mã Mộ Tô một cây chạy đến cửa sắt thời điểm, vốn định xoay người giữ cửa quan, có thể thấy Diệp Phong đội đi theo, không kịp đóng, xoay người chạy. Diệp Phong ba người nổ khí trùng tiên đuổi theo, một đường chạy như điên, vẫn bị Tuyết Nữ cùng Dạ Mã Mộ Tô một cây chạy ra phòng dưới đất. Ai nha, lạnh quá. Ba người mới ra phòng dưới đất, nghe được Đại Hắc Lang lôi kéo cổ họng gào thét một tiếng. Không được, nhanh. Diệp Phong hét lớn một tiếng, vội vàng cùng hai người chạy đến gian nhà ở ngoài. Nhìn thấy Đại Hắc Lang từ trong một gian phòng đi ra, sau đó Tuyết Nữ thật chật đuổi theo nó. Mà sau còn có cái tiếng nghe nói là yêu hộ nữ nhân. Nhìn thấy Diệp Phong, Đại hát Lang vội vàng nói, đại gia, con mụ này nhỳ đánh lên ta, tới là một mảnh băng, lạnh muốn chết." Diệp Phong không để ý Đại hát Lang, mà là nhìn về phía căn nhà, bên trong, hóa thành là Sệản Dạ Mã Mộ Tô một cây đi ra, sau đó, Huyền Nữ cũng đi ra, sau đó là Sato. Ba người các người đối phó ta một cái, không công bằng, hiện tại ba chúng ta đối với ba, công bằng. Dạ Mã Mộ Tô một cây cười lạnh, quay về Diệp Phong ba người nói, "Ngươi cho rằng cứu mấy người bọn hắn, sẽ có tính toán tại tình sao? Bọn họ đồng dạng là bại tướng dưới tay của chúng ta." Diệp Phong thản như nói: "Sato không làm nữa, hung tần nói, nếu không phải là các ngươi ba cái đồng thời từng cái công phá chúng ta, chúng ta sẽ bị các ngươi bắt sao? Hiện tại một chọi một, ta xem các ngươi còn có bản lĩnh gì? Cái bướm ám một chọi một, các ngươi này có hai cái yêu quái đuổi theo ta đây, không công bằng." Đại Hắc Lang lôi kéo cổ Hãng Ô. Dạ Mạ Mộ Tô một cây chỉ là lạnh lùng nhìn Đại Hắc Lang một chút, nói rằng: "Sato, đem ngươi thức thần cũng thả ra." Sato cười lạnh nói: "Được." Chợt hắn bắt ấn, bên cạnh hiện lên một cái ngũ mang tinh trận, lập tức một cái cẩu đầu nhân thân thức thần ra xuất hiện ở bên cạnh hắn. "Đi thôi." đem cái kia cầu yêu đầu vận hạ xuống. Sato nói, bên cạnh hắn cầu đầu nhân thân thức thần lập tức bay ra ngoài, quay về Đại Hắc Lang mà đi. Lần này Đại Hắc Lang không làm nữa, ba cái đối với nó một cái, nó hung hăng nói không công bằng. Lại không người phản ứng nó. Phong ca, một người một cái, xem ai trước tiên giải quyết. Mã Khiêu đối với Diệp Phong cười nói. Diệp Phong gật gù, nói, không thành vấn đề. Đối thoại của hai người làm cho Dạ Mã Mộ Tô một cây ba người rất khó chịu, mắng câu đở cở mở về sau, nói rằng, điếc không sợ súng tiểu tử, chịu chết đi. Nói Dạ Mộ Tô một cây ba người quay về Diệp Phong ba người vào tới. Diệp Phong cười gần, nói: "Dã mạ mổ tổ giao cho ta." Mã Khiêu cười hát hắc nói: "Cái kia xạ tổ giao cho ta." Tên béo hừ một tiếng, nói: "Cái kia vết nữ, vết nữ ta đối giao." "Không phải chứ?" Diệp Phong cùng Mã Khiêu không chút suy nghĩ, quay về mục tiêu của mình đi tới, mà tên béo nhìn vết nữ, một gian một bước, nói rằng: "Con mụ này nếu như cho ta đến náo cảnh, làm sao làm?" Diệp Phong nói: "Ngươi chỉ phải nhớ kỹ một điểm, có lúc, đẩn, cũng là một loại thông minh, tên béo, ta tin tưởng ngươi có thể phá giải của nàng ảo thuật, bởi vì ngươi là tên béo." Tên béo sững sờ đứng tại chỗ, nghĩ một hồi chửi thầm lên. Đại gia, ngươi này nói rất đúng cái gì, có thể nói hay không điểm hữu dụng. Vừa dứt lời, Diệp Phong cùng Mã Khiêu đã cùng dã mã mộ tổ một cây cùng với xạ tổ đánh thành một mảnh. Mà huyện nữ tắc là mang theo nụ cười cổ quái nhìn tên béo, nói rằng: "Tiểu bản tử, có muốn thử một chút hay không tỷ tỷ ảo thuật?" Tên béo cắn răng, nói: "Lũ đàn bà thối tha, đừng tưởng rằng mập ra dễ ức hiếp, có cái gì bản lĩnh, ngươi xuất ra." "Được, tiểu tử túi, ta hôm nay cố gắng giáo huấn nữ nói, gợn sóng ngón tay, tia tia ánh như sóng gợn bình thường ở nàng giữa ngón tay di động. Diệp Phong đối với dã một cây có thể nói rất có kinh nghiệm, bởi vì đối phó hải sẽ án đã không phải là một lần hai lần. Mặc dù những cái này sẽ án sát thực cường vô số lần, nhưng Diệp Phong bắt được đối phương tự nguyện, đối phó tự nhận không là vấn đề. Nhưng mà, đối phương giống như biết Diệp Phong khó đối phó, thứ nhất là đại chiêu. Chỉ nghe dạ mạ mổ tổ một cây hét lớn một tiếng, đóng băng thế giới. Theo hét lớn, hai tay hắn đột nhiên mở ra, hai tay pháp quyết tác dụng phát động, một luồng băng hàn lực lượng cấp tốc kích phát. Từ dạ mạ mổ một cây trụ vi bắt đầu, phong ốc cùng mặt đất cấp tốc bị cái băng. Đóng băng tốc độ rất nhanh, như là nước chảy cấp tốc tràn ngập, sắp tới Diệp Phong dưới của. Diệp Phong vội vàng lùi về sau hai bước, lập tức kiếm quyết ngưng tụ đạo khí, độc thẩm thần hỏa chú về sau, mời tới Tam Muội Chân Hỏa với đầu ngón tay. Sau đó cấp tốc đưa tay Tam Muội Chân Hỏa hạ địa, Tam Muội Chân Hỏa rơi xuống đất, băng tuyết cấp tốc hóa tan, nhưng mà chỉ là khoảng 1 mét vị trí bị hóa tan, lập tức Tam Muội Chân Hỏa biến mất, không bao lâu, băng tuyết lần thứ 2 bao trùm. Ha ha ha, ngươi cho rằng của ngươi hỏa còn có thể nhanh như vậy cấp tốc mà lại diện tích lớn hóa tan của ta băng tuyết băng Phong Thiên Địa, Đoạn Vô Sinh Cơ, liệt dưới, 3 ngày không thay đổi. Cho dù ngươi lựa kia rất lợi hại, nhưng cũng không ngăn được ta đây phô thiên cái địa tuyết, tiểu tử Ngươi tử kỷ đến, đến rồi. Dã Ma Mộ Tổ một cây cười lớn, chợt quát lạnh một tiếng, lần thứ hai ra tăng đóng băng cường độ. Thấy đóng băng tốc độ càng nhanh, hơn đội sát lùi về sau Diệp Phong, nhưng Diệp Phong vẫn là lùi không kịp, bị đóng băng lại chân. Sau đó cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt đem Diệp Phong băng nhốt ở bên trong. Dã Ma Mộ Tổ một cây thấy thế cười ha ha, nói rằng, Quốc Lộ Sĩ, chỉ đến như thế, ở của ta băng ở dưới, tuyệt không có lực phản kháng. Bên này, Dã Ma Mộ Tổ một cây đắc ý sắc, Mã Khiêu cùng Sato cũng đã đánh chính là khó phân thắng bại. Không thể không nói, Sato đấu võ thực lực rất mạnh. Cũng may Mã Khiêu phương diện này cũng không yếu, vì lẽ đó hai người đánh nửa ngày, dĩ nhiên cũng là lực lượng ngang nhau, bất phân thắng bại. Hồi lâu sau, Sato tự hồ rõ ràng, dựa vào đấu võ rất khó thủ thắng, liền hắn liền quyết định lấy hắn xuất sắc nhất nhân thuật. Chỉ thấy hắn lùi về sau vài bước, lấy ra một viên màu đen viên cầu, đột nhiên nện trên mặt đất. Lập tức nổ lên một đám khói trắng, khói trắng tiêu tan, lại nhìn Sato, đã không thấy. Má Khiêu cười gằn, nói, chơi với người chơi. Nói, Má Khiêu cấp tốc lấy ra hắn cái kia chén tiểu nọ đen. Tay tại ngọn đèn bốc đèn trà sát, một điểm ngọn lửa đốt, nấu ra lập tức bấm một cái thủ quyết. Tiếp theo thấy hai tay hắn ôm lấy dựng thẳng kiếm chỉ, đem ngọn đèn run tay ném qua một bên, liền hét lớn ba tiếng, "Chui! Chui! Chui!" Chương này đến từ tàng thư viện, quy một chương 461, giết mà yên tâm. Ba tiếng chui chữ bật thốt lên, Mã Khiêu thân ảnh của một trận mơ hồ, tiếp theo biến mất ở không khí. Cùng lúc đó, dầu phong ngọn lửa một trận chuyển động lạ lên, ủy dị biến thành có chút tối rồi. Diệp Phong bị bang phong rồi, Mã Khiêu lộn hình rồi, hai người biến mất ở tầm nhìn. Xin mọi người tìm tòi, tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới đặt còn dư lại là tên mèo Nhưng mà hàng này giờ khắc này giống như cái kẻ ngu vậy đứng ở đằng kia, không lúc ních. Huyền nữ cười tủm tìm đi tới tên béo bên người, nói rằng, để như thế cái khờ hàng đối phó ta, thật là ngu, một thoáng cho mê hoặc, ha ha. Giờ khắc này, tên béo đang đứng ở một mảnh ảo cảnh, chu vi một vùng tám tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn đi rồi hồi lâu, cũng không có đi ra khỏi đi, trái lại càng chạy, chu vi tựa hồ càng há cảm. Đại gia, đây là đâu con a? Hắn nói thầm, nói rằng, ta là ai? Làm sao đến nơi này vậy? Hắn mò cái đầu nghĩ một hồi, nói, xong, tại sao ta cái gì đều không nhớ ra được? Hiện thực, huyền nữ cười lạnh nhìn chỉ ngây ngốc đứng tên béo, cười nói, "Hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi." Nói, nàng lấy ra một cái đoạn nhận, quay về mập mạp cái cổ đâm tới. Lúc này, trong không khí đột nhiên truyền ra một tiếng, "Ngươi nhìn cái gì?" Nghe thanh âm là Mã Kiêu kia, mà vẫn hai mắt vô thần tên béo nghe thế một câu, nhất thời một giật mình, con mắt nhất thời sáng ngời, vội vàng nói tiếng, hát vô thường đến đến rồi." Hắn đồng nhất cổ họng đem huyền nữ sợ hết hồn, trong tay đoạn nhận không tiếp tục đâm ra. Mà tên béo nhưng kịp phản ứng, to, đại ra, người nữ nhân này quá âm hiểm. Dứt lời, Hắn đột nhiên một cước đá vào còn không có phản ứng lại huyện nữ cái bụng, nhất thời kêu thẳng một tiếng, huyện nữ bay ngược ra ngoài, phủ một tiếng còn nhả một ngụm huyết. Nàng nhìn tên béo, một mặt không dám tin tự nói, "Ngươi, làm sao ngươi phá ta hảo thuật?" Tên béo mở miệng nhìn huyện nữ, nói rằng, "Ta, ta nghe đến ngươi nhìn cái gì ba chữ, làm tỉnh lại." Huyện nữ nghe vậy lại là phun ra một ngụm máu, con mắt một phen ngất đi thôi, phòng trường nàng cả đời đều sẽ không hiểu của mình ảo thuật vì sao đánh không lại một câu ngươi nhìn cái gì, nàng càng không nghĩ ra ngươi nhìn cái gì vì sao sẽ có uy lực lớn như vậy. Tên béo thấy huyện nữ té xỉu, Sơ sơ đầu, nói rằng, vốn là a, ngất cái gì mất. Thấy Huên Nữ té xỉu, tên béo nói thầm hai câu về sau, nhìn về phía xa xa không khí, hồ, "Lã Mã, có muốn hay không ta ẩn thân giúp ngươi nhà?" Mới vừa nói xong, Ma Khiêu lập tức trả lời, "Tuyệt đối không nên, ngươi đi xem xem Phong Ca, thật giống bị đông lại." Tên béo nói cẩn thận, lập tức hướng Diệp Phong chỗ ấy chạy đi, nhìn thấy Diệp Phong quả nhưng đã trở thành một cái tượng băng. Dã Mã mổ tô một cây thấy tên béo chạy tới, cười lạnh nói, "Lại tới một người chịu chết, được, cắt thành cá ngươi." Nói, hắn chậm rãi giơ tay, nhất thời băng cấp tốc hướng về tên béo đông lại mà đi. Tên béo thấy thế vội vàng hét lớn, "Tiểu quỷ tử, xem ta tam muội chân hỏa đốt, nấu, no, ngươi." Hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên Diệp Phong thanh âm của vang lên, nói rằng, "Tên béo, lui lại." Tên béo sững sở, nhìn về phía tượng băng, nói rằng, "Không phải chứ? Phong ca đã bị chết, nhanh như vậy hóa thành lệ quỷ rồi hả?" Diệp Phong thanh âm của lần thứ hai từ tượng băng bên trong truyền ra, ý tờ nói nhảm, "Mau mau tránh ra." Cố gắng, tên béo lập tức lui lại. Dạ Mạc mụ tổ một cây nhìn tượng cười lạnh nói, "Lại vẫn không chết, vậy ta đưa ngươi đánh nát." Nói, hắn đột nhiên nhảy một cái, trực tiếp tay xuất hiện một thanh võ sĩ đao, quay về Diệp Phong tượng bằng phách chém đi xuống. Chỉ là trong nháy mắt, một tiếng bích tiếng vang, lập tức Diệp Phong bên ngoài cơ thể băng cấp tốc nổ tung, từng khối từng khối băng đập ra, ép Dạ Ma Mộ Tổ một cây một đao kia còn không có đánh xuống, không ngừng tránh nẻ. Vào lúc này, Diệp Phong đột nhiên từ khối băng lao ra, tốc độ cực nhanh chỉ điểm một chút cách người không xa vừa tránh thoát vụn băng dạ ma mộ tổ một cây thân. Dạ Ma Mộ Tổ một cây trừng mắt lên, nhìn trước mắt một ít song thân con ngươi nhúc nhích đỏ thiếu niên, nói rằng: "Ngươi, ngươi, địa ngục địa hỏa, đốt cháy tất cả. Ngươi, đáng chết rồi." Diệp Phong nhàn nhạt lời nói hạ xuống, nhất thời Dạ Ma Mộ Tổ một cây bên ngoài thân nổi lên màu đỏ liệt diễm, sau một khắc, liệt diễm biến mất. Biến mất theo còn có Dạ Ma Mộ Tổ một cây thân ảnh của, tại chỗ chỉ để lại một mảnh vôi. Tình cảnh này biết bao quái lạ, liền gặp mấy lần khung cảnh này tên béo, đều lại không nhịn được run run một thoáng. Dạ Ma Mộ Tổ một cây chết rồi, băng thuật giải trừ, trung quanh băng cấp tốc tiêu tan. Tên béo trước nhìn Diệp Phong, nói rằng, "Thật giết ạ." Diệp Phong gật đầu, mắt Diễm Tiêu Tan, nói rằng, "Ta nói rồi, nếu dám đến ta Hoa Hạ đại địa làm loạn, không nên nghĩ còn có thể sống thêm được đi." Tên béo nói: "Được, vậy ta. Ta đi đem vết nữ cũng đã giết." Diệp Phong đội vàng lôi kéo hắn nói: "Đừng, lưu một người sống, vạn nhất Mã Khiêu tính khí đến, đến rồi, đem cả tổ cũng đã giết, vậy chúng ta tìm đường bạn sơn khó khăn." "Được rồi." Tên béo gật đầu, kỳ thực trong lòng thở phào nhẹ nhóm, giết người chuyện như vậy, cũng thật là không dám làm. Mã Khiêu lẽ ra có thể giải quyết chứ? Tên béo hỏi Diệp Phong. Diệp Phong nợ nụ cười xuống, nói: "Cái gọi là nhân vật, cũng là ở nước ta lưu truyền ra ngoài, cùng môn độn giáp hoàn toàn không ở một cấp bậc, thậm chí có thể nói chỉ tính môn độn giáp một điểm nhỏ bộ phận, vì lẽ đó" Chỉ muốn đối phương không phải Mã Khiêu cường quá nhiều, nhất định không đấu lại Mã Khiêu. Tên béo ừ một tiếng, nói, vậy chúng ta xem Mã Khiêu là được. Diệp Phong cổ quái nhìn tên béo, nói, ngươi thấy được sao? Tên béo cười cười xấu hổ, nói, vậy chúng ta như thế trở. Không cần, Mã Khiêu đã giải quyết xong. Diệp Phong linh giác cường đại cơ nào, Mã Khiêu cùng xạ tổ chiến đấu, hắn cảm ứng được rõ rõ rằng, rằng, giờ khác này xạ tổ nhận thuật đột hình, đã có chút không tiếp tục kiên trì được rồi. Thêm bị Mã Khiêu từng bước ép sát, sắp xuất hiện hình rồi, mà Mã Khiêu ba chui ở bây giờ toán nửa giờ cũng có thể kiên trì. Quả nhiên Diệp Phong lời nói xong không lâu, một thanh âm đột nhiên xuất hiện, cũng hung hăng đánh vào một bức tượng. Chính là Sato, hiển nhiên là bị Mã Khiêu đã bay. Lần này hiện hình rồi, mà Mã Khiêu nhưng vẫn là đột hình. Chỉ thấy được mấy giây trong lúc đó, còn không có từ bỏ dạy Sato có đã trúng mấy đả. Sato hét lớn một tiếng, từ thân lấy ra một cái hộp, mặt yên ngũ mang tinh trận. Thấy hắn đột nhiên mở hộp ra, bên trong đột nhiên thoát ra mấy cái quỷ ảnh, đều là cầu đầu nhân thân. Diệp Phong vừa nhìn thấy cầu đầu nhân thân đồ vật, nhớ tới Tây Sơn lòng đất căn cứ địa bên trong, cái kia chút tiểu quỷ nghiên cứu viên nhóm bắt quỷ đi h hại, dùng bọn chúng tứ chi chắp vá đến đầu cho xuống. Ngay sau đó Diệp Phong hét lớn, "Lám mã, ác độc mà trường trị hắn." Má Khiêu không hề trả lời, nhưng hiển nhiên cũng nhìn ra những này cầu đầu nhân thân quái vật thân thể là do rất nhiều quỷ hồn thân thể liều cái, cũng rất tức giận. Chỉ thấy không khí đột nhiên có thêm mười mấy đạo bắt quái dấu ấn, một phần đánh cầu đầu nhân thân quái vật, nhất thời chúng nó no tan thành mây khói. Còn giữ lại toàn bộ kích xà tổ, trực đả xạ tổ kêu quái dị liên tục, cuối cùng trực tiếp tựa ở bên tường không lúc đích. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 462, Thức thần diệt sạch. Diệp Phong cùng tên béo đều là sững sờ, chợt Phong nói, "Thấy không?" Này choáng nha không tay ta nhuyễn bao nhiêu a? Tên béo nuốt ngụm nước bọn, nói, quá độc ác, lão Mã đây là thật nổi giận nha. Diệp Phong hung hăng gật đầu, nói, xem đi, cũng còn tốt không cho người giết người nữ. Xà tổ chết rồi, Mã Khiêu nhếch thân, lạnh nhạt nhìn Sato, thản nhiên nói, bạn không muốn giết người, một mực muốn kích phát lửa giận của ta. Diệp Phong đi tới, lấy một điểm nghiệp hỏa đốt cháy xà tổ thi thể, sau đó vô vô Mã Khiêu vai, nói rằng, đây mới là bắt đầu, xâm lấn ta hoa hạ người, tất nhiên muốn bọn họ trả giá thật lớn. Mã Khiêu gật đầu, chợt nói, kế tiếp là không phải nên tu thập đường bản sơn rồi hả? Giang Hỏa này là mảnh này địa khu người phụ trách, giết hắn, tất nhiên toán là cho cái kia chút tiểu quỷ một cái trọng thương. Diệp Phong nói, người này không thể giết, bắt hắn lại, giao cho đặc biệt vụ án thụ lý tổ, để cho bọn họ báo quốc gia. Tin tưởng quốc gia sẽ cho ra đối tượng sách lực, cũng sẽ truyền đạt tương quan mệnh lệnh. Mã Khiêu lại hỏi, kia cái gọi là đại trận, cái này chúng ta nhất định phải phá, quá nguy hiểm. Nhưng là chúng ta không hiểu rõ lắm ngũ mang tính trận, cho nên vẫn là đến mượn Huyền nữ tay. Nói, Diệp Phong nhìn về phía hôn mê về nữ, nói rằng, đem nàng lại. Sau đó Diệp Phong đột nhiên nhớ tới Đại Hắc Lang còn tại một mình đối mặt ba cái thức thần đây, vội vàng nhìn lại. Thấy Đại Hắc Lang giờ khắc này đã hóa thành một đoàn yêu khí, chính vòng quanh ba cái thức thần qua lại bay lượn. Nhìn dáng dấp đối phó được thuận buồn xuôi gió, vấn đề không nhận lớn. Này ba cái thức thần bên trong, hiển nhiên Đại Hắc Lang là đúng cầu đầu nhân thân thức thần tối không ưa. Bởi vậy nó chủ yếu là công kích cầu đầu nhân thân thức thần, không lần đều là một đoàn yêu khí màu đen phun ra, trực tiếp đánh vào cầu đầu nhân thân thức thần thân. Tốt như vậy mấy lần dần sau khi, cầu đầu nhân thân thức thần hiển nhiên đã không chống đỡ nổi, ở một lần cuối cùng công đến, rốt cục tan thành mây khói mà khắc hai cái thức thần điên cuồng, một cái tuyết nữ, một cái yêu hồ. Chỉ thấy lúc này, tuyết nữ đã thật sự hóa thành người tuyết, yêu hồ cũng trở thành một chị bạch sắc hồ ly. Mà đại hắc lang cũng hóa thân trở thành một con con bê lớn bằng hát lang. Nó nhe răng trợn mắt nhìn tuyết nữ cùng yêu hồ, nói rằng tất cả mọi người là yêu quái, ngồi xuống cố gắng tâm sự không được sao. Tuyết nữ phát sinh một tiếng tiếng kêu chói tai, mà yêu hồ cũng là phát ra hồ ly tiếng kêu, hiển nhiên đều đối với đại hắc lang rất khinh thường. Đại hắc lang cũng nổi giận, nói rằng lại không biết điều, ta không khách khí. Lúc này tên béo lớn tiếng nói, đại Hác ngươi khách khí cái bớa, không nữa mau mau giải quyết xong. Có tin ta hay không trở lại nói cho tiểu Bạch ngươi quyến rũ hổ ly tinh. Đại Hắc Lang vừa nghe túng, vội vàng nói, "Phí lời, muốn quyến rũ cũng là quyến rũ quốc gia chúng ta, này nước ngoài quên đi thôi, Theo chân nó nói nửa ngày, đều nghe không hiểu lão tử, không có cách nào câu thông. Sau khi nói xong nó đột nhiên nhảy một cái, hai cái móng đuốt mang theo yêu khí hung hăng quay về tuyết nữ cùng yêu hồ tổng tới. Hai con yêu quái cũng lợi hại, chính thoát đại Hắc Lang móng đuốt sau chia làm hai bên, từng người đối phó đại Hắc Lang. Trong lúc nhất thời, Bạch sắc băng hàn yêu khí cùng mê mện yêu khí không ngừng công kích đại Hắc Lang, mà đại Hắc Lang thì lại không ngừng né tránh thỉnh thoảng lấy yêu khí màu đen chống đối, cũng là vấn đề không nghiêm lớn. Đợi một lát sau, nó trở lại bình thường về sau, rốt cuộc khởi xướng phản kích. Theo nó móng vuốt vung lên, từng đạo từng đạo mạnh mẽ và bá đạo yêu khí màu đen hung manh tuôn ra, không chỉ có đem hai cái sự công kích của đối thủ đánh tan, dư lực còn chấn động đến mức hai con yêu quái không ngừng né tránh sau đá. Không thể không nói đại hắc lang tiến bộ rất nhanh, đối phó hai con yêu quái tia không tốn sức chút nào, không lâu sau, hai con yêu quái đã bị bại không thể tạ, có chút khó có thể chống đỡ đại hắc lang công kích. Yêu hổ tựa hồ biết ngày hôm nay đánh bại đại hắc lang không thể nào. Chờ dịp đại hắc lang công kích tuyết nữ thời điểm, đột nhiên xoay người, thả người nhảy một cái, bay về một bên, cây hoẻ chi nhảy xuống, muốn muốn chạy trốn. Nhưng mà nó mới vừa nhảy đến cây hòe, đang muốn xa hơn xa xa nhảy một cái, đã thấy cây hoẻ đột nhiên kịch liệt lay động, đồng thời một thanh âm nói rằng: "Ta sớm không nhịn được cũng muốn động thủ rồi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trước tiên động thủ với ta, cái kia đến đây đi." Nói, cây hoẻ cành lá run run, từng cái từng cái cành cây cấp tốc bay về yêu hồ mà tới. Yêu hồ đều bối rối, nó nơi đó nghĩ tới đây cây cũng là yêu quái ạ. Nó chỉ muốn chạy trốn, căn bản không muốn lại đánh rồi. Không nghĩ tới cây này yêu đã hiểu lầm, trực tiếp công kích. Lần này yêu hồ xem như là tự chui đầu vào lưới, hiện tại đừng nói chạy trốn, ở thụ yêu cùng công kích đến có thể sống đều là cái vấn đề. Nó vội vàng muốn trốn, nhưng là vừa vặn đây là cây mỏ tinh địa bàn, nơi đó dễ dàng như vậy trốn. Che ngập bầu trời ứ cảnh cây chơi quả đến, làm sao trốn? Hầu như trong náy mắt, có tận mấy cái cành cây sen vào yêu hồ trong thân thể, nhất thời bị đâm chết ở cây. Lần này là Diệp Phong tên béo cùng Mã Khiêu đều bối rối, ba người đối diện, cũng không nhịn được nổi lên một thân nổi da gà. Tình cảnh này mới là thật khủng bộ à, một con hổ ly như thế bị vô số cảnh cây đi ngang qua xuyên thẳng rết chết. Đại Hắc Lang cũng nhìn thấy màn này, nói rằng, ai nha lão hỏe à, ngươi cũng quá máu tanh đi à nha. Cây mẹ tinh rút ra cảnh cây, yêu hổ rơi trên mặt đất, sau đó cây mẹ tinh nói, không phải vậy làm sao làm. Đại Hắc Lang nghiêng đầu qua chỗ khác không để ý tới cây hỏe tinh, mà là nhìn tuyết nữ. Nhưng là tuyết nữ gặp Đại Hắc Lang đem cậu đầu nhân thân thức thần đánh chết, lại gặp được cây mẹ tinh đem yêu hồ giết chết, đã sợ hãi. Một bên còn có Diệp Phong cùng Mã Khiêu cùng với tên béo ba người mắt nhìn chằm chằm đây, nó biết, ngày hôm nay chạy trời không khỏi nắng rồi, đã không có lại ý niệm phản kháng. Đại Hắc Lang nhìn ra Tuyết Nữ khế đảm, xem đúng thời cơ, mãnh liệt há mồm phun ra một đạo hòa đoàn. Tuyết Nữ còn không có phản ứng lại, bị hỏa đoàn nhất thời đánh chính là chia năm xẻ bảy rồi. Cũng may nó là tuyết, tình cảnh cũng không phải rất máu tanh. Tản ra tuyết lạc đầy đất, Đại Hắc Lang lại phun ra một cái hỏa, đem giải dắp tuyết cặn bã toàn bộ hóa tan. Đến đây, ba cái thức thần yêu quái đều chết hết, tổ cùng dạ mã mổ tổ một cây cũng không mấy. Còn lại vết nữ còn hôn mê. Lúc này Xa sa gian nhà cửa mở ra, Mỹ Huệ Tử đi ra. Một cái khác trong phòng, An Khả Nhi cũng đi ra. Hai cô gái đều sợ ngây người, Mỹ Huệ Tử kinh ngạc đến ngây người với diệp phong thực lực của bọn họ, lại đem nàng mắt cường đại ba đại cao thủ đều thu thập. Mà An Khả Nhi nhưng là kinh ngạc với nhìn đến hết thể tất cả, bởi vì nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, đối với nàng mà nói quá chấn động, quá khó mà tin nổi, quá không thể nào tưởng tượng được. Đồng dạng, cũng là thật là đáng sợ, bởi vì hai cái người sống sở sở biến mất rồi, còn có những kia cổ quái yêu quái chết rồi, còn có cây đại thụ kia. Diệp Phong nhìn về phía An Khả Nhi, nói rằng Không kinh ngạc hơn, thế giới này rất là khéo, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Chuyện nơi đây, ngươi cũng không thể mà chống đỡ ở ngoài đi nói, bằng không ta không dám hứa chắc có thể hay không cho ngươi đưa tới họa sát thân. An Khả Nhi chỉ trò đầu nhỏ, nói, "Ta biết, bảo mật." Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 463, đại trận khởi động. Hiện nay kém đem đường bản sơn thu thập, Diệp Phong suy nghĩ sau một lúc cho vệ tổ trưởng gọi điện thoại, nói mình ở linh thị hẩm khế thôn, lại nói phát sinh tất cả. Xin mọi người tìm đòi, thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết mới upload. Cuối cùng thương lượng về sau, Vệ tổ trưởng nói sẽ gọi điện thoại cho Ninh thị vụ án đặc biệt thụ lý tổ, để cho bọn họ tới hiệp trợ Diệp Phong. Khi muộn, Diệp Phong bọn họ ở trong thôn nghỉ ngơi, ngày thứ hai tiếp cận buổi trưa, người đến. Đến rồi bảy người, có một cái là năm khoảng 10 tuổi lão nhân, mặt trứ quốc, một thân chính khí. Sáu mặt khác từ 20 mươi mấy tuổi đến hơn 40 tuổi không giống nhau, đều là nam. Cái tuổi đó đại giống như là tổ trưởng, hắn nhìn thấy Diệp Phong mấy người, liền làm tự giới thiệu mình, nói bọn họ là ninh thị vụ án đặc biệt thụ lý tổ. Mà cái tuổi đó lớn là tổ trưởng, họ Triệu. Diệp Phong cũng làm giới thiệu Nói mình thà rằng thành phố vụ án đặc biệt thụ lý tổ phó tổ trưởng. Lời này vừa nói ra, tới 7 người đều kinh ngạc nhìn hắn, hiển nhiên có chút không tin. Nhưng là cũng không tốt nói thẳng, dù sao bọn họ nhận được nam thị vụ án đặc biệt thụ lý tổ lúc, xác thực nói rất đúng bên này mấy người đều là bọn hắn tổ viên. Đơn giản lại hỏi dưới sự tỉnh, Diệp Phong cũng không có ẩn dấu, toàn bộ nói rồi. Còn nói Đường Bản Sơn ở Ninh thị ẩn nút tin tức, lập tức vị này triệu tổ trưởng lập tức gọi điện thoại khiến người ta tra Đường Bản Sơn người này. Diệp Phong mang triệu tổ dài đến đối diện giữa sườn núi nhìn xuống toàn bộ làng, nhìn lại rất nhiều gian nhà lộ ra đi ra ngoài sau năm cánh đại trợ cũng nói, âm mưu của đối phương, tụ tập ở trong thôn này, muốn lợi dụng nơi này trật pháp, triệu tập phương viên trăm dặm quỷ hồn phát điên làm loạn. Nghe được tin tức này, ngay cả là trải qua rất nhiều chuyện Triệu Tổ trưởng, trắng bệnh cả mặt. Phương viên trăm dặm quỷ đều phát điên, cái kia là đáng sợ đến mức nào chuyện. Một con quỷ phát điên, cũng có thể làm hại một phương, huống hồ có thể là ngàn vạn quỷ mất không chế. Tuyệt đối là một hồi tính chất hủy diệt thai nạn, đến lúc đó, dù cho một cái tỉnh lý pháp thuật người tập kết cùng nhau, sợ đều rất chậm giải quyết như vậy nguy cơ. Trầm mặt nghĩ một hồi, Triệu Tổ trưởng nói, Diệp phó tổ trưởng, này nhìn từ bề ngoài là một ngũ mang tính trợ nhất định là không có năng lực để trong chăm dặn quỷ phát điên. Nếu như sự tình là thật sự, như vậy vô cùng có khả năng trận pháp kia là ẩn giật. Diệp Phong gật đầu nói, "Không sai, bây giờ vấn đề là chúng ta không biết đến tụt cùng như thế nào tìm đến trận pháp, cũng không thể lấy rằng vậy, vạn nhất tự chúng ta xúc động đại trận, phiền toái hơn. Cho nên khi giới là nhất định phải nắm lấy cái này sự kiện người tổng phụ trách, cũng là đường bản sơn." Triệu tổ trưởng cau mày, nói, "Ngươi nói đúng, việc này nguy hại rất lớn, cấp bách, chúng ta nhất định phải mã hành động." Như vậy đi, nơi này trước tiên phiến phất Diệp Phó tổ trưởng ngươi và của ngươi tổ viên trước tiên nhìn chằm, chằm. Ta lập tức trở lại, tự mình dẫn đội điều tra đường bạn Sơn nhanh mối. Diệp Phong nói: "Vậy thì tốt, căn hệ trọng đại, Triệu tổ trưởng nhất định cẩn thận, không muốn đánh rắn động cỏ, bằng không đường bạn Sơn nếu là đào tẩu, đối với chúng ta mà nói phiền phức hơn." Triệu tổ trưởng chỉnh trọng gật đầu, chợt cùng còn lại tổ viên đem bị trói bảy cái đã tỉnh lại đạo quốc người muốn dẫn đi, huyện nữ cùng mỹ huệ tử cũng bị trói lại mang đi. Cho tới An Khả Nhi, Diệp Phong một lần làm cho nàng theo Triệu tổ trưởng bọn họ cùng đi ra ngoài. Nhưng tiểu nha đầu này rất cố chấp, nhất định phải lưu lại, nói nơi này là ảnh của nàng đã từng mất tích địa phương, nàng muốn giữ lại nhiều ở mấy ngày. Lý do rất gượng ép, nhưng cũng không ai có thể nói cái gì. An Khả Nhi theo Diệp Phong ba người vòng quanh làng đi rồi hồi lâu, ba người muốn thăm dò địa hình, nhìn có thể hay không phát hiện là cái gì trở thế. Kết quả rất bất đắc dĩ, cũng không hề phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Ba người trở về làng về sau, liền lấy ra đồ ăn ăn, đến muộn thời điểm, đột nhiên Diệp Phong thu được điện thoại, là Triệu tổ trưởng gọi ra. Nghe khẩu khí rất gấp, đối với Diệp Phong nói rằng, Đường Bản Sơn đào tẩu. Diệp Phong vừa nghe nhất thời cả kinh, vội vàng nói, "Chuyện gì xảy ra? Chúng ta tra xét bổn thị đạo quốc nhân, xác định Đường Bản Sơn người này, mặt ngoài cũng là một tư nhân." Thêm Tử Huệ Nữ cùng Mỹ Huệ Tử cùng với mặt khác bảy người khẩu đắc được đến tin tức, cuối cùng xác định đường bản Sơn người này, có thể là chúng ta đi bắt hắn thời điểm, hắn đã đào tẩu, chúng ta hoài nghi hắn khả năng đã nhận ra chuyện này. Vì lẽ đó trước tiên nói cho người biết, để người hắn sẽ trở lại làng khởi động chất pháp. Chúng ta cùng xem mau chóng chạy tới. Điện thoại cúp, Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc đem tình huống cho Mã Khiêu cùng tên béo nói rồi. Cũng nói, đêm nay có thể có thể không thể ngủ rồi, chúng ta tăng cao cảnh giác, phòng bị bất kỳ xuất hiện người. Tên béo cùng Mã Khiêu biết tình thế nghiêm trọng, hai người không có nhiều lời, đều chỉnh trọng đầu. Đêm đó Diệp Phong ba người họ không có ngủ, hiện hình tam giác phương hướng phân biệt ở làng ba góc bảo vệ. Mà An Khả Nhi thì bị Diệp Phong yêu cầu ở cây hoè tinh bên cạnh trong phòng nghỉ ngơi, đồng thời để cây hoè tinh bảo hộ nàng. Đêm nay, ba người đều lên tinh thần, liền đại Hắc Lang đều trở nên nghiêm túc, trợ giúp Diệp Phong bọn họ đồng thời đề phòng. Chờ đến muộn lúc 12 giờ, đột nhiên trong thôn tuân ra từng luồng từng luồng đáng sợ âm khí. Diệp Phong mấy người đều sợ mấy người, ngay âm khí thật là đáng sợ, quả thực nồng đã đến một loại không thể tưởng tượng nổi mức độ. Diệp Phong vội vàng đối với Hắc nói, "Nhanh, cây tinh đồng thời mang theo An Khả Nhi đến đối diện giữa sơn núi Tạng Đá chỗ nào?" Đại Hắc Lang nghe vậy hóa thành yêu phong rời khỏi, không lâu sau Nhi cùng cây mẹ Tinh đồng thời, hai cô yêu phong mang theo An Khả Nhi đã đến đối diện. Diệp Phong cùng Mã Khiêu cùng với tên béo cấp tốc tụ hợp tại cùng một chỗ, ba người họ ngưng trọng nhìn đối phương. Lập tức Diệp Phong nói, đi trước đối diện giữa sơn núi, xem xem tình huống thế nào. Đã đến giữa sơn núi, ba người nhìn xuống làng, phát hiện Ngũ Mang Tinh trận địa phương, âm khí phá lệ trùng, đã đột hiện ra Ngũ Mang Tinh trận ánh sáng. Chỉ có điều ánh sáng không là trước đây và trắng, mà lại ám trầm màu xám, do cường đại âm khí hình thành. Nhìn kỹ, Ngũ Mang Tinh trận tựa hồ đang càng lúc càng lớn. Trộm dái sắp bao trùm toàn bộ làng. Cùng lúc đó, thôn này lòng đất đột nhiên truyền ra rất nhiều tiếng quỷ khóc sói tru, thanh âm không lớn, nhưng tụ lại hình thành một luồng âm thanh nhưng phi thường đáng sợ. Diệp Phong trừng mắt lên, nói rằng, lòng đất. Trong thôn năm đó người chết còn có những năm này chết đều ở đây lòng đất. Mã Khiêu nói, làm sao có khả năng? Tại sao chúng ta một điểm đều không nhận ra được đây? Nhất định là dùng phương pháp gì che giấu những quỷ hồ này, nhưng bất kể nói thế nào, chúng nó đều là dưới đất. Còn trận pháp, rất có thể là cái này ngũ mang tinh trận, chỉ tiếp không nhìn ra cái này ngũ mang tinh trận cái khác đồ mối. Diệp Phong nói, Đường Bản Sơn khẳng định đã phương pháp khởi động đại trận, không cần đến làng, chỉ cần hắn triển khai phép thuật có thể khởi động. Vậy làm sao bây giờ? Trận pháp khởi động, chẳng phải là phương viên trăm giảm quỷ đều muốn chịu ảnh hưởng rồi hả? Tên Béo hỏi. Bây giờ nhìn lại không sai rồi, thôn này phía dưới ẩn giấu nhiều năm quỷ hồn, là nhóm đầu tiên phát hiện quỷ, xem ra Đường Bản Sơn cũng định nhấp bác. Diệp Phong lững trọng nói, chương này đến từ tàng thư viện, Quy 1 chương 464, liên hợp thu quỷ. Việc đã đến nước này, Diệp Phong bọn họ chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực ngăn trở. Tàng thư viện vút vút Việt Nam Triệu tổ trưởng nếu như bọn họ có thể mau chóng nắm lấy đường bản sơn, khiến cho hắn giải trừ lại trận, sự tình còn có chuyển cơ. Nếu như không kịp, lớn như vậy trận khởi động, chỉ có thể dựa vào Diệp Phong bọn họ giải quyết xong. Toàn bộ làng vì là trận, mấy trăm cái tính mạng làm dẫn, những này rất rủi, thực sự là quá độc ác. Mã Khiêu cắn răng nói rằng: "Này người trong thôn quỷ hồn đều là mấy chục năm trước chiến tranh, bị đảo quốc nhân đổ thôn chết đi. Còn có một ít là sau đó khi đến gần làng, sau trốn ở chỗ này đảo quốc pháp thuật người rất hại. Bọn họ muốn đem làng biến thành tuyệt địa, biến thành một chốn tu la, biến thành một cái tội ác đầu nguồn." Diệp Phong nói, nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không đưa cái này trận ngăn cả lại. Ba người họ đang suy tư, nhưng là tất cả phát sinh quá nhanh, căn bản không kịp. Một hồi lâu qua đi, Mã Khiêu nói, Phong ca, còn nhớ ban đầu ở Tây Sơn Dương Liễu thôn ngươi bày ngũ linh trận pháp sao? Diệp Phong nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói rằng, ý của ngươi là, dùng ngũ linh trận pháp trước tiên áp chế ngũ mang tính trận. Không sai, tuy rằng không nhất định áp chế bao lâu, đến tóm lại có thể tranh thủ thời gian. Mã Khiêu gật đầu. Diệp Phong lúc này làm ra quyết định, nói rằng, cái kia sạch sẽ bố trí, ta đồng thời vẽ bùa. Ba người đồng thời từng người tự chu sa ở giấy vàng vẽ lên bộ chú, Diệp Phong họa Thanh Long phủ cùng Bạch Hổ phủ, tên béo Vẽ Chu Tước phủ cùng Huyền Vũ phủ, Mã Kiêu nhưng là vẽ gia Kỳ Lân phủ. Năm đạo phủ vẽ xong, ba người cầm phủ tách ra hành động, dựa theo Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ, Kỳ Lân phân vị, ở làng ở ngoại tứ phương cùng làng ở giữa nhất vị trí, phân biệt tìm địa phương Mai phủ phủ. Sau đó, ba người trở lại đối diện núi, Diệp Phong nhìn trong thôn vẫn còn tiếp tục lan tràn khí, cùng với càng lúc càng lớn tiếng quỷ khóc sói đến đại đi, ba người chúng ta đồng thời thi pháp." Tiên Béo cùng Mã Khiêu gật đầu, ba người đứng tại thạch đấu, nhìn phía dưới làng, đồng thời tay kết pháp quyết, tay phải kiếm chỉ, tay trái ôm lấy tay phải, đột nhiên diệp phong chỉ tay bầu trời. Chỉ thấy ba người kiếm chỉ chi đồ có một cố khí phun ra mà ra, lập tức ba người cùng nhau hét lên. Đông xin mời ớt một thanh long, Tây xin mời quá bạch kim hổ, Nam xin mời ly hỏa chu tước, Bắc xin mời viễn mình chân vũ, xin mời đất thuộc kỳ lân, phụ xin mời ngũ linh thần thú, giúp ta trấn quỷ phong tà. Thần chú niệm xong, ba cổ cường đại khí nhất thời từ bọn họ thân bạo phát. Cùng lúc đó, ba người kiếm chỉ tất cả bắn ra một vệt ánh sáng, thẳng đến làng làng. Trong thôn rạng bốn cái phương vị cùng với giữa vị trí, cũng đều sáng lên màu sắc khác nhau của sáng, bắn tới 20, 30m trên không, trận tứ phương của sáng tập hợp ánh sáng, hội tụ đến giữa của sáng. Ngũ Linh trận pháp kết thành, đem ngũ mang tinh trận cùng với vô tận âm khí bao vây. Diệp Phong ba người kiếm chỉ khí cũng rơi vào Ngũ Linh trận pháp, trong lúc nhất thời Ngũ Linh trận pháp uy thế dọa người, giống như một cái ngũ sắc bát tốn áp, đem sở hữu quỷ khốc lang hảo, cùng với âm khí sát khí đều cho gắn vào. Một bên An Khả Nhi nhìn thấy khung cảnh này, đã triệt để nói không ra lời, hắn chỉ thấy Diệp Phong ba người, ngoắc mồm lẻ lưỡi. Âm khí bị ngăn cản tiết ra ngoài. Ngũ Mang tinh trận cũng không ở mở rộng, nhưng là Diệp Phong mấy người nhưng nhìn thấy lòng đất chậm dãi bỏ ra ngoài rất nhiều quỷ hồn. Những quỷ hồn này đều đang là mắt thả hờ mang, nằm ở trạng thái điên cuồng. Diệp Phong cau mày nói, như vậy không được, vạn nhất không tìm được đường bản sơn. Tên Béo cùng Mã Khiêu cũng đều ngưng trọng nhìn lòng đất bỏ ra tới quỷ, một lát sau, tên Béo nói, Phong ca, không bằng. Không cần nói, đều là huynh đệ, ngầm hiểu ý, đi thôi, đồng thời xuống. Diệp Phong nói rằng. Mã Khiêu nở nụ cười xuống, nhìn Diệp Phong cùng tên Béo, nói, chúng ta ba huynh đệ đồng thời, lần thứ hai cậy vai chiến đấu. Diệp Phong cũng cười, nói Lần này chúng ta, nhìn ai bắt quỷ nhiều nhất? Tên béo, được. Ma Kiêu, được. Cái kia đi thôi, nhớ kỹ, bất luận làm sao, mệt mỏi trước tiên lui trở về, nghỉ ngơi tốt tái tiến." Diệp Phong nói rằng. Ba người nhìn nhau nở nụ cười, chợt Diệp Phong dặn Đại Hắc Lang cùng cây hỏa tinh xem trọng an khả nhi, liền đồng thời xuống núi làng. Trong thôn âm khí trùng tiên, nếu không có ngũ linh trận pháp áp chế, sợ là đã sông thẳng lên trời, hóa thành mây đen rồi. Cứ việc có trận pháp ngăn cản, lòng đất vẫn có âm khí tuôn ra, nồng nặng ầm xuống, chu vi như sương mù dày giống như vậy, nhưng tầm nhìn chỉ có 5, 6 mét. Theo âm khí bốc lên, kèm theo quỷ từ bỏ ra ngoài. Những quỷ này phần lớn ăn mặc tiểu cũ, là cái thế kỷ tháng 3 năm không niên đại ăn mặc. Có một hay là cận đại cùng hiện đại xuyên qua, còn có một ít là cầu đầu nhân thân quỷ hồn, chính là đảo quốc người nghiên cứu ra cái loại này cường đại mấy cái quỷ hồn hợp lại quỷ hồn tứ thần. Diệp Phong ba người mang đủ pháp khí tiến vào làng, nhất thời liền triển khai thu quỷ nhiệm vụ. Diệp Phong tay cầm thu quỷ kính, kiếm chỉ cũng thẳng, bấm quyết chỉ tay quỷ hồn, lại nhất câu. Nhất thời, thu quỷ kính quang mang lên, quỷ kia bị một nguồn sức mạnh lôi kéo tiến vào thu quỷ kính. Một khác, tên béo tay nắm thu quỷ tiểu hồ lô, hồ lô ve phủ. Dưới đây có một cái thái cực đồ. Tên béo tay cầm hồ lô, miệng hồ lô nhắm ngay quỷ, hét lớn một tiếng, "Ta gọi người một cổ họng dám đáp ứng không?" Quỷ kia không thèm đếm xỉa tới hắn, bay về hắn đánh tới. Tên béo cười hì hì, "Biết ngươi không dám đáp ứng, thế nhưng ta cái hồ lô này, ngươi không đáp ứng cũng phải thu." Nói, "Tiếng hô, thu." Sau một khắc, nhìn thấy quỷ kia đã hóa thành một đoàn khói khí bay vào mập mạp trong hồ lô. Tên béo đắc ý cười xuống, lại chạy cái kế tiếp quỷ hồn đi tới. Nhưng mà hắn vừa chạy đi, dưới chân vừa đứng yên địa phương lại leo ra một con quỷ. Lại nói Ma Khiêu, hỏa này tâm lớn, cầm trong tay tiểu ngọc đen Chơi đi qua, quỷ hồn đều bị đèn đuốc hấp dẫn đi. Sau đó đem các quỷ hồn mang tới hắn bố trí một trận, bên trong có bác quái trận, phối hợp một cái thu quỷ đại, một lần mấy cái mấy cái đi vào trong dẫn. Ba người đều dùng từng người phương thức ở bắt quỷ, cũng may những quỷ này tuy rằng điên cuồng, nhưng hẳn là bị phong dưới đất quá lâu, lập tức thả ra có chút phản ứng không kịp nữa, vì lẽ đó rất chi đột, hiện nay thu lại vẫn tính thuận lợi. Nhưng là Diệp Phong biết, một khi để những người này phản ứng lại, chân chính hiện lộ ra hung ác một mặt, vậy làm phiền đến rồi. Đến lúc đó, muốn thu một con đều rất khó, huống hồ nơi này nhiều như vậy. Vì lẽ đó bọn họ bây giờ là cùng thời gian thi chạy có thể ngăn cản bao nhiêu là bao nhiêu. Một khi vấn đề chuyển biến xấu, cuối cùng cũng có thể giảm nhẹ hơn một chút gánh nặng. Nửa giờ sau, Diệp Phong thu quỷ trong gương đã có hơn 40 con quỷ. Đúng như là hắn đang nghĩ, theo thời gian chuyển rời, những quỷ này rất khó bắt. Hắn đều như vậy, không nói tên béo cùng Mã Khiêu rồi. Tên béo bắt được hơn 30 con, Mã Khiêu cũng giống vậy. Đã đến mặt sau thu một con quỷ thời điểm, quỷ kia tránh qua, đồng thời công kích tên béo. Tên béo vội vàng bên dưới triển khai phép thuật, vẫn cùng quỷ kia đấu mấy chiêu mới thu rồi. Chương này đến từ thư viện. Quy 1 chương 465, đi địa phủ viện binh. Lại qua nửa giờ Bọn họ đã không phải là thu quỷ, mà là cùng quỷ đánh nhau. Xin mọi người tìm tòi, càng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới ùn đà. Để thu một con quỷ, đều phải trước tiên theo chân nó đánh một hồi mới có cơ hội. Hơn nữa còn đến phòng ngừa những thứ khác quỷ tập kích. Tại như vậy quỷ hồn dày đặc địa phương, đâu đâu cũng có quỷ, người thu này con quỷ, bên kia một đám quỷ thấy được, lập tức đã tới. Có thể nói ba người hiện tại hoàn toàn là đi khắp tại vô số quân địch, chi. thu quỷ nhiệm vụ là càng ngày càng khó. Diệp Phong ở mạnh mẽ thu rồi một con quỷ về sau, nhìn thấy bốn con quỷ đối với hắn đang tới, lập tức thủ quyết. Đại đọc chú ngữ sau kiếm chỉ dẫn ra, bốn con quỷ nhất thời bị nắm kéo hướng về Thu Quỷ Kính đi. Nhưng là bốn con quỷ đều là lệ quỷ, chúng nó đồng thời phản kháng nguồn sức mạnh kia, trong lúc nhất thời Diệp Phong kiếm chỉ dĩ nhiên phát thảo bất động. Điều này làm cho hắn rất là bất đắc dĩ, chỉ được lại lớn nghiệm, kiểm chế thu. Đồng thời kiếm chỉ gia tăng cường độ, dùng sức nắm kéo 4 con lệ quỷ. Mặc dù hữu hiệu quả, nhưng rất là chậm chậm, bốn con quỷ một chút xíu bị kéo vào Thu Quỷ Kính. Lúc này Diệp Phong đội vàng né tránh, nguyên lai đứng yên vị trí, đã có vài con quỷ lại chụp một cái đi. Có thể thấy được, nơi này rất là nguy hiểm. Long đất còn tại leo ra quỷ Diệp Phong không biết đến cùng có bao nhiêu, nhưng tiếp tục như vậy rõ ràng không được, quỷ quá mức, mỗi một người đều kiềm phản ứng. Nếu như còn ở lại chỗ này như mang theo, sợ là sẽ phải bị vô số quỷ hợp nhau tấn công. Đến lúc đó Diệp Phong thực lực mạnh đến đâu, muốn thoát thân cũng hầu như không thể nào. Một phen suy nghĩ, Diệp Phong đột nhiên mở miệng, xem lẫn đạo khí thanh âm của quát to, tên béo. "Lão mã, mau mau rút lui." Đang cùng hai con lệ quỷ dây dựa tên béo nghe được Diệp Phong thanh âm của về sau, cắn răng đem hai con lệ quỷ thu rồi, chợt miệng mở đường chú, bước lui một ít quỷ hồn, liền hướng về làng ở ngoài chạy. Một bên khác Mã Khiêu cũng là triển khai môn độ giáp, đập lên quỷ dị bước tiến, né tránh các quỷ hồn, rất mau ra làng. Làng do ngũ linh trận pháp ngăn cản, quỷ hồn không ra được, vì lẽ đó bọn họ ra làng, nhưng quỷ hồn kia không có biện pháp. Hai người tất cả đi ra rồi, chỉ có Diệp Phong còn không thấy tung tích, liền ở cửa thôn chờ. Mà lúc này, Diệp Phong đang bị rất nhiều quỷ vây nốt, chính đang bị đấu, muốn thoát thân rất khó. Cùng quỷ vương cũng đấu thắng Diệp Phong, tự nhiên không sợ lại quỷ. Nhưng là lợi hại đến đâu cũng không chịu nổi người ta số lượng nhiều a. Chúng bên quỷ đều hướng về Diệp Phong hội tụ mà đi. Đạo mắt có không dưới 50 con đem hắn đây, điều này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn muốn làm sao làm. Tuy rằng những quỷ kia muốn thương tổn hắn rất khó, nhưng Diệp Phong thu quỷ cũng thu khó khăn, mà lại hầu như không cách nào thoát thân. Ngay vào lúc này, tên béo đột nhiên cảm giác được sau lưng núi cũng chuyển tới từng trận âm khí. Nhất thời cùng Mã Khiêu đồng thời quay đầu lại kiểm tra, quả nhiên cảm ứng được xung quanh núi có mười mấy con quỷ không biết từ chỗ nào xuất hiện, chính đang hướng bên này hội tụ. Làm sao lại như vậy? Ngũ Linh trận pháp không phải cắt đứt ngũ mang tinh trận. Tại sao vẫn có quỷ bị hấp dẫn đến? Tên méo kinh ngạc nói đến. Mã Khiêu cau mày, nói khẳng định vẫn không thể nào đem mọi trùng khí tức toàn bộ ngăn trở, hoặc là vừa ngũ mang tinh trận tạo tác dụng thời điểm, phù cận một ít quỷ đã bị ảnh hưởng. Vậy làm sao bây giờ?" Tên béo hỏi. "Giải quyết xong, chạy tới quỷ không phải rất nhiều, chúng ta có thể thu rồi." Mã Khiếu nói. Tên béo nhìn trong thôn rậm rạp chẳng chỉ quỷ, nói, "Cái kêu Phong Ca làm sao bây giờ?" "Phong Ca không có việc gì, trong cơ thể hắn có nghiệp hỏa, bách quỷ đều sợ, không có việc gì." Mã Khiếu nói rằng. Tên béo nghĩ cũng phải, ai cũng có thể gặp nguy hiểm, chỉ có Diệp Phong không biết, hắn đối phó quỷ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nếu muốn thoát thân không sẽ là cái gì việc khó. Nghe đến đây, tên béo cùng Mã Khiêu liền yên tâm, từng người lại lấy ra pháp khí, quay về những kia bốn phía chạy tới giải giáp quỷ hồn đi tới. Vào giờ phút này, Diệp Phong chính đang trong thôn đối với đám quỷ vây công. Hắn chỉ là đứng tại chỗ, trong cơ thể đạo khí lưu chuyển, một thân quang minh lẫm liệt. Trong lúc nhất thời, bảy quỷ càng có chút không dám khi đến gần. Nhiều như vậy quỷ, coi như hiện tại đường bản sơn muốn thu tay, phòng trừng hắn cũng không có cách nào thu thập tàn cục rồi. Quá dựa vào chúng ta những người này, muốn thu lại nhiều như vậy, quá khó khăn rồi. Diệp Phong nhìn chung bên quỷ, suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đi cõi âm xin Tử Ý thức trong cơ thể hắn thái cực độ bên trong hiu bách chỉ ác quỷ, ban đầu ở đạo thuật đại hội, Nghiêm Tuyệt mang tới, bị Diệp Phong thu rồi. Sau đó Diệp Phong cũng lợi dụng này trăm con quỷ vì chính mình làm qua công việc, sự việc còn đáp ứng chúng nó sẽ giúp chúng nó luân hồi siêu sinh. Dưới tình huống này, Diệp Phong vốn là dự định vận dụng này 100 con ác quỷ giúp hắn. Nhưng là nghĩ lại, đại trận này quá quái lạ, có thể khống chế quỷ vật, khiến chúng nó điên cuồng. Nếu như đem ác quỷ thả ra, có thể hay không cũng được ảnh hưởng. Diệp Phong không dám khinh thường, bởi vì cái này độ khả thi quá lớn, vạn nhất thả ra, không chỉ có không hỗ trợ, trái lại cũng điên cùng, cái kia xong. Suy nghĩ hồi lâu, hay là đi địa phủ viện binh so sánh tin cậy. Làm quyết định về sau, Diệp Phong từ trong túi đeo lưng lấy ra cựu tự trấn thế bản. Béo thủ quyết kích hoạt cựu tự trấn thế bản về sau, liền thấy trấn thế bản cựu tự chân ngôn bay ra, vờn quanh Diệp Phong không ngừng bay lượn. Có quỷ hồn khi đến gần, cựu tự chân ngôn uy lực bạt phát, nhất thời đem quỷ kia hồn đánh bay. Có cái này làm bảo vệ, Diệp Phong mới yên tâm. Lập tức xếp bằng trên mặt đất, niệm thần chú linh hồn liền ra thể. Linh hồn xuất thể về sau, chúng quanh quỷ đều nhìn Diệp Phong, một hồi lâu sau, cũng đều quay về Diệp Phong hồn phách vào tới. Diệp Phong hồn phách giờ khắc này không ở cự tự chân luôn bên trong, bởi vậy những quỷ hồn kia đều không có thụ đến ngăn cản. Hồn phách trạng thái Diệp Phong tự nhiên không sợ những quỷ này, chỉ thấy hắn đột nhiên vung tay lên, nhất thời một cổ mãnh liệt âm khí đánh ra. Âm khí tuôn ra, vây tới được các quỷ hồn nhất thời bị phá tan rồi. Diệp Phong cờ gằn, không tiếp tục để ý những quỷ này, liếc nhìn cơ thể chính mình, đột nhiên loé lên, biến mất rồi. Một vùng tăm tối chi, Diệp Phong cảm giác thân thể của mình tự hồ đang trượt xuống. Một lúc về sau, Diệp Phong xuất hiện tại một cái hôi mông mông ngã ba đường. Này ba chỗ rẽ rủ là cõi âm con đường. Một cái đi về âm thành phố, một cái đi về Dương Gian, một cái nhưng là đi hướng địa phủ. Thông thường đến nơi này hoặc là vừa mới chết, muốn đi địa phủ hoặc là âm thành phố. Hoặc là từ địa phủ đi ra, muốn đi âm thành phố hoặc là Dương Gian. Còn có từ âm trong thành phố đi ra đi hướng Dương Gian hoặc địa phủ, kỳ thực những thứ này đều là phí lời, này ba chỗ rẽ vốn là ba cái địa phương lẫn nhau thông hành giao xoá khẩu. Diệp Phong đến nơi này nhi về sau, phát hiện nơi này quỷ vẫn rất nhiều, lưu tới, cùng tập hợp dường như. Ba chỗ rẽ ba con đường cậu, đều có một cái bia đá, mặt phân biệt viết âm Dương Lộ, Quỷ môn đường, cùng với chợ quỷ đường. Âm Dương Lộ là người chết rồi, Từ Dương Gian đi tới còi âm con đường, cũng là từ cõi âm trở lại Dương Gian con đường, xưng là Âm Dương Lộ. Quỷ Môn Đường đi đi hướng Quỷ Môn Quan địa phủ, bình thường là cho mới quỷ đi địa phủ đưa tin đi đường, nhưng là thường thường có lao quỷ đi, phải về tới đất phủ. Chợ Quỷ Đường, tên như ý nghĩa, là con đường thứ ba, đi hướng chợ quỷ. Chợ Quỷ là một đặc thù khu vực, cũng coi như là thuộc về cõi âm còn hạt, nhưng cũng không trên đất trong phủ. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 466, Quỷ Môn Quan. Tính toán ra, địa phủ càng tương đương với một tòa thành chỉ bên trong có pháp luật pháp quy, có quỷ quan, linh quan cùng với tiên quan quản hạt. Giang thư viện Vedu Vedu Vedu, Tàn tụ vện. Việt Nam nơi này nói những ngày quan, bao quát phán quan, Diêm La Vương vân vân. Mà âm thành phố thì lại tương đương với một ít phố phường nơi, có thật nhiều quỷ hồn tụ tập, thậm chí là dường như thật sự thị trường giống như vậy, lại rất nhiều giao dịch ở đây tiến hành. Còn có một chút người sẽ tới chợ quỷ bên trong, cùng cái khác đồng hành hoặc là quỷ hồn giao dịch. Dù sao, âm thành phố quy cụ sẽ không quá nhiều, bất quá cũng có địa phủ âm binh ở âm thành phố duy trì trật tự chỉ cần ở âm trong thành phố làm ra chuyện tình không lớn, bình thường là không có ai đi hỏi tới. Diệp Phong lần này tự nhiên không phải đi âm thành phố, vì lẽ đó liên quan với âm thành phố, chúng ta sau này hãy nói. Nhìn chúng rồi quỷ mô đường, Diệp Phong liền đi xuống, không đúng, phải nói là nhẹ nhàng xuống. Hắn hiện tại cũng là quỷ, phiêu loại kỹ năng này đã không phải là vấn đề gì. Thậm chí có thể nói, Diệp Phong là từ nhỏ xe phiêu. Hơn nữa đến chỗ này phụ, cũng đã là xe nhẹ chạy đường con rồi. Hắn phiêu tốc độ rất nhanh, thậm chí một ít quỷ còn nhanh hơn. Một đường cũng gặp phải rất nhiều quỷ, còn có một chút giấy cố kiểu, bị một ít người giấy giơ lên lại đi. Diệp Phong rất nghi hoặc, kỳ thực rất nhiều người chết rồi, đều có cho hóa vàng mã ô tô cái gì, nhưng là ở hắn trong ấn tượng, vì sao không có quỷ lái xe? Suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là bởi vì xe là thiết bị điện, đốt sau đó cũng không cách nào bị các quỷ hồn sử dụng. Cái kia nói như vậy, địa phủ chẳng phải là muốn lạc hậu dương gian ít nhất mấy trăm năm. Ngẫm lại đúng là như thế, dương gian chấp pháp nhân viên đều mặc đồng phục nắm tay thương đeo cả dạ vật dẫm dày ra rồi, mà coi âm chấp pháp nhân viên đâu? Có phải từng cái từng cái án mặc tiểu cũ quan binh phục, trong tay không phải đao lạ quá đắt rồi. Nghĩ đến đây Diệp Phong không khỏi nhớ tới lúc trước Miếu Thành Hoàng Lục phán quan lâm thời cho mượn Diệp Phong bốn cái âm sai. Lúc đó Diệp Phong cảm thấy nhìn bọn chúng lăn mặc rất khó chịu, còn nói có thời gian phải cho buôn bán xuống. Hiện tại lại nhìn địa phủ này lạc hậu một màn, không khỏi lại sâu hơn ý nghĩ này. Lập tức trong lòng quyết định chú ý, chuyện lần này giải quyết xong, Diệp Phong đi trở về lại mở một cái giấy chặt điểm. Có tên béo cùng Mã Khiêu hai người ở, cùng mao thúc cùng cựu thuốc học nhiều năm như vậy, giấy chặt đồ vật nhất định sẽ. Đến thời điểm Diệp Phong thiết kế một ít âm binh đích trang, còn có nghiên cứu một chút vì sao giấy xe tại địa phủ không thể dùng vấn đề, tìm tới nguyên nhân giải quyết một cái lại đem một vài dương gian điện tử sản phẩm cùng với các loại mới ngoạn ý dẫn vào địa phủ, ngẫm lại, đây tuyệt đối là một cái phát tài làm giàu thật con đường. Đến thời điểm muốn những ngày sản phẩm, khiến những này quỷ tự mình báo ngộng cho hậu nhân, để cho bọn họ đi diệp phong trong cửa hàng mua. Không có hậu nhân, hoặc là hậu nhân không dùng làm thật đây này, dùng quỷ móng tay để đổi. Như vậy, vừa có thể mang đến của cải, có thể dẫn dắt địa phủ phát triển tiến bộ, tuyệt đối nhất cử lượng tiện, tin tưởng địa phủ phương diện là không thể không đồng ý. Càng muốn đi, diệp phong càng thấy được có thể được. Thậm chí một đường bay, trong đầu cũng bắt đầu có một bộ thương mại vận hành hệ thống. Không gọi càng phát cấp thiết muốn muốn thực hành, cũng quyết định chú ý có thời gian đi làm. Nghĩ đi nghĩ lại, bất chi bất giác đã đến Quỷ Môn Quan. Quỷ Môn Quan Diệp Phong rất quen thuộc, khi còn bé thường xuyên đến. Lần lần đầu nhìn thấy Đại Hắc Lang, bị Đại Hắc Lang bám thân người đã đánh một quyền. Sau đó Diệp Phong mạnh mẽ rất tiên lôi, chính mình cũng bị làm đến, hồn phách vọt tới địa phủ lúc cũng đã tới một lần. Lần đó để một ít quỷ sai liền nghi tới hắn, vì lẽ đó lần này trở lại, sẽ không có ai không nhận ra. Nhưng là một mực sự tình là ngoài ý muốn, Quỷ Môn Quan ở ngoài rất nhiều quỷ ở xếp hàng, theo trình tự tiến vào. Vốn là Diệp Phong đã không giống khi còn bé nghịch ngậm như vậy rồi. Mà lại lần này tình thế tuy rằng nghiêm trọng, nhưng cũng không phải rất gấp rồi, vì lẽ đó hắn cũng an phận đứng xếp hàng. Nhưng là vào lúc này, một cái màu đỏ Cố Kiệu đột nhiên từ quỷ môn đường bay tới. Cố Kiệu do bốn cái hồng ý tiểu quỷ giơ lên, cũng là bay lên tới được. Xếp hàng quỷ môn đều bị cái này đột nhiên phi sông tới Cố Kiệu hù dọa đến, thấy một người mặc cổ đại binh dịch phục, xem ra rất là nham hiểm độc ác một cái quỷ sai giơ rồi bắt đầu bắt đầu hút. Để Diệp Phong im lặng là, quỷ sai này quật là không là nhiễu loạn trật tự màu đỏ bên trong tiểu quỷ, mà là quật những kia chặn lại rồi Cố Kiệu bay tới đường quỷ. Đồng thời một bên quật, vừa mắng, đều nó mẹ nó tránh ra không nhìn thấy Dạ công tử đến đến rồi. Đều không muốn sống rồi đúng không? Nhanh cũng làm cho đường. Nay Diệp Phong khó chịu, hắn giờ khắc này đã xếp hàng đã đến quỷ môn quan xuống, đứng ở cửa đây, lại có thêm hai cái đến phiên hắn tiến vào. Nhưng giờ khắc này quỷ sai kia một trận quật, thêm đỏ cỗ kiệu bay đến, trước quỷ môn quan đã rối loạn. Nhưng mà, mặc kệ cái khác quỷ hồn làm sao loạn, Diệp Phong nhưng đứng tại chỗ bất động. Lúc này đỏ cỗ kiệu đã sắp khi đến gần Diệp Phong, quỷ sai kia thấy Diệp Phong không nhúc nhích, không khỏi giận dữ "Còn không cút nhanh lên mở. Có tin hay không cho ngươi hồn phi phế tán?" Diệp Phong vẫn là bất động, thậm chí không hề liếc mắt nhìn quỷ sai kia một chút, cũng không có xem bay tới đỏ cấu kiệu, mà là túi đầu không lưng, đem hoàng loạn đã trúng quỷ sai kia mở ra joy, quật đến ném tới Diệp Phong bên cạnh một cô bé đỡ lên. Cô bé này mới năm, 6 tuổi, giữ lại muội muội đầu, đã trúng một roi đau đến khóc. Cứ việc quỷ hồn không có nước mắt, nhưng tiếng khóc của nàng như trước khiến người ta không khỏi đau lòng. Diệp Phong đem nó đỡ dậy, nhìn một chút bé gái lưng, vắt, bị quật đi ra ngoài vết thương, dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ, đem trong cơ thể âm khí truyền vào bị thương địa phương. Bé gái lúc này mới dễ chịu rất nhiều, có âm khí tầm bổ, không sẽ như vậy đau chậm rãi biết sở phụ. Được rồi, không sao rồi." Diệp Phong Ôn nu đối với bé gái nói rằng. Bé gái xoa Lưu không ra nước mắt ánh mắt của, mang theo tiếng khóc, nói, "Ta nghĩ mụ mụ, ta muốn mụ mụ." "Tiểu tử, không nghe được lao tử đúng không? Vậy ngươi cùng cái tiểu nha đầu này đồng thời hồn phi phách tán đi, miễn cho cản giả công tử đường." Ủy sai kia thấy Diệp Phong không để ý tới nó, nhất thời giận dữ, trong tay đánh hồn cây roi quay về Diệp Phong cùng bé gái hung hăng quát tới. Sức mạnh bá đạo phu trào, hiển nhiên bình thường hồn phách lần lượt nó này toàn lực roi, khẳng định đến hồn phi phách tán. Diệp Phong nhưng vẫn là không để ý tới nó. Thấy bé gái một mặt sợ hãi run dấp, có chút đau lòng, liền đem bé gái bế lên. Lúc này, Diệp đã đến Diệp Phong trước người, Diệp Phong một con khác đột nhiên một chảo, đem Diệp vững vàng chộp vào tay. Sau đó dùng sức kéo một cái, quỷ sai kia kinh ngạc tốt lên một tiếng, thân thể bị nắm kéo, quay về Diệp Phong bay tới. Để bé gái mặt của nằm sấp trên bả vai về sau, Diệp Phong nhàn nhạt mở miệng nói, "Như ngươi vậy, không xứng làm quỷ sai." Hồn phi phế tán, hẳn là ngươi." Dứt tiếng, Diệp Phong một trường vỗ ra, tâm khí đột nhiên kích sai, nhất thời một tiếng, quỷ sai kia như một đoàn khí bình thường nổ tung, tiêu tán thành vô hình. Lúc này bé gai mới quay tới, vừa cái kia ở nó nghiêm trọng hung ác đáng sợ quỷ sai đã không thấy. Lúc này, màu đỏ Cố Kiệu đã đến Diệp Phong trước người, cùng trong thời gian chuyển ra hử lạnh một tiếng. Thật là to gan, trước quỷ môn quan dám giết quỷ sai, người muốn chết. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 467, chân đạp dạ du thần nhi tử. Diệp Phong cũng đồng dạng hừ lạnh một tiếng, nói rằng, đừng nói là này quỷ môn quan rồi, đã đến Diêm Vương điện, đáng chết, ta như thường sát. Người làm khó dễ được ta. Đây không phải Diệp Phong khoát lạc, hắn tử nhỏ lăn lộn tại địa phủ, Diêm Vương điện cũng không phải không đi chơi quá. Mặc dù nói là hắc bạch vô thường lén lút dẫn hắn đi, thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, người ta Diêm Vương điện diễm quân không thể không nhận ra được. Hơn nữa, bây giờ Diệp Phong phát hiện một vấn đề. Hắn biến thành quỷ hồn trạng thái lúc, trong cơ thể âm khí đặc biệt mạnh mẽ, lẻn vẹn, vẹn có thể vận dụng một phần nhỏ, hắn đều cảm giác có thể cùng quỷ vương một trận chiến. Càng không cần phải nói, còn có thật nhiều cảm giác gần dấu ở trong cơ thể. Ngoài ra còn có cái đặc thù cảm giác, từ nhỏ có. Đó là, mỗi lần tới tới đất phủ, hắn tổng cảm giác mình là gan tựa hổ cũng lớn hơn rất nhiều. Loại cảm giác này rất là khéo, thật giống. Thật như chính mình dù cho tại địa phủ nên ngang mà đi chính mình cũng sẽ không sợ ai như thế. Vô duyên vô cớ nhô ra tự tin, không nói rõ được cũng không tả rõ được rút khí. Vì lẽ đó hắn khi còn bé tại địa phủ mới sẽ lớn gan như vậy, chỉ là khi còn bé không hiểu chuyện, chỉ cảm thấy có thể là chính mình nghịch ngợm. Nhưng là lần đến chỗ này phủ, bao quát lần này tới địa phủ, loại kia đến rồi sau đó có thể lấy coi trời bằng vùng cảm giác, lại xuất hiện. Vì lẽ đó, hắn vừa mới có niềm tin nói câu nói như thế kia, loại kia hắn chính mình cũng không biết chính mình chỗ nào làm được phân khích lời nói. Ha người tiểu quỷ này, khẩu khí thật là lớn. Bất quá, dám đạp đường con đường của ta, Khẩu khí to lớn hơn nữa cũng vô dụng, ngày hôm nay, ta mạn phép muốn từ ngươi thân quá khứ. Bên trong tiểu thanh âm của rất kinh bị, đồng thời, Cố Kiệu cũng không dừng lại đối với Diệp Phong đâm đến. Diệp Phong vẫn là một tay ôm bé gái, đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn đụng tới màu đỏ Cố Kiệu. Đợi đến Cố Kiệu muốn đụng vào Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong lần thứ 2 giơ tay. Lần này trường âm khí càng là đáng sợ, bị Diệp Phong một trường hung hăng vỗ vào Cố Kiệu. Chỉ nghe nổ vang một tiếng, Cố Kiệu lại không có bị Diệp Phong một trường đập nát. Hơn nữa, Diệp Phong còn cảm giác được bên trong tiểu truyền ra một nguồn sức mạnh, cùng trường tiếp lực đấu rồi. Cái tiếng ầm một tiếng vang, cũng là hai cố lực lượng đụng nhau thanh nắm của. Cố Kiệu không có chuyện gì, chỉ là ngừng lại, nhưng Cố Kiệu bốn góc bốn cái tơ quỷ lại bị chấn động đến mức ngã bay ra ngoài, hơn nữa còn ở to lớn lực đạo dưới trong nháy mắt chấn động đến mức tiêu tán. Lại nhìn Di Phong, vẫn đứng tại chỗ bất động, khỏe miệng mang theo nụ cười lạnh lùng, nói rằng, "Ngày hôm nay ta ở chỗ này, ta không nói cho ngươi đi qua, ngươi đừng hỏng quá khứ. Thô bạo, một câu nói, làm cho Chu Vi rất nhiều đối với cái tia đỏ bên trong Tiệu Dạ công tử bất mãn quỷ, đều cảm thấy hạ giận. Chỉ là có chút lao trời mới biết này Dạ công tử là cái gì nhân vật, không khỏi rất là lo lắng. Thậm chí còn có quỷ lặng lẽ nhắc nhở Diệp Phong, vị tiểu huynh đệ này, này hạ công tử chính là Dạ Du thần đại nhân như tử, chúng ta không chêu trọng nổi, ngươi chính là nói lời xin lỗi, nhanh mau tránh ra con đường đi. Đúng rồi tiểu huynh đệ, không nên đắc tội nó, nó tại địa phủ có thế lực. Một cái khác quỷ cũng nhỏ giọng đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nghe vậy như trước không hề bị lay động, nghe bên trong tiểu Dạ công tử lạnh lùng nói, "Được, một cái tiểu quỷ, dám đối với buồn công tử vô lễ như thế, ngươi thực sự là thật can đảm." Diệp Phong không nhịn được móc móc thai, nói rằng, "Cái gì chó má công tử? Phí lời nhiều như vậy ạ? Hoặc là đánh, hoặc là biến?" Nhà ngươi phong đại gia, không có thời gian với ngươi hao tổn. Nói rằng công tử, Diệp Phong nhớ tới cái kia hắn đại 2 tuổi phong công tử. Đồng dạng là công tử, khác biệt làm sao lớn như vậy nắm? Hừ, thật cần dỡ, bổn công tử ngày hôm nay cố gắng giáo hơn ngươi, cho ngươi rõ ràng người nào không thể chọc. Chỉ thấy cố kiệu màu đỏ mảnh đột nhiên mở ra, sát theo đó từ bên trong bay ra một cái một thân hồng y quỷ. Quỷ này dài đến cũng tạm được, xem ra cũng là hơn 20 tuổi, chỉ có điều một thân này hồng y, thực tại nhìn khó chịu. Chỉ thấy nó bay ra cố kiệu về sau, một đôi quỷ chảo quay về Diệp Phong cổ của véo lại đây. Diệp Phong cũng là giọ ra tay, một cái vung bỏ dạ công tử quỷ trảo, chợt bàn tay bùng nổ ra một cổ cường đại âm khí, bắn thẳng về phía dạ công tử. Dạ công tử liên tục cười lạnh, bay người lên, chợt quanh thân màu đỏ quỷ khí lan tràn, đáng sợ quỷ khí hóa thành đầy trời đoạ nhận, quay về Diệp Phong xuyên đi. Diệp Phong không để ý chút nào, chỉ là vung tay lên, bằng bà cơm khí trước mắt mà phát, trong nháy mắt đem sở hữu quỷ khí hóa thành giao gam xóa đi. Đồng thời hắn một trường vỗ ra, mãnh liệt khí phát sinh, cái công tử tự mà xuống một cước xuống, vẫn như cũng bị Diệp Phong một trường chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Cái gọi là dạ công tử, như thế điểm năng lực sao? Vậy hôm nay, ngươi sợ là thật sự không qua được rồi." Diệp Phong cười lạnh một tiếng, chậm chậm giãy giơ tay. Chỉ thấy bàn tay hắn âm khí cấp tốc ngưng tụ, sau đó hắn nhàn nhạt nói, "Giả công tử, tiếng ngươi một đạo phù hướng tụ một chút." Nói, Diệp Phong lấy trưởng âm khí làm mực, cũng chỉ dẫn động âm khí cấp tốc lăng không phăng họa, thỉnh thoảng, một đạo do màu xám cho âm khí vấy ra quái lạ phù triện liền trôi lơ lửng ở Diệp Phong trước người. Lấy quỷ hồn trạng thái, ngưng âm khí vấy bùa, bởi vậy có thể thấy được, Diệp Phong đối với âm khí điều kiện cùng đối với phù triện sử dụng đã đến dạng gì một loại mức độ. Chuyện này quả thật đã lật đổ rất nhiều quỷ cùng người tu đạo nhận thức, nhưng Diệp Phong nhưng làm biết, quỷ hồn trạng thái, tu vi của hắn đã ở, chỉ cần tu vi về sau, âm khí thành phụ, vừa sẽ không làm thường tổn chính mình, còn có thể phát huy bự chú ý lực. Đây là hắn sư phụ lúc trước nói cho hắn biết, cái này cũng là tại sao có chút đạo thuật cao người đã chết sau đó, còn có thể tu luyện quỷ đạo. Diệp Phong vẽ, chính là giết quỷ phù. Vừa giao thủ, Diệp Phong biết được này dạ công tử thực lực không yếu, phổ thông phù hiệu quả khẳng định không có. Nếu muốn tu tập nó, không năng thủ duyên. Giết quỷ phù thành về sau, Diệp Phong ở rất nhiều quỷ cùng dạ công tử ngạc nhiên dưới ánh mắt, đem giết quỷ phù đánh về phía dạ công tử. Dạ công tử sắc mặt đột biến, đùa chú thứ này đối với quỷ vẫn có nhất định phải kinh sợ, đặc biệt là Diệp Phong còn vẽ giết quỷ phù, đối với quỷ sát thương uy lực mạnh mẽ. Chỉ thấy nó thân thể chợt lui, đồng thời phất tay, đem xa xa một con quỷ câu lại đây, muốn cho quỷ này cho nó chặn xuống. Diệp Phong thấy thế cởi gần, điều khiển đùa chú đã lô hỏa thuần thanh hắn, nếu như vẫn chưa thể chuẩn xác mục tiêu công kích, vậy cũng đừng lan loạn. Ngay sau đó hắn kiếm chỉ biến đổi, đùa chú nhất thời tránh khỏi cái kia bị dạ công tử dùng để ngăn cản quỷ, xuất kỳ bất ý trong nháy mắt đánh dạ công tử. Nhất thời bùa chú uy lực bạo phát, đáng sợ khí tức trong nháy mắt tác dụng ở Dạ công tử thân. Dạ công tử lúc này một tiếng hét thảm, thân thể ở một tiếng bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã tại sao giật giật mấy lần. Diệp Phong thân thể lượn lên, cấp tốc xuất hiện tại Dạ công tử bên cạnh, lập tức một cước hung hăng đạp ở Dạ công tử ngực, thản nhiên nói: "Dạ công tử, xem ra hôm nay không không có cách nào từ thân thể của ta đi qua, đúng là ngươi, nhưng trở thành ta chân đả vật." "Ngươi, ngươi." "Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Dạ công tử dãy nhưng dù như thế nào đều dễ không ra Diệp Phong trấn của. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, quỷ môn quan những địa phương khác quỷ sai chạy tới, còn có mấy cái quỷ tướng. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 468, địa phủ cũng bắt quái. Những quỷ sai này vừa nhìn thấy cái kia bị Diệp Phong dẫm lấy nam tử mặc áo hồng, đều biến sắc mặt, từng cái từng cái vội vàng nói, "Ai nha, dạ công tử, ngài làm sao?" Lớn mặt, tiểu quỷ kia còn không nhanh đưa dạ công tử thả ra, không muốn sống rồi đúng không? Một đoàn quỷ sai nhất thời vây quanh, đem Diệp Phong cùng dạ công tử vây nốt. Mấy cái quỷ tướng cũng đi tới, sau đó còn theo đi từ từ đã tới một cái mặt xanh nhanh quỷ. Diệp Phong nhìn một chút cái kia mặt xanh nhanh vàng quỷ, xem nó thân cao gần 3 mét, dáng dấp xấu xí, biết đây không phải là người chết rồi biến thành quỷ, mà là địa ngục nguyên thủy quỷ vật. Có thể ở quỷ môn quan trấn thủ, mà lại dẫn dắt nhiều như vậy quỷ sai, cái kia không cần phải nói, tất nhiên là mười nhị tiểu quỷ vương một trong rồi. Vị này tiểu quỷ vương tay cầm một cái quỷ đầu đại đao, nhìn một chút Dạ công tử, sau đó cũng nhìn một chút Diệp Phong, đang muốn mở miệng, lại nghe bên cạnh một quỷ tướng đột nhiên nói: "Ai, quỷ vương gia gia, tại sao ta cảm thấy tên tiểu tử này như thế nhìn quen mắt đây?" Tiểu quỷ vương nhìn một chút Diệp Phong, đột nhiên rất nhớ nghĩ tới, nói rằng: "Ngươi Lã La Phong, Diệp Phong. Đây là Diệp Phong. Ai nha, cái kia tiểu tổ tông lại tới nữa rồi. Lập tức có một quỷ sai kinh hô lên. Mà khác những quỷ kia kém giống như nhận ra được, đều từng cái từng cái kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Diệp Phong nhìn một chút tiểu quỷ vương cùng những quỷ kia kém, thản nhiên nói, làm sao? Đến rồi không hoàn nghênh phải không? Có mấy cái quỷ sai mặt đều đen rồi, chúng nó trước đây từng trải qua Diệp Phong la lột, ai đầu có bệnh mới có thể hoàn nghênh chứ? Tiểu quỷ kia vương trước đó nhìn thấy dạ công tử đều không có kinh ngạc, nhìn thấy Diệp Phong, nhưng sắc mặt thay đổi, lúng túng ho khan hạ xuống, nói rằng, hóa ra là tiểu tổ Tiểu Phong đến rồi a, lần này lại làm sao?" Diệp Phong nói, "Không có gì, hạ xuống có chút việc." Lúc này, lòng đất Dạ công tử phát hỏa, nói rằng, "Ai ai, không nhìn thấy bổn công tử bị giẫm lấy đó sao? Mau để cho những quỷ sai này đem nó bắt lại." Tiểu quỷ vương liếc nhìn Dạ công tử, nói rằng, "Chào cái gì chào? Dạ công tử, ta cho ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho phép ở ta trước quỷ môn quan gây sự, có phải là nhất định phải ta báo danh phán quan chỗ ấy, để phán quan đại nhân tìm phụ thân ngươi Dạ Du thần nói chuyện à?" Dạ công tử vừa nghe, sắc mặt có chút khó coi, nói rằng, "Ngươi nhìn rõ ràng Bây giờ là hắn ở đây gây buồn công tử. Tiểu Quỷ Vương hừ một tiếng, nói, ta còn không biết ngươi. Kỳ thực nó trong lòng cũng không chắc chắn, Diệp Phong khi còn bé tại địa phủ, vậy không vị này dạ công tử tốt, thậm chí nghịch ngậm lên chỉ có hơn chứ không kém. Vì lẽ đó nó thật sự không rõ ràng rốt cuộc là Diệp Phong chọc dạ công tử vẫn là dạ công tử chọc Diệp Phong. Nhưng bất kể như thế nào, nó là không muốn đắc tội Diệp Phong. Bởi vì Diệp Phong nhìn từ bề ngoài tựa hồ không có gì bối cảnh, thế nhưng năm đó năm, 6 tuổi dám xông vào địa phủ. Hơn nữa xông địa phủ lại không có chuyện gì, trái lại tại địa phủ làm sảng làm bậy, còn tưởng là làm chính mình hậu viện. Ngụy đi đến, đến, muốn đi chỗ nào đi chỗ nào. Nói như thế, ngoại trừ tầng 18 địa ngục, khi còn bé Diệp Phong tại địa phủ bên trong, không có chỗ nào không đi chơi quá. Vẫn là câu nói kia, Diệp Vương điện hắn đều đi chơi quá, Diệp Vương ra chỉ chứa làm không biết. Bởi vậy có thể thấy được, cái này vốn thế tiểu ma vương tại địa phủ bên trong các loại nghịch ngợm gây sự, địa phủ cao tầng đều không có một cái đi ra nói một câu. Đừng nói xử phạt hắn, Hắc Bạch Vô Thường đầu châu mặt ngựa đã thành khi còn bé Diệp Phong hộ thân bảo tiêu. Lại nhìn công tử, nó nhiều lắm là có một dạ du thần làm cha, tại địa phủ tính cái con ông cháu cha. Nhưng nếu như cùng Diệp Phong, Tiểu Quỷ Vương trong lòng còn có co có sưng, biết hai phân lượng nặng. Nó không sợ đắc tội dạ công tử, dù sao nó lao tử cũng chỉ là một dạ du thần. Nói vậy không cần thiết, vì mình nhi tử tùy hứng cùng tiểu quỷ vương náo động đến không vui. Thế nhưng nó sợ đến tội Diệp Phong a, dù sao Diệp Phong bối cảnh, nó cũng không biết, nhưng có thể xác định chính là lai lịch tuyệt đối rất lớn. Thậm chí tại địa phủ, một ít tiểu nhân nhỏ bé âm thần trong lúc đó đều lưu truyền rất nhiều liên quan với Diệp Phong thân phận bắt quái. Có một cái bắt quái nói đúng lắm, Diệp Phong rất có thể là Thập Điện Diêm La Vương một cái con riêng. Không biết tin tức này là chỗ nào làm được, thế nhưng truyền ra rất mờ. Đương nhiên, cũng chỉ là lén lút truyền ra. Ngoại trừ cái này, cũng có người nói Diệp Phong là Phong Đô Đại Đế một cái phân thân. Mọi người đều biết, Phong Đô Đại Đế rất nhiều năm chưa từng hiện thân. Cụ thể đi đâu, địa phủ không ai biết. Vì lẽ đó cũng có như thế một cái đồn đại, nói Diệp Phong rất có thể cùng Phong Đô Đại Đế có quan hệ, có thể là Phong Đô Đại Đế một cái luân hồi, hoặc là phân thân. Còn có quỷ nói Diệp Phong cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng có quan hệ, thậm chí cũng chuyển ra là Địa Tạng Vương Bồ Tát con riêng tin tức. Không biết Vương Bồ Tát biết rồi, có thể hay không tức giận trước tiên đem những này yêu bác quái quỷ siêu độ. Bất kể nói thế nào, Diệp Phong, Tiểu Quỷ Vương là không dám chọc. Dạ công tử, Tiểu Quỷ Vương là không một chút nào sợ. Diệp Phong nói, ngươi đã có công việc, sự việc, không bằng trước tiên đi làm việc đi. Nay Dạ công tử, ngươi cũng sửa chữa đã qua, việc này không bằng quên đi thôi. Tiểu Quỷ Vương đối với Diệp Phong nói rằng, Diệp Phong buông lòng ra chân, đối với Tiểu Quỷ Vương nói, ta không rời đi địa phủ trước đó, tiểu tử này không cho khiến nó tiến vào quỷ môn quan, ở chỗ này bảo vệ. Ta lúc nào rời đi, nó làm sao thời điểm mới có thể rời đi. Tiểu Quỷ Vương gật đầu nói, được, ngươi chưa rời đi địa phủ trước đó, nhất định không cho nó rời đi. Diệp đầu rồi hướng một cái quỷ tướng nói, đem tiểu cô nương này mang đi đầu thai nơi, giúp nó sớm sắp xếp đầu thai nơi đi. Quỷ kia đem vội vàng trước ôm lấy bé gái, cũng không dám dừng lại, đi làm việc rồi. Bé gái bị ôm đi, nhưng nàng mắt to nhưng là nhìn Diệp Phong, hiển nhiên không nỡ cái này ôm nàng bảo hộ nàng đại ca ca. Dạ công tử từ bò lên, muốn nói điều gì, lại bị tiểu quỷ vương chừng trở lại. Diệp Phong liếc mắt Dạ công tử, trợ đối với tiểu quỷ vương nói, ta muốn đi tìm thôi phán quan. Tiểu quỷ vương đối với bên cạnh một cái quỷ tướng nói, ngươi mang Diệp Phong đi phán quan đại nhân phủ đệ. Quỷ kia đem vật đầu, hướng về trong quỷ môn quan đi đến. Diệp Phong không nói thêm lời cùng theo ở phía sau. Nhìn Diệp Phong bóng lưng sau khi biến mất, Dạ công tử khí hanh hanh đối với Tiểu Quỷ Vương nói, tiểu tử này là ai? Ngươi tại sao như vậy sợ hắn? Đem hắn bắt lại, đánh chính là hồn phi phách tán cũng sẽ không có ai biết. Tiểu Quỷ Vương trợn mắt trừng mắt Dạ công tử, nói rằng, ngươi suýt chút nữa cho ta trêu ra đại họa, này tiểu tổ tông, ai trêu tới? Là ngươi lão tử đến rồi, cũng không nhất định dám thật đem hắn như thế nào. Dạ công tử vừa nghe lời này, nhất thời bối rối, nhìn Tiểu Quỷ Vương, hỏi hắn rốt cuộc là bối cảnh gì. Tiểu Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, nói, đừng bất kể hắn là cái gì bối cảnh bởi vì chúng ta đều không có tư cách biết. Thế nhưng, ta phải nhắc nhở ngươi, cho hắn, hắn toán đem ngươi diệt, phòng trừng địa phủ cũng không ai sẽ đem hắn như thế nào. Thật sự quỷ quái như thế. Tại sao ta không biết còn có người như vậy? Dạ công tử âm trầm nói rằng, tiểu quỷ vương nhàn nhạt nói, như thế nói với ngươi, nói cho ngươi hay, cho ngươi tân bốc chính là mấy tên tiểu quỷ, nhưng là cho cái này tiểu tổ tông tân bốc, đây chính là Hắc Bạch Vô Thường hai vị đại nhân. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 469, thôi phán quan. Nghe lời này, Dạ công tử nhất thời vẻ mặt đại biến, nói rằng, Hắc Bạch Vô Thượng cho hắn tân mục. Không sai. Tiểu quỷ vương gật đầu. Dạ công tử triệt để sợ ngất người, một câu nói cũng không nói được. Giờ khắc này, Diệp Phong theo tên kia quỷ tướng tiến vào quỷ môn quan, trực tiếp hướng về Phong Đô thành mà đi. Xin mọi người tìm tòi, tang thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết Trương mới ủ đặt một đường gặp phải quỷ hồn vô số, phần lớn là mới chết quỷ, đều tới Phong Đô mà đi. Phong Đô thành chính là quỷ thành, chính là địa phủ thành trì, cũng tương đương với thủ đô. Các quỷ hồn đại thể ở tại Phong Đô thành bên trong, cùng sinh sống ở Dương Gian cổ lão thành trì không khác nhau gì cả. Phong Đô thành lại bao lớn không ai biết nhưng nội dung của nó nạp vô số quỷ hồn, quỷ hồn số lượng tuyệt đối là ức. Bởi vậy có thể thấy được, này Phong Đô thành lại bao lớn. Có người nói, Phong Đô thành sẽ bởi vì quỷ hồn ở lại số lượng tự mình mở rộng. Lớn như vậy thành, cần nhờ bình thường quỷ hồn phiêu, có người nói từ cửa thành bay tới Phong Đô thành giữa Phong Đô đại đế phủ, cùng với Diêm Vương điện các loại, chờ, các nơi, ít nhất phải phiêu mấy năm. Quỷ hồn hết tốc lực phiêu, tốc độ kia cũng là rất nhanh, như vậy vẫn phiêu đều phải phiêu mấy năm mới có thể đến tâm địa mang, Phong Đô thành lớn bao nhiêu, có thể thấy được chút ít. Muốn đi phán quan phủ, tự nhiên cũng là đi Phong Đô thành tâm địa mang. Dựa vào phiêu hiển nhiên là không thể nào. Cũng may Diệp Phong khi còn bé thường xuyên đến, đối với địa phủ rất quen thuộc. Hắn biết, địa phủ các nơi đều sắp đặt tất cả khu vực, khu vực này cũng Dương Gian thành phố như thế. Chỉ cần đến địa phương khu vực nha môn, xin muốn đi cái gì khác khu vực, giao một ít tiền giấy, có thể có tương tự cửa tệ lẻo hoặc vậy đồ vật, trong nháy mắt đưa người tới. Đương nhiên, Diệp Phong chỉ là nghe nói qua, nhưng thực tế hắn chưa từng dùng qua, trước đây đi tới địa phủ đều là Hắc Bạch Vô Thượng dẫn hắn đi các nơi. H Bạch Vô Thượng hai anh em thực lực mạnh mẽ, chỉ cần chính mình mở ra một con đường, sau khi tiến vào đi ra, đã đến nơi muốn đến. Dù sao người ta là câu hồn lão đại, chút bản lãnh này đều không có, câu hồn chạy tới chạy lui tốn nhiều sức lực a. Bây giờ Hắc Bạch vô thường tung tích không rõ, dựa vào chúng nó hiển nhiên không xong rồi. Bất quá Diệp Phong bên người còn có cái dẫn đường quỷ tướng a, bình thường quỷ tướng cũng là có thực lực như vậy. Quỷ kia đem cũng không nói gì, tiến vào phong đô thành, trong tay quỷ đầu đại đao mãnh liệt mà đối với hư không một chém. Nhất thời một cái khe xuất hiện. Xin mời. Quỷ kia đem đối với Diệp Phong đưa tay, Diệp phong cũng không khí, trực tiếp tung bay đi vào. Sau đó quỷ kia đem cũng theo sát mã, bay vào vết nứt, sau một khắc, vết nứt biến mất rồi. Ở Phong Đô Thành Tâm địa Mang, một tòa thật to phủ đệ ở ngoài, một cái vết nước đột nhiên xuất hiện, chợt từ bên trong trước sau đi ra hai bóng người. Đi ra ngoài tự nhiên là Diệp Phong cùng cái kia quỷ tướng, rồi, quỷ kia đem đối với Diệp Phong nói, đây là Phán Quan phủ, ta đi thông báo một chút. Diệp Phong gật đầu, quỷ kia đem một thoáng biến mất không thấy. Diệp Phong đi tới ngoài phủ đệ, thấy kia phong vị cổ xưa phủ đệ chi có một cái bảng hiệu, viết: Phán Quan phủ, ba chữ lớn. Ở nhập môn khoảng chừng, trái phải, còn có một đôi câu đối. Viết: Năng lực to lớn hơn nữa tới đây chớ có chiến hay. Đoan sâu như biển không cái này nơi sao có thể rõ ràng. Quả nhiên không hổ là phán quan địa phương, đồng nhất đôi câu đối tuy rằng đơn giản, cũng rất tốt thể hiện phán quan năng lực. Mặc cho thế gian ngươi lợi hại đến đâu, đã đến nơi này, tất cả ân oán còn do phán quan định đoạt. Chính đang Diệp Phong thất thần thời điểm, quỷ tướng đi ra, hiện thân ở Diệp Phong bên cạnh, đối với Diệp Phong nói, "Phán quan đại nhân cho ngươi đi vào, đi theo ta." Phán quan bên ngoài phủ thỉnh thoảng cũng có người đi lại, nhưng đều mang ánh mắt kính sợ nhìn về phía phán quan phủ, không có người nào khi đến gần phán quan phủ, chớ nói chi là vô duyên vô cớ tiến vào. Mà giờ khắc này, Diệp Phong ở rất nhiều quỷ ánh mắt kinh ngạc xuống, bị quỷ tướng mang theo hướng về phán quan phủ đi tới. Nội phán quan phủ có chút tương tự cổ thời điểm một ít lớn nha môn, hai bên cũng có âm binh thủ vệ, chỉ là Diệp Phong đến, chúng nó vẫn chưa ngăn cản. Tiến vào phán quan phủ, liền là một đại viện, đối diện là một đại sảnh. Giờ khắc này đại sảnh chi đang ngồi một người mặc màu đỏ quan phục niên kỷ người. Người này Diệp Phong khi còn bé từng thấy, chính là âm luật ty trưởng sinh tử bộ thôi giác thôi phán quan. Khi còn bé Diệp Phong gọi nó là thôi, thế nhưng cụ thể không biết thôi phán quan là làm gì. Hiện tại lớn rồi, tự nhiên cũng đã minh bạch người ta thân phận. Lại nói này thôi phán quan đây chính là lương danh âm tào địa phủ nhân vật số 1, thân mang hưng tay trái chấp sinh tử bạt tay phải nắm câu hồn cốt, chuyên môn chấp hành vì là thiện giả thiên phò, để áp giả chết nhiệm vụ. Nghe nói còn là Diêm Vương ra em vợ, cái này Diệp Phong không có đi bắt quái quá, không rõ ràng lắm. Nhưng Diêm Vương ra đem sinh tử bộ vật trọng yếu như vậy đều cho nó rồi, nói vậy quan hệ cũng tuyệt đối không bình thường, rất có thể đích thật là Diêm Vương ra em vợ. Đi tới lại sảnh, suy nghĩ một chút mình là có việc cầu người, liền Diệp Phong vẫn tính lễ phép chắp tay, nói: thôi phán quan đại nhân, quỷ kia đem trở ở bên ngoài, không có đi vào." Tôi phán quan vậy có chút mập mặt nhìn về phía Phong, nói rằng: "Nghe lục phán quan nói, lần ngươi có việc tìm hắn, cũng là lễ phép vô cùng." Quả nhiên không giả a, thấy vậy lần, ngươi cũng có chuyện muốn nhờ." Diệp Phong trong lòng mắng câu cáo giả, mặt ngoài nhưng cười nói, khi còn bé không hiểu chuyện, lao thôi. À, "Thôi phán quan đừng để trong lòng. Thôi phán quan sát mặt tối sầm lại, chợt nói, ta biết tiểu tử ngươi vẫn là bộ kia đích hạnh. Làm sao? Lần này tới địa phụ tìm ta, có chuyện gì?" Diệp Phong cau mày nói, Dương Gian ninh thị hùng khê thôn, có nước ngoại thuật sĩ bày xuống tà trận, trận pháp đấu kỵ khủng bố, chính là khốn hồng khê thôn mấy trăm con quỷ mấy chúng năm. Bây giờ trận pháp lần thứ 2 khởi động, uy lực có thể làm cho phương viên trăm dặm quỷ hồn điên cuồng. Đến lúc đó Điên quẩn quỷ hồn đem hội tụ đồng thời, đối với người giữa đem tạo thành uy hiếp cực lớn. Chuyện quá khẩn cấp, ở Dương Gian muốn triệu tập mấy trăm pháp thuật cao thủ hiển nhiên không kịp, vì lẽ đó ta tới địa phủ, muốn mượn âm binh quỷ sai ngăn cản trận này tai họa. Cái gì? Hồng Khê thôn. Tôi phán quan kinh ngạc nhìn dự phòng, lập tức rũi tay một cái, một quyển rất cũ kỹ mà lại rất dày sách xuất hiện tại nó tay. Sau đó thấy sách tự động lật giấy, một lúc về sau, dừng ở một cái mặt giấy. Tôi phán quan xem một hồi, nói rằng, quả nhiên nhớ tới không sai, nay Hồng Khê thôn 80 năm trước chết rồi hơn 300 người, nhưng cũng không một người đến chỗ này phủ đỡ tin. Phái đi quỷ sai cũng tìm kiếm không được quỷ hồn tung tích, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngoại trấn nước trận pháp nút lại. Những này ngoại lai thuật sĩ coi là thật đáng ghét. Không sai, đám này nước ngoài thuật sĩ là đáng ghét, nhưng chúng ta còn có thể đối phó. Chỉ là bọn hắn trận pháp, trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta còn không phá được, vì lẽ đó phát điên quỷ hồn sẽ càng ngày càng nhiều. Diệp Phong nói rằng, "Tôi phán quan suy nghĩ một hồi, nói, "Được, ta cấp ngươi phải âm binh một đàn, quỷ sai 500, quỷ tướng 10 cái, tiểu quỷ vương nhất cái. Cần phải ngăn cản chàng thai nạn này phát sinh, đem phát điên quỷ hồn hết mức bắt trở lại, đã đến địa phủ, chúng nó tự nhiên không bị trận pháp ảnh hưởng." Đến lúc đó các ngươi nghĩ biện pháp phá chân pháp lại thả không mượt, cùng có quyền lực người có thân phận nói chuyện là không giống nhau, nhìn một cái, lập tức không nói hai lời cho Diệp Phong lớn như vậy quyền lực. Thử hỏi, Diệp Phong thủ hạ có 1.500 tên âm binh quỷ sai cùng với 10 cái quỷ tướng một cái tiểu quỷ vương, còn sợ ai? Trước này đến từ tàng thư viện, Quy 1 chương 470, Diệp Phong mang binh. Diệp Phong vội và nói, "Đả tạ thôi phán quan." Tôi phán quan vùng vùng tay, nói, "Không cần cảm ơn ta, ngươi cũng là vì là âm dương hai giới suy nghĩ." Tàng thư viện vút vút vẹn. Việt Nam truyện này làm xong. Ta hướng về Diêm Vương ra xin, tất nhiên nặng nề ca ngợi ngươi. Diệp Phong cũng không phải lưu ý, mà là nói rằng, này cũng không cần, chỉ là ta có một ý tưởng, là muốn đem địa phủ bên này đi, khỏe mạnh cải tạo xuống. Người ngó ngó các ngươi chuyển ra những ngày quan phục, đều lạc hậu đã bao nhiêu năm. Vừa nghe cái này, Thôi phán quan ánh mắt sáng lên, nhất thời từ vị trí đứng lên, đi tới Diệp Phong bên người, một phát bắt được Diệp Phong tay, nói rằng, Người trẻ tuổi, có ý nghĩa, a, kỳ thực chúng ta địa phủ cao tầng cũng nhiều lần nghiên cứu qua cái vấn đề này, nhưng lại áp dụng tương đương khó khăn. Chủ yếu nhất là chúng ta khuyết thiếu nhân tài, tuy nói cũng có rất nhiều chết rồi nhân tài nhưng chúng nó căn bản dùng không, dù sao đã bị chết cũng được quỷ, dương gian đồ vật chúng nó cũng không có cách nào đi làm. Ngươi là tu đạo, giấy chất cái này một khối khẳng định động, lại rõ ràng âm dương chi lý, hiểu được quỷ hồn dạng gì có thể dùng. Vì lẽ đó nếu như ngươi đi dẫn dắt chúng ta địa phủ phát triển, tuyệt đối rất có thể a. Tôi phán quan càng nói càng kích động, nói, đơn giản là một ví dụ, dương gian ô tô là đồ tốt, nhưng là giấy xe đốt, chúng ta có âm không dùng được a, nguyên lý không giống nhau ạ. Vì lẽ đó, ngươi nếu là có thể giải quyết những vấn đề này, đây tuyệt đối là chúng ta địa phủ số 1 đại công thần a. Diệp Phong bị nó nói cũng tràn đầy tự tin, nói rằng: "Lão thôi, ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta. Chờ ta đem chuyện trong tay tình xử lý, ta trở lại cố gắng nghiên cứu, nhất định dẫn dắt địa phủ hướng đi một cái cải cách thời đại mới." Tôi phán quan thân thiết nắm Diệp Phong tay, một khuôn mặt béo kích động không thôi, muốn nói cái gì, nhưng nửa ngày không nói ra được, cuối cùng chỉ nói ba chữ: "Làm rất tốt." Diệp Phong chỉnh trọng gật gật đầu, chợt nói: "Cái kia thôi phán quan mau mau cho ta điều bình, ta vội vàng đem chuyện trong tay giải quyết xong." "Được, được." Tôi phán quan Diệp Phong còn lấp, tay mở ra mở một cái lệnh bài xuất hiện, lập tức để ngoài cửa quỷ tướng đi vào, đem lệnh bài cho nó, nói: "Cấp tốc đi điều âm binh 1000, quỷ sai." Quỷ sai cũng 1000, quỷ tướng 10 tên, tiểu quỷ vương nhất tên, mau chóng đến ta bên ngoài phủ tập hợp. Quỷ kia tướng lĩnh mệnh làm việc, thôi phán quan thì lại tiếp tục cùng Diệp Phong thảo luận địa phủ phát triển đến vấn đề. Ở song phương đàm phán, Diệp Phong mở ra, địa phủ phát triển, hàng đầu hẳn là từ hình tượng bắt đầu. Dù sao bất luận nhân quỷ, hình tượng đều là rất trọng yếu, nhất định phải cùng thời đại. Đặc biệt là lấy địa phủ quỷ sai cùng quỷ quan làm trọng, nhất định phải hủy bỏ kiểu cũ qua phục. Ở phương diện này, địa phủ đại biểu tôi phán quan biểu thị độ cao tán thành cùng tán hưởng. Trong lúc, Diệp Phong bật ra, địa phủ xử lý hệ mét phục cũng có trở tăng lên cùng chương mới. Tôi phán quan chăm chú nghe Diệp Phong ý kiến, cũng đối với cái này làm ra một loạt thỉnh giáo. Diệp Phong nói, năm chặt địa phủ phát triển, chứng thực địa phủ tiến bộ, những này đều sẽ đối với về sau địa phủ biến cách đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Cuối cùng, song phương hiện nay địa phủ, quỷ hồn nhiều đầu thai vị trí làm ra một loạt trọng yếu thảo luận. Diệp Phong biểu thị, trong tương lai trong một khoảng thời gian rất dài, địa phủ quỷ hồn còn sẽ kéo dài tăng trưởng. Mặt đối với vấn đề này, địa phủ phải giải quyết là như thế nào để những quỷ hồn này an ổn sinh sống ở địa phủ mà sẽ không đi dương gian quấy rối. Diệp Phong mệt ra, đem địa phủ kiến thiết được, để địa phủ cùng dương gian thời đại bước tiến, dù là phương pháp giải quyết tốt nhất. Đến lúc đó, quỷ hồn sinh sống ở địa phủ, không sinh sống ở dương gian kém, thậm chí còn càng tốt hơn, cái kia cái vấn đề này tự nhiên không là vấn đề. Song Phương nói chuyện với nhau gần nửa giờ, cuối cùng quỷ kia đem trở về rồi, nói quỷ sai tập kết xong xuôi. Đến đây, Song Vương sẽ vừa dứt lời màn che. Tôi phán quan nắm Diệp Phong tay, thân thiết nói rằng, Diệp Phong à, rảnh rỗi nhiều đến ta nơi này Địa phủ phát triển vấn đề, ta còn muốn cùng ngươi cẩn thận nói chuyện." Diệp Phong cũng nói, "Được rồi, có thời gian ta tới." Cuối cùng, Diệp Phong ở thôi phán quan tự mình hộ tống dưới ra phán quan phủ. Phán quan bên ngoài phủ quả nhiên là OFF một mảnh âm minh quỷ sai, còn có 10 cái quỷ tướng cùng một cái tiểu quỷ vương chờ đợi. Thôi phán quan từ bên cạnh quỷ cầm trong tay thu hồi lại bài, đưa cho Diệp Phong nói, "Những này cho ngươi điều khiển, chuyện này qua đi, ngươi cũng có thể kế tục tùy ý điều khiển quỷ sai âm minh, bất quá một lần nhiều nhất không thể vượt quá 100." Diệp Phong tiếp nhận lệnh bài, ngỏ ý cảm ơn. Sau đó thôi phán quan đối với tiểu quỷ kia vương nói, "Lần này Tất cả nghe theo Diệp Phong mệnh lệnh, "Được rồi, lên đường đi." Diệp Phong lần thứ 2 cảm tạ thôi phán quan, lập tức thấy kia tên tiểu quỷ vương vung tay lên, một cái rất lớn màu đen vết nước liền xuất hiện. Lập tức tiểu quỷ kia vương đối với Diệp Phong ống quyền, nói, "Đại nhân, xin mời." Diệp Phong gật đầu, chợt trước tiên tiến vào vết nước. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Quỷ Môn Quan, sau đó Diệp Phong đi ra Quỷ Môn Quan. Ra Quỷ Môn Quan về sau, đột nhiên một thanh âm nói rằng, "Dạ công tử, người nói tên tiểu tử kia, chẳng lẽ là hắn?" "Là hắn?" Này thanh quen thuộc chính là Dạ công tử. Diệp Phong lông mày không khỏi nhíu một cái, chợt nhìn về phía Quỷ Môn Quan ở ngoài một bên, quả nhiên, Dạ công tử còn tại đằng kia. Chỉ bất quá hắn bên cạnh có thêm một cái khắc quỷ, xem ra hơn 20 tuổi răng dấp, trong con người hào quang màu xanh lục lấp loé, thỉnh thoảng bắn xuất ra đạo đạo quỷ khí. Cái này quỷ xem ra dạ công tử cường rất nhiều, sau lưng nó còn theo hơn 10 cái ác quỷ, đều là một vài bức hung thần ác sát dáng dấp. Lúc này, trước Quỷ Môn Quan, thì ra là cái kia tên tiểu quỷ vương đối với Diệp Phong nhỏ giọng nói, vị này là tầng thứ nhất địa ngục địa ngục quan tử, gọi U Viêm. Diệp Phong gù, nói rằng, hóa ra là một cái xem ngục giam quỷ nhi tử. Sở thực, tầng 18 địa ngục là cõi âm phủ giam, cũng là tam giới đáng sợ nhất lục giam. Chỉ có điều nói như vậy có chút không êm tai, đặc biệt là nghe ở cái này địa ngục Quan Nhi tự ưu Viêm hai. Ngươi, ngươi tiểu tử này, quả nhiên rất cần rỡ, ngày hôm nay ta khỏe mạnh giáo hơn ngươi một chút." Vũ Viêm nói, đối với sau lưng hơn 10 cái ác quỷ nói, "Cho ta." Những tên ác quỷ vừa muốn động, lúc này từ trong quỷ môn quan lại bay ra một cái quỷ, chính là thôi phán quan đưa cho Diệp Phong tiểu quỷ vương. Tên tiểu quỷ này vương vừa xuất hiện, quỷ môn quan tiểu quỷ vương lập mã chào hỏi, liền mạn, "Sao ngươi lại tới đây?" Được kêu là liệt mặt tiểu quỷ vương đối với quỷ môn quan tiểu quỷ vương nói, "Phúng tôi phán quan chi mệnh, theo Diệp Phong đại nhân đi Dương Gian làm việc." Quỷ môn quan tiểu quỷ vương sững sờ, ánh mắt quái dị nhìn một chút Diệp Phong, thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên không bình thường, thôi phán quan lại đem tiểu quỷ vương đô đưa cho hắn khi, "Làm, dưới tay." Úy Viêm thấy lại xuất hiện một cái tiểu quỷ vương, cũng gửi chào hỏi nói, "Hóa ra là liệt mặt đại nhân." Nó cũng đã nghe được liệt mặt nói thôi phán quan đem nó đưa cho Diệp Phong, trong lòng cũng là rất kinh ngạc. Liệt mặt không để ý tới nó, lúc này trong quỷ môn quan lại lục tục đi ra 10 cái quỷ tướng. Tiếp theo từng đôi âm minh quỷ sai từ bên trong đi ra, chỉ chốc lát sau, đem trước quỷ môn quan không vị đều chiếm gần một nửa Quỷ môn quan tiểu quỷ vương sợ ngây người, trước quỷ môn quan các quỷ hồn cũng sợ ngây người. Nhưng mà kinh ngạc nhất, dù là Dạ công tử cùng Vũ Viêm, hai tên này chừng hai mắt nhìn trước mắt đội hình, đều nói không ra lời. Lúc này, Diệp Phong nhàn nhạt mở miệng nói, "Hai vị, không phải muốn giáo hấn ta sao? Mau mau giáo hấn một chút ta đi, ta còn có việc. Quy một chương 471, nhanh lên một chút chừng trị ta." Diệp Phong thanh âm của rất bình hẳn, không nhìn ra hắn có quá nhiều tâm tình chập chờn. Xin mọi người tìm đọc, trang thư viện xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết Trương mới ụt đặt bất quá, hắn nói ra nhưng thực tại làm cho người ta không nói được lời nào. Dĩ nhiên chủ động để cho người khác muốn chừng trị chính mình nhanh lên một chút. Bất quá, vào lúc này ai dám động đến hắn. Một bên cái kia 2000 âm binh quỷ sai cùng với 10 cái quỷ tướng cùng một cái tiểu quỷ vương đứng đây, người ta cũng nói là theo theo Diệp Phong đi dương gian làm việc, này Diệp Phong địa vị còn không rõ hiện ra. Dạ công tử sắc mặt rất trắng, Hưu Viêm biểu hiện có chút lúng túng. Hai người này giờ khắc này trong lòng đều hiểu, Diệp Phong hậu trưởng không phải là bọn hắn có thể đi chêu đến. Khỏi cần phải nói Chỉ nói riêng Diệp Phong một cái người sống sờ sờ, hồn phách đi tới địa phủ, không ai bắt hắn không nói, còn có thể thả hắn lại trở về. Phải biết, người bình thường đến rồi địa phủ nơi đó dễ dàng như vậy trở lại. Trừ Phi Đi âm, nhưng vậy cũng phải đi địa phủ tương quan quan phục đăng ký. Người ta Diệp Phong không chỉ có tới lui tự nhiên, còn đem địa phủ Âm binh quỷ tướng mang đi, hai người này vào lúc này nếu như đi gây rẹp phong, vậy thật cho vắng. Không chúng nói chúng nó, giờ khác này là chúng nó phụ thân đến rồi, cũng phải đối với Diệp Phong khách khí một chút. Diệp Phong thấy hai hàng không có động tĩnh, không khỏi nói rằng, nhanh lên một chút trị ta ạ. Làm gì Đến cùng có thu hay không hả ta? U Viêm sắp khóc rồi, nói rằng, Diệp Phong huynh lời này nói thế nào nha? Chỉ đùa một chút, đừng quá chăm chú mà. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới U Viêm trước người, nói rằng, con người của ta cũng không quen người không thích đùa giỡn. Bất quá ngươi nếu mở ra, ta cũng cho ngươi lái một cái. Dứt lời, Diệp Phong chậm rãi giơ tay, nhẹ nhàng vỗ vào ngực U Viêm. Ngực. Cái kia U Viêm vốn tưởng rằng chỉ là vỗ ngực một cái, nhưng ai biết Diệp Phong thu tay lại xoay người sau khi, ngực của nó đột nhiên bùng nổ ra một cổ cường đại âm khí. To lớn lực đạo trực tiếp chấn động đến mức nó bay ngược ra ngoài, ngã tại nửa ngái không bò lên. Lần sau đùa giỡn, quyết định đối tượng lại nói, có ít người chịu cười, người mở không nổi. Diệp Phong nhàn nhạt nói, liền thân thể lóe lên, đã đến Quỷ Môn Đường, quay về ba chỗ rẽ bay đi. Sau đó, tiểu quỷ vương cùng 10 cái quỷ tướng dẫn dắt 2000 âm binh quỷ sai cấp tốc cùng, tình cảnh mênh mông quần quật, vô cùng đồ sộ. Một đường ở Quỷ Môn Đường bay nhanh, sắp tới ba chỗ rẽ, chợt hướng về âm dương lộ bay đi. Âm dương lộ là coi âm cùng dương gian lẫn nhau đi về con đường, ở âm dương lộ đi một thời gian, rất nhanh có thể đến dương gian. Diệp Phong mang theo mọi người một hồi, phía trước nói đường trở nên ám, đường rất nhiều ác quỷ oan hồn xuất hiện. Những thứ này đều là rất nhiều muốn chạy trốn về Dương Gian Quỷ, cuối cùng vĩnh viễn lưu tại Âm Dương Lộ hai bên. Bình thường gặp phải có quỷ hướng về Dương Gian đi, chúng nó nô ra đầu độc về Dương Gian Quỷ, muốn khiến chúng nó cũng lưu lại làm bạn. Giờ khắc này, Diệp Phong đi trở về Âm Dương Lộ, những quỷ này cũng nô ra, muốn đầu độc Diệp Phong. Chỉ là chúng nó nhìn thấy cái kia vô số âm binh quỷ sai lúc, nhất thời mỗi một người đều sợ đến bắt đầu trốn. Kết quả, một đường dĩ nhiên yên lặng, không có một con quỷ ra tới quấy rối. Hắc ám khu vực phi một hồi, phía trước đột nhiên xuất hiện một điểm quan minh. Diệp Phong dẫn dắt rất nhiều đội ngũ cấp tốc bay qua, sau một khắc đã xuất hiện tại một thôn trang bên ngoài. Diệm phong phía sau, lít nha lít nhít đứng âm binh quỷ sai, trước mặt trong thôn, do ngũ linh trận pháp trấn áp, bên trong quỷ cũng là lít nha lít nhít. Nhưng mà kinh khủng hơn chính là làng bên ngoài, cùng với trung quanh trong ngọn núi, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên đầy khắp núi đổi đều là quỷ. Đủ loại đủ kiểu quỷ, mỗi cái chiều đại quỷ, đều đang chậm rãi hướng về làng khi đến gần. Khi đến gần sau quỷ bắt đầu va chạm ngũ linh trận pháp, ngũ linh trận pháp chủ khốn ở trong, đối ngoại sức mạnh tấn công không miệng lớn cho nên, đối mặt vô số quỷ hồn xung kích, ngũ linh trận pháp đã có chút không chịu nổi. Từ xa nhìn lại, một ngọn núi giữa sơn núi, chín thân ảnh đứng thẳng. Động tác tay của bọn họ chi đạo khí bắn ra, chuyển vào ngũ linh trận pháp ở miễn cưỡng duy trì đại trận. Trong này có hai người hẳn là tên béo cùng Mã Khiêu rồi, những người khác Diệp Phong suy đoán là bản địa vụ án đặc biệt thụ lý tổ người. Diệp Phong xoay người đối với tiểu quỷ Vương nói, xuất hiện ở chỗ này đợi ta ta đi tìm hiểu tình hình bên dưới hướng, tùy thời nghe ta mệnh lệ. Sau đó Diệp Phong bóng người lóe lên, cấp tốc hướng về giữa sườn núi bay đi. Khi đến gần sau khi, đại hắc lang trước tiên nhìn thấy Diệp Phong, chỉ thấy nó kinh ngạc thốt lên một tiếng, nói rằng, "Ai nha, Diệp tiểu tử ngươi chết như thế nào đây?" nay vừa nói, tên béo bọn họ đều quay đầu nhìn về phía bay đến Diệp Phong, mỗi một người đều kinh ngạc không thôi. Đương nhiên tên béo cùng Mã Khiêu đương nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Phong chết rồi, Diệp Phong hồn phách xuất khiếu đối với bọn họ tới nói, đã quen. An Khả Nhi xem Diệp Phong này trạng thái cũng là rất gấp, cho rằng Diệp Phong chết thật nữa nha. Mặc khác 7 cái vụ án đặc biệt thụ lý tổ cũng rất kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới Diệp Phong sẽ lấy loại hình thức này xuất hiện. Đường bản sân đây, Diệp Phong hỏi Triệu tổ trưởng. Triệu tổ trưởng nói, bị hắn chạy, bất quá, trận pháp này cũng bị hắn khởi động, Mặc dù có các ngươi ngũ linh trận pháp áp chế, nhưng vẫn là chống đỡ không được bao lâu. Diệp Phong nhìn chung quanh quỷ, nói: "Những quỷ này nhiều lắm, sợ đã có gần mấy ngàn đi à nha." Hừng, còn đang kéo dài tăng cường, lần này vấn đề quá nghiêm trọng, chúng ta đã báo, quốc gia vụ án đặc biệt thụ lý tổ chính đang khẩn cấp tập kết tổ viên, đem từ các nơi sắp xếp lại đây trợ giúp." Triệu tổ trưởng cao mày nói rằng. Diệp Phong gật gật đầu, chợt nói: "Cũng không dùng phiền phức như vậy, ta mang tới hẳn là có thể giải quyết lần này vấn đề." Diệp Phong mới vừa nói xong, tên béo cùng Mã Khiêu đều nhìn về Diệp Phong, dáng vẻ kia rõ ràng lại nói: "Đại ca, ngươi cũng quá coi trọng chúng ta đi à nha." Diệp Phong trừng hắn hai một chút, nói: Đừng cả nghĩ quá rồi, ta nói không phải các ngươi." Sau đó Diệp Phong đem ánh mắt nhìn về phía bên dưới ngọn núi, hét lớn, hết thể âm binh quỷ sai ngay lệnh, đem hết thể phát điên quỷ, toàn bộ bắt được địa phủ. Âm thanh sau khi nói xong, dưới chân núi cái kia 2000 âm binh quỷ sai nhất thời bay lên, bay về Diệp Phong đồng nói, "Tuân mệnh." 2000 âm binh quỷ sai cùng téo lên nói ra cái này hai chữ, uy thế chấn động người, đem tên béo cùng Mã Khiêu cùng với bản địa vụ án đặc biệt thụ lý tổ đám người đều kinh hãi. Sau đó, thấy 2000 âm binh quỷ sai ở tiểu quỷ vương cùng 10 cái quỷ tướng đối với dẫn dắt đi, cấp tốc phân tán ở xung quanh trong núi, nhìn thấy điên quỷ hồn liền vút ra xích sắt chói lại. Dù cho có chút lệ quỷ sẽ phản kháng, nhưng dù sao không chịu nổi những này trải qua chuyên môn huấn luyện âm binh quỷ sai. Dù sao người ta là chuyên môn bắt quỷ, nói đến đạo sĩ còn chính tông. Chuyện này, này tình huống thế nào? Triệu tổ trưởng không thể tin nhìn những quỷ kia kém cùng âm binh. Diệp Phong nói, không có gì, đi địa phủ muốn chút quỷ sai cùng âm binh đến giúp đỡ, bằng không dựa vào tự chúng ta, sắp thực có chút như mỗi bỏ biển rồi. Triệu tổ trưởng há miệng, tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhưng một câu nói cũng không nói được rồi. Những tổ viên khác càng là bối rối, bọn họ vốn là biết Diệp Phong là nam thị phó tổ trưởng. Còn cảm thấy có chút trò đùa, cho rằng Diệp Phong tuổi nhẹ như vậy, căn bản không thể nào là sâu bao nhiêu tu vi. Nhưng bây giờ, bọn họ hoàn toàn phục rồi, khỏi cần phải nói, ở đây có thể linh hồn xuất khiếu, không mấy cái có thể làm được. Chớ đừng nói chi là linh hồn xuất khiếu đi địa phủ, còn có thể tới lui tự nhiên, đồng thời còn dẫn theo địa phủ binh. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 472, siêu cấp lớn bắt quái trận. Phải biết bình thường bọn họ nhìn thấy một cái quỷ sai, cái kia đều cùng nhìn thấy đại gia dường như. Lại xem người ta Diệp Phong, làm 2000 âm binh quỷ sai làm tiểu đệ sai khiến, làm người chênh lệch quá xa. Quỷ sai cùng âm binh vừa vào sân, có một phần lệ quỷ trực tiếp túng, còn có một bộ phận càng ngông cùng hơn rồi. Bất quá cũng may những quỷ sai này cùng âm binh thực lực không yếu, thu thập vấn đề không nghiêm lớn. Hiện nay chúng ta phải làm là đem cái kia ngũ mang tinh trận phá hủy, bằng không quỷ hồn có thể sẽ càng ngày càng nhiều. Diệp Phong nói rằng, Triệu Tổ trưởng nói, vấn đề là chúng ta đối với cái này không biết à, phá giải rất khó, làng lớn như vậy trận pháp, bọn họ bố trí nhiều năm như vậy, hủy cũng rất khó hủy a. Đây thật là hiện nay nan đề, theo lý thuyết Mã Khiêu phá ngũ mang tinh trận là không có vấn đề. Nhưng mà hắn đây đại gia sao năm cánh là do toàn bộ làng địa thế cách cục bố trí mà thành, muốn phá, đến Mã Khiêu cũng bố trí ra có thể cùng với chống đỡ được trận pháp. Như bắt quái trận, vậy cũng phải cùng cái này có làng lớn nhỏ ngũ mang tinh trận lớn bằng bắt quái trận phòng trường mới được. Lão Mã, có biện pháp không?" Diệp Phong hỏi. Mã Khiêu nói, kỳ thực còn không hết ngũ mang tinh trận, trong thôn bị chôn 70, 80 năm quỷ hồn, nhưng quỷ hồn này bị nhốt đã buôn hội. Chúng nó không như Dương liếu thôn nhà cũng giảm âm linh. Những cái âm linh chỉ là toán khí không tiêu tan, cùng bị có chút khác nhau. Nhưng là, dù cho như vậy, chỉ là âm linh mà thôi, mấy chục năm sau cũng làm cho cái kia mảnh tòa nhà trở nên kinh khủng như vậy. Húng hồn nơi này thành trăm ngàn quỷ. Những quỷ này là người bị tàn nhẫn sát hại về sau, đem chúng nó chuyên môn phong ấn, gian vật chúng nó, khiến chúng nó hung ác, thô bạo, đã biến thành đáng sợ lệ quỷ, phổ thông lệ quỷ còn đáng sợ hơn. Phong ca, tên béo, hai người các ngươi hẳn là tràn đầy nhận thức, những ngày trong thôn quỷ thô bạo khí thức quá mạnh mẽ, tâm tình tiêu cực thật là đáng sợ. Những thứ này đều là những năm này những kia đạo quốc nhân tinh tâm bồi dưỡng ra được, ngũ mang tinh trận chẳng qua là một cái kính phóng đại, nó đem trong thôn phong ấn mấy chục ngàn quỷ, những kia tâm tình tiêu cực phóng đại gấp mấy chục lần mấy trăm lần. Vì lẽ đó những này tâm tình tiêu cực là đủ làm cho phạm vi 100 dặm các quỷ hồn đều chịu ảnh hưởng, đều bị kích thích ra nhất là thô bạo một mặt. Cho nên, chúng nó mới có thể điên cuồng. Nguyên lai like, Mã Khiêu đã nghĩ thông suốt mấu chốt của vấn đề, cũng là nói năm đó trong thôn những quỷ kia, chỉ là đảo những người trong nước bồi dưỡng được tâm tình tiêu cực máy ấp trứng. Một khi khởi động đại trận, đem những này tâm tình tiêu cực phóng to, khuyết tán, trung quanh quỷ tự nhiên chịu ảnh hưởng rồi. Không thể không nói, cái này phương pháp thật sự rất điên cuồng, nhưng cũng rất thực dụng. Tâm tình tiêu cực như bệnh độc bình thường cấp tốc khuế tán, những quỷ kia chịu ảnh hưởng, điên cuồng, sau đó hội tụ đến đồng thời quy mô lớn tiến công nhân loại. Nếu như vậy, thần quái vòng tròn người được đi ra ngăn cản trận thái nạn này. Nhưng mà đối mặt mấy chục triệu cái điên cuồng lệ quỷ, bất luận kết cục cuối cùng làm sao, song phương tổn thất không thể nghi ngờ đều rất nặng nghề. Đến thời điểm, thần quái vòng tròn trọng thương, nguyên khí đại thương, đạo quốc người thuật sĩ liền có thể ở khu vực này muốn làm gì thì làm, không cần lo lắng bản thổ cao thủ. Chuyện này đối với đảo quốc tới nói, tuyệt đối là một cái chuyện tốt to lớn. Phân tích được đi ra rồi, chốt của vấn đề cũng tìm được, nhưng kế tiếp nên làm như thế nào, nhưng vẫn là cái vấn đề. Âm binh quỷ sai nhóm có thể giải quyết phát điên bọn lệ quỷ. Nhưng căn nguyên vẫn là trận pháp cùng những kia trong thôn quỷ thân tâm tình tiêu cực, chỉ có giải quyết cái này, vấn đề mới có thể thật sự giải quyết. Mọi người đồng thời nghĩ biện pháp, một hồi lâu qua đi, Mã Khiêu nói, không bằng thật sự bố một cái siêu cấp lớn bắt quái trận, chỉ có thể như vậy, hiện nay cũng không có biện pháp khác. Diệp Phong gật đầu. Vấn đề là nếu như vậy, dưới tình huống này, Lâm Thời bố trí cũng không có biện pháp. Như vậy đi, lấy nhân tạo bắt quái phủ sẽ hóa bắt quái phương vị phủ mau mau hóa. Sau đó căn cứ vị trí, cầm đối ứng phủ đi lảng bắt quái vị dừng lại. Diệp Phong nói, lại suy nghĩ một chút, nói, phương pháp để ta làm ra đi trước trở lại thân thể, các người mau mau chuẩn bị. Tên béo làm mã, các ngươi phương pháp, rút lui trước ngũ linh trận pháp. Sau khi nói xong, Diệp Phong hồn phách quay về làng bay đi, một bên bay, còn cứ gọi Chu Vi hơn 10 cái quỷ sai lại đây che chở hắn. Như vậy hắn có thể cấp tốc đi trong thôn hồn phách trở về cơ thể, sau đó từ những quỷ kia trong đám đi ra. Tên béo cùng mã khiêu cấp tốc phương pháp hủy bỏ ngũ linh trận pháp, đã không có trận pháp, Diệp Phong bọn họ mới có thể đi vào. Sau đó tên béo bắt chuyện mọi người vẽ chuẩn bị. Diệp Phong có hơn 10 cái quỷ sai mở đường, thuận lợi đi tới thân thể trước. Thân thể có cựu tự chân môn bảo vệ, trung quanh quỷ vẫn không cách nào khi đến gần. Diệp Phong bay thẳng hướng về thân thể, hét lớn, "Thiên địa vô cực, thần hồn trở về cơ thể." Lần thứ hai mở mắt ra, tự nhiên ở trong thân thể của mình rồi. Sau đó véo quyết, thu rồi cựu tự chân môn, cầm lấy cựu tự trấn thế bản, liền lại đang quỹ sai hộ tống dưới cấp tốc trở lại giữa sơn núi. Mà lúc này đây bọn họ bọn họ đã đem bắt quái phù vẽ xong rồi, theo thứ tự là: càng tiên phù, Khôn phù, Ly hỏa phù, Khảm Chấn động lôi phù, gió phù, núi phù, Đoái trách phù, quái phù, tám cái phương vị. Vụ án đặc biệt tụ lý tổ 7 cái tổ viên thêm một cái tổ trưởng, vừa vặn 8 người. Bọn họ 8 người tất cả nắm một đạo phương bị phủ, xác định vị trí của chính mình về sau, cấp tốc ở làng chu vi, dựa theo bát quái phương vị đứng ngay ngắn vị trí. Trận 8 người đều đọc chú ngữ, kích phát thân bát quái phương bị phủ. Bắt quái là có 8 cái quẻ tạo thành, không một cái quẻ là do ba cái gạch ngang sắp xếp ra, gọi là hảo. Một cái lớn lên, gọi dương hào. Hai cái ngắn, gọi âm hào. Ba cái hào, một cái quẻ, tổng cộng 8 cái quẻ, vì lẽ đó dương là bắt quái. Mà giờ khắc này Tám người thân bùa chú ở tu vi của bọn họ ra chỉ cùng thần chú xuống, nổi lên hiệu quả. Tám cái đỉnh đầu của người chi đô xuất hiện một cái do ba cái sáng lên gạch ngang hình thành quẻ, tám cái quẻ hiện bắt phương mà đúng, hợp thành một cái bắt quái đồ. Giữa sườn núi Diệp Phong nhìn thấy làng ở ngoài một vòng tám cái quẻ đều xuất hiện, liền hít sâu vào một hơi, hét lớn, tên béo, La Mã, hộ pháp. Trước người của hắn tảng đá lớn chọn hai cái ngọn đến, cùng với một ít lá bừa. Một khối bùn cắm ba cái hương. Mà tên béo cùng Mã Khiêu hai người đứng ở Diệp Phong hai bên, tay tất cả cầm rất nhiều pháp khí, đồng nói, tu lệnh. Chợt Diệp Phong bước ra một bước, quát lên, Kiếm gỗ đào, tên béo tay run một cái, kiếm gỗ đào bay ra, bị Diệp Phong một phát bắt được, chợt Diệp Phong múa mấy lần về sau, kiếm gỗ đào đùng một thoáng đập tại thạch đầu một đạo phủ. Kiếm vừa nhấc, lá bùa gề sắt ở kiếm, theo kiếm đồng tại múa. Sau đó nghe Diệp Phong nhập chú. Thiên pháp thanh, địa pháp rõ ràng, một chiêu kiếm âm dương thịnh thần rõ ràng, đệ tử thần hư phái Diệp Phong, nay ở đây hạng đạo trưởng, khai thần đàn làm phép, chư tiên thần Phật lệnh khác, lập tức tuân Chân đạp thất tinh bắt đầu cứng bước, cả người khí thế của lại ở liên tục tăng lên. Trước này đến từ tàng thư viện, Quy một chương 473, cùng Âm Dương sư đầu pháp. Chờ đến lúc sau, lá đũa muốn đốt sạch thời điểm, Diệp Phong cả người đều bị một luồng tuyệt cường khí thế của bao vây, cả người dối mơ hồ lộ ra này nhàn nhạt, nhạt màu trắng phi tức, phản phất thân nhân. Xin mọi người tìm đọc tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới đạt. Lá bùa đốt xong, Diệp Phong thu kiếm mà đứng, quăn lên, tên béo la mã, đạp cứng ngước. Tên béo cùng mã khiêu nghe vậy lẫn nhau đối diện, chợt dựa theo Diệp Phong trước đó đạp thất tinh bố lần thứ 2 đạp một lần. Sau đó Diệp Phong nói, duy trì đường lúc lích. Tên béo cùng Mã Khiêu đều duy trì cương bức tư thế, Diệp Phong nhưng là lần thứ hai múa kiếm gỗ đào, trong tay pháp quyết biến động, lập tức một chiêu kiếm nghịch ra, mũi kiếm xa xa quay về phía dưới làng bắt quái trợn. Bắt quái đối lập phân bát phương, 64 hào định căn hồn. Càn thiên, không địa, ly hỏa, khảm nước, trấn độc lôi, tổn phong, cẩn núi, nói trạch. Bát quái xin uy, âm dương vô cực. Diệp Phong không niệm một cái vị, kiếm gỗ đào quay về vị trí đó một điểm, mà phía dưới vị trí đó bắt quái gạch ngang sẽ hào quang tỏa sáng, trước đó lớn hơn rất nhiều lần. Tám âm thanh qua đi, Tàng cái quái tượng gạch ngang đều là rất lớn, ở làng Bát Quái có vẻ rất rõ ràng. Diệp Phong thấy thế, tay trái thủ quyết đột nhiên vỗ vào kiếm trong tay phải chùy, toàn bộ kiếm gỗ đảo vì đó chấn động, trận thân kiếm phát sáng, từ kiếm tiêm bắn ra một đạo bảy mang. Vệt trắng bắn thẳng đến phía dưới làng Bát Quái chợ tâm, đây là cực dương khí. Vào Bát Quái giữa làng phương, cùng trong thôn phóng lên trời khủng bố âm khí đối với phối hợp. Ở Diệp Phong dưới sự khống chế, cực dương khí cùng đáng sợ âm khí ở Bát Quái chậm chậm chuyển. Tuy rằng âm dương rõ ràng, nhưng cũng lẫn nhau phối hợp, cuối cùng tạo thành âm dương ngư, trở thành một cái Thái cực. Bát Quái chi có Thái cực, trận pháp hoàn thành. Diệp Phong nhìn thấy Âm Dương Thái Cực Đồ tạo thành, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Với cái kia cực dương khí, nhưng là hao phí hắn rất nhiều tu vi. Cuối cùng như vậy bắt bí chính xác đem hai loại khí điều hòa, càng là đối với thần hồn cùng ý chí không chế lực yêu cầu cực cao. Bởi vậy, giờ phút này Diệp Phong rất là bề bài, nhưng hắn không thể nghỉ ngơi, bởi vì tiếp đó là dùng cái này Thái Cực Bắt Quái trận đến phá ngũ mang tinh trận rồi. Diệp Phong hít sâu vào một hơi, sau đó không chế Thái Cực Bắt Quái đồ chậm ép xuống. Lúc này, cảm nhận được áp lực ngũ mang tinh trận bắt đầu phản kích, Ngũ Mang Tinh Trận trước đó bị Ngũ Linh Trận Pháp áp chế, nằm ở tích lũy lâu dài sử dụng một lần trạng thái. Nó như cũng là lấy trong thôn nguyên bản những kêu hoàn hảo phòng ở vì là hình, màu xám cho khí hình thành ngũ mang tinh trận uy lực cũng rất lớn. Chỉ có điều đối mặt giờ phút này Thái Cực Bát Quái trận, Ngũ Mang Tinh Trận chỉ sợ là chống lại không được. Bởi vì vì bản thân sự công kích của nó tính cũng mạnh, ở đây tác dụng lớn nhất là dùng để khuyết tán tâm tình tiêu cực. Giữa sơn núi, Diệp Phong cầm trong tay kiếm đảo, đem kiếm hạ thấp xuống. Tuy theo, Thái Cực Bát Quái trận liền đi theo ép xuống. Ngũ Mang Tinh Trận thời gian dần qua bị ép xuống, chỉ là màu xám cho khí vẫn không có tán. Lúc này, không biết ấy tới một nguồn sức mạnh, Ngũ Mang tinh trận đột nhiên bắt đầu phản kích, dĩ nhiên đẩy Thái cực bắt quái trận chậm rãi thăng. Diệp Phong chấn động, trong tay kiếm gỗ đào cũng thuận theo chậm rãi bị một cổ vô hình lực đạo cho giơ lên. "Hừ, đường bạn sân sao? Ta với người đầu đấu, nhìn là người âm dương thuật lợi hại, hay là ta đạo thuật cần sâu?" Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, chật kiếm tay trái chỉ đặt ở kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào lại chìm xuống lần nữa, mà Thái cực bắt quái trận theo chìm xuống. Như vậy trầm mấy giây sau, Ngũ Mang trận quang mang chớp Âm khí chung quanh bị thu nạp, lần thứ 2 chậm thăng. Diệp Phong kiếm gỗ đào lại bị một nguồn sức mạnh hướng về đỉnh, Diệp Phong khẽ nhíu mày, nói rằng: Hắn có thể nhanh như vậy phản ứng lại, thi pháp vị trí hẳn là cách nơi này không xa. Tên béo la mã, các ngươi đi phụ cận tìm kiếm nhìn, đường bạn sơn khẳng định trốn ở xung quanh phương pháp. Vào lúc này hắn không rảnh bận tâm cái khác, chỉ muốn các ngươi xuất hiện qua ấy hắn phương pháp, hắn tự nhiên trọng thương. Tên béo cùng mã khiêu gật đầu, hai người dẫn theo chút pháp khí từng người đi tìm đường bản sơn rồi. Nơi này có đại hắc lang cùng cây tình, không ai cho Diệp Phong hộ pháp vấn đề cũng không lớn. Diệp Phong cởi gần, tay trái chỉ thả vào trong miệng nhẹ nhàng đập phá về sau, tự biết ở kiếm gỗ đào một vết. Lần thứ hai từ kiếm chỉ đặt ở kiếm gỗ đào. Thái cực bắt quái trận cấp tốc ép xuống, ngũ mang tinh trận lần này chỉ là chìm xuống một điểm, không lại chìm xuống. Hẳn là Đường bản sơn cũng phương pháp ổn định. Giờ khắc này, Thái cực bắt quái trận cùng ngũ mang tinh trận từng người đối lập, trong lúc nhất thời ai cũng không đem đối phương như thế nào. Lại nói những quỷ kia kém cùng a mình, gặp quỷ trảo, có chút phản kháng quỷ đánh sau một lúc cơ bản cũng chạy không thoát tác hồn dây xích. Vấn đề cũng không phải lớn, lẽ ra có thể ở đêm nay trước hừng đông sáng, đem tất cả lệ quỷ nắm lấy. Vấn đề bây giờ là phá trận, nhưng mà Đường bạn sơn thực lực mạnh mẽ. Diệp Phong Vương Pháp đối với Đường Bản Sơn gián tiếp đấu pháp, hiện nay ai cũng nắm đối phương không có cách nào. Giang Cơ đại khái 5 phút đồng hồ, ngũ mang tinh trận đột nhiên chấn động, đồng thời cấp tốc thăng. Thái cực bắt quái chuẩn bị nâng lên, Diệp Phong trong tay kiếm gỗ đạo theo lên. Diệp Phong cắn răng nắm chặt kiếm gỗ đạo, nỗ lực bị hạ thấp xuống, kiếm gỗ đạo mũi kiếm nhưng không xuống được, cho dù Diệp Phong đem kiếm gỗ đạo ép cong, mũi kiếm cũng là vẫn không lúc lích. Diệp Phong lông mày càng nhăn càng sâu, nói, Đường Bản Sơn, tu vi quả nhiên rất cao, xem ra hôm nay không đem toàn bộ thực lực xuất ra, sợ là vẫn đúng là không đấu lại ngươi rồi. Sau khi nói xong, Diệp Phong lần thứ hai hít sâu, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía dưới Thái Cực bắt Quái trận. Sau đó hàm răng nhẹ nhàng đập phá đầu lưỡi, một cái đầu lưỡi huyết lập tức phun tại kiếm gỗ đào. Đồng thời, Diệp Phong hét lớn, chấn. Kiếm gỗ đào bị hắn lần thứ hai ép xuống, lần này mũi kiếm cùng thân kiếm trở nên thẳng tắp, theo ép xuống cùng đè xuống. Phía dưới làng nhàn rỗi, Thái Cực bắt Quái trận run lên bần bật, sau đó ép thế Thái Sơn áp đỉnh, giống như một cái đại viên bàn bình thường hung hăng ép xuống. Thời khắc này, chỉ nghe toàn bộ trong thôn đều quanh quẩn từng tiếng răng rắc răng rắc của, theo đó nhìn thấy Ngũ Mang trận năm cái trận ánh sáng cấp tốc độ nát, cùng lúc đó cùng ngũ mang tinh trận đối ứng với nhau cái kia chút hoàn hảo phòng ở, cũng đều ầm ầm sụp đổ. Những này bảo tồn hoàn hảo phòng ở, bản thân liên tiếp lại là một ngũ mang tinh trận. Vì lẽ đó những phòng ốc này là ngũ mang tinh trận cơ sở, tương đương với đại trận này phong thủy. Từ mặt khác nói, cùng Diệp Phong cái này bắt quái trận 8 cái phương vị cầm tương ứng đụ chủ những người kia. Cơ sở đều hỏng rồi, đại trận cũng nhận được trọng thương, ngũ mang tinh trận triệt để phá hủy. Ở thái cực bắt quái trận cường thế chen ép xuống, hầu như trong mắt, ngũ mang tinh trận bị phá rối tinh rối mù. Màu xám cho khí tản đi, sau năm cánh triệt để tiêu tan. Cùng lúc đó ở cách đó không xa trong một cái sân động, ngồi xếp bằng trên đất một cái sao năm cánh đồ năm khoảng 10 tuổi, lão nhân đột nhiên phun ra một đốm máu. Lão nhân này rất gầy, nhưng một đôi mắt liều lĩnh hết sạch. Chỉ có điều giờ khắc này hơi thở của hắn có chút hệ bại bại suy sụp. Chỉ thấy hắn thở hồn hển trên ngực thấp giọng nói, đối phương rốt cuộc là ai? Đã vậy còn quá mạnh tu vi, trận pháp bị hủy, không được, đến mã rời đi nơi này. Hắn cường chóng từ đứng lên, vừa ra khỏi sân động, gặp được đứng trước mặt hai người trẻ tuổi. Chương này đến từ thư viện. Quy 1 chương 474, rời đi thành phố Ninh Trung. Nhìn trước mắt hai người trẻ tuổi, đường bản sơn rất là mờ mịt. Các ngươi? Hắn mới vừa mở miệng, hai người trẻ tuổi một tên béo một cước đá ra, trực tiếp đá vào đường bản sơn lực. Đường bản sơn thân thể hệ ngưỡng, nằm trên mặt đất, lại phun ra một ngụm máu. Chợt mới nói ra chưa nói xong, các ngươi là ai? Này hai người trẻ tuổi tự nhiên là tên béo cùng Mã Khiêu rồi, hai người một mực tại tìm kiếm, cuối cùng ở hang núi này ở ngoài cảm thấy khí tức ở sóng, liền lập tức chạy tới, vừa vặn nhìn thấy trọng thương đường bản sơn. Ta là đại gia ngươi, cậu vật, ngày hôm nay xem mập ra làm sao chừng trị ngươi. Tên đéo mắng, tay cũng không lưu tình. Dư quả đấm lên quay về đường bạn sơn là một trận quyền đấm tốc đá. Ma Khiêu ở một bên xem một hồi, giống như kiềm chế không được, đi theo tên béo đồng thời đánh nhau. Lại nói Diệp Phong bên này, ngũ mang tinh trận phá, trong thôn quỷ tâm tình tiêu cực không lại bị phóng to khuyết tán, nhưng là trước kia bị ảnh hưởng quỷ, vẫn là phát điên trạng thái, chỉ có điều càng nhiều nữa quỷ không sẽ chịu đến ảnh hưởng rồi. Căn tứ Diệp Phong phán đoán, lần này trước đó 30, 40 giâm phạm vi quỷ đều hứng chịu tới ảnh hưởng, quỷ mấy thẳng tới 3, 4000 cái. Ở một đám quỷ sai âm binh bắt lấy xuống, đã đến sau nửa đêm tiếp cận hừng đông lúc 4 giờ mới toàn bộ bị tống xong. Giữa sơn núi, Diệp Phong Phá Ngũ mang tinh trận sau đó, phát động thái cực bắt quái trận nút lại trong thôn quỷ. Trong thôn quỷ đối với với bên ngoài những kia, oán khí quá nặng đi. Đội âm binh quỷ sai nhóm đem phía ngoài phát điên quỷ tóm sạch sau đó, liên bắt đầu hội tụ đến trong thôn, chào trong thôn những quỷ kia. Ở âm binh quỷ sai nhóm bắt quỷ quá trình, xa xa một ít không có phát điên quỷ đều thấy được này đổ số một màn. Một ít đã nhận ra mảnh này khu vực dị thường năng nhân dị sĩ cũng đều quan sát được tất cả những thứ này. Có rất nhiều người tu đạo vốn là ở xung quanh rất nhiều quỷ phát điên thời điểm chuẩn bị ra tay đồng phục, nhưng sau đó vô số âm binh quỷ sai xuất hiện, bọn họ tự nhiên không đụng tay vào rồi. Khi tất cả quỷ bị âm binh quỷ sai nhóm bắt lại về sau, Diệp Phong thu rồi pháp, rút lui thái cực bắt quái trận. Lăng Bát Phương tam cái bản địa vụ án đặc biệt thụ lý tổ người, cũng đều mệnh sức cùng lực kiện. Diệp Phong mang theo mọi người đã đến thôn khẩu, nhìn cái này triệt để trở thành phế tích làng, không khỏi cảm thán. Mà lúc này đây, An Khả Nhi đột nhiên hô lớn một tiếng ca ca. Diệp Phong quay đầu, thấy An Khả Nhi quay về một cái bị quỷ sai tát hồn dây xích hóa lại quỷ chạy tới. Quỷ kia xem ra rất trẻ trung, hẳn là hơn 20 tuổi. Giờ khắc này là lại quỷ, nhiều năm qua bị khí tràn ngập, vô cùng mê man. An Khả Nhi chạy tới muốn lấy cái kia quỷ. Nhưng bùa hụt, không cách nào chẳng đến. K. K. Ta là Khả Nhi A, K. Ô oh. An Khả Nhi nước mắt chảy ròng, khóc đến rất thương tâm. Nàng nỗ lực đưa tay muốn phải bắt được ca ca của chính mình, nhưng dù như thế nào đều không bắt được. Tại sao lại như vậy? K. Người nói chuyện A. Người không quen biết ta sao ta là Khả Nhi. Ta là mội mội người A. Diệp Phong thở dài, đi tới, nói rằng, nó đã lạc lối bản tính, thời gian 2 năm, cùng đông đảo lệ quỷ phong ấn tại đồng thời, bị những tiêu đảo quốc người dùng bí pháp khống chế đã trở thành b Diệp Phong ngươi lợi hại như vậy, nhờ ngươi cứu cứu ca ca tà có được hay không? Ngươi nhất định có biện pháp có đúng hay không? An Khả Nhi nắm lấy Diệp Phong tay năn mỉ nói. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, chỉ có đi tới địa phủ, địa phủ mới có biện pháp tiêu trừ chúng nó sâu như vậy loạn khí. Ta không thể giả sức. Diệp Phong biết do những quỷ này thân đoán khí có cỡ nào quái lạ, được rồi độc như thế. Diệp Phong sẽ giải vậy độc, nhưng nếu là hắn đều không biết độc, tự nhiên cũng bó tay toàn tập. An Khả Nhi co ngồi tại mặt đất, nước mắt ở lưu, nhưng khóc không lên tiếng. Diệp Phong lại thở dài, quay về tiểu quỷ Vương nói, lần này đa Đem những này quỷ dẫn đi, giao cho thôi phán quan xử lý đi." Tiểu quỷ kia vương quay về Diệp Phong ở quyền, nói: "Tuân mệnh." Chợt tiểu quỷ vương liệt chưa vung tay lên, chúng âm binh quỷ sai cùng nhau xoay người, đi mấy bước sau đồng thời biến mất không còn tăm hơi. An Khả Nhi còn tại khóc, anh của nàng đã bị mang đi. 2000 âm binh quỷ sai đi rồi, trung quanh quỷ hồn cũng bị mang đi. Từ nay về sau trong một quãng thời gian rất dài, trung quanh đây 20, 30 dặm căn bản là không nhìn thấy quỷ. Cuối cùng tên béo cùng Mã Khiêu cũng quay về rồi, mang theo bị đánh trở thành đầu heo đường bạn sơn, bị vụ án đặc biệt thụ lý tổ tổ viên cùng lại. Triệu tổ trưởng hung hăng cảm tạ Diệp Phong ba người. Cái kia nắm chặt Diệp Phong tay làm sao đều không buông ra, cùng phát hiện bảo bối dường như. Cuối cùng Triệu tổ trưởng mãnh liệt yêu cầu muốn mời khách, mọi người suốt đêm rời đi làm, ở giữa trưa, cuối cùng đã tới Ninh thị bên trong. Diệp Phong trước đó ở thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, dùng thu yêu kính đem đại hắc lang cùng cây hoè tinh thu rồi. Một, Triệu tổ trưởng xin mời Diệp Phong bọn họ ở một cái quán rượu lớn ăn cơm. Trong lúc, Triệu tổ trưởng nói cho Diệp Phong, chuyện lần này, hắn đã toàn bộ như thực chất báo đi tới. Đường bản Sơn cùng với nữ bọn họ những này đạo quốc người giống nhau bắt giữ ở bản địa vụ án đặc biệt thụ lý tổ tổng bộ, có chờ xử lý có nói, đầu đối với Diệp Phong rất coi trọng, cũng đúng, cũng đối, lần này Diệp Phong biểu hiện của bọn họ rất hài lòng. Đón lấy nhanh nhanh Diệp Phong ban xuống cái thưởng, cũng lấy 10 vạn đồng tiền thưởng làm vì là chuyện lần này ta ân kim, cho Diệp Phong ba người. Sau khi ăn xong, Triệu tổ trưởng còn muốn lưu Diệp Phong bọn họ chơi nhiều mấy ngày. Kỳ thực bọn họ làm như thế nguyên nhân rất đơn giản. Một là vì Diệp Phong sát thực lần này giúp đại ân, có thể nói cứu toàn bộ Ninh thị, tránh khỏi một hồi thai nạn không thể lường được. Mặt khác là Diệp Phong tụi còn trẻ, thực lực nhưng rất mạnh mẽ, hơn nữa tối hôm qua đến xem, Diệp Phong bối cảnh lớn đến đáng sợ, cùng địa phủ có quan hệ. Điểm ấy hiển nhiên cũng là không thể coi thường, vì lẽ đó bất kể nói thế nào, Diệp Phong giá trị tuyệt đối cho bọn họ là giao hảo. Bất quá Diệp Phong biểu thị trong nhà còn có việc, đến mau trở về. Ở Triệu tổ trưởng cực lực giữ lại xuống, Diệp Phong vẫn là rời khỏi. Khi đêm nghỉ ngơi cho khỏe qua đi, ngày thứ hai, Diệp Phong cùng Mã Khiêu cùng với tên béo xuất phát. Đương nhiên, An Khả Nhi cũng cùng bọn họ cùng nhau. Lần này xe, là sâm xe, đi ngang qua lần kia mảnh cây mẹ tình chỗ ở vùng núi lúc, không có xảy ra bất cứ vấn đề gì. Dù sao cũng là ban ngày. Đến nơi này con đường, Diệp Phong để tài xế dừng một cái, nói hắn muốn về nước cờ. Xuống xe, Diệp Phong tìm cái địa phương, lấy ra chu sa bút, tìm một khối đá lớn. Chấm chấm chu sa về sau, Diệp Phong cử bút tại thạch đầu dựng thẳng viết vài chữ. Như sau: "Cung phụng thập phương vạn linh sơn thần chi thần bị. Vẽ xong về sau, Diệp Phong dựng thẳng kiếm chỉ thi thầm, "Phụng xin mời sơn thần giáng lâm, thủ hộ vạn vật sinh linh, lập tức tu lệnh." Niệm xong sau Diệp Phong một điểm kia mấy cái màu đỏ đại tự, thấy 11 cái màu đỏ đại tự đều là hồng mang lờm sau đó mang lờ thở ra một hơi, giọng nói, "Từ nay về sau, đồng nhất mảnh phải nhận được sơn thần che chở, những quỷ quái cũng không dám trắng trợn làm loạn rồi." Sau khi nói xong hắn về tới xe, xe một đường về tới Nam thị. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 475, giấy xe có thể chạy. Bên ngoài nhà ga, Diệp Phong nhìn An Khả Nhi, nói rằng, lần này lưỡi trình, tốt nhất là đã quên, không muốn đối với người khác đề cập. An Khả Nhi tâm tình tuy rằng còn rất mất mát, nhưng dù sao nàng sớm đã làm xong ca ca của nàng đã bị chết chuẩn bị tư tưởng. Xin mọi người tìm tòi, tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu Tuyết chương mới đột đặt chỉ là muốn thấy ca ca một mặt, nhưng thấy quỷ hồn, càng là khó chịu. Ta biết, bảo mật mà, Diệp Phong, lần này, cảm ơn ngươi. An Khả Nhi nói rằng, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, "Được rồi, gặp lại." An Khả Nhi gật đầu, xoay người rời đi một khoảng đó, miệng nàng môi khinh động, dùng chỉ là mình có thể nghe được cơn thanh nói, nhất định sẽ gặp lại. Diệp Phong ba người trở về, Lam Manh Manh sớm biết, ba nữ tử ở trong cửa hàng chuẩn bị cơm nước, chờ Diệp Phong bọn họ trở lại. Sau khi trở về, Diệp Phong đem đại hắc lang cùng cây hoè tinh phong ra. Đối với cái này cái lại bị Diệp Phong lắc lưu trở thành tiểu họa bạn cây hoè tinh, mọi người đều cảm thấy rất hứng thú. Dù sao nó không phải động vật, mà là thực vật. Diệp Phong để cây tinh biến thành một viên cao 1 mét tiểu cây hỏe. Sau đó chồng đến trong cửa hàng góc chợ hoa bên trong. Sau đó mọi người cùng nhau ăn cơm, không thể không nói, ba nữ tử tay nghề đều có tăng trưởng, làm được đồ vật không thể chê, ăn thật ngon. Ba Nan, Diệp Phong ba người nói rồi lần này trải qua, kinh tâm động phách thực tại để ba thiếu nữ khiếp sợ. Khi Diệp Phong nói rằng chính mình đi địa phủ chuyến lúc, mọi người càng là nghe say xương co lành Cuối cùng, Diệp Phong nói rồi cùng tôi phán quan hội nghị, cũng nói hắn và tôi phán quan muốn đem địa phủ phát triển làm ý nghĩ. Nhắc tới cái này, ở đây mấy người đều là cảm thấy rất hứng thú. Dỗn Dập hỏi Diệp Phong dự định làm sao làm? Diệp Phong đem ý nghĩ của chính mình nói rồi, vốn là dự định lại mở cái điếm. Bất quá ngẫm lại, Mao Thúc cùng Cửu Thúc đã có hai cái điểm rồi, tiền giấy người giấy gì gì đó bọn họ đã ở bán, không bằng đem giấy chắt cái này một khối giao cho bọn họ, chính mình chịu thành ngữ rồi. Quyết định chủ ý, Diệp Phong cùng mọi người cùng nhau thảo luận. Đầu tiên Diệp Phong giao cho ba nữ một cái nhiệm vụ, là cho địa phủ công nhân viên thiết kế chế phục. Cái này rất đơn giản, dựa theo dương gian đương thời chế độ đến mô phòng theo được rồi. Sau đó Diệp Phong cùng Mã Khiêu cùng với tên béo nhiệm vụ gian khổ rồi, bọn họ muốn nghiên cứu ô tô cùng một ít thiết bị điện, làm sao có thể tại địa phủ sử dụng. Đầu tiên, ô tô, là đốt, nấu, xăng mới có động lực. Thiết bị điện tên như ý nghĩa cũng muốn dùng điện. Như vậy xăng cùng điện, địa phủ khẳng định là không có. Vậy như thế nào có thể đang không có điện cùng xăng địa phủ bên trong, cũng có thể sử dụng ô tô cùng thiết bị liên đây. Mấy người thảo luận hồi lâu, cuối cùng quyết định dùng địa phủ âm khí thử một chút xem. Nếu muốn thử, khẳng định đến đốt, nấu, một cái xe, để quỷ thử xem. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Phong quyết định chính mình đến thí nghiệm. Đầu tiên là đi cũ thúc trong cửa hàng mượn một cái giấy xe, sau đó đốt Diệp Phong linh hồn xuất thiếu, nhìn bên cạnh bị đốt cũng tương đương với linh hồn trạng thái giấy xe, ngồi đi. Chìa khóa mở ra, đánh lửa, không có động tính. Xem ra xác thực không có cách nào, chỉ có thể dựa theo Diệp Phong nghĩ tới, dùng âm khí thử xem. Xuống xe, Diệp Phong ở ô tô cố gắng lên trong ý mà chuyển vào âm khí, sau đó xe xe, vẫn không được. Đã thấy ra chỉ là âm khí, còn chưa đủ à, bởi vì âm khí không phải giàu, không có cách nào thiêu đốt thành động lực. Ai? Vân vân. Động lực? Diệp Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì, từ trong xe đi ra, quay về tên béo nói rằng, "Tiên béo, hỏa tật phong phú một đạo." Tiên Béo có chút mơ hồ, Diệp Phong thúc giục mấy lần, hắn mới đi họa. Vẽ sau đó hỏi Diệp Phong, để làm chi dùng. Diệp Phong không trả lời, nói, nhét vào xe ống bô xe bên trong. Tên Béo nghe theo, nhưng là tật Phong Phủ mới vừa đụng tới xe, bụm một tiếng vang, xe ống bô xe có một chút trực tiếp đã biến thành cho tàn. "Ách, này tật Phong Phủ cũng là phủ, ngươi chiếc xe con này là âm xe, không được a." Tên Béo nói rằng. Lúc này Mã Khiêu nói, "Ta hiểu được, Phong ca, ngươi dùng để quỷ hồn trạng thái họa Tất Phong Phủ mới đúng âm xe có hiệu quả." Diệp Phong cũng nghĩ đến, vội vàng muốn một tờ giấy vàng. Đầu ngón tay ngưng tụ một đạo âm khí ở giấy vàng vẽ tật phong phù. Chất để tên béo đốt, đốt tật phong phù ở đây xuất hiện tại Diệp Phong trong tay. Diệp Phong cầm tật phong phù út sắp phía sau xe nhét vào ống pô xe, trong bình xăng đã xếp vào âm khí. Diệp Phong xe, đặt cần ga, trong bình xăng âm khí chảy ra, nhưng dường như không khí bình thường trực tiếp đến ống pô xe, nhưng là vừa đến ống pô xe, âm khí tiếp xúc đến tật phong phù, nhất thời xe chậm dãi chuyển động. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, áp chế lại trong lòng đều vui sướng, tiếp tục gia tăng chân ga. Theo chân ga gia tăng, trong bình xăng âm khí càng nhiều nữa đi hướng ống pô xe. Có những này âm khí kích phát thật phong phú, tận phong phú nhất thời uy lực bạo phát, cấp tốc kéo giấy xe chạy. Diệp Phong cầm lái giấy xe xuyên tường qua viện, không có bất kỳ trở ngại, bởi vì bọn họ đều là âm thể. Theo Diệp Phong chân ga đạp xuống, xe càng lúc càng nhanh, dương gian ô tô nhanh nhiều lắm, choáng nha quả thực đuổi kịp máy bay tốc độ. Bởi vì bọn họ không trọng lượng, ở tận phong phủ ảnh hưởng có thể chạy rất nhanh. Chỉ là một chân chân ga, Diệp Phong chạy ra nội thành. Hắn vội vàng quay đầu, lại làm một cước chân ga lại mở ra trở về. Đi ngang qua mao thúc ra lúc, Diệp Phong trực tiếp từ trong nhà vào qua, nhìn thấy ba cái ông lão đang uống rượu. Tôi Món đồ gì vừa? Mao Thúc chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, một cái bóng loe lên một cái rồi biến mất. Ta cảm thấy âm khí, nhưng là cái gì quỷ nhanh như vậy? Ta đều không phản ứng lại không thấy. Cửu Thúc cũng bối rối, cho tới Thanh Phong đạo nhân, hắn trực tiếp tới câu, ta không thấy rõ. Giờ khắc này, Diệp Phong đã xuống xe, đối với tên béo bọn họ nói, đồ chơi này quá kích thích, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Những người này sớm không thể chờ đợi, với là mỗi một người đều chạy vào trong nhà, ở mập mạp thi phát xuống, Lam Manh manh cũng linh hồn xuất khiếu rồi. Sau đó Lam Manh manh, nhược Ly cùng với Tiếu Uyển Hân ngồi ở dẫn Tiên béo ngồi tay lái phụ, ma Khiêu làm hắn bắt đùi. Diệp Phong lái xe, mang theo 5 người lại mở ra đi ra ngoài. Đây là giấy xe, ngồi đều là linh hồn, vì lẽ đó không tồn tại siêu trọng vấn đề, chỉ cần nhét làm xong. Lần này lại là từ mao thúc ra vào qua, ba cái ông lão lại bị sợ hết hồn. Trận Thanh Phong đạo nhân nói, "Thật giống là cái giấy xe." Không biết, giấy xe là không động lực. Cửu Thúc lập tức phủ định. Hắn vừa mới dứt lời, một chiếc giấy xe từ trong tường đổ ra, trợ xe Diệp Phong đối với Cửu Thúc nói, "Sao không thể ạ? Có ta Diệp Phong ở, không có gì không thể nào." Sau khi nói xong, xe vẹo một cái mở không thấy. Lần này ba cái ông lão triệt để bối rối, đến nửa ngày về sau, tiểu Thúc mới ậm ừ nói, hán, tiểu tử này còn vẫn đúng là để giấy xe có thể chạy." Giờ khắc này, Diệp Phong bọn họ đang ngồi ở trong xe hưởng thụ cực tốc cảm giác, không bao lâu, đã đem Nam thị chạy một lượn. Một trong số đó chút quỷ thấy được giấy xe, đều kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là chết rồi có ít ngày, còn đi qua địa phủ quỷ, quả thực không thể tin được. Giấy xe có thể chạy, đây tuyệt đối là một cái khiếp sợ cõi âm tin tức. Diệp Phong ở gặp phải quỷ thời điểm, Cố ý mở chậm một chút, mục đích là khiến những này quỷ đều biết hắn Diệp Phong đem giấy xe có thể mở giải quyết vấn đề rồi. Quả nhiên, một đêm thời gian, tin tức này truyền ra, ở Cõi Âm làm đến sôi sùng sục lên. Trước này đến từ tàng thư viện, Quy 1 chương 476, lái xe đi Cõi Âm. Sau một đêm, giấy xe có thể chạy, trở thành Cõi Âm dương gian các quỷ hồn sốt dẻo nhất đề tài. Tàng thư viện điện thoại di động đầu M. Tantan Tuven. Việt Nam tin tức truyền tới địa phủ lúc, quả thực để địa phủ đều khiếp sợ. Cuối cùng địa phủ có cao tầng tham gia, điều tra cái đề tài này chân tử tính, cuối cùng xác định, chuyện xảy ra đêm đó Sắc thực có mấy danh quỷ thấy được có thể mở giấy xe, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu coi âm độ dùng rất có thể sẽ soạt thời đại mới rồi. Điều này đại biểu sau đó địa phủ công cụ giao thông cũng có thể cùng dương gian tiến ấu. Hơn nữa giấy xe giải quyết vấn đề, như vậy sau đó thông tin, video các loại, chờ, thiết bị điện tử chẳng phải là cũng có khả năng giải quyết. Đây tuyệt đối là sự kiện lớn, đối với toàn bộ cõi âm tới nói đều sẽ là một sự vang dội sự kiện lớn. Khi tức, địa phủ phái ra nhân thủ điều tra ngay đêm đó mở giấy xe chính là ai? Mà làm vì là cái này sự kiện mấy cái nhân vật chính tự nhiên còn không rõ ràng lắm chuyện này, giờ khác này bọn họ chính đang dương gian trong cửa hàng không có việc gì. Giấy xe thành công, cho bọn hắn rất lớn động lực. Ba nữ tử toàn tâm đầu nhập vào nghiên cứu địa phủ công nhân viên đồng phục sự tình. Ba cái đàn ông thì lại bắt đầu nghiên cứu lên điện thoại di động như thế nào địa phủ sử dụng. Trải qua nghiên cứu, giấy điện thoại di động điểm này là hoàn toàn không có cách nào thực hiện, như vậy chỉ có thể dùng thật điện thoại di động. Nhưng là thật điện thoại di động làm sao làm tới đất phủ đây? Thật vật kỳ thực cũng không phải không thể mang tới địa phủ, nhưng bình thường đều là một ít pháp khí gì gì đó. Điện thoại di động loại này thiết bị điện tử làm sao mang tới địa phủ? Nay trở thành một vấn đề rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Phong nghĩ tới một điểm, đó là để điện thoại di động dính đầy âm khí, hay là có thể mang tới cõi âm. Nơi này đánh vương, âm khí nhiều người, rất dễ dàng nhìn thấy quỷ. Bởi vì hắn âm khí quá nặng, quỷ cũng là thuần âm, vì lẽ đó có thể nhìn thấy. So sánh khoa học giải thích là, người âm khí nhiều thời điểm, cùng quỷ rất dễ dàng cùng chỗ với một cái tần suất. Đồng dạng, cây liếu có âm tính, vì lẽ đó cành liễu có thể đuổi tà ma. Như vậy điện thoại di động âm nhiều, không phải không thể lấy bị quỷ sử dụng chứ? Nghĩ tới điểm này, Diệp Phong không thể chờ đợi được nữa trở lại trong phòng, nắm ra điện thoại di động của chính mình, tay trái từ trong cơ thể thả ra âm khí bao quanh điện thoại di động, hồi lâu sau, Diệp Phong hồn phách xuất thể, đi lấy điện thoại di động. Kết quả để hắn rất vui vẻ, điện thoại di động bị hắn tóm lấy rồi, đồng thời có thể nắm ở nắm nơi tay. Nay tụi hồ cũng không phải là cái gì vấn đề ạ. Quỷ đều có âm khí, chúng nó chỉ cần đụng vào điện thoại di động, điện thoại di động tự nhiên nhiễm âm khí, chẳng lẽ có thể lấy đi. Nghĩ như vậy, tụi hồ rất nhiều chuyện ma bên trong kỳ thực quỷ là sử dụng tới điện thoại di động cùng điện thoại, như nửa đêm quỷ điện báo vân vân. Rất thường gặp là mấy người Sẽ nhận được không giải thích được điện thoại hơn nữa có vẫn là nhàn dối số hoặc là không dãy số đương nhiên này cũng có khả năng là bị quỷ hồn ảnh hưởng sinh ra hào giác nhưng quỷ hồn dùng di động điện thoại nhất định là có thể cái kia vì sao không gặp ai tại địa phụ dùng Cao mày nghĩ một hồi Diệp phong đột nhiên đã minh bạch đại gia địa phủ không tin số A điện thoại di động lấy được cũng vô dụng hơn nữa không có cách nào nạp điện này lúc đúng muốn cho địa phủ thông tin số hoặc là thuyết phục công trình này thật giống có chút lớn mà lại diiệp phong làm không được a đạt được điện thoại di động vấn đề kẹt ở tín hiệu vấn đề chuyện này làm sao làm Cái vấn đề này, Diệp Phong nghĩ đến một ngày cũng không kết quả. Muốn thời điểm, thật có quỷ sai tìm đến Diệp Phong rồi. Diệp Phong rất kinh ngạc, không nghĩ tới tin tức nhanh như vậy chuyển tới địa phủ, đồng thời bị bọn họ biết rồi là Diệp Phong lái xe rồi, địa phủ hiệu suất làm việc quả nhiên rất nhanh. Quỷ sai kia thái độ tốt vô cùng, đầu tiên là xác nhận giấy xe đích thật là Diệp Phong mở, sau đó nói thôi phán quan xin mời Diệp Phong đi phán quan phủ làm khách. Diệp Phong biết địa phủ khẳng định phải chủ động tìm chính mình, với là đồng ý rồi, lần này Diệp Phong quyết định đem Lam manh manh mang. Bởi vì trong cửa hàng 6 người trong tổ Lam Manh Manh tu vi là người mới học, hơn nữa kiến thức thấp, đối với vòng tròn không phải hiểu rất rõ. Lam Manh Manh sau khi biết hưng phấn không được, còn nói có muốn hay không mua chút quà tặng gì. Diệp Phong linh cơ hơi động, nặng nặng Lam Manh Manh núi nói cẩn thận. Liền, ở tên béo cùng Mã Khiêu cùng với Nhược Ly cùng Tiếu Uyển hân hâm mộ nhìn kỹ, Diệp Phong cùng Lam Manh Manh đi mua một hòm đại chúng rượu ngon điện phạm cán bộ kỳ củ rượu. Sau khi trở lại lại lấy âm khí chuyên bảo, lập tức Diệp Phong linh hồn xuất khiếu mang theo Lam Manh Manh linh hồn, nhấc theo cán bộ kỳ củ rượu trước kia giấy xe. Quỷ sai kia nhìn thấy giấy xe, kích động a. Diệp Phong hô vài tiếng nó mới phản ứng được chỉ thấy nó bản năng bôi một chút con mắt, phòng trường nếu như quỷ có mắt nước mắt, nó giờ khắc này khẳng định không tiếng động chạy xuống. Sau xe, quỷ sai kia nói, đồ chơi này thật có thể mở. Diệp Phong nở nụ cười, nói, ngồi vững vàng. Sau một khắc, xe trong nháy mắt biểu bay ra ngoài, đồng thời Diệp Phong tâm bên trong lạng yên suy nghĩ cái kia âm dương lộ, sau một khắc đã đến âm dương lộ. Ở mở tối âm dương lộ, xe nhanh chóng chạy, tốc độ nhanh chóng thật sự máy bay không kém. Ngược lại Lam manh manh hướng về ngoài cửa xe xem, ra tối mở mịt, vẫn là tối mở mịt. Lậu Nguyên bạn có rất nhiều quỷ hồn, nhưng là tốc độ xe quá nhanh, căn bản không thấy rõ. Cuối cùng nhiều lần suýt chút nữa đụng vào quỷ, Diệp Phong mới giảm tốc độ rồi. Tốc độ như trước rất nhanh, nhưng ít ra Lam Manh manh có thể nhìn thấy chung quanh quỷ, mà Diệp Phong cũng sẽ không đụng vào quỷ. Không tới 2 phút, phía trước xuất hiện 3 chỗ rẽ, sau đó trong nháy mắt đã đến 3 chỗ rẽ. Diệp Phong tay lái xoay một cái, tiến vào quỷ môn đường. Phía trước 3 chỗ rẽ rồi hả? Đã qua 3 chỗ rẽ rồi hả? Là ta hoa mắt hay là thật đã qua? Nhanh như vậy? Quỷ sai kia từ nhìn thấy 3 chỗ rẽ cùng đã qua 3 chỗ rẽ, đều không phản ứng lại. Lam Manh manh lần đầu tiên tới địa phủ, đối với tất cả xung quanh đều rất tốt, nhưng đáng tiếc đường này đều là quỷ không có gì để mắt lại qua 2 phút phía trước xuất hiện quỷ môn quan trong trước mắt xe đã đứng đấu tại quỷ môn quan ở ngoài bất kỳ quỷ hồn ra vào quỷ môn quan đều đều tiếp thu quỷ sai kiểm tra Diệp phong biết quy củ này nó không phải là dạ công tử Mặc dù nhỏ thời điểm cũng là vọt thẳng đi vào dù sao khi đó nhỏ hiện tại bất đồng đoạn đường này vốn là những quỷ kia nhìn thấy giấy xe đều rất kinh ngạc đặc biệt là một ít bị người giấy dơ lên ngồi giấy cô kiểu cảm giác mình rất trâu rồi lại là lần đầu tiên nhìn thấy coi ôm có co xe cũng đều từng cái từng cái con người trường đi ra đáng xảy ra Một đường quỷ đều truy không giấy xe. Chỉ có điều giờ khắc này Diệp Phong đứng ở Quỷ Môn Quan ở ngoài, liền lập tức bị mấy ngàn quỷ hồn bay lại. Diệp Phong bọn họ từ dưới xe đến, Quỷ Môn Quan thủ vệ Tiểu Quỷ Vương đã tới, vừa nhìn là Diệp Phong, tự nhiên cung kính. Lại nhìn tới giấy xe, con mắt đều tỏa sáng rồi. Xem ra đồn đại thật là không tệ, Diệp Phong nghiên cứu ra giấy xe ở còi âm chạy. Diệp Phong đại nhân à, ngài cực khổ rồi, tại hạ không chỉ hoan ngại, nghe nói phán quan đại nhân ở đợi ngài đây này." Tiểu Quỷ Vương khách khí đối với Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong cười đầu, "Lại xe." Tiểu Quỷ Vương lặng lẽ hỏi cái kia cái ngồi Diệp Phong xe quỷ sai. Cảm giác. Quỷ sai kia nói, "Quá, quá kích thích, quả thực không có như thế kích thích quá." Tiểu Quỷ Vương nghe vậy, nhìn về phía quỷ sai kia trong đôi mắt của đều tràn đầy hâm mộ và giả thịt, phòng trưng nó trong lòng suy nghĩ, "Này chuyện tốt sao đến phiên nó một cái tiểu quỷ kém thân rồi, lại trở thành tại địa phủ cái thứ nhất ngồi xe quỷ sai." Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 477, địa phủ internet vấn đề. Xếp thành hàng. Tiểu Quỷ Vương vung tay lên, quỷ môn quan cửa ra vào âm binh quỷ sai quỷ tướng nhóm nhất thời đứng hạng chỉnh tề. "Xin mọi người tìm tòi, tàng thư viện, xem tối toàn bộ." Tiểu Tuyết Trương mới ủn đặt Diệp Phong lái xe, tốt như vậy tựa kiểm duyệt quân đội vậy lái vào quỷ môn quan. Ở quá trình này, Diệp Phong suýt chút nữa không nhịn được tiếng hô, các đồng chí gian khổ rồi. Lần đầu tiên tới địa phủ lam manh manh trận tròn mắt, địa phủ này rất lớn, quỷ rất nhiều, quỷ sai âm binh nhóm dáng dấp cũng rất hùng. Thế nhưng chúng nó đối với Diệp Phong cũng quá khách khí, cảm giác như đối xử đầu giống nhau. Này không khỏi để thiếu nữ vì đó vô cùng kinh ngạc, nhưng đầu đi nhìn một chút bên cạnh thiếu niên, trong lòng suy nghĩ, gia hỏa này tại địa phủ lợi hại như vậy sao? Không biết Diệp Phong tại địa phủ vẫn đúng là lăn lộn rất mở, lại thêm lần này giấy xe sự kiện, địa phủ tôn kính hắn, cần phải. Xe mở sau khi tiến vào, Diệp Phong đối với Diệp Phong nói, phía trước có quỷ kém thủ vệ địa phương chuyên môn vì là ngài mở ra một con đường, đi hướng tôi phán quan ngoài phủ đệ. Xe lại mở ra một quãng thời gian, quả nhiên phía trước có hai cái quỷ sai thủ vệ một cái màu đen vết nước. Vết nước rất rộng, đầy đủ một cái xe lái vào đi. Diệp Phong mở sau khi tiến bảo, sau một khắc xuất hiện tại phán quan bên ngoài phủ mặt. Chỉ thấy phán quan bên ngoài phủ cũng có thật nhiều quỷ sai, chu vi còn có vô số quỷ hồn, chí ít cũng là vạn, tựa hồ là đến xem náo nhiệt. Những quỷ kia kém đứng đoan chính, rõ ràng cho thấy tới đón Diệp Phong, cửa lại vẫn đứng thôi phán quan. Diệp Phong đem xe lái qua, sau khi xuống xe, đi về phía trước ra một bước, thôi phán quan vội vàng lớn tiếng nói, đây là Diệp Phong một bước nhỏ, thế nhưng là là chúng ta địa phụ phát triển một bước dài, mọi người vô tay. Dứt tiếng, hai bên quỷ sai đồng loạt vô tay lên, mà sau cầm xem náo nhiệt quỷ cũng vô tay, tình cảnh phi thường náo nhiệt, một lần để Diệp Phong cảm giác mình có phải là ở tham gia cái gì trao giải nghi thức. Tôi phán quan trực tiếp đi tới, rất là thân thiết nắm chặt Diệp Phong tay, "Diệp Phong à, rốt cuộc đã tới" Mặc dù là cùng Diệp Phong nói chuyện, nhưng này ánh mắt lại là một sức lực liếc trộm giấy xe. Thôi phán quan, vội vã như vậy gọi ta tới chuyện gì hả? Diệp Phong giả giả bộ hồ đồ. Tôi phán quan nhìn Diệp Phong, nói, "Ai, tên gì Thôi phán quan, vẫn là gọi tôi thúc, Tiểu Phong à, tới tới tới, đi trước bên trong." Diệp Phong bị Thôi phán quan kéo vào phán quan phủ, lang manh manh theo ở phía sau. Tiến vào phán quan phủ lại sảnh, tôi phán quan để Diệp Phong ngồi ở cái ghế, trấn Thôi phán quan cũng ngồi xuống, nói rằng, "Tiểu Phong à, nghe nói, giấy xe có thể chạy." Diệp Phong nói, "Ngươi không phải là thấy được sao, ta lấy làm, sắp thực có thể chạy." Tôi phán quan xoa xoa đôi bàn tay, nói, cái kia, có phải là cái khác giấy xe cũng có thể chạy? Ý của ta là chỉ cần là giấy xe, có phải là cũng có thể? Không thể. Diệp Phong trực tiếp nói, nghe nói như thế, thôi phán quan mí mắt giun lên, trong lòng hơi hồi hồi một chút. Nhưng sát theo đó lại nghe Diệp Phong nói, phải là ta cải trang sau mới có thể dùng. Cũng là nói, do ta sản xuất, có thể dùng. Tôi phán quan con mắt lại sáng, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, cũng là nói ngươi làm cho giấy xe, có thể dùng. Diệp Phong gật đầu, tôi phán quan nhất thời lòng, chợt ho khan hai tiếng, nói rằng xe giải quyết vấn đề rồi, vậy có phải hay không mang ý nghĩa cái khác tiên tiến thiết bị cũng có thể tiến cử địa phủ." Diệp Phong gật đầu, nói, "Lý luận có thể, phương thuyết điện thoại di động điện thoại những thứ đồ này, ta phát hiện, nhiệm âm khí về sau, cũng có thể bị quỷ hồn sử dụng. Mang tới coi âm tới hỏi đề không lớn, chỉ là không có tín hiệu là cái vấn đề." "Tín hiệu?" Thôi phán quan có chút không hiểu. Diệp Phong nói, "Là tương đương với một cái truyền trận pháp, nó đến đem điện thoại di động cùng điện thoại di động ở giữa truyền thông tin liên hệ tới. Không có vật này, điện thoại di động bắt được địa phủ cũng không dùng. Vậy làm sao bây giờ?" Làm một cái tín hiệu tại địa phủ đến có được hay không?" Thôi phán quan hỏi. Lời nói này Diệp Phong sững sở, chợt nghĩ thầm, chỉ cần có tín hiệu tại địa phủ, đừng nói gọi điện thoại, đều không là vấn đề, nhưng là là một cái tín hiệu đến chỗ này phủ, cái này, ai? Giống như không phải là không thể ạ. Tín hiệu là do tín hiệu tháp tiếp thu cùng truyền bá, vì lẽ đó chỉ cần có tín hiệu tháp, địa phủ đích điện thoại không phải có thể lẫn nhau nói chuyện. Nghĩ đến đây, Diệp Phong cho Thôi phán quan nói rồi ý nghĩ của chính mình, nhưng mà Thôi phán quan lại nói, liên quan với trò chuyện, nhưng thật ra là không cần, chỉ cần điện thoại di động có dương dân lạc Quỷ hồn có thể thông qua cho đối phương điện thoại di động tiến hành điện thoại quay số. Vì lẽ đó không cần thông tin tín hiệu, bởi vì chúng ta không cần số điện thoại đến điện thoại quay số. Diệp Phong nghi ngờ xuống, nói rằng, cho nên nói, chỉ cần có lạc được rồi. Hà là, Dương Gian ta đi quá mấy lần, tựa hồ hiện tại cũng là lưu hành, thậm chí là lạc điện thoại. Thôi phán quan nói rằng. Diệp Phong gật đầu, nói, cái kia nếu như vậy, ta đem nhà ta vô tuyến dụ tờ chuẩn bị cho ngươi tới đất phủ đến, các ngươi nơi này bất hữu rồi hả? Chỉ là nếu như vậy, đến làm một cái có thể cùng nhà ta tương thông đường nối. Như vậy có thể để cho ta đem rủ tơ đặt ở miệng đường hầm, địa phủ có thể tiếp thu vô tuyến tín hiệu rồi. Vừa nghe lời này, Thôi phán quan nhất thời kích động, nói: "Đường nối không là vấn đề, ta đi cấp Diêm Vương ra xin hạ xuống, đến thời điểm ở nhà ngươi cõi âm là một cái nho nhỏ đường nối có thể. Vậy chúng ta nếu không thử trước một chút chứ? Dù sao chuyện này nếu là thành công, địa phủ phát triển đem đội sắt dương gian a." Diệp Phong nói rằng. Thôi phán quan vô đuổi nói: "Được, ngươi chờ, ta mã đi gặp Diêm Vương." Nói, này Thôi phán quan vội vã rời khỏi. Lang manh manh nhìn Diệp Phong, nói: "Các ngươi Những ý nghĩ này cũng thật bất khả tư nghị chứ?" Diệp Phong cười nói, "Không phải rất bình thường sao?" Dương Gian Đường liền tới đất phủ đến, ngẫm lại ta cũng là rất kích động a. Lam Manh Manh cũng cười, nói, "Nếu là như vậy, địa phủ chẳng phải là cũng sẽ sinh ra một nhóm lớn túi lầu tộc." Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói, "Địa phủ quỷ rất nhiều, phần lớn đều là chờ đợi luân hồi, mà luân hồi xếp hàng, nhất đẳng là từ 10 đến 100 năm hết Tết đến cũng không tới phiên chúng nó. Vì lẽ đó sinh sống ở địa phủ sẽ rất khó khăn, nếu như điện thoại di động phổ cập tại địa phủ, chơi điện thoại di động chơi máy vi tính có thể khiến chúng nó an tâm lóc tại địa phủ, cũng là một chuyện tốt." Chỉ ít chúng nó sẽ không làm ra loạn gì, cũng sẽ không muốn đi Dương Gian làm loạn. Người đúng là nghĩ tới Thật Chu toàn, bất quá nói có đạo lý, Dương Gian thứ tốt nhiều lắm, cho tới địa phủ đến, đối với chúng nó tới nói tuyệt đối là bà bối. Như vậy, cũng là gián tiếp tính duy trì âm dương hai giới hòa bình a." Lam manh manh nói rằng. Diệp Phong nở nụ cười, đây thật là hắn và thôi phán quan mục đích thực sự. Đương nhiên, còn một người khác tiểu mục đích, cái kia là có thể kiếm tiền. Hai người tán gấu một hồi, thôi phán quan rất sắp trở về rồi. Nhìn dáng vẻ rất kích động, nhìn thấy Diệp Phong, nói rằng: "Diệp Vương gia thật cao hứng." Mở ra một con đường, ở phong đô thành tâm phong đô quảng trường nhàn rỗi mở ra một cái tiểu đường đối. Chỉ cần ngươi đem vật này đặt ở nhà ngươi một cái nào đó hẳn nốt địa phương, chỗ nào có thể cùng phong đô quảng trường một chỗ liên thông lên. Nói, thôi phán quan cho Diệp Phong một cái màu đen dấu ấn. Đích thật là một cái tương tự phù hiệu dấu ấn, Diệp Phong nhận lấy, cầm ở trong tay không có cảm giác. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 478, mạng hoạch bao trùm có âm. Diệp Phong Thu cẩn thận dấu ấn, lại cùng thôi phán quan nói chuyện hồi lâu, như nói kịch truyền hình cho tới địa phủ về sau, Bế Lộ tuyến cũng theo Diệp Phong ra tiếp, chỉ cần tiếp tại địa phủ một cái tivi, cái khác tivi có thể dùng âm khí sâu chuối, cũng có thể tiếp thu được tín hiệu. Sau đó còn có rất nhiều thiết bị điện hóa đồ vật có thể tới đất phủ đến dùng, nhưng cuối cùng còn có một cái vấn đề, đó là điện. Hết thảy đều là muốn dùng điện, bởi vì điện thoại di động cùng tivi không phải giấy chat, đáp dụng thật đà thật điện. Cuối cùng chỉ có thể có một cái biện pháp, từ nhà hắn khiên dây điện rồi. Thế nhưng địa phủ lớn như vậy, dây điện cũng không phải tín hiệu, dây điện cần a Cái vấn đề này cùng Thôi phán quan nghiên cứu một chút, Thôi phán quan nói Dương Gian có rất nhiều người nhóm không cần tựa sợi đồng thanh sắt, hỏi có thể hay không làm dây điện. Diệp Phong nói có thể, liền Thôi phán quan phái thủ hạ đi nhân gian lượng lớn cấp đoạt loại này bỏ hoang dây điện trở về. Chuyện nơi đây Diệp Phong cũng mặc kệ, hắn cùng Thôi phán quan cáo biệt, nói phải đi về chuẩn bị một chút. Liên lại đang quỷ sai xếp thành hàng cùng quỷ hồn vây xem xuống, Diệp Phong lái xe thông qua vết nước, cấp tốc ra quỷ một quan. Trở lại Dương Gian về sau, Diệp Phong cùng Lam Minh Minh hồn phách trở về cơ thể, sau đó Diệp Phong không kịp chờ đợi tại chính mình giường trần nhà đèn bên cạnh, đem một viên dấu ấn kệ sát ở tường. Giãn về sau, tường không biến hóa gì, thế nhưng Diệp Phong nhưng thật thật tại tại cảm thấy đèn mặt sau có một cỗ âm khí. Nhìn kỹ, cái kia dấu ấn còn có thể nhìn thấy, dấu ấn giữa có một cái hư huyễn. Cảm ứng, loại cảm giác này rất quen thuộc, đích thật là Phong Đô Thành cảm giác. Mà dấu ấn hư huyễn vị trí, Diệp Phong đem ngón tay đầu luồn vào đi, cảm giác tựa hồ ngón tay đã đến Phong Đô Thành giống như vậy, có chút tấm lánh. Mà thời khắc này, Phong Đô Thành Tâm Phong Đô Quảng Trường, một ngón tay đột nhiên đột nhiên xuất hiện rồi. Mà ở Tâm Phong Đô Quảng Trường cách đó không xa một tòa cung điện hùng vĩ chi, Hoàng cung đại điện vẫn đúng là lớn hơn nhiều lần an tĩnh đại điện đang ngồi một cái hơn 40 tuổi hết sức uy nghiêm người. Hắn một thân áo bào đen, thêu sợi vàng quỷ dị hoa văn, đầu đội ngọc quan, mái tóc màu đen rất tinh thần. Người này ngồi ở đại điện bảo tọa, không thấy rõ mặt, mang uy nghiêm đáng sợ tràn ngập tại toàn bộ đại điện, phảng phất hắn giận dữ, thiên có thể vỡ, xe nước. Ở Diệp Phong đầu ngón tay luồn vào lỗ nhỏ, xuất hiện ở phủ Phong Đô quảng trường phương thời điểm, vị này ngồi ở đại điện giống như quân vương nam tử than nhẹ một tiếng, ngẩn ngơ. tự nhiên không biết mình cử động đang bị một đại nhân vật nhìn thấy, hắn rút tay ra chỉ, chợt đem nhà mình dụ tở chuyển tới, cố định ở đèn mặt sau đem tín hiệu cái nhẹ nhàng quay về dấu ấn giữa nhất vào. Địa phủ Phong Đô quảng trường nhàn rỗi, nửa đoạn khu du lịch tín hiệu cái chấm dại xuất hiện. Chính vào thời khắc này, cái kia to lớn cửa lại điện, hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Chợt đều quay về đại điện phương đang ngồi 5 người đi tới. Phía trước người kia, một con tóc ngắn, rất tinh thần, bước tiến chắc chắn, mỗi một bước đều tràn đầy tự tin. Thân thể hắn mặc một thân màu đen áo gió, theo bức chân, áo gió đong rất có khí thế. Phía sau là một cô thiếu nữ, lại một bộ mỹ lệ đến khiến người ta hít thở không thông khuôn mặt nhỏ, cũng là một thân màu đen bị phong y. Chỉ là, con mắt của nàng loại lục mang bắn ra như cùng nàng đối diện, biết rõ sẽ cảm thấy chói mắt. Người đã đến rồi." Đại điện Nghiên kỷ người uy nghiêm ở miệng. Áo gió nam dừng bước, khẽ mỉm cười, nói rằng, "Tiểu tử này làm sao? Người, chỉ chính là hắn." Nghiên Nhân hỏi. "Đúng, ngươi biết ta nói là hắn." Áo gió nam tiếp tục nói. Nghiên Nhân trầm mặt một chút, nói, "Ngươi cũng biết. Mặc kệ có biết hay không, hắn xuất chúng, đều nhìn thấy." Áo gió nam nói. Nghiên Nhân một lúc lâu không mở miệng, một lát sau, nói, "Ngươi tới, không riêng gì vì hắn chứ." Trường Sinh Điện tên kia, tựa rồi. Áo gió nam nói rằng, "Nghe thế cái Nhiên Nhân khẽ như mày, nói: "Nhanh như vậy?" Hắn rất mạnh, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng là quan trọng nhất đó là, hắn nắm trong tay tính chất hủy diệt đồ vật, đây mới là đáng sợ nhất. Áo gió Nam nói rằng, Nhiên Nhân hỏi: "Năm đó thành hoàng cùng sơn thần?" Không tin tức. Áo gió Nam không chờ niên Nhân nói xong sớm nói rồi. Sau đó hắn vánh liệt xoay người, mang theo cô gái kia rời đi, đồng thời thản nhiên nói: "Sớm làm dự định, bây giờ dương gian cũng rất loạn, vào lúc này, cũng không ai biết trưởng sinh điện có thể hay không lại ra tay." Sau khi nói xong, Áo gió Nam cùng người thiếu nữ kia thân ảnh của chậm rãi biến mất trong đại điện chỉ để lại cái kia nhân nhân, một lát sau, hắn đột nhiên mở miệng nói, thông báo đại lực quỷ vương, khiến nó thêm phái nhân thủ, cần phải trong khoảng thời gian ngắn tìm tới Vệ Hồn Châu, cũng cứu ra Hắc Bạch vô thường cùng đầu châu mặt ngựa. Dứt tiếng, đại điện ở ngoài một cái quỷ tướng vội nói, tuân mệnh. Lúc này, Diệp Phong ra, Diệp Phong đem rủ tở cố định lại về sau, nhìn đèn sau rủ thở, nói rằng, đại gia, sau đó nhà ta cùng Phong đô thành tâm quảng trường liên tiếp lại rồi, hơn nữa ta cùng địa phủ là dùng chung một cái vô tuyến. Rồi, một bên Lam manh manh nói, nhanh đem điện thoại di động cầm đi địa phủ nhìn có thể sử dụng à không? Diệp Phong nói: "Không nội, ta đem dây điện đồng thời khiên tiến vào đi thử xem." Do dự Diệp Phong nghĩ chỉ là thử xem, vì lẽ đó hắn chỉ đem trong phòng một cái điện sấy bản, nói cái kia dấu ấn động cho nhét đi vào, sau đó lại đem trong nhà dư thừa cái kia bế lộ tuyến nhét vào. Sau đó Diệp Phong đem trong nhà của mình một cái không nên cũ điện thoại di động cùng Lam Manh manh cũ điện thoại di động mang, còn có cũ đích máy sạc điện. Tái đi hỏi tên béo bọn họ muốn mấy cái cũ điện thoại di động, sau đó mang những này điện thoại di động, đem trong nhà TV ôm, hồn phách xuất thể về sau, đem những thứ đồ này chuyển vào âm ký, để vào giấy trong xe. Lần này la manh manh như trước cùng Diệp Phong cùng đi, mà tên béo cùng Mã Khiêu hỏi cứu thúc mau thúc chỗ nào tất cả lại muốn một chiếc giấy xe, dựa theo Diệp Phong phương pháp, bọn họ cũng có xe. Vì lẽ đó bọn họ cũng hồn phách xuất thể, Mã Khiêu mang theo Tiểu Huyền Hân, tên béo mang theo Nhược Ly, theo Diệp Phong xe đồng thời hướng về địa phủ đi tới. Lần này tình cảnh náo nhiệt, một lần ba chiếc xe lái tới, địa phủ các quỷ hồn cũng triệt để đã tin tưởng giấy xe có thể ở cõi âm mở ra, đều rất hưng phấn. Mà Diệp Phong các loại, chờ 6 người không thể nghi ngờ trở thành địa phủ danh nhân. Ba cái trong xe, từng người đều mang nữ. Mặc dù là cầm lái dưới xe, mặc dù nói là ở âm gian địa phủ căng gió, nhưng cũng phổ thông căng gió kích thích nhiều lắm. Đã đến cõi âm về sau, Lam Manh Manh nhìn bị chính mình chuyển vào âm khí sau dẫn tới cõi âm điện thoại di động của chính mình, vui vẻ nói, điện thoại di động của ta thật sự có thể mang tới cõi âm ai. Diệp Phong nói, đương nhiên là có thể, nói nhìn một chút ghế sau xe, TV cùng một loại cũ điện thoại di động đều tại. Hắn vừa mới dứt lời, nghe Lam Manh Manh kinh ngạc nói rằng, "Ai, Diệp Phong, vì sao chúng ta tới đến cõi âm, còn có thể tiếp thu được trong nhà vô tuyến? Điện thoại di động tín hiệu đúng là không rồi." Diệp Phong vừa nghe Tập hợp đi tới nhìn một chút, quả nhiên lang manh manh điện thoại di động còn liền với trong cửa hàng vô tuyến. Lập tức Diệp Phong kinh ngạc, nói rằng hẳn là thông qua Phong Đô thành phương rủ tự tín hiệu cái liền đến chứ. Địa phủ này là không giống nhau, một cái rủ tơ lại bao trùm toàn bộ coi âm. Có người nói này âm dương lộ đến Phong Đô thành tâm, quỷ hồn phiêu muốn phiêu vô số năm a. Chương này đến từ tàng thư viện, Quy 1 chương 479, Diệp Phong phó tượng. Hiện nay đến xem, địa phủ không gian này rất là thủ, tín hiệu lan truyền rất tốt, nhưng có thể bởi vì nơi này là chân không, hoặc là không gian bất động diễn cơ. Xin mọi người tìm đòi, thư viện Xem tối toàn bộ, tiểu thuyết chương mới ùn đà. Bất kể nói thế nào, đây đều là chuyện tốt, bởi vì chỉ cần một cái dù tờ, có thể để chỉnh địa phủ liên, thật to giảm bất thành phẩm, cũng không cần vì là lạc lúc phiền lòng rồi. Với là mang theo điện thoại di động TV, Diệp Phong mấy người cầm lái ba chiếc xe sắp tới thôi phán quan ra ở ngoài. Bởi vì trong quỷ môn quan chuyên môn có một cái không gian vết nứt là cho Diệp Phong dùng, vì lẽ đó hắn không cần địa phương cửa tệ lẹọt. Đã đến nơi phán quan ngoài phủ đệ, sai trực tiếp mang Diệp Phong bọn họ đi tới lại sảnh, thôi phán quan chính đang xử lý công việc, sự việc, thấy Diệp Phong đến, đến rồi, rất là cao hứng. Diệp Phong đem cũ điện thoại di động lấy ra, "Cho tôi phán quan nói, thôi thúc, ngươi thử xem." Thôi phán quan kích động tiếp quá điện thoại di động, đầu ngón tay có chút run dậy ở cảm ứng chỉ chờ. Tuy rằng hắn sẽ không dùng, nhưng điểm xuống, màn hình có phản ứng, ra hỏa này kích động. "Ai nha, có thể sử dụng." Thôi phán quan nói rằng. Diệp Phong tự nhiên biết có thể sử dụng, sau đó nói đi Phong Đô Quảng Trường cắm xuống đầu cắm nhìn xem TV. Liền Thôi phán quan mang Diệp Phong đi Phong Đô Quảng Trường, xe mở một hồi đã đến, Phong Đô Quảng Trường khoảng cách phán quan phủ không xa. "Số xe, Thôi phán quan cảm thán nói, vật này là cố kiệu thoải mái a." Sau đó mang Diệp Phong đã đến quảng trường, Diệp Phong đi tới sau vừa nhìn, phát triển phong đô quảng trường dĩ nhiên xây xong một cái pho tượng, thật xa vừa nhìn, pho tượng kia vẫn rất thần võ. Lương trước có thể là địa phụ cái gì vĩ nhân hoặc là danh nhân đi, cũng có khả năng là tác phẩm nghệ thuật. Chỉ có điều thấy thế nào tảng đá kia pho tượng tựa hồ điều khắc quần áo đều như vậy khó chịu sao? Rất như là hiện đại quần áo a, hơn nữa như đơn bạc cáo gió. Lại nhìn pho tượng kia đầu, dĩ nhiên là điều khắc một con hơi dài tóc rối, lại nhìn mặt, khuôn mặt còn như dao gọt giống như vậy, môi kiên cường, lên mặt, một đôi mắt rất có thần, mà lại rất lạ thâm thúy. Fo Tượng kia mặt của mang theo mỉm cười, xem ra rất là ánh mặt trời, chỉ có điều không biết vì sao, ngũ quan tách ra đều rất tinh xảo, nhưng không có điều khắc ra loại kia hoàn mỹ phối hợp cảm giác. Hơn nữa Fo Tượng động tác rất quái lạ, là trái tay vắt chéo sau lưng, tay phải dơ lên, rũa ra một ngón tay chỉ vào Diệp Phong. Diệp Phong còn đang nghi ngờ Fo Tượng này động tác đây, đã thấy tên béo cùng Mã Khiêu cùng với Lam manh manh bọn họ đều chậm rãi đem ánh mắt quái dị nhìn hướng Diệp Phong. Diệp Phong sửng sở, hỏi làm sao vậy? Tên béo nói, "Phong ca, ngươi có hay không cảm thấy thằng lốc này, đầm đầm Tượng có chút giống một người ạ?" Diệp Phong chưa nói, giống ai? Tất cả mọi người bất đắc dĩ nhìn Diệp Phong, cùng nhau nói rằng: "Ngươi hả? Hả? Diệp Phong trừng mắt lên, chợt cẩn thận xem pho tượng kia, đơn bạc cáo gió. Diệp Phong túi đầu nhìn một chút chính mình thân áo gió, lông mày bắt đầu buông xuống hạ tuyến. Lại nhìn pho tượng kia dáng dấp, cứ việc không có hoàn mỹ phối hợp thật ngũ quan, nhưng nhìn kỹ, đại gia, cũng thật là Diệp Phong dáng dấp. Diệp Phong bối rối, triệt để bối rối. Nếu như nói pho tượng này dài đến cùng mình khả năng như, làm sao có khả năng đầu hình cũng giống vậy đây? Làm sao có khả năng quần áo cũng giống vậy đây? Không. Sai. Tôi phán quan lấy tay lau miệng một cái góc đích dấu mép, nói rằng: Này là tiểu phong pho tượng." Diệp Phong nhìn thôi phán quan, một mặt mở mịt mà hỏi, "Thôi, tôi tốt ca, ta lại không tự, chẳng như nào đây làm cái pho tượng cho ta ạ?" Thôi phán quan nói, "Vậy là các ngươi dương gian quy củ, lẽ nào đợi ngươi chết ở chúng ta ân phụ, ta lại làm? Đây không phải là càng không được rồi hả? Bằng vào chúng ta ngược lại, ngươi không chết, chúng ta chuẩn bị cho ngươi một cái." Thôi phán quan cười rất vui vẻ, thấy Diệp Phong vẻ mặt đau khổ dáng rất còn nói, "Đây là Diêm Vương ý tứ, nói ngươi vi địa phủ làm ra như vậy công hiến, không thể không kể công. Nhưng lại không thể phần thưởng ngươi tiền tài gì đúng không? Ngươi lại không dùng Vì lẽ đó thẳng thắn ở chỗ này kiến một cái pho tượng, để địa phủ quỷ dân nhóm đều nhớ kỹ ngươi. Nay nói Diệp Phong cả người không dễ chịu, thầm nói, bị một con quỷ nhớ kỹ đủ ăn ngủ không yên rồi, hiện tại được rồi, toàn bộ cõi âm quỷ đều ghi nhớ ta. Thôi thúc, chuyện này ta đây không chịu được nổi a." Diệp Phong nói rằng, hắn luôn cảm thấy không đơn giản như vậy, rất là khó chịu. "Sao không chịu nổi ạ? Ngươi là địa phủ công thần, là dẫn dắt địa phủ cải cách phát triển vĩ đại nhân vật, cho ngươi lập cái pho tượng trách. Được rồi, ngươi không muốn nói nữa, lập đều dựng lên còn có thể sao thế?" Hơn nữa, pho tượng kia cũng là vì ngăn trở cái lối đi kia." Tôi phán quấn nói, chỉ vào pho tượng tay phải ngón tay của con nói, "Nhìn chưa? Pho tượng ngón tay của vừa vận đâm ở cái lối đi kia cửa động. Còn có, nhà ngươi làm ra bế lộ tuyến dây điện gì gì đó, đều sẽ thông qua pho tượng này bên trong như ý tới đất xuống." Diệp Phong đã minh bạch, pho tượng này là dùng để ngăn trở dù tở cùng dây điện. Suy nghĩ một chút, Diệp Phong cũng lời cụ kết, pho tượng đều lấy, còn là người ta Diêm Vương ra phát, chính mình còn có thể sao? Chỉ là hắn rất tốt, làm sao nhanh như vậy thời gian đem pho tượng làm xong? Tôi phán quan nói, địa phủ lòng đất đã trải rộng dây điện, hiện nay đã tại phòng đô thành tâm địa mang đều bố trí xong rồi, ở một ít quỷ trong nhà đã liền dây điện, chỉ cần nơi này và Diệp Phong nhà tiếp có thể. Diệp Phong quỷ hồn bay tới chính mình pho tượng ngón tay của, thấy tới ngón tay giữa quả nhiên là trống không, bên trong có dây điện. Rón rén đem dây điện cắm vào Diệp Phong nhét vào xuyên bản bên trong, sau đó Diệp Phong đem bế lộ tuyến cũng nhận được một căn khắc tuyến. Pho tượng kia có hơn 10m, thật là căng lớn, Diệp Phong làm xong sau bay xuống, nói, không biết mợ được không? Tôi phán quan nói, đi nhà ta nhìn biết rồi, chỉ cần ngươi thể đem dương gian đồ vật cho tới địa phủ đến. Chúng ta địa phủ cũng có phương diện này, người mới sẽ làm. Dù sao chết rồi những quỷ kia bên trong cũng có chút khi còn sống là làm những này thời điểm. Diệp Phong nghe vậy gật đầu, chẳng trách nhanh như vậy thời gian, địa phủ lòng đất khiên được rồi dây điện cùng Bế Lộ Tuyến. Đi tới thôi phán quan phủ đệ, đại sảnh quả nhưng đã an một cái cũ xuyến bản. Diệp Phong đem kịch truyền hình xuyên đầu cắm, sau đó Bế Lộ Tuyến xuyên, mở ra tivi, quả nhiên mở ra. Chợt hình ảnh xuất hiện có thể tiếp thu được tín hiệu, thay đổi mấy cái kênh cũng có thể xem. Cái này thôi phán quan sướng đến phát rồ rồi, hung khoa chương Diệp Phong lợi hại, xong việc lại nắm chặt Diệp Phong tay nửa ngày không ra. Đến một bước này, đã chứng minh tất cả thiết bị điện hóa công nghệ cao tại địa phủ là có thể sử dụng rồi. Diệp Phong cùng tôi phán quan nghiên cứu muốn hạ xuống phải làm, dù là lượng lớn sinh sản giấy xe, lượng lớn đem điện thoại di động cùng TV lưu vào địa phủ. Thế nhưng, điện thoại di động cùng TV những điện khí này hóa đồ vật, nhất định phải do chính thức cung cấp do địa phủ ở những thứ đồ này lưu xuống địa phủ dấu ấn, mới có thể tại địa phủ sử dụng. Như vậy, thứ nhất là để phát triển xây dựng ở địa phủ quân uy. Thứ hai là sợ địa phủ quỷ đi dương gian trắng trợn cướp thiết bị điện hóa đồ vật. Vì lẽ đó nhất định phải do địa phủ nghiêm ngặt quán thúc, không có đất phủ dấu ấn, tất cả thiết bị không thể tại địa phủ sử dụng. Làm như vậy, Diệp Phong cũng mới có lợi, bởi vì hắn trở thành duy nhất nhà cung cấp hàng. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 480, thôi phán quan chơi cược lở. Đến đây, địa phủ không chỉ có thông, còn mở địa rồi, cũng mà còn có bế lộ tuyến. Tàng thư viện, Vế đút Vế đút Vế đút tàn thủ vẹn Việt Nam. Địa phủ cầm ở khi còn sống hiểu những này điều quỷ, bị thôi phán quan triệu tập lại hỗ trợ thành lập địa phủ dây điện, lại phối hợp Diệp Phong rời đi điện. Liên có thể để rất nhiều thiết bị điện hóa đồ vật tại địa phủ dùng. Cái này xác thực là đúng phụ bắt đầu, là một lần đại tiến bộ. Khi Diệp Phong bọn họ trở lại Dương Gian thời điểm, Diệp Phong lại nói cho kiểu Thúc cùng Bao Thúc bọn họ, nói sau đó giấy xe giao cho bọn họ đi chạy. Đồng thời Diệp Phong nói cho bọn họ biết, ở giấy xe ống bô xe gì hệ sẽ tận phong phủ, cũng nói cho quỷ trong bình xăng thêm âm khí. Kiểu Thúc ba người bọn hắn ông lão đối với Diệp Phong ý nghĩ này rất kinh ngạc, dù như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ có cái biện pháp này để giấy xe chạy. Bất quá thấy tận mắt rồi, cũng không có cái gì không tin. Liền, ở chỉ trách phẩm cái này một hồi, do Cửu Thúc bọn họ phụ trách. Mà thiết bị điện cái này một khối, Diệp Phong giao cho Ma Khiêu, để Ma Khiêu tìm người, giá rẻ thu về còn có thể dùng cũ điện thoại di động cùng cũ tivi. Giấy xe muốn xem mau thúc bọn họ chát bao nhiêu, điện thoại di động cùng tivi chờ chút tự nhiên không thể đi mua mới, vì lẽ đó cũng là thu về cũ đích. Địa phủ hàng chịu động là vừa bắt đầu rất ít, không thể nào làm được phần lớn đều có điện thoại di động cùng tivi. Vật này cũng có một cái quá trình, chịu động là những kia làm quan chức tiêu dùng, mà sau thời gian dần qua phổ cập đến mỗi cái quỷ thân. Diệp Phong cũng nghĩ kỹ, một cái điện thoại di động bán cho địa phủ, thu ba viên quỷ tay. TV thu hai viên, ô tô thì lại có thể báo mộng cho còn sống hậu nhân đến, cựu thuốc cùng mao thuốc chỗ nằm mua, 500 đến 5000 không thôi. Không có hậu nhân hoặc là hậu nhân chưa có tới mua, cũng có thể dùng quỷ móng tay đổi, một viên đến 5 viên không giống nhau. Quỷ này móng tay tác dụng ta nơi này không nói, nhưng một viên bắt được trong vòng thị trường hoặc là chợ đêm cùng âm thành phố đi bán, 1000 khối đến vạn đô la một viên quỷ móng tay giá cả cũng có thể bán được. Nếu như đem quỷ móng tay luyện chế thành thuốc, như quỷ thuốc cũng đã được, cái kia giá trị lại chí ít chờ mình vài lần. Diệp Phong không nhiều thời gian như vậy đi luyện chế thành thuốc, nhưng trực tiếp ra tay quỷ móng tay đó cũng là rất kiếm tiền. Vì lẽ đó cái này buồn bán tuy rằng vừa bắt đầu lượng lớn dùng tiền về thu điện thoại di động, nhưng lợi nhuận tuyệt đối cao. Ở về sau một tuần bên trong, tất cả mọi người đang lộng những này, ngăn ngắn một tuần, bọn họ thu mua cũ TV 20 mấy đài, điện thoại di động càng là hơn 50 cái. Cho tới giấy xe, ba cái ông lão đồng thời làm, một tuần cũng đâm 30 mươi mấy chiếc. Những thứ này đều là nhóm đầu tiên hàng, vẫn là trước tiên giao cho tôi phán quan, dù sao trước tiên cần phải thỏa mãn chính thức mới được. Diệp Phong liên hệ tôi phán quan thời điểm, là ở Dương gian nhà mình, mở ra điện thoại di động của chính mình thông qua cỡ cỡ phân phát thôi phán quan tin tức. Không sai. Diệp Phong lần cho nó cũ điện thoại di động lúc, cẩn thận dạy nó chơi như thế nào điện thoại di động. Bao quát đường thời lưu hành nhất cục cỡ. Không nghĩ tới lao giả này còn rất thông minh, Diệp Phong đã dạy sau khi, dùng Diệp Phong cho nó đăng ký hiểu rõ số bắt đầu chơi. Vốn đang không quá biết, trải qua một tuần lễ, giống như chưa biết, là đánh chữ rất chậm. Diệp Phong nói cho nó biết, hàng mỗi dạng đều có mấy chục kiện, khiến nó sắp xếp quỷ sai mua 5 hàng. Đã qua làm nửa ngày, thôi phán quan phát tới tin tức, thu được cười trộm cười trộm. Đại gia, còn phát cái vẻ mặt, Diệp Phong trợn tròn mắt, không đáp lại. Nhưng làm một lát sau về sau, Hắn lại thu được thôi phán quan phát tin tức, ngươi đang làm gì mà? Diệp Phong nhìn sau một trận phát tạm, một cái hơn 40 tuổi nhưng lại không biết sống bao nhiêu năm lão nam nhân cho ngươi phát một con như vậy tin tức, khỏi nói nhiều khó chịu. Diệp Phong trở về câu, "Vội vàng đây, không có thời gian hàn huyên với ngươi thiên, ta hạ tuyến." Sau đó một lát sau, thôi phán quan tin tức đã tới, nói rằng có thời gian hạ xuống, còn có thật nhiều công năng ta không biết đáng thương đáng thương. Diệp Phong nhìn, trực tiếp sẽ không. Lão già này, quá nét một rồi, cùng những kêu lần thứ nhất chơi cờ cờ đại nhân như thế. Một lát sau, 30 quỹ sai đến rồi. Diệp Phong đầu tiên là dẫn chúng nó đi ma thuật cùng cựu thúc chỗ ấy, đem thôi phán quan cứ gọi chúng nó mang tới quỷ móng tay cho Diệp Phong 40 viên, đem 30 chiếc giấy xe lái đến Diệp Phong ra ở ngoài. Sau đó một cái điện thoại di động 2 viên quỷ móng tay, một cái TV 1 viên quỷ móng tay. Như vậy Diệp Phong lại một tổng cộng thu rồi hơn 100 viên quỷ móng tay, thêm ô tô 40 viên, đầy đủ 170 viên quỷ móng tay. Đông nhất đội, có ít nhất 17 vạn đô la tiền có thể bán. Một tuần, kiếm được 17 vạn, cái này có bao nhiêu đáng sợ. Những quỷ này móng tay Diệp Phong giao cho mau thúc bọn họ ba bà quản, ngược lại hắn cũng không có thời gian đi chợ đêm cùng âm thành phố. Khi Thiên Muộn, Thôi phán quan thu được hàng sau đó, lại cùng Diệp Phong phát tin tức, chỉ có điều đánh chữ quá trưởng, nói hai câu phải đợi nửa ngày. Đơn giản Diệp Phong trực tiếp cho nó bấm ngự âm điện thoại, chỉ là không biết nó có thể hay không tiếp. Sau khi gọi thông đợi trong chốc lát, Diệp Phong đều chuẩn bị bút máy, đối phương mới chuyển được. Sau đó Diệp Phong nói: "Này, Thôi Thúc, Ai nhà mà ơi, tiểu phong ngươi khi nào tiến vào điện thoại di động ta bên trong?" Thôi phán quan hiển nhiên sợ hết hồn. Diệp Phong nói: "Ta chưa đi đến điện thoại di động Đây không phải cùng gọi điện thoại như thế sao? Ngạc nhiên. Thôi phán quan này mới lấy lại tinh thần, nói, là hờ à à à. Diệp Phong hỏi nó cờ cờ muốn nói gì công việc, sự việc, Thôi phán quan nói, điện thoại di động phân cho địa phủ cao tầng bên trong, nhưng chúng nó không có tài khoản cờ cờ. Liên Diệp Phong bắt đầu điên cùng xin tài khoản cờ cờ. Xin thật về sau, đem mật mã cùng dãy số toàn bộ phát đến Thôi phán quan chỗ ấy, để chính bọn hắn phân. Khoảng thời gian này có thể nói Diệp Phong bọn họ rất bận, vẫn không có chú ý sự kiện Linh dị mãi đến tận mấy ngày sau Diệp Phong đích điện thoại nhận được một cú điện thoại, hắn mới biết có một cái nữ hài một mực tại liên hệ Diệp Phong bọn họ. Trong điện thoại là một nữ hài, Diệp Phong hỏi nàng chuyện gì, nàng một trận giảng giải qua đi, Diệp Phong mới biết xảy ra chuyện gì. Nguyên đến cô gái này là một người sinh viên đại học, đây không phải nghỉ, đi ở nông thôn quê nhà nhà bà nội nghỉ hè. Nhưng là đi tới về sau, không ở mấy ngày không được bình thường. Với bắt đầu là xuống bệnh, sau đó là mắc ngộng, hơn nữa còn là cùng một cái ác ngộng. Nàng nói, trong ngộng là một động vật thân thể, trường một chương lão mặt đồ vật đối với nàng nói gì đó. Nhưng là nói cái gì đó lại không nghe được nhưng là cái kia thân động vật lao thái thái là không ngừng mà cho nàng nói, nói rằng cuối cùng còn rất phẫn nộ, rất đáng sợ. Hơn nữa toàn bộ quá trình, nàng cảm giác rất khó chịu, rất mệt màng, rất là dày vò. Trạng thái như thế này đã mười mấy ngày rồi, nàng nghĩ tới rời đi chỗ nào trở lại thành phố. Nhưng là sau khi trở lại càng thêm nghiêm trọng, cái kia lao thái thái không thấy, nhưng càng nhiều nữa quái vật nhưng xuất hiện. Hỏi nàng là quái vật nào đây này, nàng cũng không nói ra được, nói là chút tính tình của quái, thật giống đều là động vật, nhưng là từng cái từng cái mặt người. Sau đó sinh bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng lại cho đưa về nhà. Vốn là muốn trở về muốn nhìn một chút là nguyên nhân gì, nhưng không nghĩ sau khi trở về bệnh của nàng trái lại được rồi, nhưng mộng như thường làm, những quái vật khác không còn, nhưng vẫn là cái kia Lao Thái Thái. Lãng hóa thời đại, ở cha mẹ người nhà trung quanh tìm ý cùng tìm những cái được gọi là tiên sinh thời điểm, nàng nhưng đi thăm dò, gặp được Diệp Phong bọn hắn tiếp mời, lúc này mới thử nghiệm liên hệ. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 481, đi ở nông thôn. Đại khái giải trừ tình huống về sau, Nữ Hải hỏi Diệp Phong thu phí, lo lắng quá đắt. Diệp Phong ý, nữ Hải gia hẳn là cũng không phải rất dư dả, nói tùy tiện bao nhiêu cũng có thể. Dù sao chuyến đi này tiền, muốn thủ chi hữu đạo, thậm chí có thời điểm không lấy tiền cũng rất bình thường, dù sao một thân bản lĩnh vốn là siêu thoát người thường, người bình thường đã có được nhiều thứ hơn. Tiên rất là công bình, tu vi cần được khổ tu đổi lấy, đã nhận được một thân tu vị, lại không thể đều là đi lợi dụng đến dành lợi ích của chính mình. Như vậy có sai lầm thiên đạo, tương tự là thiên đạo không cho. Vì lẽ đó Diệp Phong chính mình cũng định rồi quy củ, lấy tiền có thể, nhưng phải xem đối tượng. Nếu là đối phương người tốt, hoặc là trong nhà nghèo, dù cho giúp bọn họ giải quyết sự tình ở phiến phức, không lấy tiền cũng không có cái gì. Nếu là đối phương người không được lại có chút tiền, cái kia coi là chuyện khác rồi. Như vậy, dù cho đối phương chỉ là nghi thân nghi quỷ, Diệp Phong cũng phải thu hắn một khoản tiền. Đương nhiên rồi, Diệp Phong thu hoạch nhiều lắm tất cả tiền, hơn một nửa, hắn đều dự định quên đi ra ngoài. Vừa đến, tiền đối với hắn mà nói khái niệm không sâu. Thứ hai, người tu đạo lấy thay trời hành đạo đổi lấy thu vào, không tốt toàn bộ về chính mình, rất có thể gây nghiệp trướng. Quên đi ra ngoài làm việc tốt không sao rồi, trái lại tích công đức. Hỏi nữ hài ở nông thôn quê nhà địa chỉ về sau, Diệp Phong quyết định làm tiền đi, bởi vì chỗ kia không xa, là Nam thị phía nam một, một cái thôn nhỏ. Nhờ vào lần này Diệp Phong hoài nghi có thể là yêu tà quái phá, vì lẽ đó định đem đại hát sói chu. Lại nói này đại hắc lang muốn đi, cây oẹ tinh không làm nữa, cũng nói muốn đi. Những ngày qua đi, cây oẹ tinh cùng đại hắc lang ân đoán triệt để hóa giải. Không tới như vậy, cảm tình vẫn rất tốt. Có thể là cây oẹ tinh nhiều năm qua quá cô độc, chưa từng thấy yêu cái gì, cũng không với ai như thế trò chuyện quá. Đại hắc lang cây oẹ tinh trước tiên đến cái này đặc sắc thành thị, vì lẽ đó hiểu nhiều lắm. Cây oẹ tinh đây này thường thường hỏi nó một vài vấn đề, đại hắc lang cũng rất phiền phức giảng giải, biểu thị chính mình hiểu được thật rất nhiều. Này Thường xuyên qua lại, cây Oẻ Tinh còn đem Đại Hắc Lang cho rằng chi kỷ rồi. Đại Hắc Lang cũng cùng cây Oẻ Tinh quan hệ không tệ, nếu không phải cây Oẻ Tinh bình thường đều là một thân cây trạng thái, Đại Hắc Lang đều hận không thể đem mình yêu mến nhất quần cục cho cây Oẻ Tinh mặc lên. Cây Oẻ Tinh yếu đi, Diệp Phong suy nghĩ một chút về sau, cảm thấy cũng được, nhiều người trợ giúp cũng tốt. Bất quá như thế một gốc cây không tiện mang, Diệp Phong muốn lại thu nó vào thu yêu kính. Cây Oẻ Tinh không làm, nói nó có thể nhỏ đi. Diệp Phong khiến nó thay đổi xuống. Sau đó nhìn thấy cây Oẻ Tinh thật sự đang thay đổi nhỏ, chỉ chốc lát sau, chỉ lớn bằng bàn tay Tiểu Phong một viên cây nó rồi. Diệp Phong liền nhìn, chợt từ một bên bàn lấy ra một cái cũ đích cái chén, đem cây mẻ cây non bỏ vào, lại điền điểm đất, như vậy mang theo xác thực rất thuận tiện. Cầm trong tay gieo cây mẻ cái chén, Diệp Phong đem ánh mắt nhìn về phía Đại Hắc Lang. Đại Hắc Lang chớp mắt, nói, "Ta không thay đổi, như vậy rất tốt." Diệp Phong gật đầu, cho tên béo bọn họ khai báo một số chuyện, lại để cho Lam manh manh bàn nữ đem các nàng thiết kế địa phủ chế phục cho cựu thúc cùng bao thúc bọn họ, khiến chúng nó làm giấy quần áo. Giao phó xong về sau, Diệp Phong cầm cây hòe tinh cùng Đại Hắc Lang cùng ra ngoài. Gọi xe, trực tiếp đi tới cái thôn kia. Xe Diệp Phong lại nhận được thôi phán quan tin tức, như sau: "Tiểu Phong à, hiện tại phủ cao tầng cơ bản đều có điện thoại di động, khi nào lại làm chút, cho tầng quan chức cũng phân phát một cái à?" Nhè răng nhè răng. Diệp Phong bất đắc dĩ hồi phục nói, "Muộn đệ quỷ sai đi nhà tà nắm." Tôi phán quan đã qua một hồi lâu, lại hồi phục nói, đúng rồi, cái kia cán bộ kỳ cựu rượu còn có không?" Sắp nói bụng. Diệp Phong hồi phục, "Có." Sau đó phát tin tức cho tên béo, nói cho hắn biết muộn quỷ sai tới bắt hàng, lại chuẩn bị chút cán bộ kỳ cựu rượu, còn không quên nói cho tên béo ở cán bộ kỳ cựu trong rượu vài miếng lá liễu, bằng không quỷ không có cách nào uống. Xe mở ra một cánh giờ, đã đến hương cái kế tiếp làng. Bởi năm gần đây nông thôn phát triển kiến thiết, cho nên làng ở ngoài đường cái đều sửa rất tốt, có thậm chí tu tiến vào trong thôn, thương đương thuận tiện. Diệp Phong sau khi xuống xe, rất xa nhìn thấy giao lộ có một vị phụ nhân đứng. Nhìn thấy Diệp Phong xuống xe, phụ nhân đi tới hỏi ngươi là, là tiểu Vũ nói chính là cái kia Diệp Phong sao? Diệp Phong nhìn trước mắt cái này tỏ rõ vẻ khuôn mặt u sầu nữ nhân, nói rằng, a là ta. Hả? Xin chào, ta là tiểu Điệp Mụ Tiểu Điệp nói. "Nói ngươi có thể giải quyết nàng thân phát sinh chuyện xấu?" Phu nhân nhìn một chút Diệp Phong, lại nhìn một chút bên cạnh cái kia đại hắc cẩu, thận trọng hỏi. Diệp Phong gật gật đầu, nói, nếu quả như thật là cái gì yêu ma tai họa, ta nghĩ ta có thể giải quyết. Cứ việc phụ nhân nhìn về phía Diệp Phong trong đôi mắt của vẫn là tràn đầy không tin, nhưng nàng cũng không nói thẳng cái gì, mà là đã trầm mặt xuống, nói rằng, cái kia làm phiền ngươi, đi theo ta. Hiển nhiên, thái độ bình thường thôi, không thể nào tin được Diệp Phong còn trẻ như vậy sẽ là cái gì cao nhân. Ở mọi người trong nhận thức, cao nhân bình thường đều là rất lớn tuổi, hoặc là tính tình cổ quái một bộ bướng bỉnh ông lão dáng dấp, hoặc là hiền lành hiền hòa một phái tiên phong đạo cốt cảm giác. Nơi đó có thấy cái gì cao nhân đại sư là Diệp Phong nhỏ như vậy. Phu nhân này thậm chí cũng hoài nghi, cái này xem ra dáng dấp tướng mạo cũng không tệ lắm tiểu tử, không phải là nữ nhi mình lén lút nói bạn trai chứ? Cũng không phải không thể nào, con gái ngã bệnh, nếu như có bạn trai, khẳng định muốn bạn trai đến tiếp chính mình. Thế nhưng đây này lại không dám nói thẳng, vì lẽ đó kéo sợ, nói mình tìm cái đại sư, đem mình bạn trai gọi tới giảm mạo. Phụ nhân càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy, không khỏi trong lòng thầm nghĩ, ngốc con gái, ba mẹ ngươi cũng không phải loại kia không khai sáng cha mẹ của, nói chuyện bạn trai nói chuyên chứ, còn lén lén lút lút như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, lại không khỏi đau lòng con gái. Khoảng thời gian này con gái của chính mình mỗi ngày bị giàn vặn, muốn gặp thấy bạn trai, còn dùng phương thức này, không khỏi trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Liên quyết định chủ ý, nhất định không thể phơi bày, đồng thời nhiều chế tạo hai người đơn độc ở chung với nhau cơ hội. Dù sao vào lúc này, nàng cảm giác mình con gái là nên có người bầu bổi. Nghĩ như vậy đi, nàng xem hướng về Diệp Phong ánh mắt của cũng thay đổi. Phản phất lại nhìn tương lai mình con rể như thế, đừng nói, như thế lén lén nhìn thêm vài lần, chính mình con rể tương lai cũng thật là càng xem càng vừa mắt ta. Diệp Phong tự nhiên không biết giờ khắc này mình đã trở thành bên cạnh phụ nhân mắt con rể tốt rồi. Có không lâu sau, đã đến một tòa nông phòng. Cái nhà này cũng không coi là bao nhiêu cũ kỹ, là loại kia gạch xanh phòng, có một sân. Sân nhà kê giống như là cái nhà bếp, đỉnh có một cái ống khói, chính đang bước lên khói xanh, giờ khắc này tới gần buổi tối, hẳn là tại làm cơm tối. Phụ nhân mang Diệp Phong tiến vào sân về sau, trực tiếp mang vào bên cạnh một gian phòng ốc, là chính thất phòng, chính trong phòng là một phòng ngủ. Giờ khắc này trong phòng ngủ đang ngủ một người 20 tuổi nữ hài. Phụ nhân đem Diệp Phong mang vào về sau, cười đối với giường nữ hài nói, "Diệp Phong đến rồi." Nữ hài lúc này mới quay đầu vừa nhìn, nhìn thấy Diệp Phong, cười nói, "Ngươi đã đến, đến rồi, ngồi đi." Phụ nhân thấy con gái nở nụ cười, trong lòng vì mình từ lâu nhìn thấu tất cả mà đã ý, nghĩ thầm, "Số nhà đầu, ngươi này kế vật thoát khỏi mẹ người ta." Trước này đến từ Tang thư viện, một chương 482, đại sư lại trang bước rồi. Mặc dù nhưng cái này tên là tiểu Vũ nữ sinh trước đó cùng Diệp Phong thông qua điện thoại, nhưng dù sao lần thứ nhất gặp mặt, bao nhiêu có chút ngượng ngùng. Tang thư viện điện thoại di động đầu M. mở. Tantan Tuven, Việt Nam. Mà ở nàng mẹ trong mắt, có thể không phải là cái gì thật xin lỗi, liền nàng mẹ nói rằng Cậu người tầng đâu, ta giúp ngươi bà nội đi làm cơm. Đúng rồi, cha ngươi chờ một lúc sắp trở về rồi. Nghe nói như thế, Tiểu Vũ tựa hồ có hơi u bán liếc nhìn nàng mẹ, Diệp Phong đúng là không chú ý. Trợ phụ nhân ra ra nhà, đồng thời còn đóng cửa. "Ngồi đi." Tiểu Vũ chỉ vào cái ghế bên cạnh nói rằng. Diệp Phong gật đầu, đi tới ngồi xuống, một bên Đại Hắc Lang trực tiếp ngồi tại mặt đất. "Nhà ngươi cậu, Mặt chính là thu quần à?" Tiểu Vũ chú ý tới Đại Hắc Lang, hỏi. Đại Hắc Lang nghe vậy đây, tự nhiên không dám có cái gì phản ứng, chỉ là hừ hừ vài tiếng. Nghe Diệp Phong nói, "Vâng, cậu cũng sợ lạnh mà." Được rồi." Tiểu Vũ gật đầu cười, chất hỏi Diệp Phong, "Ngươi thật sự có thể đối phó quỷ tà, đúng không?" Tiểu Vũ dài đến rất đẹp đẽ, cùng Diệp Phong gặp qua rất nhiều nữ hài không giống nhau lắm chuyện, nàng là thuộc về loại kia mê hoặc tiểu. Lam manh manh cùng An Khả Nhi đều rất thanh thuần đáng yêu, Tiếu Uyển Vân thuộc về bình thường ôn nhu khi thì đẹp đẽ tiểu. Nhưng ly đây này là loại kia nhu nhược, xem ra nhỏ yếu, kỳ thực so sánh nữ hán tử, mà lại có lúc rất lạnh lùng tiểu. Mà trước mắt cái này một bộ bệnh trạng Tiểu Vũ, cứ việc trạng thái tinh thần thật không tốt, nhưng trong xương nhưng bộc lộ ra một loại gợi cảm. Cô ấy là loăn loăn, con cong cong, mày, đầy khoé mắt Đôi mắt dài nhỏ cũng tròn, cùng hồ ly ánh mắt của rất giống. Hồ ly mắt cùng mắt phượng rất giống, nhưng mắt phượng hẳn là càng hẹp lâu một chút. Này một đôi mắt đều tràn đầy mê hoặc, phi thường mê người. Diệp Phong nhìn tiểu Vũ ánh mắt của, không khỏi đều có chút bị hấp dẫn, không khỏi ngẩn người vài giây, mới lên tiếng, "Ách, từng. Người yên tâm đi, khi ta tới đã tại phía ngoài phòng xem qua, đích thật là có chút quái lạ, hẳn là yêu tà cái gọi là, có ta ở đây, vấn đề không lớn." Nghe Diệp Phong nói như vậy, cũng không biết nàng có tin hay không, ngược lại vẻ mặt tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm. Lại hỏi, "Ngươi xem ra cái gì?" Diệp Phong cau mày nói, Vừa chính ta tại này phía ngoài phòng, thấy được có động vật vết chân. Vết chân? Ở nơi nào? Động vật gì hay sao? Diệp Phong nói, vết chân này không là chân thật đạp ra vết tích, mà là yêu tà lưu lại yêu khí, hơn nữa vết chân rất nhiều, đều là dẫn tới phòng này. Vết chân có yêu khí trùng, có nhẹ, có thậm chí chỉ để lại một tia dấu vết. Nói do trước đó cũng đã tới, thời gian lâu dài, dấu ấn mới tiêu tan. Cho tới là động vật gì, vẫn chưa thể xác định. Hẳn là ngươi trong ngậm nói chính là cái kia lao thái thái, nàng không phải động vật thân thể sao? Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, nói không nhớ rõ cụ thể răng dấp, vì lẽ đó không biết là động vật gì thân thể. Diệp Phong gật đầu, nói, không có chuyện gì, muộn ta ở chỗ này, nó như trở lại, ta nhất định nhưng biết là cái gì. Tiểu Vũ nở nụ cười, rất là mê người, nụ cười mang theo mê hoặc. Hai người chính nói chuyện tiếm, bên ngoài vang lên đối thoại thanh âm, tựa hồ là phụ nhân kia đang cùng ngủ nói chuyện. Lập tức gian nhà cửa bị đẩy ra, một cái hơn 40 tuổi niên kỷ người đi vào. Tiểu Vũ nhìn thấy niên nhân, gọi một tiếng, cha. Nghiên Nhân xem ra rất hòa thuận, gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Phong, nói: "Tiểu tử, lớn như vậy thật xa lại đây cực khổ rồi, chờ chút có thể ăn cơm đi." Diệp Phong cười nói: "Không có chuyện gì thúc thúc." Nghiên Nhân lại nhìn một cái Tiểu Vũ, sau đó đi ra. Sau đó bên ngoài liền truyền đến một ít đối thoại, Tiểu Vũ cha đang cùng một người đàn ông khác nói chuyện. Cẩn thận nghe có thể nghe ra, tựa hồ là ở hỏi thăm tự mình nữ nhi vấn đề. "Hương Tiên Sinh, con gái ngươi vấn đề, ta đoán chừng là đụng phải cái gì ta vẫn, bất quá không liên quan, đợi đến muộn, ta là nàng cách làm một hồi, giải quyết vấn đề rồi." Đây là một nam nhân đều âm thanh Nôn ngữ tràn đầy tự tin và ngạo khí. Sau đó Tiểu Vũ cha vội vàng nói, "Ai nha, đà tại đại sư a." Trong phòng Diệp Phong sững sở, lông mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ lẽ nào bọn họ mời được người? Tiểu Vũ cũng đã nhận ra lung tung chỗ, quay về Diệp Phong cởi cận, nói, "Thật không tiện a, ba mẹ ta để cho an toàn, mời được người khác. Bất quá ngươi yên tâm, tiền đều sẽ cho." Diệp Phong lúc này mới hiểu được, vì sao trước đó Tiểu Vũ mẹ nói nàng cha mau trở lại lúc, nàng nhìn mình lão mẫu ánh mắt sẽ có chút úu rồi. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực cũng bình thường, Diệp Phong trẻ tuổi, đối phương không tính nhiệm lắm cũng là tình lý chi. Vốn là sự tình là được giải quyết, Diệp Phong cũng không phải là vì tiền, cho nên đối phương nếu như thật là có bản lĩnh có thể giải quyết, cái kia cũng là chuyện tốt. Nếu như đối phương không giải quyết được, Diệp Phong lại ra tay cũng không muộn. Hơn nữa, đối phương có thể chưa chắc là cái gì thật sự đại sư, vạn nhất là tên lừa đảo đây. Vì lẽ đó Diệp Phong quyết định vẫn là lưu lại đến, các loại chờ, muộn nhìn, kỳ hắn nói, bảo hiểm một ít. Trong lúc, Tiểu Vũ một mực cùng Diệp Phong nói chuyện phiếm, Diệp Phong chỉ là có một câu không một câu đáp. Một lát sau, phụ nhân tới gọi Diệp Phong ăn cơm. Đi tới nhà bếp, cái bàn món ăn thức tại khu bếp Phần lớn là chút nông ra rau xảo, mùi vị không thể chê, nghe đều hương. Phu nhân bắt chuyện Diệp Phong vào chỗ, mà lúc này đây, đã có 3 người đang ngồi, hai người là lao nhân, một nam một nữ, hẳn là tiểu Vũ ra ra mãi mãi. Một người khác là hơn 40 tuổi người đàn ông ngồi ở bàn. Người đàn ông này tư thế rất đủ, mí mắt buông phỏng, ngồi ở đàng kia phảng phất mình là rất có thân phận địa vị đại nhân vật. Chỉ là Diệp Phong nhìn thấy hắn về sau, nhất thời sững sốt. Bởi vì cái này ra hỏa lại là ban đầu ở trấn Thanh Thủy một bên, Vĩnh câu tử cái kia đường cái ở gọi Vương Lôi người trẻ tuổi kia bị ma thanh thanh minh Vương Lôi mâu thân là chấn xin mượi chính là cái kia Ngô đại sư. Lúc đó Diệp Phong ở Vương Lôi gia sảng chẳng đâm xuyên người này, nhớ rõ lúc ấy còn định ra rồi ai không giải quyết được ai quỷ xuống dập đầu sự tình, chỉ có điều ra hỏa này cuối cùng bỏ của chạy lấy người rồi. Diệp Phong nhớ tới, ban đầu ở đạo thuật đại hội thời điểm, người này cũng là một người kháng giả, đi cùng nhau náo nhiệt. Từ cái này một khối xem, hắn phải là giải một ít trong phong chuyện, hoặc là nói rất là quan tâm đạo ra cái này một khối. Bất quá bản thân mình có hay không trần tại thật học, rất khó nói rồi. Diệp Phong cũng tới đến bên cạnh bàn cười ngồi xuống. Lão đại sư vẫn còn không phát hiện, như trước buông thẳng ánh mắt ở nơi đó khí định tần nhàn. Lúc này Tiểu Vũ cha cầm rượu lại đây, dưới trướng bắt đầu rót rượu, cũng bắt chuyện Diệp Phong cùng lão đại sư ăn cơm. Mà Tiểu Vũ mụ mụ thì lại bưng cơm nước đi đút Tiểu Vũ đi ăn cơm rồi. Lão đại sư động chiếc đũa bắt đầu đĩa rau rồi, ăn vài miếng về sau, Tiểu Vũ ba ba thấy Diệp Phong không làm sao ăn, nói: "Diệp Phong, cơm canh đậm bạc, chớ để ý, nông thôn như vậy." Diệp Phong đầu cười, lúc này, cái kia lão đại sư tựa nghe đã đến Diệp Phong danh tự này có chút quân hai, rốt cục ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Phong, sau đó một cái món ăn kẹp ở giữa không trung. Sướng sở rồi. Diệp Phong cười đối với Lão đại sư nói, "Đại sư, lại trang trangbus rồi." Sau đó, Nô đại sư sắc mặt cực kỳ muôn màu muôn vẻ lên, "Uy một chương 483, cho nàng ăn cơm." Nô đại sư sắc mặt lúc xanh lúc đỏ còn lúc thì trắng, Diệp Phong cũng rất là bình tĩnh, như trước mang theo đủ cười, nói rằng, "Đừng kích động, từ từ ăn." Lúc này Tiểu Vũ 33 mới phản ứng được, hỏi các ngươi, "Nhân thức. Diệp Phong nói, Nô đại sư rất nổi danh, trước đây từng trải qua bản lãnh của hắn, đương nhiên nhân thức. Nô đại sư nghe nói như thế, sắc mặt lại thay đổi thay đổi, chợt bỏ ra vẻ lúng túng nụ cười, nói rằng Phải, là nhận thức, chỉ là không quá quen." Diệp Phong cười gật đầu, nói, "Cái kia đến thời điểm xem Lão đại sư được rồi, kính xin đại sư nhất định phải đem Tiểu Vũ thân thai họa loại trừ a." Lão đại sư tựa hồ đem trạng thái điều chỉnh xong, bình tĩnh rất nhiều, nói rằng, "Đó là tự nhiên, bị người chi mệnh sẽ làm hết lòng vì việc của người." Tiểu Vũ ba ba thấy Diệp Phong nói như vậy, trong lòng rất vui vẻ, cũng càng chắc chắn lao bà hắn suy đoán, đồng thời trong lòng suy nghĩ, tiểu tử này xem ra là chân tâm quan tâm Tiểu a. Nếu là người phẩm thật không tệ, hai đứa bé yên dễ lạ tỷ ở hắn vẫn đúng là không phản đối. "Nghe đi, hắn mặt ý cười càng sâu." không hăng bắt chuyện Diệp Phong dùng nữa. Mà lúc này, Tiểu Vũ mụ mụ bưng cơm nước đi ra, mặt mang khuôn mặt tu sầu. Tiểu Vũ ba ba thấy thế, hỏi vẫn là ăn không trôi sao? Hừng, ăn hai cái nói buồn nôn rồi." Phụ nhân thở dài, mới lên tiếng. Diệp Phong đứng dậy, tiếp nhận phụ trong tay người cơm nước cùng chiếc đũa, nói rằng: "Aji, ta đi thử xem." Phụ nhân sững sờ, chợt nói: "Ai, Tiểu Vũ không phải là mình không muốn ăn, mà là mà là ăn một lần không thoải mái, buồn nôn. Ta biết, ta có biện pháp làm cho nàng ăn, tiến tâm đi." Diệp Phong nói. Nhìn một chút cái bàn món ăn, đem Tiểu Vũ trong thức ăn, một ít món ăn mặn kẹp đi ra, sau đó chọn một chút tư liệu sống, lại cũng một chút nước sôi ở trong bát. Sau đó xoay người, đi tới Tiểu Vũ ra nhà. Đại Hắc Lang theo Diệp Phong, chơ mắt nhìn Diệp Phong trong tay cốc nước, Diệp Phong nhưng không có để ý đến nó. Tiến vào Tiểu Vũ ra nhà, Diệp Phong đi tới chỗ giường. Tiểu Vũ thấy Diệp Phong đến rồi, nói rằng: "Ngươi không ăn cơm sao? Trước tiên cho ngươi ăn ăn chút, nhiều như vậy ngày ngươi mỗi ngày ăn ít như vậy, thân thể sẽ không chịu đổi. Diệp Phong nói rằng. Tiểu Vũ nghe vậy khẽ cười, chợt nói: "Thế nhưng ta thật sự ăn không vô nữa." Không có chuyện gì, ngươi sẽ ăn." Diệp Phong nói rất tự tin, sau đó hắn ngồi ở bên giường, tiểu Vũ nhưng là tựa ở gối. Diệp Phong không có trước tiên đút nàng ăn, mà là đưa tay phải ra đến tiểu Vũ sau lưng nói, lại ngồi xuống một ít. Nói, hắn dùng lực ở phía sau lưng, vắt, đỡ tiểu Vũ, tiểu Vũ cũng dùng sức để thân thể ngồi xuống một ít. Mà vào lúc này, ở tiểu Vũ dùng sức để thân thể lên sau này ngồi một chút thời điểm, Diệp Phong tay phải cấp tốc kết kiếm chỉ, điểm ở tiểu Vũ sau lưng một cái huyệt vị. Tiểu Vũ khẽ mày, lúc này nàng vẫn là đứng lên nói trạng thái. Diệp Phong ngón tay của ở nàng lưng, vắt, huyệt vị đốt dùng sức hướng về vạch một cái, trực tiếp kéo đến tiểu Vũ sau gáy. Cùng lúc đó, tiểu Vũ đầu hơi ngửa về phía sau, một cái hơi hơi mang theo màu xám cho khí từ trong cổ họng xông ra. Sau đó tiểu Vũ hung hăng thở phào nhẹ nhõm, lập tức là một trận kịch liệt hô hấp. Thời khắc này, người tựa hồ cũng tinh thần một ít. "Được, thật thoải mái." Tiểu Vũ miệng lớn hô hấp về sau, mới lên tiếng, "Vừa là làm cái gì?" Diệp Phong Thu tay về, để tiểu Vũ tự ở đầu giường, nói rằng, "Ngươi nằm quá lâu, một hơi tích, không có phun ra, khẳng định không thoải mái. Vừa giúp ngươi thư hoán khẩu khí kia, vì lẽ đó ngươi thoải mái hơn." Vì thứ không có đơn giản như vậy, chiếc kia mang màu xám cho khí, hiển nhiên không đơn giản, mang theo vài phần tà tính, hẳn là cái gì tà vật gần người, làm cho Tiểu Vũ lấy dính. Cũng đúng là như thế, nàng mới có thể ăn không ngon. Diệp Phong ngồi ở bên giường cái ghế, phải tay cầm lên chiếc đũa cấp lên một cái rau xanh đưa tới Tiểu Vũ bên mép, Tiểu Vũ không chút do dự hé miệng ăn. Diệp Phong khẽ mỉm cười, sau đó bắt đầu cho nàng ăn cơm. Vốn là Diệp Phong muốn cho bản thân nàng tới, nhưng khi nhìn dáng dấp của nàng, ra khẩu khí kia trái lại rất mệt, chính mình ăn khẳng định phí sức. Từng miếng từng miếng một mà ăn Diệp Phong nuôi cơm nước, Tiểu Vũ trong lòng nhưng là khác cảm giác. Một đôi yêu mị ánh mắt của Thỉnh Thoảng lén lút đánh giá Diệp Phong, trong lòng cảm giác kia là càng phát bẫm liệt. Sau một lúc lâu, trong bát cơm nước đều đã ăn xong, Tiểu Vũ cũng ăn no rồi, hít sâu vào một hơi, nói: "Đã lâu không ăn như thế thư thả, bữa cơm này, cảm giác là từ sinh ra đến bây giờ, bữa ăn ngon nhất cơm." Diệp Phong đứng dậy nói: "Mẹ ngươi chủ nghề hay, hay rồi, ngươi đúng là ăn no rồi, ta còn bị nói đây." Khà khà, "Vậy ngươi nhanh đi ăn đi." Tiểu Vũ nói rằng. Diệp Phong đầu, liếc mắt ở một bên trông mòn con mắt đại lang, thi thi nhiên ra cửa. Theo Diệp Phong ra ngoài đến nhà bếp, Tiểu Vũ cha mẹ của cùng gia gian mãi mãi đều thấy được Diệp Phong trong tay bát không, lập tức đều kinh ngạc không thôi. Phải biết, bọn họ đem Tiểu Vũ mang tới trong bệnh viện kiểm tra, đều kiểm tra không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Liên quan với Tiểu Vũ ăn không ngon chuyện này, bệnh viện cũng cho không ra đáp án. Biện pháp gì bọn họ đều thử, ăn cái gì cũng đều cho Tiểu Vũ lấy được nhưng là nàng đều không ăn. Nhưng bây giờ, một đại bát cơm món ăn như thế ăn sạch sẽ xanh rồi hả? Bọn họ thậm chí hoài nghi có phải là Tiểu Vũ ăn. "Tiểu Vũ, nàng ăn chưa?" Tiểu Vũ mụ, mụ hỏi. Diệp Phong cầm chén thả xuống, nói rằng, "Ăn, sạch sẽ sạch." Hai vợ chồng đối diện, đều là không thể tin được, cuối cùng dống dưng hai người đều đã nghĩ đến một cái khả năng. Nữ Nhi mình sẽ không đến chính là bệnh tương tư chứ? Hiện tại Diệp Phong đến rồi, cơm đều có thể ăn chưa. Bất tri bất giác, hai người này đối với Diệp Phong là càng ngày càng tâm. Lập tức đều bắt chuyện Diệp Phong nhanh lên một chút ăn. Sau khi ăn xong, nô đại sư đem mình bao mở ra, từ bên trong lấy ra không ít thứ, cái gì kiếm gô đạo à, cái gì đạo bảo a, lung ta lung tung một đống lớn. Diệp Phong nhìn đồng hồ, là muộn 8 giờ, ở hắn giải bên trong, phòng trứng điêu tà hẳn là 12 giờ mới ra đến. Thấy này, Nô đại sư sớm như vậy bắt đầu muốn cái gọi là cách làm rồi, nhất định là muốn thật sớm qua loa cho xong lấy tiền rời đi. Diệp Phong cười gần, hắn có thể không có ý định để vị này cái gọi là đại sư như thế thoải mái. Ngay sau đó liền mở miệng nói, Nô đại sư à, ta biết một ít đạo sĩ bằng hữu, bọn họ cho ta nói qua cách làm chuyện, có người nói thai họa bình thường là mượn sau 12 giờ xuất hiện, mà cách làm cũng là muộn tốt nhất, ta nghĩ ngươi bây giờ hẳn là chỉ là đem đồ vật bố trí kỹ cảng, mà không phải hiện tại cách làm chứ? Dù sao ngươi là đổi danh đại sư, chịu động biết cách làm thời gian tốt nhất" Tiểu Vũ ba mẹ nghe vậy đều biểu thị Diệp Phong nói có đạo lý, mà Tiểu Vũ ra ra cũng nói, ta trước đây cũng đã gặp lao bối tiên sinh cách làm trừ tà, thật giống đích thật là nửa đêm. Lão đại sư sắc mặt khó coi, sau đó cười nói, ta trước tiên chuẩn bị kỹ căn mà, không phải vậy đến thời điểm vạn một là không cùng đây này đúng không? Dù sao đây là đại sự, không cho phép qua loa. Thật là của hắn muốn qua loa cho xong mau mau lấy tiền lưu. Nhưng là Diệp Phong nhưng cố ý nói như vậy, để hắn không thể không muộn 12 giờ bắt đầu. Diệp Phong hiện tại lại không vạch trần hắn, còn bức bách hắn, quả nhiên là để hắn cười hổ khó xuống. Chương này đến từ tàng thư viện một chương 484, Hoàng thử lang. Hết cách rồi, nô đại sư đem đồ vật dọn xong về sau, ngồi trong phòng cùng tiểu Vũ cha mẹ của nói chuyện thiếng, hoặc là nói nghe hắn rồi. Diệp Phong nhưng là bị tiểu Vũ gọi vào phòng ngủ của nàng, nói nàng một người thẻ nhạn, để Diệp Phong cùng nàng tán gẫu. Diệp Phong ngồi ở bên giường cái ghế, nghe tiểu Vũ nói một ít nàng cho rằng có ý sự tình. Tàng thư viện vế đút vế đút vế đút. Tàn tù vẹn. Việt Nam thỉnh thoảng sẽ cùng theo trò chuyện vài câu. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác đã muộn hơn 10 giờ, sắp 12 giờ. Cái kia đặt ở trong ly cây hòe bị Diệp Phong đặt ở cửa phòng ngủ cái khác ngăn tủ. Đại Hắc Lang nằm sắp ở một bên. Nếu như vào lúc này có đồ vật gì đó đến, không nói dự phòng, hai người này cũng cũng có thể cảm thấy. Giờ khắc này, cái kia cái gọi là Ngô đại sư cũng xem thời gian gần đủ rồi, hắn đều muốn ngủ gặm ngủ gật, liền đổi là bảo, một bộ hình người dáng chó đi tới bị hắn thả rất nhiều pháp khí trước bàn. Sau đó nhen lửa ngọn nến, lấy thêm ra một đạo lá đưa đặt ở ngọn nến nhen lửa, mùa mấy lần sau vung trên mặt đất, nam kiếm go ở nơi đó hung hoa. Diệp Phong chỉ là ở tiểu vũ trong phòng ngủ nghe động cũng không có đi xem. Ngay động tĩnh đều phán đoán ra Lô đại sư là một sức lực ở nhạy tương đáp, căn bản không có đạp cước. Diệp Phong khỏe miệng tác động vẻ tươi cười, Tiểu Vũ thấy thế, nói rằng, hắn sẽ sao? Diệp Phong nói, một một tên lửa gạt mà thôi. Vậy tại sao còn để hắn ở đây này? Tiểu Vũ nghi hoặc, không biết tại sao, cùng Diệp Phong tiếp xúc một đêm, nàng từ trong lòng rất tín nhiệm Diệp Phong. Hơn nữa, trước đó nàng vấn đề ăn cơm, cũng là Diệp Phong ở nàng phía sau lưng chọn mấy lần mới khá, cho nên nàng càng tin tưởng Diệp Phong có bản lĩnh thật sự. Diệp Phong nói, người như thế, không chịu chút vị đắng dao hắn, sau đó sẽ còn tiếp tục gạt người, cái kia sao yêu thích trừ ta? Cái kia để Yêu Tả cố gắng dạy dỗ hắn một chút. Tiểu Vũ đã minh bạch Diệp Phong ý tứ, không khỏi có chút sợ hai nói rằng, vật kia, còn biết được sao? Biết, hơn nữa nhìn thời gian, gần đủ rồi. Diệp Phong nói, chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa phòng ngủ, nhìn bên ngoài có thể sức lực nhảy nhót Ngô đại sư, không nhịn được vừa cười. Lập tức, ánh mắt hắn rời xuống, nhìn Ngô đại sư dưới mặt bàn phương một chuỗi vết chân. Không sai, chúng ta vị đại sư này phát bản, chặn lại rồi Tả con đường, cũng thời điểm có hắn chịu. Nô đại sư múa một trận kiếm gỗ đào về sau, lại lấy ra một cái tam thanh linh ở nơi đó lay động, một bên dao động còn một bên đi vòng mèo. Diệp Phong nhìn một chút Tam Thanh Linh, miệng môi vừa nhìn là hàng giả, một bên cũng không có đạo gia pháp khí linh khí. Lại nhìn cái kia cái gọi là kiếm gỗ đảo, này ngược lại là đích thật là đảo mộc làm, bất quá bản thân cũng không có trải qua giá trị, uy lực không lớn. Lại nhìn những kia bờ vàng, một chút nhìn sang, không có một tấm là thật sự, đều là vẽ linh tinh một ít phủ, lấy giả đánh tráo. Lắc lắc đầu, Diệp Phong lui về phòng ngủ. Gia hỏa này chờ một lúc đối mặt yêu tả, có thể chống đỡ, coi như hắn có bản lĩnh. Ở Diệp Phong vừa mới rời đi cửa ra vào thời điểm, rác nhà ở ngoài trong sân, đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh. Trong phòng ngủ bên cạnh ngăn tủ tiểu cây hò đông đưa mấy lần, Đại Hắc Lang cũng giơ lên đầu hướng về gian nhà ở ngoài xem. Mà Diệp Phong thân thể cũng là dừng lại, một trận chợt hướng về môn nhìn ra ngoài. Thấy một cái cả người mọc ra hoàng mao động vật chậm rãi đi vào. Vật này mới nhìn khá giống một cái lớn hoàng mèo, nhìn kỹ, phía sọc nhưng kéo thật to đôi, hiển nhiên không phải mèo. Nhìn kỹ, vật này cái cổ rất dài, thân thể rất dài, nuôi rất dài, dĩ nhiên là hoàng tử lang. Hoàng thử lang động vật này, đối với một ít dân quê tới nói thật không xa lạ gì. Rất nhiều lúc ở vùng đồng ruộng cũng có thể nhìn thấy đặc biệt là đông bắc một đời, này động vật đặc biệt là sinh động. Giờ khắc này, này con đại hoàng thử Lang chính chậm rãi đi vào nhà, thân thể của nó liều linh kỳ thực vàng nhạt yêu khí, dưới chân đi qua địa phương, cũng lưu lại một chút yêu khí vết chân. Hiện tại Diệp Phong có thể xác định, chân của ấn là nó lưu lại. Chỉ thấy hoàng thử Lang đi tới Ngô đại sư cái bàn thời điểm, Ngô đại sư còn không biết, bởi vì hắn không nhìn thấy, còn tại đẳng kia nhi lạc tam thanh linh làm bộ niệm chú, khiến cho là không còn biết trời đâu đất đâu. Hắn này liên tiếp động tĩnh, đúng là đem xa xa tiểu Vũ người một nhà nhìn chợn mắt quát mồm. Chỉ là sau một khắc, Diệp Phong nhìn thấy cái kia hoàng thử Lang thả người nhảy một cái, Một đôi chân trước quay về Ngô đại sư đầu dẫm tới. Diệp Phong nhìn xuống, này hoàng tử lang tựa hồ không có xuống tay ác độc ý tứ, không có ra tay. Ngô đại sư còn đang nhắm mắt niệm chú đây, đột nhiên đầu của hắn thật giống bị món đồ gì dùng sức gõ hai lần giống như vậy, cường độ rất lớn, hắn một cái không đứng vững trực tiếp ngã sắp xuống rồi, sau lưng bàn bị chính hắn đập cho rối tinh rối mù. Mà chính hắn cũng đau ôi ôi thét lên, một phái đại sư phong độ, không còn sót lại chút gì. Diệp Phong ở cửa nhìn đây, thấy thế không khỏi cười to nói, đại sư quả nhiên thật bản lãnh tiếng, cái kia hoàng lang đã quay về tiểu vũ phòng ngủ mà tới. Diệp Phong cũng không cố đang nhạo báng nô đại sư rồi, mà là tay một cái sớm chuẩn bị xong thủ quyết cấp tốc bay về nhằm phía phòng ngủ hoàng thử Lang đánh tới. Nay hoàng thử Lang đại khái là không nghĩ tới Diệp Phong người trẻ tuổi này sẽ là cái có người có bản lãnh, căn bản không có phản bị. Diệp Phong thủ quyết đánh ra, vật trắng lấp lóe, trong nháy mắt kích hoàng thử Lang. Cái kia hoàng thử Lang phát sinh một tiếng sắc bén thanh âm của, chuẩn bị đánh bay ngược ra ngoài. Sau khi hạ xuống, nó không có quay đầu lại chạy, mà là cẩn thận nhìn chầm chằm Diệp trái phải qua lại tiêu sái, xem dáng dấp của nó, tựa hồ rất gấp vẻ. Diệp Phong, đứng ở cửa phòng ngủ, quay về hoàng tử Lang quát lên: súc sinh, vì sao phải hại nhà này nữa hai? Tiểu Vũ người nhà nhìn thấy Ngô đại sư đột nhiên ngã sấp xuống đem pháp bản đều đập nát, bản sợ hết hồn. Giờ khác này thấy Diệp Phong đột nhiên quay về không có vật gì nói chuyện, càng là sợ đến từng cái từng cái sắc mặt trắng bệnh. Bỏ dậy Ngô đại sư cũng hủ dọa đến, một câu lời cũng không dám nói, bưng đầu khập khênh đi tới Tiểu Vũ cha mẹ bên người, đồng thời nhìn Diệp Phong. Diệp Phong hỏi xong một câu nói về sau, ai biết cái kêu hoàng thử lang dĩ nhiên đối với Diệp Phong một trận nghe răng trận mắt. Sau đó thả người nhảy một cái, bùng nổ ra một trận hoàng yêu khí màu xám, bay về Diệp Phong và tới. Diệp Phong gần, chợt tự thân lấy ra dây đỏ một cái đồng tiền quấn vào mặt. Sau đó vung một cái, tiền đồng mang theo dây đỏ bay lên, không chờ hoàng thử Lang khi đến gần, tiền đồng đã đánh vào hoàng thử Lang thân. Lập tức Diệp Phong liên tục run run dây đỏ, cái kia tiền đồng liền không ngừng công kích về phía hoàng tử Lang. Hoàng thử Lang ở trên không bốc lên mấy lần, tránh né tiền đồng, nhưng nó dù sao tu vi quá thấp, Diệp Phong chừng trị nó rất đơn giản. Chỉ thấy Diệp Phong thủ đoạn ván mấy lần, tiền đồng bay lượn, dây đỏ quấn quanh. 2 3 lần về sau, tiền đồng mang theo dây đỏ đã thật chặt đem hoàng tử Lang bị trói chặt rồi. Chỉ là bị trói chặt rồi, hoàng tử Lang còn đang giãy bay ở nhàn rỗi vân trùng phải va. Liền, tiểu vũ cha mẹ của cùng gia gian mãi mãi liền nhìn Diệp Phong nắm chặt một cái dây đỏ. Sau đó một đầu khác dây đỏ ở trên không quấn vài vòng, hơn nữa ở bay tới bay lui, mà Diệp Phong nhưng là dùng sức lôi kéo dây đỏ, vẫn đúng là có thể giằng co. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, chợt lấy một luồng đạo khí chuyển vào ở dây đỏ, thông qua dây đỏ trong nháy mắt kích hoàng Thử lang. Trước này đến từ tàng thư viện, quy một chương 485, một đám chuột đâu. Chỉ thấy cái kêu hoàng tử lang một trận run rẩy, rốt cục không giãy giụa nữa, đã rơi vào trước, nhìn bị dây đỏ cột hoàng tử lang, chợt véo kiếm chỉ, khẽ quát một tiếng, hiện hình Chợt Hoàng tử Lang hình thái chậm rãi hiện lên, có thể bị tiểu Vũ cha mẹ của người nhà thấy được. Bọn họ mới nhìn đến này con tiểu hồ ly, đều sử sốt, sau đó đều kinh ngạc lùi về sau. Tiểu Vũ phụ thân nói, "Chuyện này, Hoàng thử Lang, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Diệp Phong nói, "Tiểu Vũ sở dĩ sẽ như vậy, hẳn là cái này Hoàng thử Lang làm." "Hoàng thử Lang làm?" Người nói là, lẽ nào này Hoàng thử Lang thành tinh?" Tiểu Vũ bà nội hỏi. Diệp Phong gật đầu nói, "Không sai, của nó thật sự thành tinh." Nghe nói như thế, tiểu Vũ ba mẹ đều hung hăng nhìn chằm Hoàng tử Lang. Thậm chí Tiểu Vũ lao ba trực tiếp đi sờ soạn một cây gậy, muốn trước đánh chết hoàng tử Lang. Diệp Phong vội và ngăn cản, nói: "Như vậy đánh chết những này đã có thành tiểu yêu tình, khó tránh khỏi sau đó khả năng bị bọn chúng oán linh quấn, vẫn là giao cho ta xử lý đi." Nghe nói như thế, Tiểu Vũ cha này mới không có trước đánh chết hoàng Thử Lang. Hoàng Thử Lang bị Diệp Phong một đòn đạo khí đả thương, giờ khác này còn không có trở lại bình thường. Dây đỏ cột, hoàng Thử Lang không thể giãy dụa mở, vì lẽ đó Diệp Phong cũng không lo lắng nó sẽ chạy trốn. Đem dây thừng quấn vào bàn chân, Diệp Phong đối với Tiểu Vũ mụ mụ nói: "Gần nhất trong một tuần, không muốn cho Tiểu Vũ ăn mặn độ vạn." Tốt nhất là luộc, chịu đựng, gạo nếp cháo cùng lá rau cho nàng ăn. Gạo nếp có loại trừ sát khí hiệu quả, nếu như một tuần lễ sau nàng chưa hề hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, kế tục cho nàng ăn. Tiểu Vũ Mụ mụ vội vàng đem sự tình nhớ kỹ, lại hỏi Diệp Phong, con gái của ta không sao rồi đúng không? Diệp Phong nói, không sao rồi, này hoàng thử lang, ta ngày mai sẽ mang đi. Nghe được Diệp Phong nói như vậy, người một nhà đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, mọi người mới chú ý tới Ngô đại sư không thấy. Diệp Phong giễu cợt một tiếng, nói rằng, lại lèn. Gia hỏa này chạy trốn bản lĩnh cũng không nhỏ à? Tiểu Vũ ba ba hỏi Cái này Ngô đại sư là tên lừa đảo. Ngươi vừa cũng nhìn thấy, hắn căn bản cái gì cũng không biết, phòng trứng đêm nay bị hoàng thử lan dọa cho phát sợ, không biết sau đó còn dám hay không đi lừa gạt." Diệp Phong nói rằng. "Tiểu Vũ ba mẹ nhất thời một trận nghi đến mà sợ hãi, cũng may có Diệp Phong ở, bằng không đến thời điểm bị cái này giả đại sư lừa không nói, vạn nhất nữ nhi mình lại bởi vì một trì hoán sẹ ra chuyện, vấn đề lớn hơn." "Này một tên lừa gạt, đừng làm cho ta gặp mặt đến, bằng không gặp một lần đánh hắn một lần." Tiểu Vũ ba ba hận Mà lúc này đây, phản ứng lại Tiểu Vũ mụ mụ trong lòng lại có một nỗi nghi hoặc. Nếu như Diệp Phong đúng là cao thủ, như vậy hắn cùng nữ nhi mình còn hay không là bạn bè trai gái. Đương nhiên rồi, trong lòng được, nàng nhưng không thể có thể hỏi ra. Diệp Phong tiến vào tiểu vũ ra nhà, nói cho nàng biết yêu quái đã bắt được, sau đó không sao rồi. Liên cầm tiểu cây hỏe ra tiểu vũ ra nhà. Tiểu vũ mụ mụ đã cho Diệp Phong thu thập xong ra nhà, Diệp Phong cũng muốn đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai điểm rời khỏi. Tiểu vũ vốn là muốn cùng Diệp Phong trò chuyện tiếp tăng gâu, cũng không biết làm như thế nào mở miệng, chỉ có thể tha thiết mong chờ thấy Diệp phong ra, ra nhà Diệp Phong đã đến cho hắn thu thập thập잔 nhà về sau, bởi vì thời gian cũng không sớm hắn cũng buồn ngủ, ngã đầu ngủ. Chói chặt hoàng tử Lang dây đỏ, một con quấn vào Diệp Phong chân giường. Trong phòng có đại hát lang cùng cây ngoại tình, vì lẽ đó Diệp Phong không lo lắng có cái gì bất ngờ, ngủ rất chân thật. Nhưng là mới vừa nằm ngủ không bao lâu, Diệp Phong bị một trận vang động đánh thức. Tỉnh rồi về sau, Diệp Phong phát hiện quấn vào chân giường hoàng tử Lang ở nôn nóng bất an không ngừng mà lộn xộn. Hơn nữa đôi mắt nhỏ thẳng nhìn chầm chầm Phong, dáng dấp kia, hồ là có lời gì nói. Đồng thời, đại hắc lang cũng đi tới Diệp Phong bên giường, nói rằng, bên ngoài có yêu khí khi đến gần không cần nó nói, Diệp Phong cũng cảm thấy, phía ngoài yêu khí không nặng, nhưng tựa hồ rất nhiều. Diệp Phong nhìn về phía Hoàng Thử Lang, nói rằng, lẽ nào ngươi đồng bọn đến rồi? Ai biết Hoàng Thử Lang lại kịch liệt lắc đầu, nhưng nhưng không biết nói chuyện. Đại Hắc Lang nhìn một chút Hoàng Thử Lang, đối với Diệp Phong nói, nó thật giống nói, phía ngoài yêu quái mới là muốn hại, Trô Yếu bé gái kia. Diệp Phong hơi nhướng mày, nhìn một chút Hoàng Thử Lang, nói, ngươi không phải là Trô Yếu nàng. Hoàng Thử Lang chít chít kêu mấy lần, nghe Đại Hắc Lang nói, nó nói, cô gái này là nó ân nhân cứu mạng, phía ngoài những kia yêu quái mới là muốn hại, Trô Yếu của nàng. Diệp Phong trầm mặc hạ xuống, lập tức nói: "Đại Hắc, ngươi theo ta đi trước bên ngoài nhìn." Diệp Phong mang theo Đại Hắc lang ra ra nhà, bên ngoài đèn đều đóng, phòng trừng những người khác đều ngủ. Diệp Phong đi tới ở ngoài cửa phòng, mở cửa ra bên ngoài vừa nhìn. Này không nhìn không quan trọng lắm, vừa nhìn, thậm chí ngay cả Diệp Phong giật nảy mình. Chỉ thấy phía bên ngoài viện, lại có không xuống 10 con động vật nhỏ, nhìn kỹ, đều đang là từng con từng con thạc đại trùn lâu. Những này trùn lâu, một con mắt mở con ngươi tròn thật lớn, đỏ như máu huyết hồng. Trong miệng của bọn nó có chút sắc bén hàm răng, xem ra cùng từng cây từng cây nát đâm giống như vậy, rất khủng bố buồn Những con chuột này đều đứng ở ngoài sân, tựa hồ đang quan sát cái gì. Một lát sau, những con chuột này cái kia đỏ thắm con mắt đột nhiên nằm đạm xuống, hừng mang biến mất rồi. Từng con từng con con chuột thật giống hóa đá bình thường cũng không nhúc đích. Diệp Phong cảm giác không đúng, trực giác nói cho hắn biết, Tiểu Vũ xảy ra vấn đề rồi. Liên hắn vọt thẳng hướng về Tiểu Vũ ra nhà, mở cửa sau khi tiến vào, mở đèn, thấy Tiểu Vũ cái chắn có chút mồ hôi lạnh, con mắt đóng chặt, vẻ mặt rất là dày vọ. Phong đội trước, nhìn kỹ, Tiểu Vũ bộ mặt đều có thể thấy rõ ràng có tà sát khí lờ Không đúng, những kia sâu sinh yêu linh đến Tiểu Vũ thân rồi. Diệp Phong không nói hai lời, ngồi xếp bằng ngồi ở giường, chất hồn phách xuất hiếu, hóa thành một đoàn trùng sáng, bay thẳng vào Tiểu Vũ trong thân thể. Diệp Phong hồn phách không phải tiến vào thân thể của nàng, mà là tiến vào trong ngộng của nàng. Bởi vì giờ khác này, Tiểu Vũ chính ở trong mơ chịu đủ giàn vặn. Nếu như nàng cho lúc trước Diệp Phong nói không sai, như vậy những thứ đồ này đều là tiến vào trong ngộng của nàng ở giàn vặn nàng, vì lẽ đó Diệp Phong quyết định thật nhanh tiến vào trong ngộng. Đây là một vùng tăm tối địa phương, chỉ có xa xa có một chút ánh sáng. Ánh sáng, một cô gái đang không ngừng giãy rủa. Mà trước người của nàng chu vi, nhưng vây quanh mười mấy con đại chuẩn những con chuột này trước đó ngoại giới con chuột còn muốn lớn hơn, cùng cỡ lớn bằng. Thế nhưng chúng nó tuyệt đối là phía ngoài cái kia mười mấy con chuột đâu, chẳng qua là yêu linh trở nên lớn. Đó cũng không phải quái chỗ, còn chân chính quái là những con chuột này, dĩ nhiên mỗi một người đều đầy đầu của người ta. Tình cảnh này biết bao quái lạ, khiến người ta không khỏi phía sau lưng buốt lên khí lạnh. Những con chuột này đầu đều là người dáng dấp, hơn nữa hầu như đều là ông lão lao thái thái bộ dáng, không, có gì người tuổi trẻ dáng dấp. Thế cảnh này, Diệp Phong Kỳ thực đã nghĩ tới tại sao đầu của bọn nó là người đầu. Ở dân gian vẫn có một ít liên quan với yêu quái truyền thuyết, có như thế một cái, nói là yêu quái biến ảo người bộ dáng. Quy 1 chương 486, Hoàng tử Lang báo ân. Nói đúng lắm, một ít mới vừa có thành tựu yêu quái, không cách nào hóa thành người. Tang thư viện, v... v... v... tan tủ vẹn Việt Nam. Thế nhưng dưới tình huống này, có yêu quái muốn hóa người trưởng thành dáng dấp đi mọi người đều trong thế giới nhìn, hoặc là nói hạ người. Liền, chúng nó dùng một cái biện pháp, đó là đi một ít trong mộ, đem một vài tử đầu người lấy xuống, sau đó chính mình định, lại phối hợp một chút yêu thuật, cơ bản có thể đem người đầu biến thành đầu của mình rồi. Sau đó sẽ khoác người quần áo, hoặc là pháp lực hơi hơi lợi hại chút đó, trực tiếp nối ra người bộ. Cung họa bị gần như, thực lực không cách nào trực tiếp hóa thành hình người tà ác yêu quái, đều sẽ như thế làm. Cái phương pháp này rất phổ biến, đa số bị một ít hoàng tử làng, con chuột, hồ ly, xa một loại tiểu yêu quái sử dụng. Chúng nó thường thường ở trong mộ muốn chết đầu người, đặc biệt là vừa mới chết tốt nhất. Nếu như không có vừa mới chết, chết rồi rất lâu cũng được, chỉ cần khô lâu vẫn còn ở đó. Bởi vì bọn chúng chủ yếu là cần người đầu sương sợ. Những này chôn hiển nhiên tu vi không đủ, vì lẽ đó đều là đệ tử lâu người, mới có bộ dạng này. Mà, Diệp Phong để Diệp Phong vì đó sợ hãi nguyên nhân. Giờ khắc này, những mấy chuột nâu chính đều tới Tiểu Vũ thân nào, dùng móng vuốt đi bắt, dùng răng răng đi cắn, mỗi một người đều không hung ác. Tiểu Vũ nhưng là hoàng sợ không ngừng rẫy rủa, nàng muốn hét to, nhưng kêu không ra tiếng, muốn muốn chạy trốn, nhưng không thể ra sức. Nghe những lao đầu kia các lão thái thái trong cổ họng phát sinh một ít âm thanh, nói rằng, đều là ngươi hại chết chúng ta. Muốn người đền mạng, muốn người sống không bằng chết. Đến bồi thường chúng ta a, dùng thịt của ngươi, dùng máu của ngươi, dùng linh hồn của người. Những đại lão này chuột nhóm không ngừng nói. Từng cái từng cái cả người đều liều linh yêu khí cùng sắc khí. Diệp Phong cấp tốc xuống tới, cả người âm khí lao ra, đem chút chuột nâu hết mức đánh văng ra. Chợt che ở tiểu Vũ trước người, nắm lấy tiểu Vũ tay nói, "Đừng sợ, đây là mộng mà thôi." Tiểu Vũ nhìn thấy Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, rất vui vẻ, hung hăng mà nói, "Diệp Phong cứu ta, đem chúng nó đánh đuổi, nhanh đem chúng nó đánh đuổi." Diệp Phong nói, "Tiểu Vũ, đừng sợ, không sao rồi, đây chỉ là của ngươi mộng, ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại không sao rồi." Nói, thân âm khí lần thứ 2 bạo phát, đem đến gần chuột nâu hết mức đánh văng ra. Mấy mấy con chuột nâu không dám tới gần Diệp Phong, tự nhiên đối với Tiểu Vũ không còn thương tổn, nhìn Tiểu Vũ, một trong số đó cái cái khác con chuột đều lớn chuột nâu mở miệng nói: "Tiểu tử thúi, không có quan hệ gì với ngươi, không nên lo chuyện bao đồng." Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, nói: khoảng, giờ sao? Các ngươi những này xúc sinh, nếu như lại u mê không tỉnh, có tin là ta giết ngươi hay không nhóm? Để cho các ngươi yêu linh biến thành cho bụi." Thử, bà ngươi. Tiểu tử, chúng ta cũng không phải dễ chơi." Cái kia đại chuột nâu nói, cả người cũng bắt đầu bốc lên màu xám cho khí. Những thứ này là yêu khí cùng sát khí dung hợp được, uy lực cũng rất mạnh. Diệp Phong không ý kỵ tí nào, nói rằng, một đám thôi con chuột, đạt được điểm đả hạnh, còn thật sự cho rằng có thể muốn làm gì thì làm. Sau khi nói xong, Diệp Phong phất tay đánh ra một đạo âm khí, trực tiếp kích cái kia chuột nâu thân màu xám kia tức, đột nhiên hạ xuống, chấn động đến mức chuột nâu bay ngược ra ngoài. Bất quá lập tức, nó lại xông tới đến, huyết hồng mắt nhỏ trừng mắt Diệp Phong, nói rằng, ngươi cứu không được nàng, đây là nàng ghi nợ nghiệp trướng, nàng phải chết, nhất định phải điên mạng. Diệp Phong cười gần, nói, nếu là không gặp phải ta, hay là nàng khả năng thật đáng chết. Bất quá, nếu gặp ta, nói cho ông trời cũng cảm thấy nàng không đáng chết. Vì lẽ đó, nàng không chết được, chạy không thoát, đây là nàng hẳn là thừa lại, nếu như ngươi muốn can thiệp, vậy chúng ta với ngươi hao tổn. Chúng ta bản là chết, mà ngươi là người sống. Hồn phách của ngươi mấy ngày không trở về trong cơ thể, ngươi cũng chắc chắn phải chết." Chuột nâu thâm độc nói rằng. Diệp Phong cười gần, nói, "Thật sự cho rằng ta không thể giết các ngươi." Ngay vừa nói, cái tên đại chuột nâu rõ ràng hiện lộ ra vẻ sợ hãi. Xác thực, Diệp Phong có thể giết chúng nó, mà không phải theo chân chúng nó hao tổn nữa. Mà vào lúc này, xa xa tối sầm, một đoàn hắc khí mang theo một cái màu vàng xám khí bay tới. Gần rồi về sau, hơi biến hoàng hóa chính là Đại Hắc Lang mang theo Hoàng Thử Lang. Giờ khác này Hoàng Thử Lang không có bị dây đỏ trói lại, để Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng về Đại Hắc Lang. Đại Hắc Lang nói, gia hỏa này không phải muốn tiến đến, nó tu vi yếu, ta không lo lắng trợ cho gian, đồng thời mang vào. Diệp Phong vừa nhìn về phía Hoàng Thử Lang, hỏi ngươi vào làm chi? Giữa bọn họ ân oán do ta gợi ra, ngày hôm nay vừa vặn các ngươi những này đại nhân vật ở đây, không bằng đem ân oán giải quyết xong. Ai biết này Hoàng Thử Lang đột nhiên một trận biến hóa, đầu cũng trở thành người dáng dấp, là cái lao thái, thái bộ dáng đầu. Diệp Phong cau mày, hắn quay đầu, hỏi Tiểu Vũ, những này Có phải là là thường thường vào người giấc mơ quái vật?" Tiểu Vũ Hung hang gật đầu, nói, "Cái này hoàng thử Lang Láo Thái Thái mỗi ngày đến ta trong động, những thứ khác những con chuột kia quái vật là ở ta trở về thành phố mấy ngày đó xuất hiện. Trở lại nông thôn về sau, không xuất hiện, lại là hoàng thử Lang Láo Thái Thái." Diệp Phong gật đầu, như vậy nhìn đến, này chi sợ là xác thực có bí ẩn gì, hỏi hoàng thử Lang, nói, "Ngươi nói ẩn đoán, là cái gì?" Hoàng thử Lang cùng những nhảy chuột nâu như thế, trước đó ở bên ngoài, là yêu thân trạng thái, không tốt biến ảo ra đầu người. Mà bây giờ yêu linh tiến vào trong động. Biến ảo đầu người đi ra không phí sức, vì lẽ đó đã thành bộ dạng này. Chỉ ngay này hoàng thử lang nói rằng, "Pháp sư, ta vốn là trong ruộng một con hoàng thử lang, tu hành không tới 20 năm, đến nay sống gần 30 năm. Mà ở 15 năm trước, ta vừa mới bắt đầu tu luyện năm thứ năm lúc, có một lần ở trong ruộng không cẩn thận bị đồng dạng tu luyện không bao lâu một con rắn to cắn bị thương. Sau đó ta đào đớn, nhưng thị giá là bị tổn thương độc rắn, kết quả gặp bọn này đồng dạng có hy vọng thành tinh con chuột. Những con chuột này phi thường hung ác, vật còn sống cũng ăn. Gặp ta bị thương một mà, định đem ta ăn sạch sẽ. Lúc này, cái này lúc đó mới năm" Sáu tuổi ở trong ruộng chơi đùa bé gái thấy được. Nàng tìm tảng đá nện con chuột, không nghĩ tới một tảng đá vẫn đúng là đập chết một cái. Liền cái khác con chuột muốn đi công kích bé gái. Những con chuột này hàm răng sắc bén, một loạt mà cắn chết bé gái cũng không là vấn đề. Nói tới đây, Diệp Phong hầu như đã minh mạch nguyên đến cái này hoàng tử lang là ở báo ân, mà đại chuột nâu nhóm là đến báo thủ Diệp Phong thật đón lấy xảy ra chuyện gì, thật lòng kế tụng nghe, hoàng Thử lang nói, lúc đó ta đã cho ta sẽ chết, thật không nghĩ đến sẽ bị cô gái này cứu. Chỉ là nhìn thấy mười mấy con, con chuột nhằm phía lúc, ta nhưng không thể ra sức đi cứu nàng. Sau đó nữ hải chạy, hơn nữa còn khóc lớn lên, ở cách đó không xa làm việc phụ thân cùng ra ra sau khi nghe, đều chạy tới. Nhìn thấy một đám con chuột đuổi theo nữ hải, đều vội vàng cầm lấy cái quốc một trận đập loạn. Cuối cùng, đem hết thể con chuột đều đập chết rồi. Thấy cảnh này, ta mới yên tâm rồi, sau đó nữ hải mang theo cha nàng cùng ra ra sang đây xem ta. Ta ngờ ngỡ nghe được nàng nói ta như thường, bị nhiều như vậy con chuột bắt nạt, hỏi cha nàng có thể hay không cứu cứu ta. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 487, địa phủ lâm thần sắp xếp một khắc đó ta cảm thấy tiểu cô nương này là thế giới người tốt nhất, ta cũng ý thức được, nhân loại cũng không phải cùng tổ tiên với ta nói đáng sợ như vậy. Thằng thư viện vẹt đút vẹt đút vẹt đút, tàn tù vẹn. Việt Nam chỉ là, nghe được câu nói kia, tính mạng của ta cũng đi đến cuối cùng. Độc rắn vẫn là phát tác, không có bị mười mấy con con chuột ăn, ta vẫn phải chết. Chết rồi sau đó, của ta yêu hồn tiếp tục tu luyện, hơn 10 năm về sau, mới rốt cục có chút thành tựu, tu luyện ra yêu linh. Vốn là ta nghĩ về làng báo đắp năm đó bẻ gái, nhưng đã tới nơi này, nhưng không thấy đến người. Nhưng là, ta lại phát hiện những tia đại chuột nâu giống như ta, cũng đều lấy yêu hồn đang tu luyện. Đồng thời chúng nó đã ở tìm năm đó bé gái báo thủ. Chúng ta đều không có tìm được người, vì lẽ đó đều vẫn ẩn nốt từng người tu luyện. Mãi đến tận nhiều ngày trước, cô gái này đột nhiên trở về rồi. Những này chuột nâu cùng ta đồng thời cảm ứng được nữ hài khí tức, liền đều đến nơi này ra ở ngoài. Thế mới biết, là nhà này, năm đó trợ giúp ta giết những con chuột kia. Những con chuột kia hận cô gái này, muốn nàng chết. Ta không thể để cho chúng nó thực hiện được. Vì lẽ đó ở chúng nó dự định động thủ thời điểm, đi ra ngăn cản chúng nó. Dù sao ta phải tu vi vẫn cao hơn chúng nó, vì lẽ đó chúng nó mười mấy con, cũng không làm gì được ta. Thế nhưng ta biết, ta không thể cả đời đều thủ được nữ hải, liền ta tiến nàng trong động, muốn nói cho nàng biết để cho nàng đi tìm có người có bạn lãnh đến giúp đỡ nàng. Cũng may ta tu vi miễn cưỡng, không cần như những con chuột kia như thế đỉnh cái người chết đầu mới có thể biến nào đâu. Nhưng là bất luận ta ở trong mơ làm sao cho nàng nói, nàng cũng không thể nghe được, bởi vì bị những con chuột này quấy nhiễu. Nghe đến đó, Diệp Phong toàn bộ đã minh bạch, sau lưng tiểu Vũ cũng đã minh bạch, nàng suy nghĩ một chút, nói, ở ta trong ấn tượng, khi còn bé đích thật là có một đoạn như vậy trí nhớ mơ hồ. Diệp Phong nói, vậy tại sao tiểu Vũ trở về trong thành phố, không đi bảo hộ nàng đây? Hoàng tử Lang nói, "Những con chuột này biết nhà này là năm đó bé gái người nhà về sau, đối với nhà này người đều có sự thù hận. Nữ hài rời đi, chúng nó một phần đi theo, một phần lưu lại, ta chỉ có một, hai bên căn bản chú ý không. Nhưng là, người nhà của nàng tựa hồ cũng không hề gặp phải bị những con chuột này hại tình huống à?" Diệp Phong nghi ngờ nói. "Đó là bởi vì hại nữ hài hại người nhà của nàng dễ dàng, nữ hài trong cơ thể âm khí nhiều, mà ba ba của nàng cùng ra ra khi sơ đánh chuột chết người. Nhưng là bọn hắn hai người là nam, dương khí trùng, vì lẽ đó chỗ yếu, không phải dễ dàng như vậy." Hoàng tử Lang nói rằng Còn có chúng ta đều là chết thảm, đều có oan khí, vì lẽ đó chết rồi, đều không thể rời đi chết địa phương quá xa. Thế nhưng những con chuột này đẩy từ đầu người, chúng nó rời đi cái chết của mình địa phương rất xa cũng không có chuyện. Ta nhưng không như thế rồi, ta không thể cách cái chết địa phương quá xa. Vừa nói như thế, sự tình cũng hợp lý rồi. Bây giờ nhìn lại, hoàng thử Lang Đích thật là báo ân, mà chút chút đâu, nhưng là báo thủ tới. Nhưng là, chính là oan có đầu nợ có chủ, đám này con chuột, đích thật là bởi vì tiểu Vũ mới chết thảm. Tuy nói tiểu Vũ không có sai, nhưng dù sao bị bang này con chuột cho ghi rồi, chúng nó là bất kể đúng sai. Hiện tại, duy nhất có thể biện pháp giải quyết chỉ có hai cái, hoặc là đem những con chuột này toàn bộ đánh chính là tan thành mây khói, hoặc là thuyết phục chúng nó, khiến chúng nó thả xuống cửu hận cùng ngắm nghiệp, đi hướng địa phủ, hay là còn có thể có luân hồi cơ hội. Nói tới chỗ này có người muốn hỏi, người đầu thai luân hồi gì? Ta hiểu, động vật cũng có thể. Phí lời, tam giới lục đạo chi sinh linh đều có luân hồi. Mà lục đạo luân hồi bên trong có xúc sinh đạo. Chỉ có điều, quan động vật, tại địa phủ có khác phân loại. Địa phủ, thập đại âm soái bên trong, có một cái âm soái tên là Bạo Đôi. Ở dân gian truyền thuyết, báo đuôi là quản lý thú loại động vật vong linh minh soái. Tuy nhiên tại Thập Đại Âm Soái bên trong địa vị giống như vậy, nhưng dù sao cũng là quản một cái loại hình linh hồn, vì lẽ đó quyền lực rất lớn. Nơi này nói tiếp một thoáng Thập Đại Âm Soái, lúc trước có mấy lần đều nhắc qua, nhưng không có nói tỉ mỉ, nơi này nhắc tới rồi, cố gắng nói một chút. Lại nói Thập Đại Âm Soái là chỉ coi âm minh giới 10 vị lợi hại nhất quỷ sai, mặc dù gọi âm soái bất quá nhưng không có nguyên soái quy phong. Địa vị này ở Diêm Vương bên dưới là cần phải, nhưng là, nhưng cũng còn không bằng phán quan. Nói như thế, tại địa phủ, Địa Tạng Vương cùng Phong Đô Đại Đế là lớn nhất. Hai vị này đại lao theo thứ tự là Thiên Đình cùng Phật giới trấn thủ tại địa phủ hai vị người mạnh nhất vật, có hai vị này ở, địa phủ là Thập Phương Ác Quỷ Mới chính thức không dám xem bậy. Hai vị này dưới, có Ngũ Phương Quỷ Đế, phân biệt ở Minh giới Đông Tây Nam Bắc năm cái phương vị trấn thủ. Xuống chút nữa là La Phong 6 ngày cung chân linh, cũng xưng là 6 ngày quỷ thần. Chúng nó 6 vị là Phong Đô Đại Đế trực hệ thuộc hạ, ở Phong Đô Đại Đế trong cung nhậm chức. Sau đó là Diêm Vương gia, lấy cùng cái khác chín điện Diêm quân. Tiếp theo là Tứ Đại Phán Quan, sáu giá trị công tạo, Đại Âm xuái, ba thần, cùng một ít tiểu nhân, nhỏ bé âm thần v. V phía trước nhắc tới mấy lần lục đạo luân hồi thần quân không ở âm thần hàng ngũ, tạm thời không để cập tới. Như vậy nhìn đến, thập đại âm đẹp trai địa vị dù sao không cao, nhưng mười vị âm soái dù sao cao hơn vậy quỷ sai, cũng là thuộc về quỷ tiên cấp bậc, có thưởng phạt chính mình quản lý bộ hạ quỷ lực. Thập đại âm soái theo thứ tự là Quỷ Vương, Nhật Du, Dạ Du, Vô thường, Ngưu Đầu, mặt Ngựa, Báo Đuôi, Ngộ Chim, Mang Cá, Hồng vang. Thế nhưng hẳn là chú ý là, thập đại âm đẹp trai Vô Thưởng cũng không phải nói Hắc Bạch Vô Thưởng hợp danh, mà là chuyên chỉ Hắc Vô Thưởng. Phía dưới chúng ta nhất nhất giới thiệu mười vị âm soái. Quỷ Vương Quỷ vương tên tuổi rất vang dội, tất nhiên vị tuyệt đối ở còn lại 9 cái đứng đầu. Thủ hạ có vô số quỷ binh. Ở Phật giáo, mỗi cái địa ngục có vô số quỷ vương, tất cả quản mở ra. Thuộc về Diêm vương bên dưới cấp một cơ cấu. Nhật Du thần, cái này Nhật Du là cái hung thần, phụ trách ban ngày tuần tra nhân gian, giám sát nhân gian thiện ác, Nhật Du thần tính khí không được, nếu có người đụng phải hắn sẽ đưa tới trừng phạt. Nhật Du thần tuy nói là thần, thế nhưng cũng chỉ là một không đủ tư cách tiểu thần mà thôi. Dạ du thần, Dạ Du thần cùng Nhật Du thần gần như, tính khí bản tính cũng hai, chỉ là phụ trách ở ban đêm đi dạo, cũng là một không đủ tư cách tiểu thần vị trí ở Nhật Du sau khi. Lúc trước Diệp Phong là cùng Dạ Du thần nhi tử Dạ công tử xảy ra mâu thuẫn. Vô Thường, cái này vô thường chuyên trị hắc vô thường, bởi vì Bạch Vô Thường kỳ thực không phải chuyên quản trừng phạt, Bạch Vô Thường ở dân gian tín ngưỡng còn là một chút phúc thần. Vì lẽ đó không đủ hung ác, cố mà sẽ không xếp vào âm soái. Vô Thường gọi Phạm Vô Cứu, tướng mạo là vừa đen lại mập phải thấp, là người chính trực lại thủ tín, vì là các loại, trợ, Bạch Vô Thường mà chết đuối. Này hắc vô thường là bị phong đô đại địa đệ bát ra tới, thuộc về đầu có người một hạng. Kỹ thủ đoạn cũng cao, bản lĩnh rất lớn. Có người nói cùng Bạch Vô Thường liên thủ, Thập Đại Âm Soái không người nào có thể địch. Mà hắn cùng Bạch Vô Thường đều tại Âm Tạo Địa phụ cùng Dương Gian cùng với thành hoàng nơi đó rất có quân uy. Thập Đại Âm Soái bên trong, cũng Hắc Vô Thường, Diệp Phong so sánh hiểu rõ, mà Bạch Vô Thường, ván, cùng Diệp Phong hiểu rõ, tựa hồ đang miếu thành hoàng giảm địa vị muốn cao một chút. Nhưng bất kể nói thế nào, Bạch Vô Thường cùng Hắc Vô Thường đều là giống nhau, tuy nói Âm Soái không có hưởng phí vô thượng, nhưng địa vị của nó nhưng cũng rất cao. Chương này đến từ thư viện. Quy 1 chương 488, báo vi đến rồi. Lại nói như đầu. Nưu Đầu cùng Mặt Ngựa thuộc về ngoại lai âm thần quỷ sai, bắt nguồn từ Phật giáo. Tang thư viện vế đút vế đút vế đút, tàn tụ vẹn. Việt Nam nghe nói là một cái phạm sai lầm người, bởi vậy bị phạt vì làng Nưu Đầu. Vốn đang toán là một có quyền uy có quyền lực một cái quỷ tiên, thế nhưng hàng này lấy công làm tư bị tra được, về sau vị trí rơi đến bây giờ, chức vụ nắm hồn lấy mạng, áp giải bảy quỷ. Mặt Ngựa, làng Nưu Đầu móc khóa đương, tương tự là vì lấy công làm tư bị tước đoạt quyền lực, chức vụ cùng đầu châu Mặt Ngựa như thế. Báo vĩ, mỏ chim, mang cá, ong văng, bốn vị này đặt ở cùng một chỗ nói, là vì bốn người này gần như phân biệt quản lý đường thú loại, chim trời loại, thủy ngư loại cùng với các loại côn trùng các nơi động vật vong linh. Cũng có hợp xưng, vì là bốn ông sói, mà chúng ta trước đó nói báo vĩ là thú loại âm sói đứng đầu, cũng là trưởng quản thiên hạ tất cả thú loại sinh tử linh hồn địa phủ âm thần. Nay hoàng thử Lang cùng những này chuột nâu, nhưng là đều vì báo vĩ quản hạt. Vì lẽ đó đầu thai loại hình cũng có báo vĩ sắp xếp. Nghe được Diệp Phong lấy đầu thai vì là mê hoặc, những kia chuột nâu hiển nhiên có chút tâm động. Nhưng lập tức, người lại lao kia chuột còn nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chúng ta đều là chết thảm tri hồn, há lại là dễ dàng như vậy có thể luân hồi? Diệp Phong nói, "Ta nói có thể, có thể. Ta hiện tại có thể để cho địa phủ thú loại âm soái báo vi phái quỷ sai đến đón các ngươi, có tin hay không?" Nghe được báo vi hai chữ, những này chuột nâu rõ ràng khiếp sợ, đồng thời có chút sợ sệt. Cái từ này, không mọi người thai hắc bạch vô thường kém bao nhiêu, tương tự làm cho những này thú loại vì đó sợ hãi. "Ngươi, ngươi thật sự có thể thuyết phục báo vĩ đại nhân cho chúng ta luân hồi cơ hội?" Đại chuột nâu không dám tin tưởng hỏi. "Không tin có thể thử xem, trong vòng một canh giờ, báo tự nhiên để quỷ sai đến đón các ngươi." Diệp Phong nói rằng. "Vậy thì tốt, chúng ta tin tưởng ngươi một lần." Ngươi thử xem." Đại chuột nâu nói rằng. Diệp Phong gật đầu, chợt lóe lên hồn phách ra tiểu vũ trong động. Trong động có đại hắc lang ở, Diệp Phong không lo lắng có cái gì bất ngờ phát sinh. Ra trong động, Diệp Phong hồn phách trở về cơ thể về sau, lấy điện thoại di động ra, "Cho tôi phán quan truyền bá ngữ âm trò chuyện." Để Diệp Phong ngoài ý là, "Tôi phán quan lại dây nhận." Chợt nghe tôi phán quan trước tiên kích động mở miệng nói rằng, "Diệp Phong à, gọi điện thoại làm gì ạ?" Diệp Phong im lặng nói, "Nhận nhanh như vậy, vẫn ôm điện thoại di động à?" Khá khá khá, gần nhất đang nghiên cứu kiến quân, đây không phải gặp phải chút vấn đề, không biết sao làm sao, một mực tại nghiên cứu." Vừa vặn ngươi gọi điện thoại. Thôi phán quan cười ha ha nói rằng, Diệp Phong lười phí lời, nói thẳng, "Thôi thúc, có một công việc, sự việc, muốn xin ngươi giúp một tay, ta nơi này gặp phải mấy cái con chuột chết rồi hóa thành oan hồn, ở hại người. Ta đáp ứng chúng nó để báo vi tiếp chúng nó đi cõi âm sắp xếp luân hồi, có thể giúp một chút không?" Thôi phán quan vừa nghe, nói rằng, "Này, ta lấy vì chuyện gì như rồi, không, có chuyện gì, chúng ta gửi cho báo vi phát cái tin tức được rồi. Khỏi cần phải nói, ta nói là ngươi tìm nó hỗ trợ, nó tuyệt đối sẽ không từ chối." Diệp Phong nghi hoặc hỏi, "Vì sao?" "A, ngươi không biết đây Tôi phán quan hỏi ngược lại Diệp Phong. Diệp Phong bối rối, nói rằng: "Ta biết cái gì ạ?" Tôi phán quan nói: "Đi theo bên cạnh ngươi cái kia hát Lang, nó là báo vi lệ lệ." À. Diệp Phong miệng há thật to, suýt chút nữa không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Cũng may hắn vội vàng nhìn xuống, nhỏ giọng, sợ đã quấy rầy tiểu Vũ người nhà. Người nói cái gì?" "Đại Hắc Lang nói báo vi lệ lệ." Diệp Phong hỏi. Thôi phán quan nói: "Không sai à, ngươi không biết sao?" "Hạch. Đúng rồi, ta nói sai, là Đại Hắc Lang trước, là Bảo Vĩ lệ lệ. trước nó là chó mực linh quan, địa phủ thú loại âm xoáy Bảo Vĩ lệ hiệp trợ báo vi quản lý thú loại âm hồn. Sau đó bởi vì làm hỏng việc, dẫn đến một phần thú loại đầu thai luân hồi phạm sai lầm, bị Diêm Vương ra biết rồi, giận dữ, phạt nó vào luân hồi một đời. Diệp Phong sững sở, nói rằng, kiếp trước là chó mực, không phải lang. Thôi phán quan nói, đúng, một đời đích thật là cậu, thuộc ở địa phủ thú loại âm soái báo vi bên dưới lợi hại nhất. Diệp Phong nghe được tin tức này suýt chút nữa nhịn không được bật cười, thực sự là vận mệnh a. Phi thường ghét cậu đại hắc lang, nếu là biết mình một đời là đại danh đỉnh đỉnh mực linh quang, không biết sẽ có cái gì phản ứng. Còn có Bởi vì địa phủ điện thoại di động TV xe phổ cập, ngươi đã trở thành địa phủ danh nhân. Đặc biệt là tại địa phủ cao tầng nơi này, mặt mũi của ngươi đều cảm thấy quá lớn. Vì lẽ đó dù cho không có đại hắc lang cái tầng quan hệ này, báo vị biết ngươi cần giúp đỡ, cũng sẽ không có hai lời. Thôi phán qua nói, hỏi Diệp Phong địa chỉ. Diệp Phong gật đầu nói, cái kia đa tạ thôi thúc giúp ta chuyển đạt hạ xuống, chúng ta tại. Diệp Phong đem địa chỉ nói rồi, cúp máy ngưng âm, chờ đợi quỹ sai đến. Chờ đại khái mấy phút, một trận âm phong tới, tiểu vũ trong phòng đột nhiên xuất hiện ba bóng người. Diệp phong vừa nhìn, này ba bóng người còn thật hù dọa người. Trong lúc đó đứng ở phía trước vị này, dài đến rất cao to, người thân hình, nhưng là một cái cổ quái đầu. Khá giống Tây Du kỳ dạng báo tử tinh rắn rắp, trong miệng hai cái nanh đỏ xuất, rất đáng sợ. Mà cái mông của nó mặt sau, còn có một đầu thật dài báo vi ba, giống như một cây roi. Này đầu báo báo vi quái vật hình người tay, còn nắm một cái vòng tròn tròn cây bữa. Diệp Phong nhìn một chút, trong lòng nhất thời kinh ngạc, hắn đây đại gia là không là báo vi sao? Lại nhìn sau lưng nó hai cái đồng dạng đầu thú nhân thân da hỏa, hiển nhiên là báo v mang tới quỷ sai. Ngươi là Diệp huynh đệ chứ. Cái kia báo vi đúng là nhất tỉnh, chủ động hỏi. Diệp Phong nói Là ta, ngươi là âm soái báo vĩ. Ai, cái gì âm soái không âm đẹp trai, đều là bằng hữu, sau đó đều là người một nhà, không cần như thế xa lạ." Báo vĩ rất là hào phóng nói rằng. Diệp Phong đối với cái này báo vĩ tính cách rất yêu thích, cũng như vậy sảng khoái làm bằng hữu, Diệp Phong từ trước đến giờ là không cự tuyệt, liền gật đầu cười. "Đúng rồi, ngươi nói những kia thú loại hỗn phách đang ở đâu?" Báo vĩ hỏi Diệp Phong. Diệp Phong nói, "Ở cô bé này trong động, đi thôi." Diệp Phong nói, thần hồn xuất khiếu, mang theo báo vĩ cùng hai cái quỷ sai bay vào tiểu vũ trong động. Giờ khắc này, chuột nâu nhóm chính nhìn, chầm chầm nhìn chầm chầm tiểu vũ. Phàn Tử Lang cùng Đại Hắc Lang đứng ở Tiểu Vũ trước người, những kia chuột nâu cũng là không có dám manh động. Nói trắng ra, chúng nó hay là hận Tiểu Vũ, dù sao những người này không phải thứ gì tốt, dù là cùng Diệp Phong có ước hẹn, cũng không nhất định chấp hành. Mãi đến tận mấy vịệt ánh sáng lấp loé, Diệp Phong cùng mấy cái đầu thú nhân thân ra hỏa xuất hiện lúc, chuột nâu nhóm lúc này mới đều kinh hãi. Làm thú loại, tự nhiên sợ hai quản hạt thú loại hồn phách đều âm soái báo vĩ. Mà bây giờ báo vĩ đích tới, cái cỗ này khiến chúng nó cảm giác được run rẩy khí thế của, đủ khiến chúng nó thần phục. Báo vĩ rất là thô bạo, hiện thân về sau, liếc nhìn những kia chuột nâu, Đối với sau lưng hai cái đầu thú nhân thân quỷ sai nói, mang về. Hai cái thú loại quỷ sai trong tay đều có xiềng xích, hai tên này tiện tay vung một cái, xích sắt bay ra, trong nháy mắt đem hết thể chuột nâu trói lại. Chương này đến từ tàng thư về một chương 489, thủ hộ bảo vệ ra tiên. Lần này không phải là Diệp Phong lúc trước theo chân chúng nó thương lượng thái độ, quỷ sai trực tiếp ra tay, cơ hội nói chuyện cũng không cho, đem những này chuột nâu tóm lấy. Xin mọi người tìm đọc tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết mới upload. Lập tức, báo vĩ tay lên, nói, "Mang về." Hai cái quỷ sai không ngừng lại, mang theo mười mấy con lơm lớp lo sợ chuột nâu rời khỏi. Chợt báo Vĩ nghiêng đầu qua chỗ khác, con mắt nhìn về phía Đại hát Lang. Đại Hắc Lang còn không biết vị này chính là ai đó, đột nhiên bị báo Vĩ một đôi mắt nhìn sang, không khỏi lùi về sau hai bước, nói rằng: "Sắt cái gì?" "À, không có gì, là cảm thấy ta với ngươi hữu duyên, như vậy đi, ta theo Diệp Phong huynh đệ cũng là bằng hữu, sau đó với ngươi cũng là huynh đệ, làm sao?" Báo Vĩ nói rằng. Đại Hắc Lang có chút mộng, nói: "Không thành vấn đề, không nghĩ tới trong thiên hạ còn ngươi nữa như vậy nhận thức anh hùng nhân vật, xem ra cũng là nhất định ta hai người tương giao a." Bảo Vĩ cười cợt, nói: "Đã như vậy, ta cấp ngươi lệnh phủ một viên, có yêu cầu, nhưng bất cứ lúc nào cùng ta liên hệ, cũng có thể bằng vào này lệnh phủ, tùy thời đến chỗ này phủ tìm ta." Đang khi nói chuyện, một viên hắc khí lượn lờ tiểu kim bài bay vào đại hắc lang trong cơ thể. Đại hắc lang nhưng là chừng hai mắt nói rằng: "Ngươi là báo vĩ? Ai nha nha, không nghĩ tới ta đại hắc lang lại có thể cùng địa phủ âm soái thành làm huynh đệ." Báo vi cười nói: "Cái gì âm soái không âm đệ trai, đều là huynh đệ, sau đó gọi ta báo vĩ, hoặc là bảo ca. Vậy cũng tốt." Đại hắc lang lộ ra một cái cầu thị mỉm cười. Bảo Vĩ gật đầu, nói: Nếu không có công vụ bệ bội, tất nhiên cùng các ngươi cố gắng tâm sự, xem ra chỉ có thể lại đợi lần sau, ta còn có việc, đi trước. Báo Ca đi thông thả. Đại Hắc Lang vội vàng nói. Báo vi cười ừ một tiếng, rồi hướng Diệp Phong Ôn Quyền nói, "Diệp Phong huynh đệ, có thời gian tái tụ." "Được." Diệp Phong đồng dạng ôn quyền. Lập tức, Báo vi thân thể lóe lên, ở mấy người trước mắt biến mất rồi. Lúc này, Hoàng tử Lang nhìn về phía Diệp Phong, nói rằng, "Vì sao chưa hề đem ta mang đi?" Diệp Phong nói, "Ngươi bản tính không xấu, lại biết báo ân, nói cho vẫn là khả tạo chi tài, có thể lưu trên thế gian tu luyện." Nhưng ghi nhớ kỹ, không thể làm ác, bằng không Thiên đạo tuần hoàn, địa ngục liền vì ngươi mà bung ra. Đa tại đại sư, tiểu yêu tự chuyên tâm tu hành, tất không dám làm ác, nếu như làm ác, chắc chắn làm cho tiểu yêu chết thảm ở đại sư thủ hạ. Hoàng thử Lang nhất thời không người, bái tạ Diệp Phong. Được rồi, đi thôi." Diệp Phong nói rằng. Hoàng thử Lang gật đầu, cái kia Trương lão thái thái mặt của mang theo một phần giám định cùng tư niệm. Diệp Phong biết, này hoàng tử Lang định sẽ không bước vào tà đạo. Bởi vì nó rất có linh tuệ, thông qua chuyện này, nó đã biết rồi Thiên đạo nói chuyện. Chính là, thiện nào, gặt quả ấy. Năm đó hoàng tử Lang bị thương bị mười mấy con con chuột vây công, Tiểu Vũ cứu nó, nhưng hại mười mấy con con chuột. Vì lẽ đó sau đó mười mấy con con chuột đến báo thủ, chính là thuộc về Tiểu Vũ ắt báo. Mà vừa vận hoàng thử Lang lại tới ngăn trở mười mấy con con chuột gieo vạ Tiểu Vũ, đây là thiệt báo. Một đát một thiện, từ lúc mười mấy năm trước đã chú định, ngày đó Tiểu Vũ gieo xuống thiện nhân ắt nhân, đều chiếm được bây giờ thiện quả cùng hậu quả xấu. Thiên rất là công bình, Tiểu Vũ thương tổn con chuột là vì những con chuột rất xấu rồi, lấy kết quả cuối cùng cũng là những con chuột cuối cùng chịu tội, mà Tiểu Vũ chỉ là làm hơn một tuần lễ ác ngộng. Hoàng thử Lang vô tội, Nhưng nó bảo vệ ân nhân, nhân, tuy là độc vật, nhưng chiếc vốn có lòng người, vì lẽ đó, nó con đường tu hành, tất nhiên gian nan, nhưng cuối cùng, định có thể thành một phen thành. Hoàng thử lang Bái tạ Diệp Phong qua đi, liếc nhìn Tiểu Vũ, nói rằng, ta thiếu nợ của ngươi bởi vì bây giờ hồi báo quả, nhưng từ nay về sau, ta còn sẽ quan tâm ngươi. Sau đó đối với Diệp Phong nói, có thể hay không xin mời đại sư cử bút phương pháp, viết một cái thủ hộ thân vị, tiểu yêu nguyện làm nhà này thủ hộ yêu tiên. Diệp Phong nói, có thể, không biết tên của ngươi. Tiểu Yêu thổn ra, ở anh chị em bên chồng sắp xếp hành lão lục, lại tu xuất ra lão thái bà này rằng, "Dốc, vì lẽ đó tên là Hoàng Sáu bà." Hoàng thử Lang nói rằng, "Được, ngày mai ta liền vì ngươi lập xuống thân vị, từ nay về sau, ngươi chính là này bảo vệ ra thủ hộ tiên." Diệp Phong nói rằng, "Đa tạ đại sư." Hoàng thử Lang lại thi lễ, chất hóa thành một đạo hỏa khí, biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, Diệp Phong xoay người nhìn về phía Tiểu Vũ, nói rằng, "Cho rằng một giấc ngủ đi, không sao rồi." Tiểu Vũ nhìn Diệp Phong, nói, "Ngục, làm ngục." cười, lập tức cùng Đại Hắc Lang cùng rời đi tiểu Vũ trong ngục. Hồn trở về cơ thể về sau, Diệp Phong thở phào một hơi, nhìn một chút đã hóa thành hắc khí bay đi đại hát lang, sau đó đứng dậy, cũng ra tiểu vũ phòng ngủ. Đêm nay, tiểu vũ ngủ rất chân thật, làm tốt ngủ. Trong ngủ, Diệp Phong đút nàng giải quyết xong vấn đề, sau đó nàng và Diệp Phong nói chuyện tiếng, dung ngoạn. Ngày thứ hai, Diệp Phong thật sớm rời giường, tiểu vũ mụ mụ lên cũng sớm, chuẩn bị điểm tâm. Một lát sau, tiểu vũ dĩ nhiên từ trong phòng ngủ đi ra. Tiểu vũ mụ mụ sướng đến phát rồi rồi, phải biết tiểu vũ trước đó vẫn nói mình không thoải mái, cả người vô lực. Bây giờ lại có thể rời giường, hơn nữa còn rất tinh thần. Tất cả những thứ này tự nhiên đều là Diệp Phong công lao. Cho nên, Tiểu Vũ mụ mụ lại là một trận cảm tạng. Tiểu Vũ ba bà cùng ra gia mãi mãnh thấy Tiểu Vũ không sao rồi sau đó, cũng đều phi thường hài lòng. Ăn điểm tâm thời điểm, người một nhà cực lực giữ lại Diệp Phong, nhưng Diệp Phong không thể dừng lại lâu, kiên trì phải đi. Hết cách rồi, bọn họ chỉ được hỏi Diệp Phong điểm vị trí, chuẩn bị sau đó đến nhà cảm tạ. Diệp Phong không chống đỡ được nhiệt tình của bọn hắn, cũng nói, "Sau khi ăn xong, Diệp Phong nói, lúc trước hoàng thử Lang không phải hại Tiểu Vũ, mà là cứu nàng, hại Tiểu Vũ chính là 15 năm trước bị bọn họ đánh chết những kia đâu." Nghe nói như thế, Tiểu Vũ 33 cùng gia gia nhất thời nhớ tới chuyện này. Không cần phải nói, hai người đối với Diệp Phong lại là kính nể rất nhiều. Bởi vì cái này công việc, sự việc, bọn họ không có cho nhà nhân hòa người khác để cập tới, chủ yếu là sợ trong nhà hai người phụ nữ lo lắng. Thật không nghĩ đến nhiều năm sau đó, những con chuột kia sẽ đến báo thủ, cũng không nghĩ đến hoàng tử lang sẽ báo ân. Biết được đầu đôi câu chuyện về sau, người một nhà không khỏi cảm thán. Mà chuyện này, Tiểu Vũ nói, "Ồ, theo ta tối hôm qua làm mộng khá giống. Ta mơ tới Diệp Phong ngươi dẫn theo cái gì địa phủ âm thần còn là cái gì, đem những con chuột kia bắt đi." Diệp Phong nợ nụ cười xuống, nói, "Công việc, sự việc cùng ngươi có liên quan." làm giúp lục này, không trách. Lại nói, cái kêu hoàng tử Lang cùng ngươi gia hữu duyên, từ nay về sau, là nhà ngươi thủ hộ bảo vệ ra tiên lên rồi, nếu như các ngươi không ý kiến, ta cấp nó lập cái thần vị, từ nay về sau, các ngươi mỗi khi gặp quá niên quá tiết ngày, bày chút hoa quả, một nén nhang, như thế nào? Người một nhà dồn dập đồng ý, dù là tất cả theo, để Diệp Phong nói đến. Diệp Phong gật đầu, chợt từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra chu sa bút, đi tới nhà này nhà chính bên trong, ở tường tự mà xuống viết, hoàng bà chi thân vị. Viết xong về sau, Diệp Phong lấy ra ba con hương điểm, cắm vào khe hở. Nói rằng có thời gian đi mua một cái lương hương, ở chỗ này tùy tiện làm một cái bàn thờ tốt. Sau đó như phòng này muốn dỡ bỏ, trước tiên hương cho hoàng sáu bà nói một chút, sau đó nói cho nó biết nhà mới vị trí. Đã đến nhà mới, chính mình viết thần vị, cung phụng có thể. Từ nay về sau, hoàng sáu bà là nhà ngươi thủ hộ bảo vệ gia tiên, nó ở phạm vi năng lực của chính mình ở trong, sẽ tận lực phù hộ nhà các ngươi. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 490, có âm cờ cỡ, cỡ, cỡ rút. Xong xuôi những việc này về sau, Diệp Phong cầm tiểu cây hòe, nói muốn rời đi. Xin mọi người tìm hỏi, tàng thư viện, xem tối toàn bộ Tiểu Tuyết Trương mới ủ đặt Tiểu Vũ người nhà luôn mãi giữ lại, thấy thực sự không giữ được, cũng chỉ đành để hắn đi nhà. Tiểu Vũ cha có xe, ở thôn khẩu đường cái, hắn nhất định phải đưa Diệp Phong, Diệp Phong cũng không có khách khí nữa, nơi này thuê xe lại không tốt đánh. Trước khi đi, Tiểu Vũ lặng lẽ hỏi Diệp Phong, tối hôm qua nàng làm mộng, đến cùng có phải không động? Diệp Phong cười nói, có thể là, cũng có khả năng không phải, được rồi, không muốn suy nghĩ nhiều quá, hết thảy đều đã quá khứ. Tiểu Vũ còn nói, số điện thoại của người, ta giữ, có cơ hội, có thể tới nhà của ta làm khách, ta qua mấy ngày cũng trở về thị lý. Diệp Phong nói cẩn thận, chợt rời khỏi. Tiểu Vũ tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng muốn nói lại thôi, vẫn là không có nói ra. Về tới trong cửa hàng sau, dựa theo thông lệ, Diệp Phong đem chuyện lần này nói một lần. Buổi chiều ngồi ở trong cửa hàng chính nhàm chán thời điểm, thôi phán quan phát tin tức, nói để Diệp Phong đi dạy hắn quân, hắn thực sự làm không được. Diệp Phong nói cạn dòn ta kiến một cái người kéo người đi vào quên đi. Liên Diệp Phong dùng của mình số C xong một cái quần, đồng thời dựa theo thôi phán quan ý tứ, quần tên là cõi âm giao lưu quân. Quần trong tài liệu nói rồi, bản quần vì là âm gian địa phủ tầng quản lý giao lưu quân, xin mọi người vào quần, rõ ràng nói chuyện thiếm, không chó má người. Quần xây xong về sau, Diệp Phong cũng không để ý nhiều như vậy, trước tiên đem tên béo cùng mã khiêu cùng với Lam manh manh mấy người kéo vào. Sau đó đem Thôi phán quan kéo vào đi. Cho Thôi phán quan một cái nhân viên quản lý thân phận về sau, ngữ âm nói cho hắn biết làm sao kéo người ra nhập gờ rút. Đại khái nửa giờ sau, Diệp Phong lục tục thu được có người gia nhập gờ rút tin tức, mở ra xem, quả thực bó tay rồi. Chỉ thấy trong đám nhắc nhở. Đại lực quỷ vương đã gia nhập gờ rút, Diêm La Vương đã ra nhập gờ rút, Thần Quảng Vương đã ra nhập mặt của M Tiên béo bọn họ cũng nhìn trong đám không ngừng vào quan viên, chỉ nghe tên béo nói, những đại lao này cũng không biết biết điều một điểm, làm gì trực tiếp dùng tên của chính mình đây. Nay cũng may ta có chuẩn bị tâm lý, không phải vậy đến sợ hãi. Mã Khiêu cũng nói, lẽ nào địa phủ các đại nhân vật đều phải ra nhục gỡ rút? Kia quần chẳng phải là ngưu nhất quần rồi hả? Diệp Phong nói, tuyệt đối, không nghĩ tới, ta Diệp Phong có một ngày lại còn trông coi địa phủ một đám đại lao nữa à, mặc dù chỉ là ở trong đám quảng. Cũng đủ sâu được a, nói ra, đó cũng là quản lý quá thập điện Diêm Vương người. Tên béo tiếp lời nói rằng Sau đó hắn mở ra Diêm La Vương tài liệu nhìn một chút, nói rằng, "Chuyện này, này Diêm La Vương ảnh chân dung là mình chứ?" Diệp Phong ngẫy người vây quá khứ vừa nhìn, quả nhiên thấy ảnh chân dung là một người mặc tây trang màu đen nghiêm kỳ người. Năm đó vóc người có chút mập, nhưng giữa hai lông mày tô bạc mười phần, uy nghiêm hùng, vừa nhìn là lâu chức vị cao đại nhân vật. Chỉ bất quá hắn lông mày quá nồng quá dữ tợn, còn hơi giò người. Tuy nói ăn mặc câu phục, nhưng đầu vẫn là tóc dài, mà lại mang theo một cái phát quan. Diệp Phong hỏi, "Thiết kế tốt địa phủ chế phục đã cho bọn họ sao?" "Cho, ủy thúc bọn họ làm tốt sao đốt, nấu, no, cho địa phủ Mạc Kiêu nói rằng, Diệp Phong gật đầu, nhìn Diêm Vương ra thân cái kia mặc đồ tây, cảm giác cũng không tệ lắm. Sau đó Diệp Phong lại mở ra tầng Quảng Vương cùng với sau đó vào Sở Giang Vương và Bình Đẳng Vương chờ ảnh chân dung, đều là dùng hình của mình ăn mặc cổ phục đập. Xem ra địa phủ là thật hạ quyết tâm cải cách, từ cao tầng làm lên, thập điện Diêm La tự mình lấy mình làm gương a. Chỉ có điều, những này đại nhân vật dù sao vẫn là ăn mặc cổ đại trang phục, cái này đột nhiên thay đổi giày tây, tuy nói còn xem quá khứ của, nhưng làm sao đều cảm thấy có chút bất luân bất loại dáng vẻ. Đặc biệt là Diệp Phong mở ra thôi phán quan ảnh chân dung nhìn về sau, càng là cảm thấy tay con mắt Tôi phán quan giữ lại tiểu hồ tử, An mặc câu phục đánh cả vạn, một mặt nghiêm túc đứng, phòng trừng cũng là lần đầu tiên chụp ảnh, lão tiểu tử có chút số sắng, đập đi ra ngoài thấy thế nào làm sao hi cảm. Chính đang mấy người cảm thấy có ý thời điểm, một cái vào quần thành viên gây nên mấy người chú ý. Tin tức nhắc nhở, U nữ đã gia nhập gỡ rút. U nữ. Vừa nghe tên là nữ à, nhưng là ở diệp phong đám người trong ấn tượng, địa phủ thần có vẻ như không có, chỉ có mạnh bà tính được là một cái. Đương nhiên rồi, công việc, sự việc, không có tuyệt đối, dù sao, những kia làm người biết địa phủ âm thần đều là một ít nổi danh. Mà địa phủ lớn như vậy, âm thần nhiều như vậy, liên quan cũng là vô số, khẳng định không thiếu nữ tính. Chỉ có điều không giống mạnh bà như vậy có đại biểu tính, mà lại rất nổi danh thôi. Mặc dù như thế, Diệp Phong mấy người cũng là đối với cái này u nữ cảm thấy rất hứng thú, muốn biết nàng cụ thể là làm gì. Liền mở ra tư liệu vừa nhìn, tên là u nữ, thứ đáng xem như là một thân trưởng bảo màu đen nữ nhân, xem ra 20 tuổi rắng rốp. Này u nữ cái trán tựa hồ có một đạo màu đen dấu ấn, cả người xuống, ngoại trừ da rẻ, những nơi khác đều là đen. Liền môi đều là màu đen. U nữ không biết là đang làm gì. Tiên béo lẩm bầm một câu. Diệp Phong nhìn một chút ú nữ tài liệu, ở cá nhân giới thiệu nơi này, điền chính là kiểu U thần nữ, thủ hộ trốn kiểu U. Thì ra là như vậy, kiểu U tương truyền tất nhiên dưới sâu nhất nơi, cái gọi là Cửu U tầng 18 địa ngục, nói nhưng thật ra là coi âm địa phương đáng sợ nhất. Diệp Phong nói rằng, kia cái gì thần nữ, thủ hộ trốn Cửu U, chẳng phải là tương đương với ở tầng 18 địa ngục chỗ ấy? Tên béo hỏi. Diệp Phong gật đầu nói, gần như, nhưng cụ thể ta cũng không biết, địa phủ nơi, quá mức phức tạp, chúng ta không biết rất nhiều. Cái kia cô bé này, cũng rất lợi hại à, cái loại địa phương đó ngốc lâu như vậy Không dễ dàng à. Lam Manh Manh nói rằng. Sau khi nói xong, nàng nắm lên điện thoại di động của chính mình, đi trong đám thành viên danh sách bỏ thêm vào U nữ. Một lát sau, nhắc nhở ưu nữ thông qua bạn tốt chứng thực. Lập tức U nữ phát tin tức nói: "Xin chào, xin hỏi, người là?" Lam Manh Manh cấp tốc hồi phục: "Ta tên Lam Manh Manh, rất hân hạnh được biết ngươi." Sau một lát, ưu nữ nói: "Lam Manh Manh, tại sao ta suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ đến địa phủ có như thế cái âm thần?" Lam Manh Manh nhất thời lung túng, không biết rõ làm sao trở về. Cuối cùng chỉ được nói: "Mình không phải là địa phủ âm thần." Sau đó, U nữ lại hỏi vài câu, mới biết Lam Manh Manh là ai, nhưng mà một câu nói tiếp theo đem Lam Manh Manh làm lông tơ đều bị giật lên. "Nguyên Lai à, nữ nữ nói nàng lần đầu biết điện thoại di động vật này, cũng là lần đầu tiên biết Nguyên Lai còn có thứ này có thể dùng đến cùng các nơi người tán gấu. Nàng ở trốn cừu ú ở lại đã lâu, muốn mời Lam Manh Manh đi chơi. Lam Manh Manh nghe Diệp Phong nói rồi trốn kiểu ú là tầng 18 địa ngục nơi ở, như vậy địa phương đáng sợ ai dám đi a. Liền, nàng chỉ là huyện chuyện từ chối, mời U nữ tới nhà làm khách. Theo trong đám âm thần càng ngày càng nhiều, rốt cục có người bắt đầu phát tin tức tán gẫu. Mới bắt đầu là một gọi mặc nghiêm linh quan âm thần phát tin tức, nói rằng, ai nha, đây là của sao? Có ai không? Một lát sau, một người khác tên là trưởng sinh tử ti quan âm thần nói rằng, không ai, đều là âm thần. Chương này đến từ tàng thư viện, Quy 1 chương 491, xuất phát tương tây miêu tộc. Theo cái này hai hàng nói chưa thiếm, trong đám lập tức bắt đầu thảo qua, có người nói, ai có thể gặp ta ghép vần đánh chữ ạ? Chữ giản thể viết phiên phức, chữ phồn thể phiền toái hơn. Diệp Phong nhìn về sau, không khỏi làm cho này quần âm thần cảm thấy không nói gì. Tàng thư viện vế đút vế đút vế Việt Nam cũng là không dễ dàng à?" Một đám âm thần quần tán gâu đánh chữ chậm, cứng ngạnh tổn thương. Diệp Phong nhìn một chút trong đám người tán gâu về sau, thu hồi điện thoại di động. Lúc này mới muốn đứng dậy còn có mấy ngàn đồng tiền, là sớm tiểu Vũ ba ba cho. Diệp Phong muốn là không có ý định muốn, kết quả thịnh tình không thể chối tử, cũng nhận. Lấy ra tiền, Diệp Phong nói, "Đi, lạnh như vậy, chúng ta ăn lẩu đi." Vừa nghe lời này, một phòng toàn người nhất thời kích động lên. Sau đó 6 người cùng ra ngoài rồi. Đại Hắc Lang danh thu không giữ ấm, để tên béo cho nó mua gọng lông Này cọm lông quần bộ sau đó, thân lông sói cùng cọm lông quần ma sát, sinh ra tĩnh điện, ta nghĩ xuyên qua áo lông đồng hài nhóm đều nên biết. Tại như vậy khí trời rét lạnh bên trong, nó là thà rằng bị điện, cũng không muốn lần lượt đông a. Vì lẽ đó, ở đại hắc lang bước đi thời điểm, tổng là có thể nhìn thấy thỉnh thoảng nó sẽ run hai lần, không cần phải nói, đó là bị điện. Dừng lại, một trận nồi lẩu sau khi ăn xong, Diệp Phong nhận lấy thôi phán quan tin tức. Tin tức này vừa mở ra, Diệp Phong không bình tĩnh rồi. Chỉ thấy tin tức nói, quỷ sai phát hiện Trường Sinh Thiên tung tích, chính phái đại lực quỷ vương đi vào cứu Hắc Bạch vô thượng cùng đầu châu mã ngựa. Này Hắc Bạch Vô thường cùng Đầu Châu mặt ngựa ở đạo thuật đại hội kết thúc đêm đó, bị Nghiêm Tiên Âm đã thu vào phệ hồn châu. Sau đó phệ hồn người bị Diệp Phong đặt được, cũng không biết Hắc Bạch Vô thường cùng Đầu Châu mặt ngựa cũng ở bên trong. Sau đó bị trường Sinh thiên từ Lam manh manh nơi này cư đi. Mấy tháng qua, vẫn cũng không có trường Sinh thiên tin tức, bởi vậy, Diệp Phong muốn cứu Hắc Bạch Vô thường, cũng là không thể ra sức. Bây giờ địa phủ có trường Sinh Tiên tin tức, đây không thể nghi ngờ là hiện nay tin tức tốt nhất, chỉ cần tìm được trường Sinh Tiên, Bạch Vô Thượng có thể cứu ra. Ngay sau đó, Diệp Phong hỏi tương quan tình huống sau đó, chuẩn bị cũng đi xuống. Dù sao lần kia Hắc Bạch vô thường khi làm, bao nhiêu cùng Diệp Phong có chút quan hệ, hiện tại có tin tức, Diệp Phong không lý do không đi xuống. Theo tin tức xem, Trường Sinh Tiên ở Tương Tây Miêu tộc một đời, nghe nói là đi tìm người nào, muốn mời tiến vào Trường Sinh Điện. Diệp Phong không khỏi nghi hoặc, hạ người gì lợi hại như vậy, lại có thể gây nên cái này Trường Sinh Điện coi trọng. Diệp Phong hỏi vị trí cụ thể, Thôi phán quan nói cụ thể không cách nào xác định, bởi vì quỷ sai cũng đang truy tung. Để Diệp Phong trước tiên có thể đi Tương Tây Miêu tộc, đã đến sau lại cùng Thôi phán quan liên hệ. Liền trở lại trong cửa hàng về sau, Diệp Phong đem sự tình nói Hắc Bạch Vô Thường không cần phải nói, cùng Diệp Phong cùng với tên béo cùng Mã Khiêu, vậy cũng là quen biết đã lâu, cũng thường thường trợ giúp mấy người. Cho nên nói, tên béo cùng Mã Khiêu nhất định là muốn cùng đi. Cho tới Lam Manh manh cùng Tiếu Uyển Hân cùng với Như Ly, Diệp Phong là không có ý định mang. Nhưng là ba nữ nhưng muốn đi, nói cái gì lần này rất xa, các nàng không yên lòng ba cái năm đi. Một phen miệng lươi sau khi, ba nam nhân thua trận, không có cái gì lý do không làm cho các nàng đi tới. Sau đó Diệp Phong cũng cảm thấy mang tốt hơn, dù sao đi theo Diệp Phong mấy người bên cạnh đều là an toàn chút. Dù sao, cái kia đang sợ huyết sát thần còn không biết ở nơi đó chốn lắm. Tuy nói những kêu đạo quốc mọi người bị chỉnh độ rồi, nhưng đầy máu sắt thần dù sao rơi xuống huyết chú muốn giết Diệp Phong, khẳng định sẽ không như vậy tính rồi. Nếu như đem ba nữ để ở nhà, nếu là huyết sắt thần trí rồi, chẳng phải là nguy hiểm? Liền, Diệp Phong quyết định sau một ngày xuất phát. Đồng thời căn dặn, muốn dẫn đồ vật không cần quá nhiều, từng người mang thường dùng phát khí, cùng với tất nhiên mang lá bùa cùng chu sa bố tốt, cho tới cái khác căn dùng, giống nhau không mang theo, đã đến tương tây lại nói, đường có tiền, không phải là bất cứ cái gì vấn đề. Ngày thứ hai, mọi người đồng thời vẽ bữa làm chuẩn bị, liền bán điếu tử chỉnh độ lang manh manh đã Diệp Phong giáo sư hạ học tập vẽ bùa. Đừng nói, có thiên phú nữ nhân còn thật không phải người bình thường có thể. Bạn tỉ mỉ mà lại thông minh lam nhanh manh, thêm thiên phú của chính mình, dĩ nhiên rất nhanh vẽ ra hữu dụng phụ, xác thực không đơn giản. Lá bùa vẽ đủ rồi, pháp khí thu thập xong, mọi người đều từng người đeo một cái túi trên lưng. Bất quá bên trong đồ vật không nhiều. Lần này đi tương tây, Đại Hắc Lang không muốn đi, nhưng Diệp Phong luôn cảm thấy mang cái này sói yêu sẽ thuận tiện rất nhiều. Lấy cuối cùng liền sợ mang dọa, ép Đại Hắc Lang không thể không đi. Gia hỏa này đem Đại Hắc Lang tức giận, chút nữa hoài nghi lang sinh. Cuối cùng vẫn là tên béo đứng ra. Lấy hắn và Đại hát Lang trong lúc đó quần cục cùng thu quần cùng với Cộng Long quần tạo dựng lên cảm tình, mới rốt cục thuyết phục Đại Hắc Lang. Ngày thứ hai, đem Đại Hắc Lang thu vào thu yêu kính về sau, Diệp Phong sáu người xuất phát. Cây mẹ tinh để ở nhà trông tiệm, Thanh Phong đạo nhân cùng Cựu Túc bọn họ cho ấy, Diệp Phong cũng chào hỏi. Ba cái ông lão đều rất bận, mỗi ngày vây quanh ở chậu than trước sưởi ấm làm giấy chất còn một bên nói chuyện tiếng, trôi qua đúng là vẫn rất tốt. Dung lời của mập mạp nói, bọn họ tam lão đầu đã là thật bạn gay rồi. Đáp đi hướng tương tây xe đường dài về sau, sáu người chính thức xuất phát. Nam thị khoảng cách tương tây vẫn còn có chút khoảng cách, xe đường dài muốn mở một ngày một đêm. Vì lẽ đó sớm xuất phát, ngày mai buổi trưa mới có thể đến. Trong xe lạnh, Diệp Phong ngồi ở Lam Manh Manh bên cạnh, Lam Manh Manh tựa ở Diệp Phong trong lòng ngực, này ban tiểu nữ nhân rằng giúp làm cho Diệp Phong nội tâm rất là được lợi. Có lần đi Ninh thị giao huấn, Diệp Phong quyết định ban ngày nghỉ ngơi cho khỏe, bởi vì không chắc muộn có thể hay không lại đang trên đường đi gặp đến vấn đề gì đây. Cho tên béo mấy người nói xuống, để cho bọn họ cũng nghỉ ngơi một chút về sau, mấy người cũng bắt đầu ngủ. Xe tuy rằng ngủ không thoải mái, nhưng dù toán còn có thể ngủ được. Giấc ngủ này, đã đến buổi chiều, đã đến khu phục vụ, tài xế để mọi người xuống xe ăn cơm. Diệp Phong 6 người xuống xe về sau, tùy ý ăn ý thứ, thấu thông khí trở lại xe ngủ tiếp. Thang đến tối 8 giờ, ở đường khu phục vụ lại đốt xe bắt đầu ăn cơm. Con đường sau đó lại là sơn đạo rồi, Diệp Phong mấy người cũng ngủ gần đủ rồi, vì lẽ đó đều lên tinh thần. Tương đối với nhìn quen rồi sự kiện linh dị Diệp Phong cùng Mã Khiêu cùng với tên béo tới nói, thật sự xuất hiện chuyện gì, cũng không cái gì quái. Nhưng tốt nhất là không nên xuất hiện, bọn họ cũng rối rắm phiền phức. Có thể ba người nữ không giống nhau, các nàng nhưng là đối với sự kiện linh dị vẫn là duy trì mới mẹ cảm, rắc. Tiêu Uyển Hân tuy nói là lôi pháp chuyên nhân, nhưng nàng thật gặp ngay phải quỷ thời điểm, cũng không nhiều. Trong đám học một thân khu ma thuật, nhưng đều là dùng để ức chế ca ca của nàng. Toàn sau đó nhận cái bệnh viện bắt quỷ việc, còn đã thất bại. Bất quá, tự nhiên còn thuộc lang manh manh mong đợi nhất sự kiện linh dị phát sinh. Nha đầu này lúc trước sẽ không đạo thuật lúc, dám nắm đảo mượp đánh lén cương thi cùng hỉ khí quỷ, hoặc quang thời gian này đích đạo thuật, nàng tràn đầy tự tin, gì mau chạy ra đây cái tai họa cho nàng luyện tay nghề một chút. Nhưng là, tựa hồ sự tình đều là cùng nghĩ tới ngược lại, khi, làm Sáu người đều cho rằng một đêm này Sơn Đạo chạy sẽ gặp phải vật bẩn thịu thời điểm, nhưng ra gió hôm sóng lặng, chuyện gì không có. Trước này đến từ tàng thư viện, Quy 1 chương 492, mất tích. Ngày thứ 2 buổi trưa, xe đã đến Tương Tây Miêu tộc khu tự trị. Xin mọi người tìm hỏi, tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới ùn đạc đã đến về sau, mọi người trước tiên tìm khách sạn ở lại, nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Sau đó Diệp Phong hỏi thôi phán quan trường Sinh Thiên vị trí, thôi phán quan nói, theo lần theo quỹ sai nói, trưởng Sinh Thiên đã đến hồ Nam Tây Bắc bộ phương hướng một cái sâu trong núi lớn một cái trại bên trong, trại tên là Tiên động trại. Tiên động trại là miêu tộc sinh miêu đám bọn chúng trại. Cái này chạy hoàn toàn tách biệt với thế gian, thuộc về sâu trong núi lớn. Miêu tộc một mực tại mọi người ấn tượng là thần bí, miêu tộc chia làm sinh miêu cùng thủ, quen thuộc, miêu, sinh miêu là hoàn toàn tách biệt với thế gian người miêu, bọn họ rất ít người sẽ nói hắn ngữ, cũng không thế nào ra trại. Đương nhiên cái kia là trước đây, xã hội bây giờ, một ít người trẻ tuổi khẳng định vẫn là sẽ ra trại. Ma thuộc, quen thuộc, miêu nhưng là bị hắn hóa, hỗn hợp, không được chạy, không tế tự, bất quá quá miêu lễ, có thậm chí cũng sẽ không nói miêu lời nói. Sinh miêu đều là ở tại trong miêu trại mặt, ở trong miêu trại có tộc trưởng Tộc trưởng quân uy hán tộc bí thư lớn hơn nhiều lắm, căn bản là chạy bên trong cực kỳ có quyền uy. Thế nhưng, tộc trưởng cũng có người sợ, duy nhất sợ là trại rằm bà cốt. Miêu chạy bà cốt chỉ là một cái xưng hô, có nam cũng có nữ. Bà cốt xuất hiện cũng là có nguyên nhân. Người Miêu bởi vì ở trong thập vạn đại sơn, ít dấu chân người, gián độc, nô công, tích dịch, run, con có kẻ, các loại chờ, độc vật đầy khắp núi đồi, bởi vì vì cuộc sống tập tính vì lẽ đó sinh ra nghề nghiệp này, thủ hộ chạy. Ở một ít trong miêu chạy mặt sẽ có bà cốt cái này tương đương với thôn ủy hội chủ nhiệm nghề nghiệp này cuộc đời của bọn hắn đều đang nghiên cứu các loại động vật độc tính, mà ở chúng ta người Hán mắt đây là cái gọi là sâu độc. Đầy dây khó mà tin nổi. Nơi này có cái nghe đồn, có người nói ở năm 1950 thời điểm, tương tây náo thủ phỉ, có một tương tây thủ phỉ đầu lĩnh đi ngang qua miêu trại, nhìn trại rầm một cô nương, muôn trắng trận cất đoạn. Sau đó bởi vì trại rầm man tử quá nhiều, mỗi cái đều không sợ chết, liền tranh chút lương thực đi rồi, lúc đó trại rầm bà cốt chỉ là hướng bọn họ thì thầm vài câu, không nói gì nữa. Sau đó có một làm lính nói cho trại người bên trong nói, cái này thủ phỉ bao quát đầu lĩnh ở bên trong 18 người, toàn bộ cách mạng vô cùng thế thảm chuyện này chuyển ra, cũng làm cho càng nhiều người biết rồi cổ thuật đáng sợ trong lúc nhất thời tương Tây cổ thuật càng là thần bí khó lường rất nhiều người không dám chia sẻ Tuy nói có chút chỉ là nghe đồn nhưng dù sao cổ thuật cũng là một chỗ có thể chuyển lưu nhiều năm như vậy đồ vật như là thật không có cái gì độ chân thực cái kia cũng không khả năng sẽ bị người miêu như vậy tôn sùng cùng ki kỵ tiên động chạy nếu là chỗ sâu chải như vậy kỳ vị đưa khẳng định khó tìm cũng may có một cơ bảnương vị đó là tới trước lại nói chả rất nhiều tư liệu sau xác định tiên động tr đại khá hiểu rõ vị trí ở Nguyên Trấn Bắc một bên trong núi sâu Liên 6 người nghỉ ngơi tốt về sau lại ngồi mấy tiếng xe đi tới mô trấn đã đến Trấn đã là chậm mọi người tìm cái đối lập khá tốt nhà nghỉ ở lại về sau ở cùng nhau ăn cơm cái trấn này rất thiên vì lẽ đó cũng rất là hậu đại thể còn cất giữ tiểu cũ phòng ở cùng kiến thiết bao quát trấn rất nhiều người cũng còn ăn mặc tiểu cũ dân tộc trang phục chỉ có một ít người trẻ tuổi ăn mặc vẫn tính cùng thời đại thôn trấn không hề lớn bình thường cũng rất ít có người ngoài đến vì lẽ đó không có gì ra dáng khách sạn mọi người cũng đều mệt mỏi l lại tìm mới lựa chọn nhà nghỉ này nhà nghỉ cũng là lầu gỗ cùng tường đất kiến trúc rất cũ khí Thế nhưng trụ mà bắt đầu, đúng là có một trở mình khác cảm giác. Sau khi ăn xong, các đại gia tự nghỉ ngơi. Nhưng dù sao ra ngoài ở bên ngoài, an toàn rất trọng yếu. Vì lẽ đó Diệp Phong làm cho các nàng ba nữ tự đồng thời chen một cái rạp nhà, còn tên béo cùng Mã Khiêu hoàn toàn không cần lo lắng. Đêm nay, Diệp Phong rất lâu đều không có ngủ, hắn luôn cảm thấy trong lòng không vững vàng, thật giống có chuyện gì muốn phát sinh. Mà luôn luôn cảm giác rất chuẩn Diệp Phong, có cái cảm giác này, vô cùng cảnh giác lên. Dù sao nơi như thế này bạn tràn ngập thần bí cũng không biết, tất cả nguy hiểm tùy thời khả năng phát sinh. Như vậy ngồi ở giường đả tọa, Mãi đến tận 2 giờ khuya thời điểm, loáng thoáng, Diệp Phong đã nghe được một tiếng tiếng mở cửa. Âm thanh rất nhỏ bé, nhưng đối với tiến vào đã tọa trạng thái dịệp phong tới nói, ngoại giới tất cả đều chạy không thoát lỗ thai của hắn. Nghe được âm thanh về sau, Diệp Phong do dự một chút, vẫn là nhỏ giọng rời giường, sau đó đi tới cửa, nhẹ nhàng mở cửa khe hở nhìn một chút bên ngoài. Chỉ xem bên ngoài chỉ là một con ở gỗ tay vịn đi tới, cũng không hề cái khác gì thường gì. Nghe lầm. Không phải mở cửa. Diệp Phong trong lòng suy nghĩ, hay là chính mình quá mức khẩn trương đi. Liên lại trở về giường ngồi xuống, tiếp tục tu luyện. Tiến vào trạng thái tu luyện, lỗ thai của hắn cùng cảm quan đều dị thường mất cảm, chút nào gió thổi cỏ lay đều chạy không thoát. Nhưng là một đêm qua đi, ngoại trừ trước đó cái kia hư hư thực thực bị mèo làm ra vang động về sau, không có cái khác động tính rồi. Ngày thứ hai, trời còn mờ sáng, Diệp Phong rời giường, đầu tiên là kêu tên béo cùng Ma Khiêu, đi theo sau gõ la manh manh các nàng ba nữ gian nhà môn. Nhưng là gõ một hồi lâu, bên trong Dĩ Nhiên một chút động tính cũng không có. Diệp Phong không khỏi tao mày, đẩy một cái môn, Dĩ Nhiên mở ra. Lại tiến vào trong vừa nhìn, giường căn bản không ai. Ai? Người đâu? Tên béo ngơ ngác nói. Có thể hay không tổ chức thành đoàn thể đi nhà cầu. Mã Khiêu nói đến. Diệp Phong ba người vội vàng xuống lầu, dừng lại, một trận tìm kiếm sau. Dĩ nhiên không ai. Lần này ba người họ ý thức được không được bình thường, mà Diệp Phong cũng lần thứ hai nhớ lại nửa đêm lúc nghe được tiếng cửa mở. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ không phải mèo làm ra, vậy rất có thể là ba nữ tử trong phòng tiếng cửa mở. Nhưng là Diệp Phong sau khi đi qua cũng không nhìn thấy người, ba nữ vì là cái gì có thể bất chi bất giác không thấy. Diệp Phong tìm được rồi nhà nghỉ ông chủ, ông chủ là cái 40 tuổi người đàn ông, nói một cái cũng không lưu loát tiếng phổ thông, một mực chắc chắn chuyện này cùng nhà nghỉ không quan hệ. Hắn, cái gì cũng không biết. Còn nói nhất định là ba người nữ chính mình đi ra ngoài là mất, cũng có khả năng sau khi rời khỏi đây, bị người cho đã lấy đi. Diệp Phong nổi giận đùng đùng hỏi ông chủ đem qua có người hay không đến, ông chủ cũng nói không có, nói hắn rất ngủ sớm rồi. Cuối cùng người ông chủ này lại còn nhắc nhở Diệp Phong, nói những chỗ này là như thế này, người làm mất đi hết cách rồi, tốt nhất cũng không cần đi tìm, vạn nhất đem chính mình cũng trột vào. Diệp Phong cười gần, nói, ý của người là, ba cái người sống sở sở không thấy quên đi bái. Có còn hay không pháp luật pháp quy rồi? Pháp luật pháp quy. Ở chỗ khác còn có tác dụng, ở chúng ta như thế hẻo lãnh địa phương nhưng là không có cách. Chuyện như vậy, coi như là chấn trưởng đến rồi, hắn cũng không giúp được ngươi. Nha Nghị ông chủ nói rất là chuyện đương nhiên, phàm phất ở chỗ này làm mất đi người, không nên đi tìm. Hừ, sợ là một cái người, trong lòng có quỷ chứ. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, nói, "Người, chúng ta nhất định phải tìm. Nếu là ba người các nàng có tổn thương chút nào, ta để cùng chuyện này có liên quan tất cả mọi người, đều hối hận đi tới nơi này cái thế." Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 493, lại thấy cổ thuận. Nghe được Diệp Phong này lời hung ác. Nhà nghỉ ông chủ chỉ hơi hơi trừng lên mi mắt, ánh mắt hàng ngũ lộ mấy phần xem thường. Diệp Phong liếc mắt nhìn hắn, lập tức đối với tên béo cùng Mã Khiêu nói, "Mang ra hỏa, chúng ta đi." Ba người lưng, vắt, ba lô, đem ba nữ tử đồ vật đồng thời mang sau rời khỏi nhà nghỉ. Nếu là người bình thường đi tới nơi này gặp phải tình huống như thế, sợ thật đúng là có chút thúc thủ vô sách. Nhưng một mực, Diệp Phong bọn họ không phải người bình thường. Ba người rời đi nhà nghỉ về sau, lập tức lại đến bên ngoài trấn một ngọn núi. Sau đó bọn họ đem đồ vật thả xuống, Diệp Phong ở lặng manh manh tìm trong túi sách đã đến của năng lượng, mặt còn có vài cọng tóc lấy mái tóc lấy xuống, lập tức họa truy hồn phù, lấy mái tóc cùng truy hồn phù đồng thời gấp thành hạc giấy về sau, Bấm một cái thủ quyết, cái tia hạc giấy đập cánh bay lên. Đi." Diệp Phong nói một tiếng, ba người theo hạc giấy đi. Hạc giấy bay vẫn tính nhanh, hay là bởi vì Diệp Phong nóng ruột nguyên nhân. Diệp Phong ba người chạy bộ mới có thể truy hạc giấy. Như Diệp Phong sở liệu, hạc giấy không phải bay về phía thôn trấn, mà là bay về phía bọn họ trú ở núi mặt sau. Nguyên trấn không lớn, ba nữ tử mất tích, đồng bạn nhất định sẽ tìm. Như vậy vạn nhất ở thôn trấn phát hiện manh mối, chẳng phải là dã tràng xe cát. Vì lẽ đó Diệp Phong suy đoán, Những người kia nhất định sẽ đem ba nữ chuyển đến bên ngoài trấn mặt Mà bên ngoài trấn phi thường hiểu lẫm, người ngoại lai đừng nói tìm người rồi, chính mình không làm được đều sẽ làm mất rồi. Hơn nữa, Diệp Phong luôn cảm thấy cái kia nhà nghỉ ông chủ không đúng. Hắn sợ dĩ rời đi nhà nghỉ ra thôn trấn, là vì để nhà nghỉ ông chủ thả lỏng cảnh giác. Diệp Phong đi ngược lại con đường cũ, thừa dịp bọn họ thả lỏng cảnh giác cho rằng Diệp Phong rời khỏi thời điểm, lại bị Diệp Phong lấy đạo thuật lần theo ba nữ, đến trở tay không kịp. Theo thiên chỉ hạt, Phong ba người thời gian dần qua vào thâm sơn, đại khái đi rồi hơn 1 giờ về sau, đã đến một chỗ thung lũng Mà Tiên Chỉ Hạc bay về phía sâu trong tung lũng. Ba người chạy tới vừa nhìn, sâu trong thung lũng có một nơi cửa động. Cửa động không lớn, đủ một người ra vào, bên trong rất đen, không biết có phải hay không là có cái gì gia thú hoặc là cái khác nguy hiểm. Đang muốn do dự thời gian, hạt giấy đã bay vào sân động, nói rõ ba nữ là tuyệt đối ở bên trong. Lập tức ba người liếc mắt nhìn nhau, từng người đều là cắn răng một cái, chật trước tiên sau vào sân động. Thật ở bã lộ sau lưng bên trong trước đó đều dẫn theo đèn tin, này bỗng nổi lên hiệu quả. Mở ra đèn tin về sau, trong động hết thảy đều thấy rõ. Trung quanh là nham thạch, trong động rất khô táo, hơn nữa còn rất ẩm ướt bên ngoài thoải mái rất nhiều. Lại nhìn điệu, mơ hồ có thể thấy được còn có một chút loạn vết chân, nhưng thấy không rõ lắm rồi. Diệp Phong véo thủ quyết khống chế hạt giấy phi hành chậm lại, chợt ba người cẩn thận theo hạt giấy thời gian dần qua đi vào. Càng đi vào trong, động càng rộng rãi hơn, có đại khái 20 mét về sau, bên trong đã là một cái phòng lớn như vậy. Đồng thời, bên trong xuất hiện một cái chỗ rẽ, có hai cái phương hướng động. Nhưng tiên chỉ hạt đều không do dự lựa chọn bên trái động bay đi, Diệp Phong ba người vội vàng cùng. Đi rồi không lâu sau, phía trước mơ hồ truyền đến nói chuyện âm, Diệp Phong ba người cẩn thận nghe mới nghe rõ. Chỉ nghe một thanh âm nói: Ai, mấy cái này nữ thật xinh đẹp a. Tuy rằng mang theo rất nặng tiếng địa phương vị, nhưng ba người hay là có thể đại khái nghe ra ý tứ. Chỉ nghe một thanh âm khác nói, "Tiểu tử ngươi đừng giỡ cho linh tinh, xinh đẹp như vậy lưu, chúng ta không tư cách hưởng dụng, bằng không sẽ chết rất thê thảm." Kha kha, ta chỉ là nói nói mà thôi, ta nào dám động thổ hở người. Tin rằng ngươi cũng không dám. Được rồi, các loại, chờ, mấy tiểu tử kia rời khỏi bàn chấn, đem những này mỹ nữ đưa đến màu vàng đất chỗ ấy, nói không chắc nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy, hắn một cao hưng, đem cái khác một ít hắn hoạn phần thưởng chúng ta một cái đây. La la, kha kha kha. Da đã lâu không có dính ăn mặn rồi, sớm ngướng ấy. Hiện tại lại nhìn thấy xinh đẹp như vậy nếu, kha kha kha. Lời sâu xa chuyển đến hai người đối thoại, làm cho Diệp Phong càng thêm xác định, cái trấn này tuyệt đối không đơn giản, tất nhiên có người là liên hợp lại tại làm chuyện như vậy. Hơn nữa nhìn đến, đã có không thiếu nữ hải thụ hại rồi. Ngẫm lại Lam manh manh suýt chút nữa cũng bị những người này hại, Diệp Phong lửa giận đốt, nấu, tăng nhanh bước chân cấp tốc chạy đến động nơi sâu xa. Cấp tốc chạy tới về sau, Diệp Phong liếc nhìn cửa động chỗ sâu mấy người rồi. Chỉ thấy có ba người, một trong số đó cái tựa hồ đang ngủ. Mà khắc hai cái thì lại là đang ngồi trò chuyện tiếp thiên. Lại nhìn một bên một bên, ba nữ tử chính ngây ngốc ngồi tại mặt đất, không lúc đích. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Diệp Phong ba người, cái kia hai cái khoảng 30 tuổi nam tử kinh hại đến biến sắc. Trợn hét lớn, các ngươi là người nào? Diệp Phong gào hét, các ngươi phải liều mạng mà người. Diệp Phong lần này thật nổi lên giết người ý niệm. Đối với hắn như thế nào, hắn hay là đều sẽ không tức giận, nhưng nếu là đụng vào Lam Minh manh, đó là Long Vỹ Ngược bị chạm đến, hẳn phải chết. Diệp Phong lời nói hạ xuống, thân thể đột nhiên thoát ra, bàn tay thành đao, quay về gần nhất cổ của người nọ nhẫn mà bổ tới. Người kia còn chưa kịp chống lại, Diệp Phong một đòn toàn lực bàn tay tàn nhẫn mà chém vào cổ của hắn. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, người kia hét hầu xương toàn bộ bị Diệp Phong đánh nát. Người kia nhếch miệng muốn gọi, lại chỉ có thể phát sinh hô hố thanh âm của, cuối cùng ngã xuống đất. Lúc này một người đàn ông khác chép lại bên cạnh một cây đao, bay về Diệp Phong bộ tới, mà tên béo nhưng đã đến trước mặt hắn. Nổi giận gầm lên một tiếng, mập mạp nắm đấm đột nhiên nện ở người kia huyết thái dương vị trí. Người kia bị cú này đánh chính là đầu, trong nháy mắt ngã xuống đất không nổi. Người thứ ba bản đang ngủ, giờ khắc này đã tỉnh rồi, nhưng hắn tỉnh rồi thời điểm Má Khiêu đã nhặt lên một bên ao, bỏ vào cổ của hắn. Nói, có phải hay không là các người đem ba nữ hài làm đến nơi này hay sao? mã Khiêu lạnh nói. Cái kia người đã bị sợ đến mặt không có chút máu, vội và nói, vâng. Phải. Thế nhưng, chúng ta là nghe Thổ Hoàng phân phó. Thổ Hoàng là ai, có phải là cái kia nhà nghỉ ông chủ? Má Khiêu kế tục hỏi. Không. Không phải, hắn chỉ là phụ trách có mỹ nữ đến, đến rồi, thông báo Thổ Hoàng, Thổ Hoàng sẽ để cho chúng ta đi bắt. Người đàn ông kia nói. Diệp Phong hỏi, đến cùng ai là thổ hoàng? Vâng, phải. Hắn vừa muốn nói, đột nhiên sắc mặt b biến, từng đạo từng đạo hắc khí che kín quả má, lập tức ngã xuống đất bỏ mình. Không chỉ có như vậy, thân thể hắn thịt dĩ nhiên cấp tốc mục nát, không lâu lắm chỉ còn dư lại một đống xương đầu. Diệp Phong ba người họ kinh ngạc nhìn màn quỷ dị này, thấy xương đầu trong lúc đó có một cái quái dị sâu. Nhìn kỹ, này sâu rất như là tàm, nhưng rất lớn, cả người đen vui. "Cổ thuật." Diệp Phong nói rằng, "Làm sao sẽ đột nhiên phát tác?" Mã Khiêu nghi ngờ nói. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói, "Ba người này hẳn là cũng vậy sâu độc, mà khác hai cái chất rồi, thả sâu độc người đã nhận ra." lo lắng người thứ ba sẽ tiết lộ cái gì, gợi ra cổ thuật rồi. Người này nhất định là thổ hoàng, hắn rốt cuộc là ai? Tên béo nói thầm. Ba người đi tới ba nữ tử trước mặt, thấy ba nữ tử đều là ngơ ngác dáng dấp, hiển nhiên là món đồ gì. Diệp Phong kiểm tra một hồi, nói, chỉ là bị mê chận rồi, sau khi rời khỏi đây dùng nước lạnh rửa qua mặt được rồi. Chương này đến từ tàng thư viện, quy một chương 494, cuốn ở trong sơn động. Bị mê chặt, nói do những người này sẽ cũng không ít, chỉ ít người bình thường hiểu nhiều lắm. Xin mọi người tìm đòi, tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới Ba người từng người vác lên một cô gái, hướng về ngoài động mà đi, đi hơn 10 phút, cuối cùng đã tới cửa động. Nhưng là theo chu vi càng ngày càng hẹp, cũng không có một tia sáng. Thật ở tại bọn hắn có đèn tin cầm tay, lại đi rồi mấy mét về sau, đèn tin quang một bắn, chỉ thấy con kia đủ một người ra vào cửa động, lại bị một khối đá lớn chặn lại rồi. Ba người vẻ mặt cũng thay đổi, đầu tiên là Diệp Phong lập tức lam manh manh trước kiểm tra, bức tường kia trụ cửa động tảng đá lớn vô cùng, hắn một trận mất công sức, nhưng không hề động một chút nào. Sau đó tên béo cùng Mã Khiêu Luân Phiên đi dùng sức, đều không có thể lay động tảng đá. Là ai làm cho? Tên béo nghi ngờ nói, Thấy vậy phụ cận còn có người ở trong tối bảo vệ, thấy chúng ta sau khi tiến vào, lặng lẽ ngăn chặn cửa động. Mã Khiêu nói rằng, Diệp Phong nói, vừa nay mất cần rồi, chúng ta ở giết mấy người kia thời điểm, phía sau khẳng định có người ngầm theo, cảm thấy không bắt được chúng ta, vì lẽ đó lui ra, lấy tảng đá. Cái này tảng đá tuyệt đối không phải theo liền có thể di chuyển, rất có thể là sớm làm tốt chuẩn bị, vừa vận dùng ở chúng ta thân rồi. Đám gia hỏa này, lại còn có tổ chức có kỷ luật có kế hoạch a. Tên Miêu bất đắc dĩ nói. Mã Khiêu nói, hiện tại việc cấp bách hay là trước đem các nàng làm tình lại đi. Diệp củ, hiện tại không ra được cũng không thể hao tổn. Liên nói, chỉ có thể dùng trong bao nước suối rồi, tỉnh một chút. Nói, hắn tử chính mình trong bao lấy ra một bình nước, đổ ra một điểm ở lòng bàn tay, sau đó vô vào lam manh manh mặt của. Lạnh leo nước rất là kích thích, ở thiếu nữ gò má đập một chút về sau, thiếu nữ lông mày rung động, chợt có chút mở mịt phát ra dưới ngốc, tựa hồ rốt cục phản ứng lại, nhìn Diệp Phong nói, đây là đâu vậy? Giờ khắc này, Nhược Ly cùng Tiếu Uyển Hần cũng lần lượt tỉnh lại, ba thiếu nữ đều mở mịt nhìn quanh, từng cái từng cái nghi hoặc không rõ. Diệp Phong nói, tối hôm qua các ngươi nửa bị người rơi xuống mê vẫn sâu độc, theo đường người đến nơi này. Vừa nghe lời này, Nhược Ly nhất thời nói, đêm qua ta là cảm giác được có một cái quái mùi ở chúng ta trong phòng, vốn là có chút suy nghi, kết quả cái gì cũng không biết. Không sai, mê viễn sâu độc, tư tưởng của các ngươi đều biến mất, hết thảy đều là nghe người khác. Diệp Phong giải thích. Nghe xong Diệp Phong bọn họ nói về sau sau đó, ba nữ không khỏi đều nổi da gà, ngẫm lại rất khủng bố. Nếu không phải Diệp Phong ba người đúng lúc cứu các nàng, thật sự không biết phía sau sẽ phát sinh cái gì. Trải qua chuyện này, các nàng mới hiểu được, thế giới bên ngoài thật sự rất hung hiểm a. Trước đây đều là nghe nói ai, ai đi tới chỗ ấy, sau đó gặp cái gì khủng bố cơ việc, sự việc Hiện tại các nàng thân tự kinh ngạc rồi, mới biết câu kia thế giới lớn như vậy ta nghĩ đi đi một chút là cỡ nào bở cười. Không phải có tiền có thể chỗ nào đều có thể đi, còn phải có kinh nghiệm xã hội mới được. Lời nói đề lời nói với người xa lạ, hàng năm có bao nhiêu người bởi vì đi một chút chưa quen thuộc địa phương mà bị hố. Bị hố đều hay là nhỏ, có lúc cũng chỉ là hố ít tiền tài thôi, nhưng có lúc nhưng là sẽ đem tính mạng ném vào. Đặc biệt là cô gái, càng là nguy hiểm, là rất nhiều xấu trong mắt người mục tiêu tốt nhất. Một ít đối lập chỗ bình thường còn như vậy, huống chi những chỗ này dân phòng dũng mánh, chỉ an ác liệt địa phương. Bây giờ ba nữ chuyện này Nếu là người khác thì vẫn đúng là không cách nào. Từ trước đó ba tên kia đối thoại bên trong nhìn ra được, bị hố cô gái đã không phải số ít rồi. Diệp Phong mặt lạnh, nói rằng, sau khi đi ra ngoài, nhất định phải đem những tên kia bắt tới, những này xúc sinh độ vật, không nên ở lại thế. Đúng, không nóng chúng ta cũng được rồi, nếu gây đến chúng ta đầu, cái kia để cho bọn họ trả giá thật lớn. Tên béo cũng hung hăng nói. Lúc này Tiếu Uyển Ân yếu ớt mà nói, nhưng là, chúng ta muốn làm sao đi ra ngoài đây? Nay vừa nói đến, tất cả mọi người sững sốt. Đúng vậy, bọn họ hiện tại tựa hồ nghĩ tới hơi nhiều a, việc cấp bách hẳn là đi ra ngoài. Dù sao bọn họ thân mang nước không nhiều, mà đồ ăn hầu như không có. Mọi người chờ mặc, cũng bắt đầu nghĩ biện pháp, một lát sau, tên béo nói, "Phong ca, tảng đá kia phòng trữ chí ít cũng là nghìn cân, chúng ta khẳng định làm bất động. Không bằng như vậy đi, xin mời Ngũ Quỷ đến triển khai vận chuyển thuật đẩy ra đi." Diệp Phong lắc đầu, nói, "Có thể cũng là có thể, nhưng bây giờ ban ngày, Ngũ Quỷ tới không được. Tính ra rồi, tảng đá ở bên ngoài, bên ngoài cũng là ban ngày, chúng nó đi không có cách nào đi ra ngoài tài vận. Vậy chúng ta đợi được muộn." Mã Khiếu hỏi. Diệp Phong thở dài, nói, Suy nghĩ thêm phương pháp khác, thực sự không được, chỉ có thể mượn Triệu Hoán Ngũ Quỷ rồi. Liên mọi người đều ngồi tại mặt đất, bắt đầu nghĩ biện pháp, nghĩ tới nghĩ lui, đều không có biện pháp tốt hơn, chỉ được các loại chờ mượn Triệu Hoán Ngũ Quỷ. Nhưng là, phúc không xong đến, họa vô đơn trí. Chính đang mấy người bất đắc dĩ chờ đêm tối phủ xuống thời điểm, trong sơn động nhưng chuyển ra chậm rãi tiêu sái đường thanh âm, hơn nữa nghe tới, bước tiến rất loạn. Chuyện này, bên trong còn có người. Nhược Lý hỏi, Diệp Phong cùng Mã Khiêu sắc mặt nhìn không tốt, hai người trước tiên phản ứng lại, liếc mắt nhìn nhau về sau, Diệp Phong nói, sợ là vừa vặn cái kia hai bộ thi thể Mọi người cẩn thận một chút, bọn họ thân có sâu độc, lấy dính phiền thoái. Nghe được Diệp Phong nói như vậy, cũng đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Không qua mọi người cũng còn rất bình tĩnh, dù sao nơi này ai chưa từng thấy quỷ quái. Chỉ có điều, tại loại này lặng lặng chờ đợi, bao nhiêu vẫn còn có chút dày vò, dù sao không biết rất đáng sợ. Đợi trong chốc lát qua đi, đột nhiên ở cách đó không xa xuất hiện hai bóng người. Theo đèn tin cầm tay chiếu vào hai bóng người, ba nữ tử đều là đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nguyên nhân không gì khác, nhưng là vì nãy hai bóng người dáng dấp, thật sự là thật là đáng sợ. Liên Diệp Phong cũng không nghĩ tới trong thời gian ngắn, hai người này thi thể lại xảy ra như vậy biến hóa long trời lở đất. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh kia mặt của đều là đã mục nát không nhìn, có thật nhiều không nói ra được tên con sâu nhỏ đang bò. Thậm chí hai người lỗ mũi cùng trong miệng cũng không lúc đó có sâu bò vào leo ra. "Chuyện này, làm sao thành như vậy?" Tên Béo kinh ngạc nói rằng. "Là cổ thuật, trước đó cái kia màu đen như con tầm đồ vật, hẳn là tương tự cơ thể mẹ, sau đó có thể là đắp chăn sâu độc người đã dẫn phát cổ thuật, trong cơ thể con sâu nhỏ cấp tốc sinh sôi, đem hai người này thi thể cũng trở thành như vậy xác chết di động." Diệp Phong nói, lấy ra một đạo phù Nói, ba người các ngươi nữ hải lùi về sau, tên béo la mã, dùng lửa đốt, nấu, tuyệt đối không nên đụng tới sâu. Tên béo cùng mã khiêu gật đầu, chợt đều lấy ra một đạo phủ từng người đều là niệm lên thần hỏa chú. Lập tức ba đạo hỏa diễm bắn ra, rơi vào hai cái thi thể thân. Chỉ một thoáng, một trận bùm bùm thanh âm của vang lên, thi thể thân những kia con sâu nhỏ bị hỏa thiêu rung động lùng đùng, trong nháy mắt chuyển ra một luồng tanh tươi. Diệp Phong đội vàng nói, mọi người đem áo khoác góc áo mũi, không muốn hấp cái này. Chương này đến từ thư viện. Quy một chương 495, không ra được. Nghe được Diệp Phong nhắc nhở, Mấy người vội vàng đều mở ra nước suối đem áo khoác góc áo rướp nhẹ sau đó bịt lại miệng mũi. Tàng thư viện vẹt vút vẹt vút, tàn tủ vện. Việt Nam, tốc chiến tốc thắng, chúng nó thân sâu quá nhiều, trong cơ thể sâu độc còn tại thai nén diễn sinh, kéo dài quá lâu, e sợ vấn đề sẽ nghiêm trọng. Diệp Phong nói, liền béo quyết khống chế hỏa diễm gia tăng. Tên béo cùng Mã Khiêu cũng dồn dập bắt thủ quyết, hỏa diễm rồi rào, đáng sợ nhiệt độ cuối cùng đem hai bộ thi thể đốt bắt đầu thành tro. Chúng nó thân sâu vẫn là không chịu được nhiệt độ cao, cũng đều bị toàn bộ đốt Duy nhất còn có thể có thể tồn đang đe dọa chính là đốt thi thể cùng sâu về sau, trong sơn động có đen một chút khói, thuốc lá, mà Diệp Phong mấy người đều tại cửa động vị trí, cửa động bị ngăn chặn, một bên khác lại có thiêu đốt thi thể, vì lẽ đó vị trí của bọn họ rất nhỏ, khói đen rất dễ dàng đem bọn hắn vây nốt. Nơi này không thể ở lại, khói đen quá nhiều, chúng ta đến trong động đi mới được." Diệp Phong nói, rồi hướng ba nữ nói, bịt lại miệng mũi, nhanh đi vòng qua. Ba nữ cũng biết giờ khắc này không phải rông dài cùng sợ hai thời điểm, lập tức đều là hướng về cái kia buồn nôn còn đang thiêu đốt bên cạnh thi thể quá khứ. Cứ việc buồn nôn sợ sệt, nhưng là đến cắn răng quá khứ. Ba nữ sau khi đi qua, Diệp Phong ba người lúc này mới cũng theo quá khứ, nhưng bọn họ không có vội vã rời đi, mà là nhìn thiêu đốt thi thể, nhất định phải xác định bên trong cổ trùng chết rồi mới được, dù sao vật này quá mức quái lạ. Đã qua khoảng một phút, hoàn diệt, chỉ có hai đống cho tàn. Xác định cái kia màu đen cổ trùng cũng đốt, nấu, không còn sau đó, Diệp Phong mới yên tâm, sau đó mang theo mọi người lùi về sau một khoảng cách, tìm một chỗ sau khi ngồi xuống, chờ muộn dáng lâm. Tại đây phong bế địa phương bên trong chờ đợi là khó khăn nhất chịu đựng, cứ việc mấy người đều từng trải qua rất nhiều sóng to lớn, nhưng tại loại này đè nén trong hoàn cảnh Không khỏi cũng đều vẫn là rất khó chịu. Mấy tiếng qua đi, đã là 4 giờ chiều, Lan Manh manh tựa ở Diệp Phong trong lòng ngực, có chút lạnh, run rẩy nói rằng, "Diệp Phong, ta có chút nói bụng." Diệp Phong đưa nàng ôm chặt một ít, nói rằng, nhìn thêm, mã trời tối." Trong sơn động nhiệt độ nguyên bản coi như cũng được, không phải lạnh như vậy. Cũng không biết tại sao, mọi người cảm giác cả ngày càng lạnh. Liên Diệp Phong nói chuyện, đều hơi có chút run cầm cập. Lan Manh manh lượng cơm ăn nhỏ, tối hôm qua ăn qua một điểm đồ ăn về sau, nhưng bây giờ cái gì cũng không ăn. Không nói cái khác, Riêng là bị mê chặt sau đi rồi xa như vậy, Sơn Đạo đến nơi này trong động, tiêu hao hắn rất nhiều thể lực, đói bụng cũng là rất bình thường. Mà Lam Manh manh vừa nói như thế, Nhược Ly cùng Tiêu Uyển Hần cũng rốt cục không nhịn được mà miệng, đều nói rất đói. Diệp Phong cười khổ, một cái tay lật lên ba lô, nhưng chẳng có cái gì cả tìm tới. Chỉ được nói, uống nước trước tiên chống đỡ chống đỡ đi. Liền ba nữ tử uống hết đi mấy ngụm lớn nước. Chơi chơi là nhàm chán nhất, ngắn ngủn mấy tiếng đều phảng phất đi qua hồi lâu. Rốt cục, từ 4 giờ chiều nhịn đến 7 giờ tối. Mấy người đều mắt nhìn Diệp Phong, Diệp Phong cũng đứng dậy, nói rằng, đừng gấp, ta bắt đầu triệu hoán ngũ quỷ rút lời về sau, Diệp Phong trực tiếp niệm khẩu quyết, xác lệnh ngàn lần dặn, xin mời Ngũ Quỷ, đến ta cho người, nghe ta hiệu lệnh." Thần chú niệm xong về sau, Diệp Phong kiếm chỉ chấn động, chân trên đất giống một cái. Nhưng mà, đợi một hồi lâu sau lại không cái gì động tính. Khẽ như mày, Diệp Phong lại niệm nhiều lần khẩu quyết, như trước không động tĩnh gì. Lúc này tên béo nói, đừng gấp, xa như vậy, Ngũ Quỷ chạy tới cần thời gian a." Diệp Phong lắc đầu, nói, "Ngũ Quỷ thực lực mạnh mẽ, thần chú triệu dưới, theo truyền theo đến, không quan hệ khoảng cách." Húng chi ta theo chân chúng nó hợp tác qua mấy lần, không lý do nghe được của ta triệu hoán sẽ không đến. Cái kia, vậy là chuyện gì xảy ra đây?" Lang Manh manh hỏi. Diệp Phong nói, "Ta niệm chú lúc, cũng cảm giác mình thần chú sức mạnh không có chuyển ra hang núi này, ta hoài nghi, hang núi này không đơn giản, có thể cách trở đạo thuật." Tên Béo cùng Mã Khiêu sau khi nghe đều kinh ngạc, đạo thuật đều có thể ngăn cản, vậy nói rõ hang núi này tuyệt đối không bình thường. "Ta thử một chút xem hồn phách có thể hay không đi ra ngoài, nếu như có thể mà nói, ta hồn phách đi ra ngoài, lại triệu hoán ngũ quỷ, hoặc là đi địa phủ việp binh." Diệp Phong nói, liền xếp bằng trên mặt đất, lập tức hồn phách xuất thể, quay về xa xa cửa động tảng đá lớn bay đi. Nhưng mà khi đến gần về sau, Diệp Phong muốn muốn xuyên thủng tảng đá bay ra ngoài lúc, mới vừa vừa chạm vào đánh vào tảng đá, thật giống thân thể va. Dù cho Diệp Phong trong lòng sớm có chuẩn bị, vẫn như trước khiếp sợ. Bây giờ nhìn lại, không chỉ có pháp thuật không cách nào chuyển ra sơn động, hồn phách cũng không ra được. Cứ như vậy, đừng nói Triệu Hoán Ngũ Quỷ, tất nhiên phủ cũng không khả năng liên hệ rồi. Bất đắc dĩ, Diệp Phong chỉ được hồn phách trở về cơ thể. Lần này thảm, điện thoại di động cũng không tín hiệu, phép thuật hồn phách đều không ra được, chẳng lẽ muốn vây chết ở trong động? Tiên Béo bất đắc nói, mọi người đều đã trầm mặc, từng người nghĩ biện pháp nhưng lại không có một cái biện pháp đi được thông. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sơ động nhiệt độ càng ngày càng thấp, đoán chừng là bởi vì đã đến muộn nguyên nhân. Ba nữ tử lại đói bụng lại lạnh, Mã Khiêu tìm đúng thời cơ, đem mình áo khoác trời cho Tiểu Uyển Ân, Tiểu Uyển Ân để Hàn Xuyên, đeo, cuối cùng Mã Khiêu bất đắc dĩ mặc vào. Nhưng Xuyên, đeo, về sau cũng thuận lợi đem Tiểu Uyển Ân ôm, mà Tiểu Uyển Ân nhưng cũng không có phản kháng. Diệp Phong cùng tên béo rõ ràng nhìn thấy Mã Khiêu mặt lộ ra nụ cười, phòng trường trong lòng hồi hộp. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Phong đưa ánh mắt tìm đến phía tên béo, tên béo nuốt ngụm nước bọt, cũng cởi áo khoác phải cho Ly. Nhưng phải Ai biết Nhược Ly nói câu cảm tạ về sau. Khoát ở thân. Cái này tên béo làm bộ dối, nhịn không được nói câu, ngươi sao không theo động tác võ thuật xuất bại ạ? Nhược Ly nói, ngươi cũng không biết thay cái động tác võ thuật. Nhất thời tên béo rơi vào không nói gì chi, bất quá một lát sau, hắn có chút lạnh, nhưng hắn chưa nói, ngồi ở đãng kia ôm cánh tay. Nhược Ly nở nụ cười xuống, lập tức đem quần áo cho tên béo, các loại, chờ, tên béo đem ý phục mặt thật về sau, Nhược Ly lật ngược thế cở tên béo ôm lấy. Cái này Diệp Phong cùng Mã Khiêu cả kinh con mắt đều sắp trợn lồi ra. Chỉ nghe nói, đừng hiểu lắm a, ta là nhìn ngươi mập như vậy, thân ấm áp. Tiên béo bắt đầu cười hắc hắc. Lúc này mới lẫn nhau sưởi ấm lại qua sau mấy tiếng, Diệp Phong đột nhiên nhớ tới chuyện này, Đại Hắc Lang không phải vẫn là thu yêu trong gương sao? Ngay sau đó hắn vội vàng lấy ra thu yêu kính, đem Đại Hắc Lang phóng ra. Chỉ thấy Đại Hắc Lang vừa ra tới, rất không cao hứng mà nói, có phải là đẹp ta đã quên? Lâu như vậy cũng không của ta. Sau khi nói xong, nó lại run run hạ xuống, nói, ai nha, đây là đâu vậy? Sao lạnh như vậy hả? Đừng sà đạm, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp làm sao đi ra ngoài, chúng ta bị nhốt ở trong sơn động rồi." Diệp Phong nói đến. À, Đại Hắc Lang sững sở, chợt mới phát giác xung quanh là ở trong sân động. Sao chạy nơi này đến rồi? Đại Hắc Lang lẩm bẩm một câu, sau đó lúc này mới tại xung quanh đi dạo lên. Đã đến cửa động về sau, nó đột nhiên phun ra một cái yêu khí bên tại thạch đầu, nhưng cũng không có đem tảng đá độ ra. Tảng đá kia rất lớn, ít nhất cũng là nghìn cân. Đại Hắc Lang nói rằng, hơn nữa, tựa hồ còn có gì đó cổ quái chú thuật ra chỉ tại thạch đầu, rất khó mở ra a. Quy một chương 496, đường sống. Phí lời, thật làm gọi ngươi làm gì thế? Có thể hay không mở ra? Diệp Phong tức giận nói rằng, xin mọi người tìm bỏi Càng thư Lưới nét, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết trương mới hụt đạn. Đại hắc Lang lắc đầu một cái, nói, nếu như cây hòe tinh ở, tu vi của nó khả năng có thể mở ra. Diệp Phong thở dài, nói, lẽ nào thật sự bị vây ở nơi này sao? Có thể là bao nhiêu không cam lòng, nguy hiểm gì trải qua Diệp Phong mấy người không có kiến thức quá. Nếu như tử ở trong một cái sân động, vậy cũng quá có lôi với chính mình rồi. Suy nghĩ một chút, Diệp Phong nói, tiếp tục như vậy không được, chúng ta đến khắc tìm cửa ra. Nói, hắn đột nhiên nhớ tới. Trong sơn động có một phân nhánh, một bên là dẫn tới lam manh manh các nàng bị đặt phần cuối, một bên khác dẫn tới chỗ nào? Đi, chúng ta đi một cái khác đầu sơn động nhìn." Diệp Phong nói, đứng vậy, nghe hắn nói như vậy, mấy người mới nhớ tới còn có một đầu cửa động chưa tiến vào. Sau đó mọi người cùng nhau hướng về trong động đi đến, không lâu sau nhi đến đó phân nhánh cậu. "Đều cẩn thận một chút." Diệp Phong nói, trước tiên đi vào khác một cái cửa động. Bọn họ đều dẫn theo đèn tin, trong động phong kín, một mảnh đen nhánh, đèn tin phải có, vì lẽ đó vì tiết kiệm, bọn họ đều làm một lần chỉ sử dụng một cái. Cũng may đèn tin quang cường điện nhiều, lâu như vậy rồi Cũng mới hai cái dùng không có để rồi. Thế nhưng, nếu như không nhanh đi ra ngoài, đèn tin cầm tay sớm muộn dùng hết, đến thời điểm lại không ăn lại không quang, vậy thật xả đạo. Hơn nữa còn không biết trong sơn động dưỡng khí có bao nhiêu, phong kiến trong sơn động đến thời điểm không có dưỡng tức giận, mấy người cho dù không bị chết đói, cũng sẽ thiếu dưỡng mà chết. Sơn động rất sâu, theo tiến bảo, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Nhưng hết cách rồi, nhất định phải tìm kiếm đường sống. Đại Hắc Lang đi ở diệp phong bên cạnh, nói rằng có thể tăng nhanh tốc độ, phía trước tạm thời không có dị thường. Nó nếu nói như vậy, vậy khẳng định không vấn đề gì. Lại nói Diệp Phong chính mình cũng không có cảm giác đến cái gì nguy hiểm. Liên mọi người tăng nhanh tốc độ, không lâu lắm đi rồi một đoạn đường rất dài, mà là vẫn là không thấy phần cuối, cũng không có đường khác. Đại khái đi rồi nửa giờ sau, Diệp Phong bước chân của đột nhiên ngừng lại, Đại hát Lang cũng đột nhiên nói, "Không đúng." Tên béo cùng Mã Khiêu vẻ mặt cũng hơi đổi. Lang nhanh manh vội vàng hỏi, "Làm sao vậy?" Nhược Ly nói, "Phía trước, thật giống có phi thường đậm đặc tử khí." "Không sai, còn có." "Thi khí." Diệp Phong thản nhiên nói. "Vậy làm sao bây giờ? Còn có đi hay không?" Mã Khiêu hỏi. Diệp Phong nghĩ một hồi, nói: "Chỉ có một con đường này, đầm rồng hang hổ cũng phải nhìn mới được, gặp phải quỷ tà, tổng vây chết tốt. Hơn nữa, chúng ta chi có sợ quỷ tà sao? Đây chính là chúng ta cường hạng." Diệp Phong vừa nói như thế, mấy người nhất thời không khẩn trương như vậy. Xác thực, quỷ tà đối với bọn hắn tới nói kỳ thực không đáng kể chút nào. Đúng là bị nhốt ở trong sân động, mới là tối cảm thức. "Đi thôi, ta ngược lại muốn xem xem là cái gì như quỷ sa thần giám cản đường của ta." Diệp Phong nói, mang theo mọi người tiếp tục tiến lên. Muốn nói tới người a, cuối cùng là quần cư đạo vận, tất yếu cùng đồng bạn cùng nhau. Mà có đồng bạn đến có người tâm phúc, không thể nghi ngờ, Diệp Phong là cái đoàn đội này giảm người tâm phúc. Giờ khác này có Diệp Phong chủ đạo, những người khác tự nhiên không tiên kỵ. Như vậy lại đi tới khoảng 10 phút, phía trước cửa động rộng rặng sáng sủa. Chỉ thấy không gian bên trong lớn vô cùng, thế nào cũng có một cái tiểu thao trường quy mô. Không gian lớn như thế, ở thung lũng này Sơn Độc Trì, có như vậy đường nối không nói, còn có một cái không gian lớn như thế, có thể tưởng tượng được thiên nhiên quỷ phụ thần công. Chỉ là, khi làm, mọi người thấy cái kia trong động lung ta lung tung bày ra quan tài về sau, không còn tâm tình đi cảm thán tiên nhân rồi. Không sai. Nơi đó xác xác thực thực là bảy ra vô số quan tài. Như vậy thô Sơ giản lược một phòng trình, chỉ ít cũng phải là mấy chục phó quan tài. Những này quan tài ngay ngắn chỉnh tề, cùng thường gặp một ít quan tài hơi có chút khác nhau, xem ra càng giống là hình chữ nhật gỗ hộ. Tô Thát Mi thượng đế, nhiều như vậy quan tài. Bên trong, lẽ nào đều nằm người chết? Tên béo kinh hô. Diệp Phong hít sâu vào một hơi, nói, tuyệt đối có, hơn nữa, rất có thể đều sẽ thi thay đổi, bằng không không có nặng như vậy thì khí. Khí? Nhiều như vậy? Đều thi biến thành lời nói chúng ta chẳng phải là còn chưa đủ chúng nó nhét cái răng. Magio cũng kinh ngạc. Diệp Phong cũng cảm giác tê cả da đầu, nói rằng, trước sau lùi, đừng đã qué dày chúng nó. Tên Béo cũng gấp bận bịu từ thân lấy ra vài đạo phụ, mỗi người cho một tấm, nói, "Đều dán, đừng làm cho thân sinh khí đem những người này cho đã qué dày. Không sai, lùi xa một chút, bằng không chúng ta sức sống rất dễ dàng khiến chúng nó thi thay đổi hoặc là tỉnh lại." Diệp Phong cũng nói đến, "Mọi người dán phủ sau lùi về sau, lùi 30, 40m mới dừng lại." Nhược Lý hỏi, "Lần này làm sao bây giờ?" Tiếu Hiển hắn nói, "Ta vừa vẫn như nhìn thấy quan tài quần mặt sau tựa hồ có một cái cửa động." Không biết sau khi tiến vào có phải hay không là lối ra, mở miệng, ta cũng nhìn thấy, thế nhưng quan tài quá nhiều, không thể manh động. Mã Khiêu nói đến, Diệp Phong nói, biện pháp cũ, ta hồn phách xuất thể đi xem xem. Diệp Phong hồn phách xuất thể về sau, hướng về quan tài quần bày đi, đã đến quan tài quần phương về sau, nhìn phía dưới quan tài, cũng không khỏi cảm thấy nhức nhá. Quan tài, một phần lớn quan tài đều là đang đắp, chỉ có một ít là không có cái nắp hoặc là nắp một chút nhỏ. Những kia không che lại, lộ ra bên trong thi thể. Thi thể đều không có nghiêm trọng mục nát vết tích, thân đều mang thi khí. Hiển nhiên, những này vô cùng có khả năng đã là cương thi rồi. Lại nhìn thi thể xuyên qua, so sánh quái lạ, hẳn là nơi này dân tộc tiểu số. Do dự hiện đại dân tộc thiểu số cũng có xuyên, đeo, dân tộc trang phục, vì lẽ đó Diệp Phong không cách nào phán đoán những này người chết là niên đại nào. Nhưng dựa vào quan tài cổ xưa trình độ đến xem, chí ít mấy chục năm. Từ quan tài quần bay qua, Diệp Phong khi đến gần cái kia đối diện sơn động, không có cảm giác được nguy hiểm gì, cẩn thận bay vào. Hang núi này không lớn, thế nhưng là phi thường ngay ngắn, cùng xây dựng đi ra ngoài như thế. bay hồi lâu, cuối cùng đã tới phần cuối. Phần cuối là một cái không gian, phía dưới là một cái hồ nước, hồ nước hồ nước đối diện mơ hồ có ánh sáng sáng. Diệp Phong thấy thế kinh ngị, chậm rãi khi đến gần, từ hồ nước bay qua, đi đường vòng mặt sau vừa nhìn, cách đó không xa quả nhiên là thông hướng ngoại giới. Hồ nước có khoảng 10 mét, chỉ có điều, vùng nước này không biết sâu hay không, bên trong cũng không biết có hay không cái gì quái vật, nếu như đi qua, vẫn có rất lớn nguy hiểm. Lại nói, trời lạnh như thế này, đầm nước cũng khẳng định lạnh leo đến xương, không nói ba nữ tử, là ba người bọn Hà nam, phòng trường đều huyền. Nhìn xuống hoàn cảnh xung quanh, Diệp Phong phát hiện hai bên vách đá là nghiêng, bọ xin hỏi để không lớn. Nếu như ở hai bên, dựa vào vách đá chậm rãi đi ra ngoài, tựa hồ vấn đề không nhặng lớn. Tìm tới đường sống, Diệp Phong thật cao hứng, vội vàng bay trở về. Trở lại nói rồi tình huống bề sau, tất cả mọi người rất vui vẻ. Nhưng thế đó, muốn đối mặt là xuyên qua quan tài quần, này độ khó có thể tưởng tượng được. Mọi người không cần sốt sáng, chúng ta thân dân phủ, chặn lại rồi sức sống tiết ra ngoài, vấn đề không lớn." Diệp Phong nói rằng. Chương này đến từ tàng thư viện, Quy một chương 497, một cái dám đưa tới thai nạn. Có đường sống, mọi người tự nhiên đều đồng ý thử một lần, dù cho phía trước mấy chục phó trong quan tài đều là cương thi. Xông vào một lần, cũng có khả năng qua cửa. Nếu như không thử xem, vậy chỉ có thể chết ở chỗ này rồi. Cứ việc thân dân phủ, 6 người hay là hai tay đều mang pháp khí, lấy phòng ngửa vững nhất. Diệp Phong để tên béo cùng Mã Khiêu đánh trận đầu, ba nữ tử đi một chút, Đại Hắc Lang đã ở mấy nữ nhân hải chi, bảo hộ các nàng. Mà Diệp Phong chính hắn thì lại lóp đáy. Đoàn người chậm rãi khi đến gần quan tài quần, tên béo tìm một cái đối lập có thể cất bước đường tiến vào quan tài trong đám. Quan tài nhiều lắm, tất yếu ở tại vòng tới vòng lui, mới có thể đi tới đối diện. Với bắt đầu tất cả mọi người rất căng thẳng, có thể theo tiến vào Những thi thể này tựa hồ cũng không có động tính Lần này mọi người đều đã thả lòng một chút. Đi rồi gần một nửa thời điểm, Quan tài quần thi khí tựa hồ trùng lên, hơn nữa mơ hồ còn có một cố cáo quỉnh thô bạo khí tức. Tên Béo bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn một chút mọi người, Diệp Phong cho hắn nháy mắt, ra hiệu kế tục đi, liền mã khiêu lại tiếp tục đi. Lần này vừa động bước chân, xa xa một cái nắp quan tài đột nhiên một thoáng mở ra. Mấy người sợ hết hồn, vội vàng nhìn lại, đã thấy cái kia trong quan tài không có cái gì động tĩnh. Tiên Béo nuốt ngụm nước bọt, hít sâu vào một hơi, sau đó tiếp theo đi. Mà lần này vừa mới đi ra hai bước, Xa xa mấy cái nắp quan tài ầm ầm mở ra. Tại đây an tĩnh trong sân động, mấy phó nắp quan tài mở ra thanh âm của lớn vô cùng, thậm chí đều có hồi âm. Tên Béo, đi. Diệp Phong cảm giác không đúng, vội vàng nói. Tên Béo nghe vậy chạy đi phải nhanh chóng chạy đến đối diện, vừa động, trước người hắn cùng chung quanh nắp quan tài dồn dập đột nhiên vang ra. Vô số nắp quan tài không ngừng mà mở ra, cái nắp vừa buột ở súng quanh rơi, nếu không phải mấy người đều trốn tránh tách ra, tất nhiên sẽ bị nện. Đại gia, những người này thương lượng kỹ càng rồi sao? Lại đều vào lúc này mở cái nắp. Tiên Béo ôm đầu ngồi ở nói, thấy nắp quan tài không có đợt tới. Này mới chậm rãi đứng lên. Hắn là hướng về Mã Khiêu Diệp Phong bọn hắn, trong miệng còn nói tiếp, cũng không biết là ai đem những này người chết làm đến nơi này, có bệnh a. Mà Mã Khiêu cùng ba nữ cùng với Diệp Phong đều sững sờ nhìn đoán trách tên béo, sau đó bước chân hơi hơi đều đang lùi lại. Trách. các ngươi xem cái gì đây? Tên béo nghi ngờ nói rằng. Nhược Ly khuôn mặt nhỏ hơi trắng, giơ tay chỉ vào mập mạp phía sau, nói rằng, ngươi, phía sau ngươi. Tên béo sững sờ, chật quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy một bộ thi thể chính thẳng tắp đứng ở hẳn phía sau. Hắn liếc mắt nhìn cấp tốc quay đầu, nói, ta mặt sau là cái thi thể a. Hắn sau khi nói xong, đột nhiên cũng phản ứng lại, lập tức mặt tối sầm lại, nói: "Thi thể? Ai nha ma ơi." Một tiếng hét thảm, tên béo manh liền xoay người một cước tàn nhẫn mà đã ra, đem thi thể kia đạp bay ra ngoài. Chợt tên béo bước nhanh chạy đến nhược ly bên cạnh, như một tiểu nữ sinh bình thường trốn ở nhược ly vai sau. Chúng người không lời rồi, nhược ly cũng là đẩy ra tên béo, nói rằng: "Một bộ thi thể có cái gì rất sợ hay sao?" Nhưng mà vừa mới dứt lời, Chu Vi những kia mở ra cái nắp trong con tài, đột nhiên thẳng tắp đứng lên từng bộ từng bộ thi thể. Như vậy nhìn sang, trước đó cũng có mười mấy bộ. Lần này nhược ly bối rối, Mọi người cũng đều mặt tối sầm lại bất đắc dĩ nhìn về phía nàng. "Nhanh, trên đất bôi đem hơi ở mặt, chúng ta thân sinh khí bị lá bùa che quất, những cương thi này không nhận rõ chúng ta là người hay là thi." Diệp Phong vội và nói. Ngay vậy, mọi người đều lập tức không lưng trên đất nắm lên một cái hôi lao ở mặt. Lập tức mấy người đều cẩn thận nhìn những thi thể này. Một bộ thi thể đột nhiên một thoáng tử trong quan tài nhảy ra ngoài, sau đó chậm rãi nhẹ tới mập mạp bên người, thân thể hơi nghiêng, tựa hồ đang quan sát tên béo. Mà tên béo cũng lấy tay thường thường rũa ra, sau đó như cương thi như thế dạo dục, quay về bên cạnh cương thi lộ ra một cái biểu tình dữ tợn. Cái kia cương thi bị mập mạp dáng dấp sợ hai đến lùi về sau hai bước, tựa hồ xác nhận tên béo theo chân nó là cùng loại. Nhưng lập tức, vừa nhìn về phía phía sau Nhược Ly đám người, Nhược Ly mấy người một trận lúng túng, chất cũng đều đưa tay, từng cái từng cái lộ ra vẻ dữ tợn, bao quát Diệp Phong cũng vậy. Liên mấy người đều làm bộ cương thi, chậm rãi từ cái kia cương thi trước người nhảy tới. Chờ đến mấy người đều nhảy qua sau khi, cái kia cương thi đột nhiên nhìn thấy Diệp Phong phía sau, lại có một con hai chân sau đứng, hai chiếc chân trước nâng lên thường thường đưa cẩu cũng tựa mô tượng dạng theo đang nhảy. Cái kia cương thi nhất thời bối rối, phòng trứng nó không nghĩ rõ ràng. Vì sao cậu cũng có thể thay đổi cương thi? Thay đổi thay đổi, lại cũng là như thế này này. Bất quá, cấp thấp cương thi chung quy không có đầu óc, thấy đại hắc lang cũng là như vậy này, cũng đem nó phân loại vì là cương thi rồi. Kết quả là đại hắc lang cũng vàng cho lẫn lộn đi theo Diệp Phong mấy người phía sau, nhảy nhót nhảy bằng theo nhảy. Vốn tưởng rằng như vậy lừa dối có thể qua ấy, nhưng là mỗi cái cương thi đều đến đây quan sát mấy người một trận, dẫn đến nhảy rất chậm. Khả năng này là bởi vì bọn hắn y phục mặc không giống, cho nên mới phải gây lên bọn cương thi chú ý của. Ngại một hồi, quanh quan tài sau mở ra càng ngày càng nhiều, quan tài quần giữa vị trí có một phó đặc biệt quan tài là tảng đá quan tài nay quan tài thạch nắp cũng đang chậm rãi mở ra trận một bộ thi thể từ bên trong bật đi ra cổ thi thể này mặc tựa hồ cái khác thi thể muốn khá hơn một chút vừa nhìn là thuộc về những cương thi này chi tồn tại là thủ lại nhìn nó quan tài cũng bất đồng nói không chắc khi còn sống địa vị không bình thường nó sau khi ra ngoài quay về Diệp phong đám người ha ra một cái màu đen thi khí chật thả người nhảy một cái đã đến Diệp phong mấy người trước mặt sau đó chung quanh cương thi đều vây quanh tên béo nhỏ giọng nói xong có phải là phát hiện chúng ta là giả Diệong nói bình tĩnh lời cũng không sợ Cái kia cương thi một đôi đỏ thắm con mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong mấy người, chậm chậm rãnh nhìn, tựa hồ đang dùng mũi nghe cái gì. Nghe thấy một hồi lâu, này cương thi mới lại thở ra một cái thi khí, sau đó xoay người, tựa hồ muốn rời khỏi. Phốc. Mà lúc này đây, một tiếng giẫm vang đột nhiên vang lên, khiến sơn động đột nhiên rơi vào yên tĩnh. Sau đó ánh mắt của mọi người đều nhìn về tên béo, tên béo chỉ là lúng túng cười cười, nói, "Cái kia, thực sự nhìn không nổi." Mọi người vẻ mặt bất đắc dĩ, bầu không khí một lần lúng túng. Chỉ thấy cái kia cương thi mãnh liệt xoay người cũng nhìn tên béo, sau đó sau một khắc đột nhiên gầm lên giận dữ. Trung quanh cương thi lập tức vỡ tổ rồi giống như vậy, đều quay về Diệp Phong mấy người đánh tới. Tên béo ta đi tiên sư mày, thối lắm thời điểm có thể hay không tuyển cái thời điểm à? Mã khiêu mắng, lôi kéo Tiếu Uyển hân cấp tốc tránh né cương thi. Tên béo một bên trốn, vừa nói, quá, quá khẩn trương, thực sự nhịn không được. Mọi người tách ra hành động, phân tán cương thi, sau đó vọt tới đối diện, tận lực không nên cùng cương thi dây dưa, lấy tốc độ thủ thắng. Diệp Phong lớn tiếng nói, cũng lôi kéo Lam Manh manh không ngừng tránh né cương thi, sau đó tìm kiếm con đường hướng về đối diện phóng đi. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 498 độ sông ổ cương thi, hoàn toàn không nghĩ tới à, vốn là cũng có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua cửa ải khó rồi, lại bị tên béo một cái giẫm hỏng mất việc. Lần này được rồi, mấy người đều đang không ngừng tránh né cương thi công kích, mà cương thi nhưng là quần quật không đoạn xuất hiện, còn có một chút chưa hề mở ra nắp quan tài cũng lần lượt mở ra, lập tức từ bên trong bước lên từng bộ từng bộ cương thi. Không lâu sau, đầy đủ 50, 60 con cương thi xuất hiện, ở hang núi này quan tài quần trong lúc đó nhảy lên. Đều quay về Diệp Phong mấy người mà đi. Má, đến quan tài đi, mau chóng rời khỏi nơi này. gọi một tiếng về sau, trước tiên đem Lam nhanh nhanh đặt ở quan tài. Quan tài đều là mở ra, chỉ có thể đạp ở bên dưới, có mặt ngang dọc tứ tung bày đặt nắp quan tài, đúng là thuận tiện mấy người cất bước. Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới một vấn đề, là những này quan tài đều rất nhiều năm, đã sớm không chịu nổi bọn họ như vậy gọi tới gọi lui. Đặc biệt là tên béo, hắn nhảy đến một cái quan tài thời điểm, cái kia nắp quan tài, theo hắn tràn đầy tự tin một ước, đột nhiên đem cái nắp đạp ra một cái lỗ. Hàng này oai một tiếng, chất ở trong quan tài làm sao rút đều không rút ra được. Cách hắn gần nhất lực ly thấy thế sau vội vàng lại đây trợ giúp, dùng sức đạp nắp quan tài, muốn đem nắp quan tài đạp nát. Nhưng nàng dù sao không phải tên béo Phí rứt một hồi lâu, mới đem cái nắp đập nát. Cây hưa thối về sau, mập mạp chân vẫn là kẹp lại, kéo không ra. Này không khỏi để hắn và Nhược Ly nghi hoặc. Lập tức đem nắp quan tài mảnh vỡ mở ra vừa nhìn, tên béo nhất thời má hơi hét thảm một tiếng. Lúc này Nhược Ly cũng nhìn thấy mập mạp chân ở nơi đó, chỉ thấy một con kia chân, dĩ nhiên chính đâm vào trong quan tài thi thể bộ dưới. Chẳng trách tên béo hét thảm, này đổi lại là ai, cũng đều không chịu được này chán ghét người cảm giác buồn nôn a. Càng khiến người ta chịu không nổi là, cái kia cương thi giờ khắc này cũng tỉnh rồi, chính nhìn tên béo giẫm vào chính mình cái bụng chân, phát sinh gào thét. Tựa hồ muốn đứng dậy, nhưng bụng dưới bị tên béo dâm lấy, nhưng không lên nổi. Lúc này tên béo dùng sức muốn rút ra chân, như vậy vừa nhấc chân, cái kia đang dùng lực muốn đứng lên cương thi vừa vặn theo muốn bắn ra lên. Này nếu như bắn ra mà bắt đầu, nó cái kia bình thân tay chảo tất nhiên đâm vào tên béo. Bởi vậy, tên béo thấy thế lại dùng sức giẫm mạnh, cái kia cương thi lập tức nằm trở lại. Không phải chứ? Tên béo kêu thảm, tình huống thật sự là lúng túng. Này nếu như rút ra chân đây, khẳng định rơi vào nguy hiểm, không hút ra, không thể vận dẫm ở bên trong đi, quá chán ghét người. Hết cách rồi, tên béo chỉ có thể cầu viện nữ nói, có thể hay không để cho nó không đứng lên? để cho ta rút ra chân. Nhược Ly tức giận liếc mắt nhìn hắn, thở phì phò nói rằng, biết gây phiền thoái Miệng nói như vậy, cũng không có thể thật sự không quan à, lập tức lấy ra một cái dây đỏ, nằm ngang ở quan tài, vừa vặn che ở cương thi ngực. Rút ra đi, Nhược Ly nói rằng. Tên béo thấy nàng có dây đỏ, tiến tâm chút, dùng sức rút ra chân. Vào lúc này, cương thi đột nhiên từ trong quan tài bắn ra, muốn đi ra. Nhưng là còn không có giác quan, bị nằm ngang ở quan tài dây đỏ chặn lại rồi. Dây đỏ phát sinh lúc thì đỏ mang, uy lực ra lớn, va mạnh vài tiếng vang đem nó ghẹ trở lại, hơn nữa lại không có gì động tĩnh rồi dự hồ uy lực quá lớn, đem này cương thi đánh cho hồ đồ. Hoa kết của người dây đỏ mạnh như vậy? Tên béo kinh ngạc đến. Phí lời, ta đây dây đỏ đã nuôi đến mấy năm rồi. Nói tới đây Nhược Ly mặt đỏ lên, không nói thêm nữa. Nhưng là tên béo nghe xong lời này, nhưng là hứng thú đến, đến rồi, vội vàng hỏi, nuôi mấy năm? Này dây thường chẳng lẽ còn ăn cơm hay sao? Nhược Ly nghe vậy tức giận nói, có ngu hay không? Dây thường làm sao có thể ăn cơm? Ta là dùng. Nhược Ly nha đầu này là có chút nhanh nhanh miệng, bất quá lần này nói đến bên mép lúc nàng đột nhiên lại kịp phản ứng, khuôn mặt nhỏ vừa đỏ rất nhiều. Tên béo nghi hoặc Còn tiếp theo truy hỏi đây, mà nhược lý nhưng một cái xoay người rời đi, còn mang câu, lưu manh. Tên béo đều bồi dối rối, chính mình hỏi thăm một việc, sao còn lưu manh. Lúc này Mã Khiêu không nhịn được đối với tên béo nói, "Ngươi còn nói chuyện yêu đương đây, nhanh thu thập cương thi, không đánh không xong rồi." Tên béo nhìn một cái, thấy rất nhiều cương thi đã chắn con đường của bọn họ, chính mắt nhìn chằm chằm nhìn bọn họ. Nay không đánh thật không xong rồi, bởi vì ngăn trở đường phải quá, bằng không không đến được đối diện. Nhiều như vậy cương thi, chí ít 50, 60 con, cũng là nói, chúng ta mỗi người đều phải đối phó 10 con cầm chừng, trái phải, đây là toán nhanh nhanh tình huống. Diệp Phong ngưng trọng nói rằng, Lam Manh manh một tay kiếm gỗ đảo, một tay một cái phủ, đã sớm bày xong một cái chiến đấu tư thế, giờ khắc này này vậy, bĩu môi một cái nói, có phải là nhìn không ra người? Làm sao có thể không tính ta? Ngươi cũng không phải ngày thứ nhất nhận thức ta ta Lam manh, manh, gió to sóng lớn gì không trải qua. Xem ta không qua đi lần lượt từng cái lần lượt từng cái đánh lén chúng nó. Nói đến đây nha đầu hóc lưng lại như mèo muốn qua đi, Diệp Phong vội vàng kéo lại, nói rằng, "Đừng. Lần này thật không phải đùa giỡn, ngài cũng đừng xính anh hùng." Nhiều như vậy Cường Thi nhìn chằm chằm đây, ngươi còn đánh lén? đi qua có tin hay không chúng nó có thể đem ngươi ăn giường không còn sót lại một chút cặn ở dưới. Lang Manh Manh ngay vậy, lúc này mới nghi mà sợ le lưới. nhưng trong lòng vẫn là khinh phục, nghĩ làm sao có thể đánh lén mấy con cương thi. Diệp Phong nói, không tính manh manh lời nói, chúng ta 5 người có thể bày một cái ngũ hành trận. Mặc dù nói không chắc có thể chống bao lâu, nhưng đầy đủ chúng ta đột phá quá khứ đến đối diện rồi. Lang Manh Manh mắt hứng, nói, làm sao không tính ta ạ? Diệp Phong liếc nàng một chút, nói, ngươi sẽ ngủ hành trận. Lang Manh Manh nhất thời túng, nói, sẽ không, sẽ không nhìn, sau đó tính toán lại một mình ngươi. Hiện tại quên đi thôi, 6 người cũng bảy không rồi. Diệp Phong nói, lấy ra giấy vàng cùng Chu Sa bút họa phù. Phù thành, năm người từng người một đạo đối ứng phù nắm nơi tay, đồng thời phân ngũ hành phương vị dừng lại. Mà Lang manh manh đánh đèn tin đứng ở giữa. Không người đứng vào vị trí về sau, đồng thời niệm chú, ngũ hành thần pháp, cản khôn vô cực. Sau đó, năm người lần lượt từng cái niệm thuộc tính của mình. Can thiên, ly hỏa, phong lôi, hàm nước, tấn núi. Lập tức năm trong cơ thể con người bạo phát bất đồng khí, vì là khí ngũ hành. Khí ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một cái hình tròn cái luồng khí, đem năm người bọc lại. Cái lồng khí ngũ hành sức mạnh chạy xuôi uy lực mạnh mẽ được chúng ta cùng đi Diệp Phong nói rằng nhưng là nhiều như vậy quan tải 5 người làm thành vòng không dễ đi Ti thiếuu Hiển hân nói rằng nghe vậy tên đó nói có ngăn trở quan tả trực tiếp đá Văng không phải vậy không có cách nào với là dựa theo ngũ hành Phương vị làm thành vòng 5 người cùng với giữa lam manh manh đồng thời hướng về đối diện đi đến cả đường quan tài cùng nhau đá văng. mới vừa đi vài bước có cương thi nhảy đến công kích mấy người thế nhưng cương thi vừa khi đến gẩn bị ngũ hành cái lồng khí đột nhiên đánhăng ra mấy cái khác cương thi thấy thế đều giống d dẫn tới Nhưng hảo không ngoài suy đoán, chúng nó đều bị trận pháp trấn hai. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 499, Tuyệt địa phù sinh. Ngũ hành trận uy lực vẫn là rất mạnh, những cương thi này cứ việc rất mạnh, mà dù sao trong khoảng thời gian ngắn còn là không thể nào phá tan ngũ hành trận. Tàng thư viện, Vệ đút Vệ đút Vệ đút tàn tụ viện Việt Nam, bởi vậy, vậy, bất luận những cương thi kia làm sao sống tới, Diệp Phong mấy người đều là tương đối thuận lợi đang di động. Cái tên ăn mặc cao hơi đắc cương thi thấy thế, gào thét vài tiếng về sau, tự mình thả người nhảy một cái, bay về ngũ hành trận đánh tới. Diệp Phong quát nhẹ. Bảo vệ, gia hỏa này phải cường đại hơn một chút. Này cương thi đột tới, một cổ cường đại thi khí xung kích ở Ngũ Hành Trận, chấn động đến Diệp Phong mấy người đều sững người lại. Bất quá cũng may vẫn là chống được, cũng không hề để cái kia cương thi phá tan. Mà lúc này đây, bọn họ đã sắp phải ra khỏi quan tài trong đám. Mấy người đều là rất vui vẻ, bất kể nói thế nào, hiện tại cơ hội đã không vấn đề gì rồi. Chỉ cần ra quan tài quần tiến vào đường lối, những cương thi này tự nhiên không là vấn đề. Bọn cương thi không còn dám xông tới Ngũ Hành Trận, Diệp Phong mấy người thuận lợi ra quan tài quần, nhất thời mỗi một người đều lòng. Muốn nói tới người a, với bụng lòng dễ dàng xảy ra vấn đề. Nói Diệp Phong mấy người vừa còn phối hợp rất tốt đẹp, nhưng là vừa rời đi quan tài quần, mấy người đều vừa bông lỏng rồi, ngũ hành trận vừa loạn, nhất thời uy lực biến mất. Mà lúc này đây mấy con cương thi vừa vặn quay về mấy người nhỏ tới, ra hỏa này đem bọn họ sợ đến vội vàng quay về đường lối chạy xuống. Hành động của bọn họ dài ra cương thi vi phong, từng cái từng cái cương thi lập tức lần lượt từng cái lần lượt từng cái nhảy vào đường lối lối tới. Bất quá đường nối rất nhỏ, bọn cương thi nhảy nhót cũng một lần không vào được quá nhiều. Mà Diệp Phong ấy người chạy lại rất nhanh, vì lẽ đó muốn truy có chút khó. Chạy một hồi, đến cuối cùng rồi hồ nước Diệp Phong không kịp nhiều lời, chỉ vào một bên vách đá nói, leo lên đến đối diện, ngàn vạn cẩn thận đừng rơi đến trong nước. Mọi người vội vàng chạy tới, do Mã Khiêu cái thứ nhất bỏ vách đá, sau đó một chút xíu đi ra ngoài rồi. Sau đó là Tiêu Uyển Hân, sau đó là tên béo cùng Lư Ly, tiếp theo là Manh Manh cùng Diệp Phong. Còn Đại Hắc Lang, trực tiếp đã hóa thành một đoàn hắc khí từ đầm nước phương phi đến bên ngoài. Sau đó nó lại bay trở về, nói rằng bên ngoài có thể đi ra ngoài, nhanh lên một chút. Nghe nói như thế, mọi người càng có động lực rồi, chỉ có điều vách đá có chút trớn rất dễ trượt, mọi người trực tiếp dán vào vách đá thời gian dần qua đến. Vạn nhất không cẩn thận rơi đến trong đầm nước, thật sự thảm. Khỏi cần phải nói, trời lạnh như thế này, đầm nước cũng lạnh leo đến xương, ngã xuống tất nhiên đông hỏng rồi, hơn nữa đến thời điểm vẫn không có quần áo đổi. Nhưng là có lúc càng là cẩn thận càng dễ dàng phạm sai lầm, đặc biệt là ở tình huống như vậy, mập mạp hình thể căn bản rất không tiện. Chỉ thấy hắn cứ việc rất cẩn thận di động, nhưng hay là bởi vì quá nặng, dưới chân giẫm trượt. Lập tức thân thể hắn mãnh liệt mà hướng về phía dưới hồ nước rơi xuống, đem tất cả mọi người sợ đến kinh hãi đến biến sắc. Dưới tình huống này lại không thể đi rồi, bởi vì đi kéo hậu quả chỉ có thể là bị kéo xuống đi. Mắt thấy tên béo phải rơi vào trong đầm nước rồi, lúc này, một đạo hắc khí bay đến, cấp tốc bay đến mập mạp dưới thân. Tên béo rơi vào hắc khí, rốt cục không lại trụ xuống rồi. Lúc này hắn mới phản ứng được, vừa nhìn hắc khí, vội vàng nói, "Ai ra, đại hắc, lần này trở lại nói cái gì anh em cũng đều cho ngươi nhiều mua mấy cái quặp lông quẩn." Hắc khí tự nhiên là đại hắc lang biến ảo, giờ khắc này nó nâng tên béo chậm rãi bay lên, trực tiếp quay về hồ nước bên ngoài bay đi. Diệp Phong mấy người đều thở phào nhẹ nhõm, đợi được hắc khí lại lúc trở lại, mấy mắt người đều sáng. Nhưng mà đại hắc lang lại gấp vội nói, "Không xong rồi." Tên béo quá nặng, nâng hắn bay ra ngoài đã rất mệt mỏi, lại nắm không xong rồi. Mấy người chỉ phải tiếp tục thời gian dần qua di động, lúc này bọn cương thi đuổi đến, nhưng đều đứng ở bên đầm nước, nhìn Diệp Phong bọn họ. Cương thi là nhảy, này vách đá như thế đột đột, chúng nó khẳng định không có cách nào bỏ qua đến, vì lẽ đó đều chỉ đến đứng ở một bên gạt hét. Diệp Phong mấy người cũng không quản những cương thi này, từng cái từng cái mất công sức leo lên, sắp tới sau 10 phút, bọn họ đều di động đã đến hồ nước bên ngoài, chậm rãi ra động, đến bên ngoài. Giờ khác này, bên ngoài cũng là một vùng tám tối, bất quá có mặt trăng cùng những vì sao, đến trong động sáng rất nhiều. Cũng là bởi vì này, Diệp Phong trước đó mới biết nơi này có thể liên thông bên ngoài. Hô hấp phía ngoài không khí mới mẻ, tất cả mọi người cảm nhận được không thư thích. Từ lý Đào xanh cảm giác đích sắc rất được, cuối cùng là không cần tự ở trong sơn động rồi. Mọi người đều rất mệt, đặc biệt là ba nữ tử, một ngày một đêm không ăn đồ ăn, lại trải qua quá như thế một phen gian vật, cho dù tốt thể chất cũng không chịu nổi. Có thể là trong bao của bọn họ đều không có ăn đồ vật, nếu muốn điền đầy bụng, chỉ được đi tìm một chút chu vi có hay không cái gì ăn được. Liền, mấy người an bài xuống, ở cạnh đầm nước một bên một cái đất trống nghỉ ngơi. Mấy người lượm chút củi khô, đốt một đống lửa Đầu tiên là nướng dưới hỏa ấm áp thân thể về sau, đồng thời đến chu vi nhìn có hay không cái gì ăn. Như loại này rừng sâu núi thẳm bên trong, quả dại vẫn phải có, dù sao hầu như không người đến, có chút nguyên thủy đồ vật còn cắt giữ. Tìm một vòng, hái một chút ra cây quý trở về, mọi người ăn về sau, hơi hơi tốt một chút rồi, nhưng vẫn là không ngừng đói bụng. Lúc này Mã Khiêu nhìn bên cạnh hồ nước nói, không biết bên trong có hay không cá, chúng ta tìm xem, nói không chắc có thể sấy nướng con cá ha ha. Ý đồ này không thể, liền mọi người đi tới mép nước cẩn thận xem, quả nhiên, nhìn thấy trong nước có chút cá. Chỉ có điều con cá này rất nhỏ. Tất cả đều là một ít nhỏ trường đầu ngón tay cá. Bên trong khẳng định có cá lớn, chỉ là không biết muốn thế nào mới làm cho đến. Tên Béo nói rằng. Tiếu Uyển Hân đột nhiên nói, nếu không ta dùng lôi pháp sấm sét một thoáng thử xem. Cái này có thể, thế nào cũng phải điện ngất mấy con cá đi. Diệp Phong tán thành. Liên Tiếu Uyển Hân véo thủ quyết, tiện tay đến cái trường tâm lôi, răng rắc một tiếng, một tiêu điện tử nàng lòng bàn tay bắn ra, trực tiếp đánh vào trong đầm nước. Bụp một tiếng vang, mặt nước gây nên từng trận nước, kèm theo hồ quang lẩn trốn, cũng có khói trắng bốc lên, phi thường đáng sợ. Mọi người trợn mắt nhìn đầm nước, đã qua 10 giây. Ba cái cá lớn chậm rãi từ nước nổi lên. Thấy thế, tất cả mọi người là hưng phấn không thôi, vội vàng ở bên cạnh tìm cái trường cánh cây, đem bay lên cá phát thảo lại đây. Ba cái cá hầu như đều có vài cân bộ dáng, dùng một côn mà vào, lập tức gắt ở đống lửa nướng. Đối với đang ngồi mấy người tới nói, cá nướng vậy cũng là đệ nhất sẽ. Chỉ có nhược ly đối với cá nướng rất quen thuộc, dù sao từ nhỏ theo Kaka lang bạc kỳ hồ, khổ gì chưa từng ăn. Khi đó một cái túi đối với nàng mà nói là thứ ăn ngon nhất rồi, nhưng muốn bình thường cái gì ăn được đồ vật không đi buôn bán quá. Nay trong sông cá la Năng và Ka Ka khi còn bé thường thường đi bắt sấy nướng đồ ăn, vì lẽ đó cá nướng đối với nàng mà nói, việc nhỏ như con thỏ. Liền, ở những người khác tha thiết mong chờ quan sát dưới, Nhược Ly không nhanh không chầm nướng cá, lan qua lột lại, sấy nướng hiếp đã quen, cũng sửng suốt không đem cá nướng ra nửa điểm tiêu địa phương. Tay người này, không thể không khiến mọi người bội phục, hết cách rồi, xuất hiện ở loại tình huống này, có thể cho bọn họ làm ăn là tốt nhất. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 500, tên béo hát đối sơn Khi thịt cá nướng chín sau khi, một luồng mùi thịt tỏa khắp mà ra làm cho đói bụng một ngày một đêm tất cả mọi người thèm nhỏ dãi. Tang thư viện Vê đút Vê đút Vê đút. Tàn tụ vện. Việt Nam. Khi Nhược Ly đem cá từ đóng lửa lấy ra, đem ba cái cá đưa cho tên béo cùng Diệp Phong cùng với Mã Khiêu thời điểm, ba nữ đều một luật mà, hai người một tổ, đều trực tiếp tay, bắt đầu ăn lên. Kỳ thực này cá nướng không có dầu muối tương giấm chua, là không có mùi vị, rất nhạt. Bất quá giờ phút này, mọi người nơi nào quản nhiều như vậy, đói bụng thành như vậy, cứ việc không thế nào mỹ vị, nhưng như thức ăn rất ngon. Mấy người đều là tam hạ ngũ trừ nhị, đem ba cái cá ăn gần đủ rồi. Cứ việc không có ăn quá no, nhưng là giải quyết xong đói bụng. Ăn được về sau, mọi người đi bên đầm nước rửa sạch tay, sau đó trở về sấy nướng sưởi ấm, ăn uống no đủ ấm áp thân thể về sau, đều dựa vào ở bên cạnh tảng đá chuẩn bị nghỉ ngơi. Bên cạnh đống lửa để mọi người sẽ không quá lạnh, Diệp Phong cũng là ôm Lam manh manh ngủ. Tên béo cùng Mã Khiêu cũng đều thừa cơ hội này, từng người ôm gia nhân. Đêm nay, mọi người cuối cùng cũng coi như đều vẫn là khỏe mạnh ngủ một giấc. Ngày thứ hai hừng đông, đống lửa đã diệt, ôn hòa ánh trời rơi vào mọi người mặt, tỉnh lại mọi người. Ăn uống no đủ ngủ một giấc về sau, Thân thể của bọn họ thể lực đều khôi phục, từng cái từng cái trạng thái tinh thần rất tốt. Đã đến bên đầm nước, sau khi rửa mặt, mọi người bắt đầu tìm kiếm xung quanh đường. Trung quanh đây tựa hồ rất âm u, không biết có hay không đường đi ra ngoài. Tên Béo nhìn một vòng hoàn cảnh trung quanh, nói rằng: Diệp Phong nói, dựa theo chúng ta gần sân động, khoảng chừng ở trong động được rồi mấy cự ly trăm mét. Vì lẽ đó vị trí này cách chúng ta tiến vào lúc sân động, hẳn không phải là đặc biệt xa. Thế nhưng, tựa hồ nơi này đều không có gì đường. Đi ra ngoài cái đầm nước kia, là một tòa núi lớn, không có đường. Cái khác hai bên trái phải cũng đều là vách núi vách cheo leo. Không đường để đi, chỉ có cùng khi đến ngược lại một mặt có thể đi, nhưng cũng là rất hung hục, cỏ dại tung sinh, cũng không hề đường. Có dại tổng vách núi treo leo được, vì lẽ đó mọi người quyết định trước tiên hướng về phương hướng ngược đi, tìm tới lối thoát sau lại cuốn trở lại. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là, đi lần này là một ngày, đều đang chỉ có thể tiến lên, hai bên đều không có đường có thể đi. Chờ đến muộn thời điểm, bọn họ vào một mảnh rừng, hai bên như cũng là núi cao, con đường phía trước xa xa khó đợi. Đi rồi một ngày, mọi người đều mệt mỏi, bụng cũng đã đói. Liên tìm cái có suối nước địa phương nghỉ ngơi. Nay rừng núi hoang vắng, Đi chỗ nào làm ăn à? tên béo bất đắc dĩ nói. "Đúng là không tốt lắm làm, trời tối, cũng không biết trong núi này có hay không nguy hiểm." Diệp Phong thở dài, lập tức nhìn về phía một bên Đại hát Lang, nói rằng: "Đại hát, ta nuôi giữa ngươi thời gian dài như vậy, hiện tại ngươi đi giúp chúng ta chuẩn bị món ăn dân ra đến, không thành vấn đề chứ?" Đại hát Lang im lặng nhìn Diệp Phong, muốn nói cái gì, nhưng không nói ra. Thính như vậy, đích thật là Diệp Phong nuôi nó khoảng thời gian này. Bất đắc dĩ, nó chỉ được hóa thành hắc khí bay mất. Không lâu sau, một trận hắc khí bay trở về, đồng thời, ba con gà dừng hạ xuống. Diệp Phong cùng tên béo cùng với Mã Khiêu trước nắm lấy gà rừng vừa nhìn, đã bị chết. Liên từ trong túi đeo lưng tìm tới dao gọn hoa quả, đến bên dòng suối đem hai con gà rừng thu thập sạch sẽ về sau, nhóm lửa sấy nướng lên. Con gà rừng này bắt đầu nướng có thể lúc trước mùi cá nhiều lắm, nướng nướng, một luồn mùi thơm bay ra. Đồng thời dầu mỡ bị nổ ra, đem thịt gà sấy nướng xì xì vang vọng. Nghe thanh âm này, nghe ý vị, nhất thời mọi người cái bụng đều ngủ cùng ngục tiêu lên. Tại đây giống như trời ở dưới, cục Nhược Ly nói xong, liền ba nam nhân trước, nhẫn nhịn bị phỏng, kéo xuống đùi gà cho ba nữ tử. Hoàn hảo là ba con gà. Sáu cái đùi gà vừa vặn, ăn đùi gà, lại bắt đầu xé bắp thịt ăn. Không lâu sau, mỗi một người đều ăn no rồi. Còn giữ lại thịt cũng là lớn hắc lang giải quyết xong. Sau đó mọi người rời ấm, tán gẫu nổi lên thiên. Tuy nói trước đây đường mêng ông, không biết còn muốn đi bao xa, nhưng mọi người tựa hồ cũng không phải rất đừng lo lắng. Trường sinh thiên bên kia có địa phủ can thiệp, Diệp Phong bọn họ có thể hay không chạy tới, vấn đề không nhỏ lớn. Bây giờ như vậy, 6 người đồng thời chạy đi, mệt mỏi nghỉ, đói bụng ăn, ngược lại cũng rất tiêu sái. Vì lẽ đó mọi người cũng không có quá nhiều áp lực, trái lại cảm thấy cùng ở trong loạn. thực Đối với với trước đó ở trong sân động, sát thực được rồi quá nhiều. Ngày thứ hai sớm, mọi người như trước dậy rất sớm. Trời rất lạnh, sớm sau khi tỉnh lại đống lửa đã diệt. Mọi người đều cảm giác rất lạnh, liền quyết định lại đốt, nấu, châm lửa, ấm áp thân thể lại đi. Dù sao này trời đang rất lạnh, nếu như ai bị cảm, thật sự thảm. Sau 2 giờ, mọi người làm dập tắt lửa, kế tục chạy đi. Đã đến buổi trưa, rốt cục ra cánh rừng, ra bên ngoài vừa nhìn, có một dòng sông nhỏ hành ở phía xa. Lại nhìn, sông nhỏ đối diện rõ ràng là một cái làng. Chúng người vui mừng, nhìn phía xa làng, đều kích động lên. Giờ khắc này, những kia làng dân nhà, phần lớn đều chính phả ra khói xanh, xem ra hẳn là đang nấu cơm. "Đi, chúng ta mau mau vào thôn, hỏi trước một chút nơi này là nơi nào." Mã Khiêu nói rằng. Mọi người hướng về cái kia đầu sông nhỏ khi đến gần, gần rồi sau mới nhìn đến sông đối diện còn có nữ nhân ở giặt quần áo. Những nữ nhân này ăn mặc là dân tộc thiểu số, nhưng cụ thể là cái gì dân tộc, Diệp Phong mấy người không nhìn ra. Bởi vì, ở trong mắt bọn họ, tựa hồ dân tộc thiểu số quần áo đều không khác mấy, ngược lại cùng hán tộc không giống nhau đúng rồi. Diệp Phong thấy được các nàng, những nữ nhân kia, cũng đều thấy được Diệp Phong bọn họ. Lập tức nghe các nàng lẫn nhau nói gì đó Diệp Phong bọn họ nghe không hiểu. Ta cảm giác bọn họ khá giống miêu tộc." Tiếu Huyền Hân nói rằng. Diệp Phong gật đầu nói, "Bất kể như thế nào, hãy đi trước lại nói. Mặt khác, chúng ta là người ngoại lai, nhất định phải thân mật, bằng không những người này nếu là căm thủ chúng ta mà nói, vậy thật thảm." Tên béo cảm thấy có lý, liền nói, "Vậy chúng ta lễ phép một ít." "Ai, đúng rồi, ta nhớ được có nhiều chỗ dân tộc thiểu số không phải đều yêu thích đối với sơn ca sao? Cái kia lấy cái này vì là điểm đột phá đi, ta tới cùng các nàng đối với một khúc. Diệp Phong mấy người đều sai biệt nhìn hướng về tên béo, nghi ngờ nói: "Ngươi còn có thể đối với Sơ Ca?" Tên béo khinh bị nói, phí lời: "Có cái gì là ta sẽ không đâu. Không phải ta thôi, mập ra năm đó ở vườn trẻ thời điểm, bị quan danh vì là Nhạc thiếu nhi tiểu vương tử. Một bài, mấy con vịt, cất bước vườn trẻ, khó gặp gỡ đối thủ. Bây giờ tuy nói không kịp trước đây, nhưng cũng là cái gì Ca đều biết, đối với Sơn Ca cái kia là việc nhỏ như con thỏ, không biết, ta nhưng là người đưa biệt hiệu, một bài tâm tung bay, Sơn Ca đối xuyên chàng hát đối vương. Được rồi được rồi, nói xấu như vậy, ngươi đúng là đến hai câu à?" Nhược đều ngẻ không nổi nữa. Tiên béo đắc ý giơ giơ lên cái cổ, nói rằng, đến hai câu đến hai câu, các ngươi nhìn, bảo quản vài phút đồng hồ cùng các nàng ha đối. Nói, tên béo bỏ rơi cánh tay chạy đến bờ sông, nhìn một chút đối diện kia mấy cái chính nghi ngờ nữ nhân. Lập tức hắn đi tới lui hai bước, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn đối diện nữ nhân, hát nói, ai ba đối diện cô nương nhìn sang ai, nhà mà nhìn sang. Ca, ca có chuyện hỏi một chút hay, nhà mà hỏi một chút. Kế sự. Mặt sau Diệp Phong đám người tập thể hóa đá. Chương này đến từ thư viện. Quy 1 chương 501, Thanh trại. Mập mạp này vừa mở cổ họng, không chỉ có Phong bọn họ hơn mê liền đối diện mấy người phụ nhân tựa hồ cũng cho làm mục hồ. Trang thư viện Vd Vd Vd tản tụ vẹn. VN. Nghe một trong số đó cái hô lớn một tiếng, sau đó nói một đống lời nói, âm thanh đúng là êm hay là không biết nói cái gì. Lần này tên béo lung túng, làm nửa ngày người ta căn bản nghe không hiểu hắn hát, chỉ thấy hắn kế tục hát. Háta đối diện mọi tử hãy nghe ta nói nha mà hãy nghe ta nói, các người đến cùng nghe hiểu được không nha mà nghe hiểu được không? Nếu như các ngươi nghe không hiểu nha, có thể hay không nói một chút không nha mà nói một chút. Hát xong về sau, tên béo thở một hơi. Nghe Mã Khiêu nói, tên béo Xem ra ngươi sơn ca này đúng đấy không được à, người ta đều không chi ngươi." Tên béo trắng mạ khiêu một chút, kế tục không chịu thua hát đến. Hát bên kia nhỏ muội tử nhìn sang A ah Hát nhìn sang, "Chúng ta là từ bên ngoài tới nhỏ A ah Hát bên ngoài. Đi ngang qua ngươi nơi này là đường, có thể hay không vào thôn Nha mà vào thôn?" Hát xong về sau, tên béo chuẩn bị đổi lại bài hát tiếp tục, kết quả cô bé đối diện đột nhiên có một cái đứng lên, "Ồ, các ngươi là đi ngang qua đấy sao? Có phải là là đường?" Ách. Tên béo nhất thời không nói gì, sau đó Diệp Phong mấy người đều cổ quái nhìn hắn, để hắn gương mặt lúng túng. Chợt hắn quay về cô bé đối diện hô Mụ tử, ngươi nghe được hiểu ta nói gì nha. Nghe hiểu được a? Trách. Cô bé đối diện hô, tên béo không nói gì, nói rằng nghe hiểu được ngươi không nói sớm, làm hại ta hát được ngày. Cô bé đối diện thổi phù một tiếng nợ nụ cười, nói, "Xin lỗi, ngươi vừa đến hát, không hiểu rõ ngươi ý tứ gì." Tên béo nghe vậy lại là mấy phần lúng túng, nói rằng, "Miêu tộc cô nương sẽ không hát đối sơn ca sao?" "À, ngươi vậy cũng là sao?" Cô bé đối diện không nói gì nói rằng, tên béo nhất thời cảm thấy nội tâm nhận lấy 10000 điểm đả kích, chán trường tở dài. Nói rằng, "Ngươi khẳng định không hiểu ca." Bên cạnh Diệp Phong rốt cục không nhịn được mà miệng, nói rằng, ta có thể hay không hỏi điểm hữu dụng, như làm sao mà qua nội sông, như có thể hay không đi trong thôn nghỉ ngơi một chút. Tên béo lúc này mới chợt hiểu ra, vội vàng nói, "Ngươi tử, chúng ta là đường, có thể vào thôn nghỉ ngơi một chút sao?" "Có thể, ở xa tới đều là khách mời, chúng ta chạy hoàn nền khách mời." Cô bé đối diện lớn tiếng nói. Tên béo lại nói, "Nhưng là chúng ta qua sông đây." Nữ hài nói, hướng về đi khắp một đoạn đường, vừa có một nơi nước xuống tiềm, đắp tầng đá, có thể giẫm lấy qua sông. Liên Diệp Phong người vội vã vòng quanh quay dạ ma đi. Quả nhiên đi rồi không lâu, thấy nước sông Thiện rất nhiều địa phương có một đầu đồn đá đạt được đường. Mọi người dâm đồn đá, thận trọng đã qua sông. Lúc này, cô bé kia đã đứng ở đối diện chờ rồi, thấy Diệp Phong bọn họ đi tới, nhiệt tình trước hỏi: "Các ngươi từ chỗ nào đến à?" Diệp Phong nói: "Chúng ta là từ Nam thành phố tới, đến nơi này một đời du lịch, sau đó vào núi là đường." "Hả? Như vậy à, hàng năm như các ngươi như vậy lạc đường cũng rất nhiều, bất quá các ngươi đúng là khá tốt rồi. Xem dáng dấp của các ngươi, tựa hồ cũng không hề ăn cái gì khổ." Nữ hài nói rằng. "Xác thực, Diệp Phong mấy người ngoại trừ áo khoác hơi, hơi tạm, bẩn, bất ngờ" Dĩ nhiên mặc đều chỉnh tề, nơi nào như là tại đây ác liệt núi lớn đi vòng vo 2 ngày 2 đêm hay sao? Hơn nữa, từ mấy người vẻ mặt cùng mang theo nụ cười dáng dấp đến xem, thật giống một đường cũng không gặp phải cái gì nguy hiểm, thật sự coi du lịch dường như. Liên Nữ Hải cũng đã tin tưởng bọn họ là du lịch, cũng khách khí nói, "Chúng ta chạy bên trong tối hoang nên khách tới rồi, mời đi theo ta, trưởng thôn nếu như biết rồi các ngươi là thành phố lớn tới, nhất định rất vui vẻ." Diệp Phong 6 người cùng với Đại Hắc Lang theo Nữ Hải hướng về chạy đi tới, cùng rất nhiều người hán làng bất đồng là, trại Diệp ở đều xây dựng rất chắc chắn, cơ hội là từng nhà theo sát. Loại cảm giác này làm cho người ta rất tốt, rất đoàn kết nhất trí, rất giống một đoàn thể. Giờ khác này là sớm, chạy bên trong từng nhà hầu như đều tại tàn khói, thuốc lá, làm cơm, từng trận thanh hương tung bay ở trại bên trong, làm cho Diệp Phong mấy người cái bụng lập tức có phản ứng. Tình cờ có mấy nhà gian nhà ngoại trại sai người, nhìn thấy Diệp Phong các loại, chờ người đến trại, đều rất tốt. Có thậm chí sẽ hỏi, "Linh Vân, bọn họ là ai?" Tuy rằng khẩu âm có chút lạ, nhưng vẫn là nghe đi ra ngoài là Hán tộc. Bất quá, chỉ là tình cờ có mấy người trẻ tuổi nói rất đúng Hán tộc, càng nhiều nữa lớn tuổi, nói Diệp Phong bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu điểm đó có thể làm ra một điểm xác định, bọn họ cái này trại miêu tộc người, rất có thể là sống miêu. Mà trước đó chỗ ở cái kia nguyên trấn chu vi một đời, rất có thể là tộc, quen thuộc, miêu. Sinh miêu vẫn là trụ trại, phần lớn sẽ không nói hắn tộc. Quân hai miêu nhưng là hỗn hợp, đã gần như cùng người hắn như thế. Nghe cái này gọi Linh Vân miêu tộc nữ hài nói, bọn họ là ở xa tới khách mời, là thành phố lớn người. Vừa nghe lời này, rất nhiều người miêu đều càng thêm nghi ngờ, bất quá bọn hắn nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt của bọn họ đúng là có thêm chút hâm mộ và thân mật. Linh Vân, ngươi đây là mang chúng ta đi chỗ nào ạ? Diệp Phong hỏi. Linh Vân nói: "Đi thôn chúng ta lớn lên, có khách nhân đến, đến cho trưởng thôn nói, trưởng thôn sẽ chiêu đãi các ngươi." Diệp Phong gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi: "Đúng rồi, các ngươi cái này chạy tên gì?" Linh Vân nói: "Chúng ta chạy gọi Thanh Sơn chạy, giữa lưng một tòa đại Thanh Sơn, Thanh Sơn thần thủ hộ thôn của chúng ta trăm năm bình an, bằng vào chúng ta chạy gọi Thanh Sơn trại." Diệp Phong gật gật đầu, chợt hỏi: "Cái kia, Tiên động chạy ngươi biết không?" "Tiên động chạy. Linh Vân nghi ngờ cao mày suy nghĩ một chút, lập tức nói: "Thật giống nghe qua, nhưng ấn tượng không sâu. Chờ một lúc có thể hỏi một chút ngài thôn trưởng, hắn biết đến nhiều." Ta thường thường không ở trại dặm. Diệp Phương hỏi, người tiếng phổ thông tốt như vậy, là thường thường ở bên ngoài đi thôi. Đúng, ta ở bên ngoài học, ta là chúng ta trại bên trong cái thứ nhất thi đại học. Thiếu nữ nói tới đây, còn thật vui vẻ. Đang khi nói chuyện, đã đến trại giữa một cái lớn nhà sàn trước. Nay nhà sàn rất khí thế, rất dễ nhìn, trại bên trong đại đa số lầu gỗ cũng muốn giỏi hơn. Linh Vân đến nhà sàn trước hô to, "Ngài thôn trưởng, có khách tới." Được rồi, vài tiếng về sau, một cái hơn 60 tuổi ăn mặc miêu tộc quần áo lao nhân đi ra, nói rằng, "Linh Vân à, ai tới rồi hả?" Ngài thôn trưởng là phía ngoài thành phố lớn bằng Hữu, đến chúng ta nơi này du lịch." Linh Vân vội vàng nói. "Ồ." Trưởng thôn lúc này mới chú ý tới Diệp Phong đám người, vội vàng nói, "Thành phố lớn tới à? Cái kia phải hào hảo chiêu đãi." Nói đi xuống lầu, đi tới mấy người trước mặt, Diệp Phong đám người vội vàng lễ phép tiếng hô ngài thôn trưởng. Lao thôn trưởng thật vui vẻ, nói, "Cố gắng, cơm ăn rồi chưa?" Mới vừa hỏi xong, mập mạp cái bụng không rãy, kiếm được tức giận thế ư? Trưởng thôn cười to, nói, "Đi vào, may mà ta mới vừa vặn làm cơm, tới kịp." Linh Vân à đã ở nhà ra ra ăn cơm. "Được." Linh Vân cũng không phải chú ý Liên Diệp Phong đoàn người tiến vào trong nhà của thôn trưởng. Chương này đến từ tàng thư viện, Quy một chương 502, Miêu tộc Tiệt Diệu. Tuy nói là nhà của trường thôn, nhưng dù sao điều kiện cũng là có giới hạn, vì lẽ đó trong nhà bài biện cũng là rất cũ kỹ, đừng nói tivi những thứ đồ này rồi, liền dây điện đều không dắt qua đến, chỗ này liền đèn điện gì gì đó đều không có. Xin mọi người tìm hỏi tàng thư viện xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới upload. Sau khi tiến vào, trưởng thôn trước cùng Linh Vân đồng thời làm cơm, Diệp Phong mấy người thì lại ngồi ở gian nhà nghỉ ngơi. Không lâu sau nhi cơm nước đến rồi. Miêu tộc cũng nhiều lấy gạo làm chủ thực, yêu thích đem bắp ngô, lá rau các loại, chờ, trộn lẫn vào cơm kẻ làm thành món ăn cơm. Ngày hôm nay nhà thôn trưởng làm là lá rau cơm, lấy mấy cái ăn sáng, cũng nhiều là lấy chua cay mật làm chủ. Đối với Diệp Phong mấy người mà nói, món ăn mùi vị là hơi nặng chút, nhưng ăn lên cũng không tệ lắm. Sau khi ăn xong, trưởng thôn cùng Diệp Phong bọn họ nói chuyện phiếm, mà Diệp Phong cũng nắm lấy cơ hội, hỏi trưởng thôn tiên động trại ở nơi nào. Nghe được tiên động trại, trưởng thôn đầu tiên là sức sở, lập tức cau mày hỏi, ngươi hỏi nơi này làm gì? Ngươi trưởng thôn này cũng sẽ nói một điểm há tọc, nghe tới nơi khác rất nặng cậu âm, có lúc đều ngẻ không hiểu ý tứ. Diệp Phong gọi nói, "Chúng ta lần này tới dù đây, kỳ thực cũng là muốn hoàn thành trường học của chúng ta bên trong cho một cái nhiệm vụ, là đi vào miêu tộc sâu trong núi lớn, đi tìm cổ lao miêu tộc trại, đi tìm hiểu bọn hắn dân tộc hóa, sau đó nghỉ đông sau khi kết thúc sau khi trở về cho các bạn học giãn giải." Nghe được Diệp Phong nói như vậy, người trưởng thôn kia vẻ mặt dễ nhìn một ít. Linh Vân cũng cảm giác hứng thú hỏi như vậy trường học thật tốt, có thể cho bọn học sinh đi thực tế tham dò cơ hội, nếu như ta cũng có thể lớn như vậy trường học được rồi. Diệp Phong cười nói, "Sẽ chỉ muốn tốt cho ngươi hiếu học, khẳng định có thể thi tốt trường học." "Ừ." Linh Vân tràn ngập mong đợi gật gật đầu. Lúc này Trưởng thôn nói, "Điểm xuất phát thì tốt, bất quá mà, tìm kiếm cổ lao miêu tộc trại, ở chúng ta trại cũng là có thể, tiên động trại, không muốn tìm." Diệp Phong nghi ngờ nói, "Tại sao? Lẽ nào tiên động trại, ngài cũng không biết sao?" Tà Đường nhiên biết. "Thế nhưng, chỗ kia ai cũng không thể đi." Trưởng thôn nói rằng, "Có thể nói một chút nguyên nhân sao? Dù sao chúng ta tra được xác thực có cái này trại." Diệp Phong không bỏ qua, thôn thở dài một cái, nói: Chỉ muốn các ngươi không đi thành, thôn này xác thực tồn tại, nhưng mấy chục năm trước đã không có người nào rồi, có người nói chỉ có một người nhà còn ở nơi đó, mà mấy chục năm trước, là nhà này người làm hại toàn bộ trại người đều chết rồi. Diệp Phong nghe vậy kinh ngạc nói, cái kia không có ai đi tìm bọn họ đi tội. Không có, không người nào dám đi cái kia trại, đi người cũng đều chết hết. Chúng ta trại Vu bà nói, cái tiên động kia trại một nhà, đều là am hiểu cổ thuật người, bọn họ lòng dạ độc ác, Vu bà cũng không phải là đối thủ. Vì lẽ đó nhắc nhở chúng ta trại người, nhất định không thể tiếp cận tiên động trại, cũng không thể để người ngoài đi. Trưởng thôn đảo cổ trong tay thuốc lá rời vừa nói, Diệp Phong xem trưởng thôn thái độ rất kiên định, biết nói thêm gì nữa có thể phải chọc giận hắn mất hứng, không lại nói cái này, mà là cùng trưởng thôn rỗi danh trò chuyện. Trưởng thôn nói, chạy bên trong quá xa xôi, quanh năm suốt tháng cũng không cái gì người ngoài có thể tới, Diệp Phong bọn họ còn là năm nay đầu một cái tới, mắt nhìn thấy cách tiếp đến cũng không xa, vì lẽ đó trưởng thôn dự định muộn tổ chức dạ hội, chiêu đãi Diệp Phong bọn họ. Vừa nghe dạ hội hai chữ, 6 người ánh mắt của đều sáng, ngay cả đám thằng nằm ngoài không có việc gì đại hắc lang đều tinh thần tỉnh táo. Hiện tại cũng không biết tiên động trại vị trí, vì lẽ đó đi vậy không đi được. Diệp Phong cũng ít nhiều hiểu rõ Miêu tộc phong tục, bọn họ nơi này đối lập tốt hơn khách. Sưa nay có cái gì cao hứng sự tình, trại bên trong đều sẽ đồng thời chúc mừng, đến cái gì khách mời, càng phải như vậy. Cho nên, Diệp Phong đến của bọn họ làm cho trong thôn chúc mừng, đúng là không có gì quái. Linh Vân rất vui vẻ, lập tức đi cho trại người bên trong nhóm tuyên bố tin tức này đi tới. Trước đây đã nói, Miêu tộc trại bên trong trường thôn địa vị phi thường cao. Vì lẽ đó hắn, cơ bản không ai sẽ phản bác. Huống hồ hiếu khách bạn là bọn hắn nhất quán phong cách, vì lẽ đó trại người bên trong đều rất vui vẻ. Liền các gia cũng bắt đầu ra đồ ăn và rượu ngon, muôn thời điểm ở trại bên trong rộng rãi địa phương tổ chức nổi lên xã hội miêu tộc nhân dân dọi ca múa loại này xã hội Tất nhiên là không thể thiếu ca Vũ thật dài bàn thả rất nhiều đồ ăn có nước quả có gà nướng bị nướng còn có dê nướng nguyên con mọi người đều ngồi ở bàn hai bên hưởng thụ Mỹ thực chính là phi thường nổi danh bàn dài rồi Diệp phong mấy người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp phong đám người ngồi đang đến gần trường thôn địa phương mà ở trường thôn bên cạnh ngồi một cái lào phụ nhân xem ra hơn 50 tuổi bộáng của nàng ăn mặc cùng cái khác miêu tộc phụ nữ không giống địa phong không biết miêu tộc tra phục vì lẽ đó không hiểu nay Đức đã nói thế nhưng Hàn Thấy trưởng thôn đều đối với phụ nhân kia kính lễ rất nhiều, trong lòng đại khái đoán được, này người phụ nữ là miêu tộc trại giằm nữ vu, cũng xưng vu bà. Miêu tộc vu thuật từ trước đến giờ chuyển nữ bất chuyển nam, vì lẽ đó thông thường đều là nữ sẽ vu cổ, phù thủy, thuật. Bất quá sự thực đều không có tuyệt đối, vật này ai cũng không nói chắc được. Phụ nhân kia vẫn là nhắm mắt lại tựa hồ đang dưỡng thần, thẳng đến mọi người cũng bắt đầu ăn đồ ăn lúc, nàng mới từ từ mở mắt, cũng theo bắt đầu ăn. Mới vừa ăn vài miếng, tựa hồ là chú ý tới Diệp Phong ánh mắt của, phụ nhân liếc nhìn Diệp Phong, đầu. Diệp Phong khẽ mỉm cười, cũng gật gật đầu. Ở vườn một khắc đó, Diệp Phong rõ ràng nhìn thấy phụ nhân kia mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Diệp Phong rõ ràng trong lòng, bởi vì vào thời khắc ấy, hắn cảm thấy cái kia phụ trong cơ thể con người có một luồng sức mạnh thần bí. Diệp Phong suy đoán, đó là nữ vu tu luyện vu thuật hình thành một luồng đặc thủ khí. Diệp Phong là người tu đạo, tự thân khí chẳng đã ở, vì lẽ đó vừa phụ nhân nhìn về phía hắn lúc, cũng cảm thấy Diệp Phong thân khí chẳng. Tiến hội bắt đầu, liền có thiếu nữ bắt đầu khiêu vũ rồi, vây quanh bàn giải yến đi lòng vòng khiêu vũ rất là náo nhiệt. Bàn giải yến một bên là nam nhân, một bên là nữ nhân. Đối diện các nữ nhân ồn ào hát, bên này các nam nhân tự nhiên không chịu yếu thế. Tên béo càng là không đắc sắt, hung hăng nói mình ở vườn trẻ lúc rựi vào một bài, mấy con vịt ném khắp cả vườn trẻ không có địch thủ chuyện. Kết quả là hát đối lại bắt đầu, miêu tộc ca chủng loại nhiều, nơi này không nói nhiều. Ngược lại tiệc rượu miêu tộc nam nữ hát rất này, tên béo cũng thật đem hắn cái kia đầu, mấy con vịt lấy ra hát mấy lần. Cuối cùng có một cô nương quay về tên béo hát vài câu, là miêu tộc tình ca, ca từ bên trong đều là câu hỏi, hát đúng là thật là dễ nghe. Nhưng là Diệp Phong bọn họ không biết đây là tình ca, tên béo càng không biết rồi, liền hắn tràn đầy phấn khởi dùng chính là cái ai hát âm hoàn toàn đối với hát lên. Bữa cơm này ăn vào hơn nửa buổi tối, trong lúc Diệp Phong mấy người cũng nếm trải miêu tộc rượu, dễ uống đúng vậy xác thực dễ uống, làm miêu tộc người tiểu lượng quá tốt, Diệp Phong bọn họ bình thường uống bia xĩnh anh hùng, nơi nào sẽ là đối thủ. Tiệc tối sẽ sau khi kết thúc, Diệp Phong mấy người bị đưa đến trống không gian nhà nghỉ ngơi. Cùng một cảm giác ngủ đều rất thoải mái, chỉ là thứ hai sáng sớm, lại bị từng đợt hỗn độn âm thanh đánh thức. Diệp Phong tỉnh rồi về sau, đi ra ngoài vừa nhìn, nhất thời sợ đến vãi cả linh hồn. Chỉ thấy tên béo lại bị buộc ở một cái tủ trống chi, cũng bị tiêu chết. Chương này đến từ thư viện. Quy 1 chương 503, Ngư hải chết thảm. Cái này Diệp Phong dọa cho phát sợ, nhìn từ bên cạnh trong phòng đi ra ngoài Mã Khiêu cùng Lam manh manh mấy người, hỏi làm sao vậy. Bọn họ cũng là đầu óc mơ hồ, đều lắc đầu không biết xảy ra chuyện gì. Mà lúc này, đã có không ít miêu dân vây quanh ở tuổi chồng chu vi, tên béo bị trói ở mặt, hung hăng lại nói gì đó. Mà phía dưới miêu dân nhóm nhưng là náo ầm ầm, cũng ở nói gì đó. Thấy có một người đàn ông, hô to nói, nhất định phải thiêu chết hắn, tên súc sinh này, quá ghê tởm, hưởng chúng ta vẫn như thế chiêu đãi bọn hắn. Diệp Phong không rõ vì sao, đội vàng chạy tới, một bên chạy một bên hét lớn, này này, các ngươi làm gì? Tiên Béo thật xa nhìn thấy Diệp Phong bọn họ chạy tới, nhất thời kích động hô lớn, "Phong ca à, các ngươi rốt cuộc tỉnh rồi, lại trầm đánh thức, ta nếm chín." Diệp Phong ấy người chạy tới gần về sau, vội vàng hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Lúc này một bên thôn thở dài một cái, nói rằng, người này người đồng bạn làm chuyện tốt, chính người xem." Nói, ngón tay hắn xa xa một cái tấm ván gỗ nằm người. Người kia thân mềm một tấm vải, không thấy rõ cái gì. "Hắn làm gì rồi hả?" Diệp Phong nghi hoặc. Lúc này, Linh Vân đi tới, nói rằng, "Nàng bị đem hơn nữa còn đem người giết." Nghe nói như thế, Diệp Phong đầu hốc ông một tiếng vang. Dội Vang nhìn về phía tên béo nói rằng, hắn nói có đúng không là. Tên béo tức giận hô to, Ai nha ta đi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta tên béo là loại người như vậy sao? Bọn họ không tin ta, các ngươi còn có thể không tin. Diệp Phong nhìn tên béo cái kia kích động dáng dấp, gật, gật đầu. Nói thật, thời gian dài như vậy, tên béo là hạng người gì, hắn rất rõ ràng. Nói trắng ra, tên béo là thuộc về loại kia có sát tâm không sát đảm, để hắn ở đây muội từ trước mặt đắc sát hồn người, hắn được. Nếu là nói hắn muốn thật đối với người nào đến cường gì gì đó, vậy tuyệt đối không thể. Hung Chi bây giờ tên béo chính đang đeo đuổi Làm sao có thể sẽ làm ra chuyện như vậy? Liền, Diệp Phong rứt khoát mở miệng nói, "Ta không tin hắn sẽ làm ra chuyện như vậy, tuyệt đối là hiểu lầm." "Hiểu lầm gì đó? Sự thực bày ở trước mắt, các ngươi còn có cái gì tốt nói?" Với bắt đầu nói chuyện nam tử kia hung hắn nói, lại nói của hắn xong sau, những người khác đều theo phụ họa. Nam tử này xem ra 27-28 tuổi, dáng đến. Giờ khác này chính gương mặt phẫn nộ, thật giống tử là cái gì của hắn như thế. Diệp Phong lúc này hỏi, "Ngươi là người chết người nào?" "Không phải là người nào, một cái trại." Người đàn ông kia liếc mắt Diệp Phong, thản nhiên nói. Diệp Phong đầu, Nói, nói như vậy cũng không phải ngươi cái gì thân thuộc, vậy sao ngươi kích động như thế? Ta, một cái trại, thảm như vậy chết rồi, ta có thể không kích động. Nam tử kêu tàn nhẫn mà nói rằng, Diệp Phong nói, ngươi kích động không liên quan, là không biết trước đây gặp phải chuyện như vậy ngươi có phải hay không cũng kích động như thế. Được, tạm thời không nói đến ngươi vì sao kích động như thế, chỉ nói riêng ngươi một mực chắc chắn tên béo nói hung thủ, như vậy xin hỏi, chứng cứ đâu? Mọi người bày nơi này đây, muốn chứng cứ gì? Hơn nữa, na bên trong tối hôm qua cùng người này đối với tình ca, gia hỏa này cùng với nàng đầu mày quế mắt, trước đây đều không có chuyện gì. Các ngươi đã tới có chuyện, nhất định là muộn cầm giữ không được, đối với na bên trong địch thủ. Nam tử kia một mực chắc chắn tên béo giết cái kia gọi na bên trong nữ hải. Tên béo tối hôm qua đích thật là hát rất này, bất quá ai hắn đại gia mà nói, mấy con vịt, là tỉnh ca rồi hả? Ở Diệp Phong trong lớn tượng, đêm qua tên béo nhưng là hát một đêm, mấy con vịt. Bất quá Diệp Phong cũng chẳng muốn lại nói, hắn biết, đối phương nếu điên đảo như vậy thì phi, chắc chắn sẽ không nghe Diệp Phong như vậy bịa giải. Liên Diệp Phong đối với trưởng tôn nói, ngài thôn trưởng, có thể hay không cho ta chút thời gian điều tra thêm chuyện này. Nếu như là tên béo cái gọi là, người khác mặc cho các ngươi xử trí. Nếu như là người khác gây nên, như vậy cũng không có thể đoán buộc người tốt, mà để chân chính người xấu nhân nhân ngoài vòng pháp luật, như vậy cũng là đối với trại an toàn không chịu trách nhiệm, ngài nói đúng sao?" Trưởng thôn cau mày nghĩ, lại nghe nam tử kia còn nói, "Còn tra cái gì? Các ngươi là ôn thần, đến chúng ta thôn, mang đến thai nạn, hẳn là đem các người đổi ra làng." Diệp Phong cười gằn, nói, "Bây giờ là pháp chế xã hội, người mang tội giết người tội đều có pháp luật pháp quy đi thẩm phán và giải quyết. Mặc dù nhưng nơi này xa xôi, nhưng chúng ta dù sao cũng là học sinh, người nhà của chúng ta lão sư cùng trưởng học đều biết chúng ta đến nơi này." Nếu như chúng ta có người ở nơi này chết rồi, ngươi nói đến thời điểm sẽ có bao nhiêu người tới chỗ này cha?" Diệp Phong nói, vừa nhìn về phía trưởng thôn cùng Linh Vân, nói rằng: "Ngài thôn trưởng, ngài không tin, có thể hỏi Linh Vân, thế giới bên ngoài đều có cảnh sát quân đội duy trì trật tự, mặc kệ tên béo có hay không giết người, đều không thể do các ngươi tới sự quyết, bằng không đến thời điểm cảnh sát đến đến rồi, các ngươi cũng được hung thủ giết người." Sau khi nói xong, Diệp Phong lại nhìn một cái Linh Vân. Linh Vân gật gù, nói: "Không sai, ngài thôn trưởng, ta cảm thấy được vẫn là cha rõ chuyện này, không thể oan người. Đến thời điểm cha được" Chúng ta đưa đi ra bên ngoài giao cho cảnh sát xử lý. Hiện tại đã không phải là trước kia xã hội, nếu như chúng ta tự mình xử lý là trái pháp luật, coi như ta nhóm nơi này lại xa xôi, cảnh sát cũng tới chạy cho chúng ta luật pháp trừng phạt. Linh Vân dù sao cũng là ở bên ngoài trong thành thị độc sách, lời của hắn vẫn có độ có thể tin, cũng có thể thuyết phục rất nhiều người. Cho nên nàng mở miệng nói như vậy, mọi người đều đã trầm mặc. Chỉ có điều nam tử kia vẫn là không bỏ qua, không tợn nói, "Linh Vân, ngươi có phải hay không chúng ta chạy hay sao? Làm sao lấy tay bắt cá Linh Vân trợn mắt trừng mắt nam tử kia, nói rằng, chính là bởi vì ta là trại người. Cho nên mới để mọi người đừng xúc động, một đạo làm phạm pháp công việc, sự việc thôn của chúng ta cũng có thể sẽ gặp họa. Người, nam tử kia còn muốn lên tiếng, lại bị trưởng thôn hét lớn một tiếng, câm miệng. Nỗ Hùng, chuyện này vẫn là nghe lý Vân, xã hội bây giờ bất ổn, không thể để cho chạy trái pháp luật. Nhưng là trưởng thôn, lẽ nào tính như vậy rồi hả? Gọi Nỗ Hùng nam tử không cam lòng nói rằng, trưởng thôn nói, nghe dư phong, trước tiên tra ra hư phạm, lại giao cho cảnh sát. Người tin người ngoài sao? Có thể tra ra cái gì? Sự tình đã rất rõ ràng nữa ạ. Nỗ Hùng cả giận nói, Diệp Phong lúc này mở miệng nói, "Nỗ Hùng đúng không? Nếu như ta để thi thể chính mình tìm ra hung thủ, ngươi không phản đối chứ?" "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Nỗ Hùng kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Không chỉ hắn, những người khác cũng đều kinh ngạc không. "Thi thể chính mình chứng minh." Trại người bên trong đều nghị luận sôi nổi. Lúc này, người nữ kia vô phụ người đi tới rồi, nói rằng, "Đã như vậy, cũng không phải phương thử một lần, hậu sinh, ngươi có biện pháp để thi thể chính mình chứng minh?" Diệp Phong gật đầu nói, "Tự nhiên, bà bà, khiến người ta đem thi thể mang lên gian nhà đi, đặt ở bên ngoài, đối với người chết không tôn kính." lửa vụt bật đầu, để mấy người đem tấm ván gỗ nhấc vào trong nhà. Lúc này tên béo nói, cái gì kia, đem ta trước tiên buông ra hả? Đại sớm đang ngủ say bị chói rồi, ngươi nói ta chêu hay gẻo hay? Diệp Phong tức giận nhìn tên béo nói rằng, nhìn ngươi sau đó còn tối đắc quy một chương 504, thi thể tìm hung thủ. Tuy rằng chuyện này tên béo tuyệt đối là oan uổng, thế nhưng cũng cùng hắn tối đắc sát tuyệt đối có quan hệ, vì lẽ đó Diệp Phong quyết định để hắn cột, ghi nhớ thật lâu. Tên béo thấy Diệp Phong không muốn cứu hắn, vội vàng đem cầu cứu ánh mắt của tìm đến phía những người khác. Xin mọi người tìm tội, thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu Tuyết Trương mới ủ đặt mọi người lại đều làm bộ không thấy, thậm chí Nhược Ly còn nợ nụ cười, tên béo nhất thời tuyệt vọng, cảm thán giao hữu không cẩn thận. Thi thể bị nhấc vào trong nhà rồi, Diệp Phong mấy người cũng đều vào phòng. "Diệp Phong, ngươi có biện pháp gì để thi thể chính mình chứng minh?" Trưởng thôn hỏi Diệp Phong. Diệp Phong nói, "Ta có thể để thi thể hồn phách tạm thời trở về, cô bé này hàm oan mà chết, chết thảm như vậy, hồn phách sau khi trở lại tự nhiên hận không thể tìm hại chết của mình hung thủ báo thù, đến thời điểm tất cả tự nhiên sáng tỏ." Nay vừa nói, mọi người tự nhiên vừa lại kinh ngạc, bởi vì thái linh dị rồi. Vì nói này miêu tộc trại đối với huyền dị sự kiện cũng nhiều là tin phục, dù sao trại bên trong có nữ vu như vậy tồn tại đã đủ. Thế nhưng, khi nghe đến Diệp Phong lúc, mọi người hiển nhiên vẫn là không quá tin tưởng. Dù sao Diệp Phong mới bao lớn, mở miệng nói để hồn phách trở về, chẳng phải là cùng trại nữ vu có một. Đầu tiên là nỗi hùng biểu thị Diệp Phong ở nói hưu nói vượng, Diệp Phong không để ý tới hắn, mà là nhìn nữ vu, nói rằng: "Bà bà, ngài hẳn phải biết, ta có năng lực này." Nữ vu nhìn Diệp Phong, một hồi lâu sau nói rằng: "Ngươi cứ việc thử một chút, chuyện như vậy, ta vẫn là biết rõ." "Được." Diệp đầu, chợt lại nói: "Giữ cửa quan." không thể để cho ánh mặt trời chiếu đi vào, tình huống khẩn cấp, ta cũng không đợi đến đã mượn. Có người lập tức đóng cửa cửa sổ, trong phòng rơi vào hắc ám, sau đó có người chọn nắm đến. Diệp Phong nhìn một chút tấm ván gỗ che kín vải trắng thi thể, nói rằng: "Nam, đều xoay người hạ xuống, ta muốn xem xét một chút thi thể." Nam đều rời đi chỗ khác thân thể về sau, Diệp Phong này mới chậm rãi sốc lên vải trắng. Chỉ thấy vải trắng mặt sau là một người tuổi còn trẻ cô gái xinh đẹp, nhìn dáng dấp cũng 22 23 tuổi. Không biết đúng hay không chết rồi nguyên nhân, da rẻ phi thường bạch, môi nhưng có chút phao. Trời lạnh đông nguyên nhân. Theo xốc lên vải trắng, Diệp Phong thấy nữ thi thân quần áo rất lổn ngoàng, có nhiều chỗ thậm chí đều áo không đủ che thân. Hiển nhiên là trước khi chết hoặc là chết rồi bị khinh bạc. Lại nhìn thân thể có chút vị trí, rõ ràng có vết tứ động, có thể là hung thủ trảo đi ra ngoài. Nhìn dáng dấp, 89 phần 10 nhất định là bị người làm bẩn mà hạ chết. Vì lẽ đó cũng đúng như Diệp Phong từng nói, oan khí tuyệt đối đại. Như vậy, Diệp Phong chiêu hồn độ khả thi càng to lớn hơn. Bởi vì cái này sao chết oan, khẳng định vừa chết, tạo thành oan Vì lẽ đó cũng không khả năng đi cõi âm, như vậy nhất định ngưng lưu lại nơi này một vùng chu vi, đem bố nắp về sau. Diệp Phong nói: "Người không liên quan có thể đi ra ngoài một ít, không nên quá nhiều người trong phòng, đặc biệt là người đàn ông. Nhân khí quá nặng, quỷ sẽ không dễ dàng xuất hiện." Trưởng thôn ngay vậy, đem mấy người đuổi ra ngoài, để lại 7, 8 cái trại người bên trong, bao quát nỗi hùng. Môn quan thật về sau, Diệp Phong lấy ra một đạo chiều hồ vũ, thủ đoạn một phen, lá đùa đột nhiên tiêu đốt. Chiêu thức ấy làm cho trong phòng miêu dân nhóm rất là kinh ngạc, thấy nữ vu vừa thấy được đợt này chú, con mắt cũng là nhắm lại, nói rằng: "Không nghi tới, tiểu ngươi dĩ nhiên là đạo môn đệ tử." Diệp Phong nở cười, nói: "Học được một điểm mà tôi ở bà bà trước mặt mất mặt xấu hổ. Phụ nhân nữ vu gật gù, ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức, nói rằng: "Năm đó ta may mắn gặp một vị đạo gia cao nhân, tu vi của hắn cao thâm khó dò, dùng phụ thủ pháp cũng cùng tiểu oa nhi ngươi gần như. Bởi vậy có thể thấy được, tu vi của ngươi cũng không chỉ là học được một điểm đơn giản như vậy à. Sau đó cô nói: "Tuổi không lớn lắm, nhưng là lão đạo, biết tu liễm, không thích khoe khoang, gặp chuyện bình tĩnh, không tiêu ngạo không nóng nảy, không tệ, không tệ à. Cô gái này Vu Hiển Nhiên đối với Diệp Phong rất là tán thành, phản phất một một bối khích lệ của mình hậu sinh. Diệp Phong niết miệng mỉm cười, lập tức niệm chiêu hồn chú. Đụng đưa du hồn, nơi nào lưu giữ? Tam hồn sớm hàng, bảy phất đến. Bờ sông ra nơi, miếu thờ thôn trang. Cung đỉnh lao ngục, phân mộ núi rừng. Thiên môn mở, địa môn mở, ngàn dặm đồng tử đưa hồn. Sắc lệnh quỷ hồn na ở trong, nghe ta hiệu lệnh nhanh chóng hiện thân. Phụng xin mời thái lao quân lập tức tu lệnh. Thần chú niệm xong về sau, Diệp Phong kiếm chỉ dựng đứng, cấp tốc điểm ở thi thể cái trán. Lập tức tụ khí lần thứ hai niệm chú, như vậy niệm mấy lần qua đi, cảm giác phòng tụ ra một khí. Đồng thời, một cỗ âm phong bay, làm cho trong phòng người đều không khỏi cảm thấy một tia lạnh giá. Lúc này, ngay cả là không tin nữa Diệp Phong có thể gọi quỷ hồn, trong lòng cũng nên nhút nhát rồi. Bởi vì theo Diệp Phong thần chú, trong phòng âm khí càng ngày càng nặng, quả thực dường như thân ở hầm băng. Mọi người đều cảm giác rất lạnh, liền Diệp Phong đều cảm thấy một trận âm phong tập kích thân. Không khỏi nói nhỏ, thật nặng âm khí, hoàn hảo là ban ngày hắn nó đi ra, nếu là mượn, sợ nặng như vậy âm khí, nhất định sẽ có chuyện. Lúc này người nữ kia Vu đột nhiên nhắm hai mắt ghi nhớ từng chữ Diệp Phong nghe không hiểu đồ vật, bất quá hắn nhìn ra được, đây là vu thuật cùng chiêu hồn chú không sai biệt lắm. Bởi vì theo nữ Vu thần chú, trong phòng âm khí đã ở hướng về thi thể hội tụ. Diệp Phong gặp quỷ hồn chậm trậ̣m không hiện thân, khẽ như mày, hét lớn, "Quỷ hồn na ở trong, mau trở về thi thể, có oán, có thể tố, không oán liền đi." Lập tức tu lễ. Liền thấy một trận âm phong từ sát mặt đất thổi qua đến, đột nhiên sốc lên thi thể vải trắng. Sau một khắc, thi thể chấn động, đột nhiên thẳng tắp ngồi dậy. Cùng lúc đó, na bên trong ánh mắt của càng nhưng đã mở ra, cái kia con mắt to lớn trừ mắt, tuy không sức sống, nhưng tiết lộ ra một luồng chết không nhắm mắt thô bạc khí. Trong phòng người nhất thời đều sợ đến loạn làm loạn, có người đều sợ đến muốn muốn chạy ra ra nhà. Diệp Phong vàng hô, "Không thể mở cửa, ánh mắt trời sẽ làm bị thương hồn phách. Trưởng thôn nói, "Mọi người đều đừng sợ, nữ vu ở đây này." Liên tiếp mấy cái miêu dân cũng sẽ không tiếp tục kinh hoàng, chỉ là nỗi hùng vẻ mặt rất quái lạ, trong ánh mắt rõ ràng vẫn là rất sợ sệt. Còn sợ là cái gì, không được biết rồi. Lúc này, thi thể là người xuống. Diệp Phong kiếm chỉ kề sát ở thi thể cái trán, lấy một tia đạo khí áp chế, phòng ngự phát sinh thi thay đổi. Người chết na ở trong, trong phòng này, nhưng có sát hại người phải hung thủ." Diệp Phong lớn tiếng hỏi. Hỏi xong về sau, thi thể cũng không có độc tính Diệp Phong cau mày, lúc này nói, "Thấy không? Chúng ta trong phòng này không có Vì lẽ đó hung thủ nhất định là phía ngoài, nhất định là người mập mặt kia." Diệp Phong cờ gần, nói, "Ngươi nói hàng ngữ đều như vậy lao lực, làm sao biết na bên trong nghe hiểu lời của ta." Nghe Diệp Phong nói như vậy, người nữ kia vu mở miệng, dùng miêu tộc ngôn ngữ lại hỏi thi thể một lần Diệp Phong. Mà lần này thi thể có phản ứng, đột nhiên lại là thẳng tắp đứng lên, sau đó chậm rãi chuyển những người, quay về nỗi hùng. Nỗ Hùng thấy thế trong lòng cả kinh, vội vàng nói, "Tiểu tử ngươi có ý gì? Đừng cho là ta không nhìn ra là ngươi dùng thủ đoạn, đừng nghĩ vu hại ta. Có bản lĩnh tay ngươi thả ra, nhìn thi thể còn có thể hay không động." Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 505, ánh nắng hoa sát. Diệp Phong nghe vậy cười lạnh nói, muốn ta buông tay ra sao? Nhưng ta có thể phải nhắc nhở ngươi, thả ra sau đó, ta có thể không khống chế được nó, đến thời điểm nó sẽ mã sung đến đem kẻ thù của chính mình giết. Hai chữ cuối cùng Diệp Phong cắn rất nặng, mang theo một cỗ kinh sợ khí thế của, đúng là đem nỗi hùng sợ hết hồn. Tàng thư viện, vế đút vế đút vế đút táng tụ viện Việt Nam, nhưng lập tức nỗi hùng cả giận nói, giả thân giả quỷ, có bản lĩnh ngươi thả ra thử xem. Diệp Phong thấy hàng này là không thấy quan tại không nhỏ lệ, cười lạnh một tiếng, ngón tay vẫn đúng là buông ra. Thấy kia Na bên trong thi thể run lên bần bật, lập tức một đôi mắt hạt châu tản nhẫn mà trừng mắt nỗ hùng, cả thân thể sau một khắc đều quay về nỗ hùng phi tới tới. Quá nhanh, Diệp Phong đều không nghĩ tới cô gái này thi sẽ phản ứng nhanh như vậy, muốn cùng nhịp điệu đã tới không kịp. Nữ thi tốc độ rất nhanh xông về nỗ hùng, một đôi tay chảo rối ra, dường như phải đem nỗ hùng xé thành mảnh nhỏ. Nỗ hùng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng tiểu tử này phản ứng cũng là nhanh, lại đột nhiên một bước chạy tới cửa, đem môn kéo ra. Không biết tiểu tử này là muốn chạy, vẫn là nghe đến Diệp Phong đã nói không thể để ánh mắt trời soi sáng nữ thi, nếu không sẽ tổn thương hồn phách. Ngược lại hắn đem cửa kéo ra, Nhất thời một tia ánh mặt trời bắn vào, rơi vào nữ thì mặt của. Nữ thi trong miệng hét thảm một tiếng, thân thể đột nhiên sau này bắn ra, rơi vào không lúc đích. Lúc này Lỗ Hùng đã chạy ra gian nhà, gian nhà ở ngoài có rất nhiều người, nhưng không rõ vì sao, đều không có ngăn cản Lỗ Hùng, tùy ý hắn như người điên bình thường đi ra ngoài. Diệp Phong vội vàng khiến người ta giữ cửa quan, sau đó kiểm tra nữ thi, phát hiện một tia ánh mặt trời chiếu ở mặt về sau, nữ thi mặt của càng trắng hơn. Đẩy ra mí mắt nhìn một chút, chỉ thấy nữ thi con người một cỗ sát khí mãnh liệt. Không khỏi nghi hoặc, bị mặt trời chiếu một cái, làm sao không chỉ có không thương tổn được. Trái lại vẫn như thế nặng sát khí. Ý thức được cái vấn đề này đồng thời, Diệp Phong cảm giác cái nhà này cũng có gì đó không đúng. Rõ ràng trước đó vẫn là âm khí rất nặng, lạnh bớt, nhưng là vừa vặn lại có chút oi bước lên. Càng thêm quái chính là trong phòng âm khí vẫn còn, lại làm cho người ta một loại khô nóng cảm giác. Hơn nữa trong phòng sát khí cũng trừ lên, loại kia khô nóng cảm giác chính là do này cỗ sát khí mang tới. Cau mày suy nghĩ một chút, Diệp Phong liền khiến người ta đem thi thể mang lên tấm ván gỗ đắp kín, lập tức mở cửa, ngẩng đầu nhìn phương xa mặt trời. Vào lúc này đều mặt trời theo lý thuyết là so sánh ngốn hỏa, hơn nữa là mùa đông. Mặt trời vốn là không miệng lớn. Nhưng là không biết vì sao, ngày hôm nay nơi này mặt trời, lại làm cho Diệp Phong tuyệt đối có chút độc ác. Diệp Phong cảm thấy không đúng, ra cửa lại đi mấy bước. Nhưng là lúc này lại nhìn mặt trời, không cảm thấy chỗ ấy không đúng, lại khôi phục được dáng vẻ ôn hòa. Hơn nữa Diệp Phong cũng không thấy đến khô nóng, trái lại gió lạnh kéo tới, có chút lạnh. Thời khắc này, Diệp Phong đột nhiên nhớ tới một cái khả năng, đó là phong thủy sát vị. Ở phong thủy, rất nhiều hoàn cảnh nhân tố cũng có thể chế tạo ra rất nhiều đủ loại bất đồng sát vị Mà vừa cửa phòng nơi, là vị vị trí của mặt trời vừa vận đã đến một loại nào đó tạo thành sát vị địa phương, mà tạo thành sát vị. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lại trở lại nơi cửa, lại nhìn mặt trời, quả nhiên lại cảm thấy mặt trời đại một chút. Hơn nữa mặt trời chu vi dường như có thêm phần sáng, xem ra đều rất là nặng nghề. khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái, có chút điểm đầu váng mắt hoa. Không sai rồi, đây là phong thủy ánh năng sát. Khi làm một nơi nào đó hoàn cảnh vừa vận cùng mặt trời vị trí phương vị hình thành một loại không tốt hoặc là xung đột vị trí lúc, liền sẽ sinh ra sát khí, cái gọi là ánh năng sát, là như thế. Vừa nữ thi cũng có bị ánh mặt trời đầy lui, nhưng hơn nữa là để thi thể thu nạp ánh năng sát. Cụ thể thu nạp sau đó sẽ như thế nào, Diệp Phong không biết, nhưng hắn biết, sắc khí nặng như vậy, đối với nữ thi khẳng định không tốt. Ngay sau đó nói, bây giờ mọi người cũng đều đối với hung thủ là ai rõ ràng trong lòng đi à nha. Nếu như không có vấn đề gì rồi, ta kiến nghị đem nữ thi lập tức hỏa táng rồi, sau đó ta lại siêu độ nó vong linh. Nói rằng hỏa táng, tựa hồ mọi người đều không thế nào đồng ý. Đặc biệt là có hai cái lớn tuổi, tựa hồ là người chết cha mẹ, đều không đồng ý hỏa táng, thế nào cũng phải thổ táng. Diệp Phong hết cách rồi, nhưng là có thể hiểu được bọn họ Dù sao con gái chết rồi, bạn rất khó tiếp nhận rồi, xong việc Nhi lập tức lại muốn đốt, nấu thi thể, khẳng định không tiếp thụ được. Suy nghĩ một chút về sau, ở thi thể thiếp chấn thi phủ, bản giao vài câu mấy cái ngôn ngữ cẩn thận vấn đề sau. Để cái kêu người chết cha mẹ đem thi thể nhất về nhà. Giờ khác này, hung thủ giết người đã rất rõ ràng rồi. Trong phòng nhìn thấy thi thể tìm nỗi hùng phiền bãi người cũng có thể làm chứng, vì lẽ đó mọi người cuối cùng đều nghe chúng tôn đi tìm nỗi hùng. Chỉ là này nỗi hùng chạy ra gian nhà sau khả năng chạy, mọi người tìm tới hắn gian nhà, căn bản không ai mà chạy cũng không có, chu vi cũng căn bản không tìm được người. Mọi người đều nói hắn trốn đi, càng thêm xác định tên béo là vô tội rồi. Liên mọi người đem tên béo để xuống, cũng có người cho hắn nói xin lỗi. Tên béo tâm nhãn cũng không phải nhỏ như vậy, biết là hiểu lầm, cũng không chắc ai. Nỗ Hùng chạy trốn, trưởng thôn cùng nữ vu rất tức giận. Lúc này, nữ vu quyết định muộn phương pháp, để nỗ hùng chịu đến xử phạt. Mà Diệp Phong mấy người lại bị chạy người bên trong nhóm càng thêm nhiệt tình đối đãi nguyên nhân không có những khác, chỉ là bởi vì Diệp Phong cũng sẽ pháp thuật. Điểm ấy ở Miêu dân nhóm mắt thật là đáng sợ, bọn họ cho rằng sẽ thuật người, đều rất lợi hại, cái này cũng là vì sao mỗi cái trại bên trong sẽ vụt thuật người đều là có như vậy quyền lực mạnh mẽ nguyên nhân. Diệp Phong mấy người không hề rời đi chạy, đầu tiên là bởi vì vẫn không có tiên động trại tin tức, thứ yếu Diệp Phong không yên lòng thi thể. Ngày đó lại là ở trại bên trong vừa qua, Linh Vân cho Diệp Phong bọn họ nói, hiện tại Diệp Phong thân phận của bọn họ không giống nhau, đến thời điểm tái đi hỏi trưởng thôn tiên động trại chuyện, hắn có thể sẽ nói. Bởi vậy Diệp Phong cũng quyết định, tạm loại, chờ, ngày hôm nay quá rồi, là bên trong thi thể không cái gì vấn đề. Ngày thứ hai hỏi trưởng thôn Tiên động trại vị trí. Nhưng là, nghĩ tốt nhất không muốn xảy ra chuyện, một mực xảy ra vấn đề rồi. Khi muộn, trời tối không bao lâu, na bên trong ba mẹ tìm đến trưởng thôn cùng nữ Vu rồi. Nguyên lai trời tối lại về sau, hai người thương tâm đang tới đến quan tài gỗ trước muốn nhìn lại một chút con gái, lại phát hiện bên trong hết rồi. Hai người sợ đến vội vàng tìm đến trưởng thôn cùng nữ Vu. Trưởng thôn nghe xong rất là sốt ruột, hỏi nữ Vu làm sao bây giờ. Nữ Vu vốn là chuẩn bị phương pháp chú nổ hủng, hiện tại cũng không có thời gian rồi, nói muốn phương pháp xin chỉ thị thần linh, nhìn thi thể đi đâu vậy? Diệp Phong lại nói không cần, nói hắn có biện pháp đi tìm thi thể. Bản thân ở thi thể tiếp trấn thi phủ, Diệp Phong cho rằng toán hóa sát xác chết vùng dậy, vấn đề cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Thật không nghĩ đến khi trời tối xác chết vùng dậy chạy, điều này nói rõ người nữ kia thi thật sự rất mạnh, không phải bình thường. Nữ Vu tin tưởng Diệp Phong có biện pháp, đồng ý Diệp Phong đi giải quyết. Diệp Phong cũng không có nhiều lời, lần này là tìm kiếm tai họa, không cần tiên chỉ hạt, trực tiếp lấy ra trong bao tiểu bạch cờ, thần chú nhất niệm, quân cờ bay ra ngoài. Diệp Phong 6 người đồng thời, theo quân cờ đuổi theo. Chương này đến từ thư viện. Quy 1 chương 506, đối nghịch người thông minh. Sắp trời đã tối, trại bên trong không có gì đèn, chỉ có cây đuốc, Diệp Phong đèn tin của bọn họ đồng còn có, nhưng rất ít khi dùng, có cây đuốc hay là dùng cây đuốc. Xin mọi người tìm tòi, cảm ơn. Lưới nét, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới ùn đã. Sáu người cùng Đại Hắc Lang cùng rời đi trại, theo Tiểu Bạch Cờ hướng về trại phía sau sâu trong núi lớn đi tới. Có thể nhất định là là nữ thi nhất định là đuổi theo Nỗ Hùng rồi, mà Nỗ Hùng trốn ở trong núi, vì lẽ đó theo Tiểu Bạch Cờ khẳng định không được bao lâu có thể đuổi tới. Chỉ là Diệp Phong bọn họ không nghĩ tới, đồng nhất truy là gần 2 giờ, đều không có tìm được nữ thi tung tích. Tiểu Bạch Cờ sẽ không có sai, cũng là nói nữ thi sắc thực chạy xa như vậy, hơn nữa tốc độ của nó rất nhanh, Diệp Phong mấy người chậm chạy một canh giờ đều chưa đuổi kịp. Trong tay cây đốt mắt thấy đốt, nấu, no, không được bao lâu, nhưng không truy lại không được, mấy người có đèn tin cầm tay tại người, cũng chỉ được tiếp tục đuổi xuống. Đại khái lại là một canh giờ qua đi, cây đốt đốt, nấu, no, không còn, bọn họ đánh một cái đèn tin cầm tay tiếp tục đuổi. Sơn đạo không dễ đi, ba nữ tử đi chậm rãi, vì lẽ đó chậm chạm truy không nữ thi. Một đường không biết đi bao lâu rồi, ở sắp tới nửa đêm thời điểm, Diệp Phong bọn họ đột nhiên chạy ra sơn đạo, phía trước một mảnh rộng dài khu vực Đèn tin cầm tay ánh sáng có hạn, không thấy rõ quá xa, theo quân cờ đến gần rồi một ít. Lúc này vừa nhìn, mới phát hiện đây là một rưỡi chân núi, trước phương cách đó không xa, lại là có rất nhiều cổ lão phòng ở. Những phòng ốc này cùng lúc trước Thanh Sơn trại gần như, chỉ có điều càng thêm cũ kỹ hoang vu, tựa nhiều năm không từng có người ở lại. Chuyện này, cái này cũng là một cái trại." Tên béo kinh ngạc nói. Ma Khiêu nói, là trại, chỉ là tựa hồ không người ở rồi, hoang phế." Diệp Phong nhưng là ánh mắt sáng lên, nói, đây cũng là tiên động trại rồi, Thanh Sơn trại trưởng thôn đã nói, cái này trại mấy chục năm trước phế bỏ. Nhưng là Nữ thi làm sao sẽ đến nơi này đến? Lam manh manh hỏi. Nhược Ly nói, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, trưởng thôn nói thôn này bên trong có người một nhà vô cổ, phù thủy, thuật phi thường lợi hại, hơn nữa nữ thi là truy nỗ hùng, nỗ hùng không thể đánh bậy đánh bạ chạy đến nơi này tới, nhất định có nổ. Diệp Phong tán đồng nàng lời giải thích, nói, không sai, cẩn trọng một chút. Hút. Nói cùng mọi người đồng thời khi đến gần trại, chỉ là vừa đi rồi không phải bước, Đại hát Lang đột nhiên nói, chờ đi, cái kia nỗ hùng đã bị chết. Mọi người dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía Đại Hắc Lang. Nghe Đại Hắc Lang nói, ta nghe thấy được một luồn mùi máu tanh, vừa mới chết không bao lâu. Diệp Phong gật đầu, nói, "Còn có thể nhận ra được cái gì?" Đại Hắc Lang nói, "Rất nhiều độc vật ở trại bên trong, không thể đi vào." Diệp Phong tin tưởng Đại Hắc Lang nói, nơi như thế này bản sản xuất nhiều loại vật, huống chi đã là bỏ đi trại, bên trong chỉ có vu cổ, phù thủy, thuật lợi hại người một nhà, nhất định sẽ ở trại chu vi bày xuống độc cổ. Chỉ là, Tiểu Bạch Cờ còn muốn hướng về trại bên trong đi, nói rõ thi thể tiến vào. Hiện tại Diệp Phong bọn họ không thể vào, cũng chỉ có thể thu hồi Tiểu Bạch Cờ, lại tính toán sau. Đổi lâu như vậy đường, mọi người đều nghỉ ngơi một chút." Diệp Phong nói, ngồi ở bên cạnh tảng đá nghỉ ngơi. Hắn đúng là rất tùy ý ngồi xuống, nhưng ba nữ tử thích sạch sẽ, đều dùng tay muốn đem thạch đầu hôi xoa một chút. Nhưng là sát thời điểm, tự hồ cũng không hề lao đi cái gì. Điểm ấy gây nên diệp phong chú ý của, hắn dùng tay ở phía sau tảng đá lớn bất động thanh sát sờ soạn một trận, phát hiện khối đá này một điểm cho bụi đều không có. Lại quét mắt nhìn một chút trại chu vi, phát hiện cũng không hề cái khác tảng đá về sau, liền trong lòng có xác định. Sau đó nhỏ giọng nói, khối đá này cũng không chỉ chúng ta ngồi qua, xem ra đã có người đến một ít thời gian. Sợ la biết chúng ta đang tìm tiên động trại, cố ý dẫn chúng ta tới rồi. Tiên béo không hiểu, nói, ý tứ gì? Ai dẫn chúng ta tới? Lúc này Tiếu Uyển Ân cũng đã minh mạch, nói rằng là Trường Sinh thiên. Hiện tại chỉ có hắn cũng ở đây cái trại Chu Vi. Diệp Phong gật đầu, lập tức đứng dậy đi mấy bước, cẩn thận cảm ứng một hồi, bén nhạy thần hồn cũng xác thực đã nhận ra Chu Vi có một kia dị động, liền cười lạnh một tiếng, bay về Chu Vi tất cao giọng nói: "Nếu nghĩ biện pháp dẫn ta tới, làm gì lại không dám đi ra gặp ta?" Dứt tiếng, bên trái xa xa một mảnh rừng rậm, một thanh âm vang lên: "Được, không hổ là trẻ tuổi bên trong để cho ta công nhận đối thủ, quả nhiên là có chút năng lực." Thình phảng, liền có 3 bóng người từ trong rừng rậm đi ra. Đợi gần một chút về sau, Vừa nhìn, người cầm đầu nhưng là một xem ra bất quá 24-25 tuổi thanh niên. Người trẻ tuổi này một thân bạch sắc cấu phục, sắc mặt cũng rất bạch, giữ lại tóc rối, mặt mang một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Hắn hẳn là Trường Sinh Thiên rồi, lúc đó ở Lam Manh Manh cùng hoàng tử hôn lễ trò chơi tử vong, Diệp Phong nhớ tới tiếng nói của hắn. Nhìn thấy người này, có thể nói Diệp Phong không hiểu nổi lên lựa giận. Nếu không phải hắn, lúc trước mình và Lam Manh Manh căn bản sẽ không có phần tay như vậy vừa ra, lại càng không có cùng hoàng tử kết hôn vừa ra. Trong đoạn thời gian đó, Diệp Phong dường như hầu tự bình thường bị trêu chọc, cuối cùng còn hại chết nhiều người như vậy, cùng với Lam Minh Minh cha mẹ Không nói Diệp Phong, Lam manh manh nhìn thấy người trẻ tuổi này lúc, khuôn mặt nhỏ càng là nhất bạch, một cơn tức giận cũng mang ở mặt. Diệp Phong không nói gì, lạnh lùng nhìn đi tới trường Sinh Thiên. Ở sau người hắn, là một nam một nữ, đều rất trẻ trung, không cao hơn 25 tuổi. Từ khí thế của bọn họ có thể phán định, một nam một nữ kia cũng không phải người hình lành, thế nào cũng là cao thủ. Bạn cũ, đã lâu không gặp. Trường Sinh Thiên đứng ở cách đó không xa, cười ha hả đối với Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong nỗ lực áp chế nội tâm lửa giận, hắn biết, người trẻ tuổi này rất nhiều lão bối tâm cơ của người ta đều thâm trầm. Vì lẽ đó cùng hắn đối lập, nhất định không muốn hỉ nộ vô biểu, mà lại đến giữ vững bình tĩnh tâm, bằng không rất dễ dàng lại vào bấy dập của hắn. Diệp Phong tự nhận cũng không phải cái gì, từ xuất đạo tới nay, vẫn đúng là chưa từng biết sợ ai, cũng chưa từng ăn mấy lần thiệt thòi. Nhưng chỉ có ở trường sinh thiên trong tay náo xuống cái ngã. Tỉnh táo lại về sau, Diệp Phong hơi đưa tay, đem bên cạnh lang manh manh nhẹ nhàng sau này ngăn cả cản. Sau đó Diệp Phong trước một bước, đương nhiên cũng nở nụ cười, nói rằng, nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. Trường Sinh Tiên ha ha nói, ha Là, không sai, coi như lên là lần đầu tiên gặp mặt. Không nghĩ tới à, người cũng tới rồi nơi này. Làm sao? Tìm ta sao? Diệp Phong nói, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là ngươi đã đến rồi cái này trại, nhưng không vào được, cho nên muốn để cho ta hỗ trợ. Trường Sinh thiên mỹ mắt giật lên, cười nói, cùng người thông minh nói chuyện kỳ thực cũng không phải là rất khó trá, bất quá cũng là có thể tiết kiệm được không ít thời gian cùng nước bọn. Vì lẽ đó, điều kiện của ta là đem phệ hồn trâu cho ta. Không cho cũng được, cái tiền đánh. Diệp Phong thản nhiên nói. Trường Sinh Tiên mặt nụ cười dần dần biến mất, nói rằng, cho nên nói cùng người thông minh nói chuyện sẽ rất không vui, liền nói cần phải đều không có, cấp ra lựa chọn sao? Cùng ngươi có cái gì nói sao? Ngươi dẫn ta đến nơi này thời điểm, mình không phải là hẳn phải biết ta sẽ nói cái gì đánh đổi sao? Còn có, nếu nói rồi là người thông minh đối thoại, cái kia có thể hay không đừng giả bộ hồ đồ rồi hả? Thiếu nét mực, thẳng thắn chút. Diệp Phong Phi thường trực tiếp, thật ra khiến Trường Sinh thiên trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Trước này đến từ tàng thư viện, Quy một chương 507, hợp tác. Được, trẻ tuổi, ngươi là người thứ nhất dám cùng ta nói như vậy người, có chút quyết đoán. Xin mọi người tìm tòi, thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương đặt bất quá muốn dễ dàng như vậy đạt được phệ hồn châu sao? Phải biết, địa phủ đám người kia có thể đổi ta thời gian rất lâu, đều không có được tội nguyện a. Đối với cái này một điểm, Diệp Phong cũng rất kinh ngạc. Phải biết địa phủ điều động quỷ sai đang tìm kiếm Trường Sinh Thiên, đồng thời nhiệm vụ là giao cho đại danh đỉnh đỉnh đại lực quỷ vương. Nhưng mà nhiều như vậy ngày, Trường Sinh Thiên vẫn là khỏe mạnh, tựa hồ không có việc gì. Bang điểm này có thể thấy được, thực lực của người này vẫn là không yếu. Hơn nữa, lòng dạ rất sâu. Kỳ thực vừa đối thoại, Diệp Phong cũng không hề làm rõ một chuyện, đó là Trường Sinh Thiên vừa bắt đầu cũng không hề cùng Diệp Phong hợp tác ý tứ. Hắn sở di dẫn Diệp Phong đến, không phải là muốn để Diệp Phong tiến vào trại, cùng độc cổ đấu một trận. Đến lúc đó, bất luận Diệp Phong cùng độc cổ ai chiếu rẻ, đối với Trường Sinh thiên đều là chuyện tốt. Chỉ cần đến cuối cùng, hắn đến chim sẻ ở đằng sau được rồi. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Diệp Phong như thế nhạy cảm, đã nhận ra hắn. Lấy cuối cùng nói trước hắn hẳn là nghĩ kỹ xin mời Diệp Phong đánh đổi, nhưng thật ra là Diệp Phong tự mình nói. Mà bây giờ tình huống này, Trường Sinh thiên lựa chọn cũng sát thực hai cái, hoặc là hợp tác, hoặc là chiến. Có thể nói là Diệp Phong, lần này đem Trường Sinh Tiên muối rắn rồi. Diệp Phong mặc dù có thể như vậy đưa ra lựa chọn, là biết đạo trưởng sinh Ngây thơ rất muốn vào tiên động trại. Mục đích là cái gì Diệp Phong hiện nay còn không biết, nhưng chỉ cần xác định hắn muốn đi vào, mà lại muốn trả giá thật lớn, được rồi. Trình Sinh Tiên nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn hồi lâu, Tự hồ lúc này mới bắt đầu ở trong lòng cân nhắc cái nguyên do. Cuối cùng hắn cũng rõ ràng, nếu như bất hòa Diệp Phong hợp tác, như vậy Trình Sinh Tiên không chỉ có tiến vào tiên động trại rất khó, Diệp Phong cũng sẽ can thiệp hắn. Đến thời điểm là hai mặt tụ địch, tiên động bên trong đồ vật, không lấy được. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, trong lòng hắn cắn răng, mặt nhưng cười, nói rằng, được Phệ hồn châu ta có thể cho ngươi, bất quá không phải hiện tại, cho chúng ta tiến vào trại sau đó mới được." Diệp Phong nhìn thẳng trường Sinh Tiên, nhìn một hồi lâu sau, nói rằng, "Trước tiên cho ta xem một chút phệ hồn trâu. Trường Sinh Tiên nở nụ cười, đưa tay ra sau mở ra, lộ ra lòng bàn tay một viên đen thui hạt châu. Thấy là phệ hồn châu không sai, Diệp Phong gật gật đầu. Hắn không lo lắng trường Sinh Tiên sẽ giở trò lừa bịp, bởi vì Diệp Phong cũng sẽ đuổi thịt. Hơn nữa, Diệp Phong bên này 6 người thêm một cái đại hắc lang. Trưởng Sinh Tiên bên kia ba người, thật muốn đánh lên, không chắc ai chiếm tiện nghi. Sự tình giải quyết xong, Song Vương tạm thời hợp tác. Theo như nhu cầu mới bên, chỉ là Diệp Phong có chút không hiểu là, thanh hàng nhái đó nỗi Hùng thị nhục na bên trong cũng giết chuyện của nàng, có phải là cũng là trường Sinh Thiên an bài? Hiện tại đã giao để, Diệp Phong cũng không kiêng rẻ gì, trực tiếp mở miệng hỏi rồi. Trường Sinh Thiên cười ha hà nói, chỉ do trùng hợp. Chúng ta tới đến thôn này 4 ngày rồi, vẫn không có cách nào đi vào, độc cổ quá hùng, hết cách rồi, chỉ được dự định rút lui trước, lại tính toán sau. Dựa theo trường Sinh Thiên nói, bọn họ là dự định rút lui, đi ngang qua Thanh Sơn trại lúc, nhìn thấy nỗi Hùng hoang mang chạy trốn, bắt hắn lại, hỏi chuyện gì xảy ra? Liên Nỗ Hùng nói dối, nói chạy bên trong đến rồi mấy cái người ngoại lai, nhìn hắn không vừa mắt muốn giết hắn. Nhưng là Trường Sinh Tiên nhóm người này há lại là dễ lựa như vậy, lúc này triển khai thủ đoạn ép hỏi. Lúc này Nỗ Hùng mới đem tất cả bàn giao đi ra. Khi biết được Diệp Phong mấy người đi tới làng lúc, Trường Sinh thiên cơ bản xác định là tìm đến mình. Thế nhưng hắn không muốn bại lộ chính mình, liền đem Nỗ Hùng mang tới tiên động trại, trực tiếp ném vào trại bên trong. Nỗ Hùng tiến vào tiên động trại trong chăn độc cổ vây công, trong nháy mắt chết oan chết uổng. Nhưng chết chưa quan hệ, khí tức vẫn còn ở đó. Vì lẽ đó nữ thi sẽ một đường đuổi tới, tìm tới tiên động trại, cũng cũng đi vào. Sau đó mà đến là Diệp Phong đáng người, bất quá không có như Trường Sinh Thiên Nguyện, Diệp Phong cũng không lỗ mãng, không chỉ có không vào được đánh trận đầu, trái lại còn phát giác Trường Sinh Thiên. Sự tinh sáng tỏ, cùng Diệp Phong suy đoán gần như. Sau đó, Trường Sinh Thiên chủ động cùng Diệp Phong nói, muốn thương lượng một chút làm sao tiến vào trại. Lam Manh Manh giờ khắc này đã dưới áp chế nội tâm lửa giận, nàng biết bây giờ không phải là cùng Trường Sinh Thiên động thủ thời điểm. Tuy rằng nàng thật sự rất hận Trường Sinh Thiên, nhưng rõ ràng lấy đại cục làm trọng. Một số thời khắc không phải một mực lố mãng có thể. Diệp Phong đối với Lam Manh Manh biểu hiện, nội tâm cũng rất kinh ngạc, hẳn biết Lam Manh Manh nói thật thành thục. Từ khi bước hôn cùng cha mẹ chết đi sự kiện qua đi, nàng đích sát thay đổi. Tuy rằng nhìn từ bề ngoài trước đây càng thêm lớn cười toé toé, nhưng nội tâm cũng không thành thục. Cho tới vì sao nàng càng lúc càng lớn cười toé toé, là vì nàng thật sự đem Diệp Phong đã coi như là duy nhất người có thể dựa, cũng là nàng muốn đi dựa vào người. Vì lẽ đó ở Diệp Phong trước mặt, nàng không có gì lo sợ, nàng lấm lấm liệt liệt không có tim không có phổi, bởi vì là tất cả đều có Diệp Phong. Cho dù là đối mặt kẻ thù, giết cha giết mẹ kẻ thù, nàng cũng tin tưởng Diệp Phong sẽ không bỏ qua hắn. Đang cùng Trường Sinh Tiên nói chuyện, Diệp Phong hiểu được, tiên động trại chu vi đều bị dặm dạp chẳng trị độc cổ quay chung quanh. Những độc chất này sâu độc đều rất đáng sợ, dính thì lại thân, nếu không phải cổ thuật cao nhân, rất khó giải sâu độc. Lại thêm chu vi cổ trùng quá nhiều, bị một cái cổ trùng nhiễm đều rất khó giải quyết rồi, như bị mấy chỉ hơn 10 chỉ. Ngẫm lại đáng sợ, cái này cũng là vì sao Trường Sinh Tiên như thế tự phụ người, cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm nguyên nhân. Diệp Phong sớm đã nhận ra trại trung quanh sâu độc, cũng cảm thấy thật khó khăn. Nói rằng, hiện nay đến xem, như muốn đi vào, tốt nhất là đem chúng quanh sâu độc đại khái tìm hiểu một chút. Nhìn nơi đó cổ đối lập dễ giải quyết một điểm, hoặc là chỗ nào sâu độc có thể có biện pháp giải quyết. Trường Sinh Tiên vật đầu Nói, người nói không sai, nhưng chúng ta đã từng thử, phát hiện hầu như không có chỗ nào sâu độc thật đột phá. Trường Sinh thiên mới vừa nói xong, Diệp Phong cười lạnh nói, vậy là các người, không, có nghĩa là chúng ta không được. Một câu nói này chiếm cứ quyền chủ động, đem Trường Sinh thiên ba người một trận đa kích. Trường Sinh thiên sau lưng nam tử hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Diệp Phong tựa hồ là rất bất mãn. Diệp Phong chỉ là liết hắn một cái, một bộ không để hắn vào trong mắt giá rấp. Nam tử kia tựa nổi giận hơn, chỉ là Trường Sinh Tiên nhìn ra đầu mối, thôi quay đầu lườm hắn một cái. Nam tử kia lúc này mới nhịn xuống. Xem thủ hạ của ngươi tựa hồ không cả. Nếu là thật là có bản Lĩnh, cũng sẽ không bị lời của ta giận đến rồi. Tôi, nếu có năng lực, cần gì phải đuổi nghịch tiểu kế mưu gạt chúng ta." Diệp Phong lời nói bình hẳn, nhưng hơi nét lên khỏe miệng nhưng là hiển lộ ra hắn xem thường. Quả nhiên, nam tử kia vẫn là nổ rồi, quá to, "Hừ, không muốn nhỉ vào miệng mồm lợi hại ở chỗ này mục không người. Chỉ là một ít cổ trùng, ta còn không để vào mắt." Dứt lời, nam tử kia thân thể lóe lên, cả người bùng nổ ra một luồng màu đất khí thế của, quay về trại phong đi. Trường Sinh Thiên biến sắc mặt, chợt muốn ngăn cản, thấy Diệp Phong đột nhiên quát to một tiếng, Trường Sinh Tiên vội vàng nghiêng đầu qua chỗ khác cảnh giác nhìn về phía Diệp Phong, nhưng căn bản chưa thấy Diệp Phong có cái gì cử động. Thấy Diệp Phong ngượng ngùng đối với Trường Sinh Tiên nói rằng: "Cái kia, ta cấp thủ hạ ngươi trợ trợ uy." Nghe được Diệp Phong nói như vậy, Trường Sinh Tiên mới hiểu được mình làm rồi, vội vàng lại nhìn về phía chính mình cái kia thuộc hạ. Đã thấy hắn đã đến gần rồi chạy, Trường Sinh Tiên tức giận hét lớn, ngu xuẩn chạy trở về đến. Sau đó, hết thể đều đã muộn. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 508, đối phương thân hoàn lại. Diệp Phong từ lúc mới bắt đầu đầu độc cùng kích thích, khiến nam tử kia rốt cục nhịn không được Diệp Phong hợp lý về chạy. Tầng thư viện vèo đút vèo đút vèo đút, tàn tụ vện. Việt Nam mà cũng phải hét lớn thành công phân tán trường sinh thiên chú ý của lực, để hắn không kịp ngăn lại nam tử kia. Vì lẽ đó các loại chờ, đến lúc sau khi phản ứng lại, nam tử đã đến chạy ở ngoài. Tuy rằng chưa đi đến bảo, nhưng đi tới độc cổ phạm vi. Muốn nói tới nam tử cũng là có không kém tu vi, một thân màu đất khí rất là mạnh mẽ. Bất quá mạnh hơn, đối mặt vô không bất nhập độc, cũng là không có sức đề kháng. Vào thời khắc ấy, leo ra vô số con sâu nhỏ. Sâu tuy nhỏ, tốc độ nhanh. Vô số sâu bò bò trong lúc đó, mơ hồ có thể thấy được một luồng hắc khí như ảnh tùy hình. Những con trùng này xuất hiện rất đột ngột, ở nam tử dưới chân, hắn căn bản không phản ứng lại, bị bao vây. Hoặc là trước kia bị Diệp Phong kích thích, hiện tại muốn chứng minh thực lực của chính mình. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, nhấc chân hướng về đạp xuống. Đồng nhất đạp sát thực tuyệt vời, kèm theo một luồng màu đất khí quanh trên mặt đất, sát thực đem một phần con sâu nhỏ chấn động chết rồi. Bất quá sâu nhiều lắm, căn bản rất khó toàn bộ đánh chết. Ở nam tử túi đầu lấy hùng hậu màu đất khí giống lấy sâu thời điểm, tại hắn không chú ý dưới tình huống, bên cạnh đột nhiên bắn ra một con nô công. Nano công rất là quái lạ, cả người thẳng tắp như một cái mũi tên giống như cấp tốc bắn ra. Sắp tới nam tử lúc, hắn mới đột nhiên phát hiện, quay đầu muốn né tránh, nhưng cô bất cập dưới chân sâu, bắt đầu hướng về thân bỏ. Lần này dù là luôn cuốn tay chân, tại đây hơi hơi phân thần thời điểm, cái kiếm như tên rời cung nô công đã cấp tốc đã đến cổ của hắn bên cạnh, cũng tại hắn tránh né trước đó, vèo một cái bỏ tới nam tử cái cổ. Nam tử cảm giác được cái cổ có đồ vật, đang muốn đưa tay đi bắt, thấy nô công mở miệng khí khẽ cắn, ở nam tử cái cổ lưu lại một lỗ hồng. Lập tức một màn kinh khủng xuất hiện, nô công cắn quáng vỡ khẩu, lại đầu vừa chui, theo vết thương chui vào. Thân vô số cái chân không ngừng đong đưa, cấp tốc bỏ vào trong vết thương. Tình cảnh này nhìn xa xa chúng người tê cả ra đầu, không khỏi mỗi một người đều nổi lên một thân nổi da gà. Lại nhìn nam tử kia, từ lâu công bỏ sau khi tiến vào, lập tức bị giải ra. Dưới chân sâu chẳng biết vì sao, dĩ nhiên cũng không bỏ, đều chậm rãi tản đi. Nam tử kia đứng thẳng một lúc lâu, đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mang theo tà khí chính là ánh mắt nhìn chằm chằm diệp phong đám người, cũng bao quát Trường Sinh thiên. Đây là? Trường Sinh thiên sau lưng người phụ nữ kia kinh ngạc nhìn nam tử. Trường Sinh Tiên mặt tối sầm lại, lạnh lùng nói, "Sâu đột rồi." Vốn tưởng rằng có mấy phần bản lĩnh, bây giờ nhìn lại, chỉ đến như thế. Diệp Phong liếc nhìn trường Sinh thiên, cười lạnh một tiếng nói rằng: Trường Sinh Tiên chậm rãi nhìn về phía Diệp Phong, trong con ngươi hàm ý phu trào, nói rằng: Nói xong rồi hợp tác, ngươi đây là ý gì?" Diệp Phong cười nói: "Làm sao? Chết ta. Ngươi phải người thực lực không đủ còn sung đầu to, có lần này chàng, chỉ do tự tìm." Kỳ thực mọi người trong lòng đều hiểu, Diệp Phong đối với trường Sinh Tiên dù sao có cự oán, giờ khác này hành động như vậy, bất quá là suy yếu trường Sinh Tiên thực lực. Thiếu một người, thiếu một phần sức mạnh, mà Diệp Phong bọn họ có thể thêm một phần bảo đảm, cũng nhiều hơn rất nhiều quyền chủ động. Thấy Diệp Phong nói như vậy, Trường Sinh Thiên chỉ được hít sâu vào một hơi, sau đó mặt lại treo lên vẻ tươi cười, nói rằng, có đạo lý, thực lực không đủ còn như vậy lỗ mãng, sát thực không phải là người nào mới, giữ ở bên người cũng chỉ biết vấn vặn. Diệp huynh đệ, đã tạ ngươi vì ta giải quyết tên rác rời này, đúng là miễn cho ta tự mình ra tay rồi. Diệp Phong cũng cười nói, không cần khách khí, bất quá rác rời còn phải ngươi tự mình giải quyết ta. Nói, nhìn hắn hướng về cái kia sâu độc nam tử, thấy hắn hành động máy móc chính từng bước một đi tới, mang theo một thân độc khí cùng sát khí, hiển nhiên bị cổ độc khống chế, muốn đối phó Trường Sinh Thiên cùng Diệp Phong bọn họ. Trường Sinh Tiên như trước duy trì nụ cười, chỉ thấy hắn chậm rãi đưa tay ra, quay về chậm rãi đi tới nam tử nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay. Thấy nam tử kia thân thể run lên, chợt thân cánh tay của cùng chân đều cấp tốc bẻ gây. Không chỉ có như vậy, thân thể cũng là cấp tốc có rút lại biến hình, như có một đôi vô hình đem nam tử kia nắm, đồng thời dùng sức nắm nát tan. Trường Sinh Tiên thu hồi thủ trưởng về sau, thấy nam tử kia đã héo rút thành một đoàn, không lúc ních. Trường Sinh Tiên thần không biến sắc, như trước mang theo nụ cười, vỗ tay một cái, nói rằng: "Diệp huynh chúng ta hiện tại có thể nói một chút chính sự đi à nha." Diệp nói: "Có thể ạ." Ngươi cái này thuộc hạ tình huống đến xem, những này cổ chúng rất có mục tiêu, sợ là có người ám điều khiển. Diệp Phong cùng Trường Sinh Tiên đang nói chuyện, Trường Sinh Tiên sau lưng nữ nhân nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt, nhưng là tràn đầy sợ hãi. Không chút biến sắc, hơi thi thủ đoạn, đem một cái thực lực không kém người giải quyết xong, còn ép Trường Sinh Tiên cùng hắn khuôn mặt tươi cười đối lập, đủ để chứng minh Diệp Phong đáng sợ. Diệp Phong khởi sướng tàn nhẫn đến đích thật là rất đáng sợ, bất quá tên béo đám người cũng đã quen rồi, không cảm thấy có cái gì. Ngược lại là đều cảm thấy Trường Sinh Tiên cũng rất đáng sợ. Tự tay giết thuộc hạ của chính mình, bị Diệp Phong xếp đặt một đạo còn có thể bình tĩnh như vậy thông, dòng sát thực tâm cơ lòng dạ rất sâu. Mặt khác lại nói, ban đầu ở cuộc náo kịch kia hôn lễ, trường Sinh Thiên để Diệp Phong đám người chơi trò chơi tử vong, người mình giết người mình. Mà lúc này đây, Diệp Phong động tác này, nhưng vừa vặn báo thủ, cũng làm cho trường Sinh Thiên đến rồi đem mình người giết người mình, dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân, ai chọn bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy. Không thể nghi ngờ, đây là một cái bắt ai, tàn nhẫn mà đánh ở trường Sinh Thiên mặt của, phát ban mặt vang. Một phen tương nghị qua đi, Diệp Phong cùng Trưởng Sinh Thiên nhất trí quyết định, lấy hồn phách xuất thể phương thức, tiến vào trại, theo tìm tới trại bên trong chính là cái người kia. Diệp Phong đáp ứng giúp Trường Sinh Thiên, chỉ là tiến vào trại, còn Trường Sinh Tiên phải làm gì, Diệp Phong không biết, hiện nay cũng không muốn biết. Thông qua cái phương pháp này về sau, mọi người đều ngồi xếp bằng xuống. Lam Manh Manh sẽ không hồn phách xuất thể, Diệp Phong cũng không có ý định giúp nàng hồn phách xuất thể, nói nàng cái gì cũng sẽ không, lưu lại xem thân thể. Trường Sinh Thiên muốn nói cái gì, bất quá nhìn một hồi Lam Manh Manh về sau, liền chưa nói rồi, giống như là không có tự Lam Manh Manh thân cảm giác được cái gì tu luyện khí tức. Liền, ngoại trừ Lam Manh Manh, những người khác đều hồn phách xuất thể rồi, sau đó đều lấy âm khí bảo vệ hồn phách, chậm rãi quay về trại tung bay đi. Đường nói, những này cổ trùng vẫn đúng là chỉ công kích cơ thể sống. Đối với hồn phách, dĩ nhiên cũng như người mù bình thường không nhìn thấy. Có nhìn hay không đạt được không biết, ngược lại là không có công kích mọi người, mọi người hồn phách, như thế đường hoàng bay vào. Trại rất lớn, nhưng nằm ở một vùng tăm tối chi, nhiều năm không người ở lại. Mọi người tìm một trận, chỉ có ở nhất hộ chỗ hiu lãnh, nhìn thấy có một tia tia sáng. Này ngược lại là có vẻ rất quái gở, cũng cùng quái, dù sao cũng là một mảnh trốn của người, độc nhất vô nhị nhất hộ. Không cần phải nói, như chỉ có một hộ nhân, đó là nhà này rồi. Liên mọi người đều phiêu tới, chỉ là vừa mới vừa khi đến gần. Nghe được bên trong có một cái nu hòa thanh âm nữ nhân, nói rằng, có khách từ phương xa mà đến, không nên đón từ xa tiệc đón, thật sự là thất lễ. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 509, Trường Sinh Tiên thực Lực. Trường Sinh Tiên Hồn phách so sánh khi đến gần căn nhà, nói, khách đến không nên cũng được, bày xuống độc vật là ý tứ thế nào? Trong phòng thanh âm của nói rằng, khách mời thứ lỗi, chỉ là ta chỗ này nhiều giá thú, ta cũng là phòng bị mà thôi, mong rằng lượng giải. Khá lắm phòng bị giá thú, cũng được, chúng ta đã vào được, ở xa tới là khách, cự chi không gặp là có ý gì? Cô đương, ra gặp một lần đi. Trương Sinh Tiên mang theo cười, thản nhiên nói: "Sau khi nói xong, trong phòng không còn động tính. chỉ là không cần thiết chút lát, cô gái kia còn nói: "Không biết khách mời đường xa đến ta đây chỗ không người, là tại sao? Còn xin đừng nên đi vòng vèo rồi, chư vị trực tiếp nói thẳng ý đổ đến đi." Trường Sinh Tiên hơi trầm mặc, cười lạnh nói: "Cô nương, có thể đi vào nói chuyện sao? Một mình ta là được." Trong phòng nữ tử trầm mặc, lập tức nói: "Hay là ta biết của người ý đổ đến, đến rồi, mời trở về đi." Trường Sinh Tiên vẫn là ở cười, nhưng nụ cười dù sao cũng hơi lạnh, nói rằng: "Ta mang nhiều người như vậy đến, có thể không phải là vì nghe được câu này." Người mang bao nhiêu người đến ta cũng đều là câu nói này mời trở về đi bằng không sợ là các người đều không đi được rồi người phụ nữ đều âm thanh cũng có chút lạnh trường sinh thiên ha ha nói được nữ nhân cũng có phần này dũ cảm Đúng là đúng là không dễ bất quá ta đúng là cũng tốt ngươi phải như thế nào có thể để cho chúng ta không đi được trong phòng nữ nhân rất bình tĩnh nói rằng các người rất bất cẩn như thế vào được nhưng không nghĩ muốn phía ngoài thân thể có hay không an toàn nghe nói như thế sắc mặt của mọi người cũng hơi biến hóa đặc biệt là trường sinh thiên có thể cùng hắn ngược lại nhưng là dự phong Diệp Phong có vẻ rất bình tĩnh, hơn nữa còn là mang theo nụ cười. Hắn đem Lam Manh Manh lưu lại nguyên nhân cũng có điểm này, đó là những kia cổ trùng có thể sẽ đối với thân thể của bọn họ độc thủ. Tuy nói mọi người cũng không cảm thấy được Lam Manh Manh có cái gì bản lĩnh, nhưng Diệp Phong lại biết. Dù sao mình nữ nhân năng lực đều là mình dạy, mình có thể không rõ ràng. Lam Manh Manh tu luyện đạo thuật Thiên Phú không tệ, lại thêm lại Diệp Phong như vậy một vị sư phụ, tiến bộ có thể tưởng tượng được. Nhưng thay vào đó nha đầu cũng sẽ ẩn giấu, vì lẽ đó ngoại giới cũng không biết kỳ thực đạo thuật của nàng tu vi cũng đã đến mức nhất định rồi. Vốn là Diệp Phong lưu lại Lam Manh Manh là đoán chắc Lam Manh Manh đến thời điểm chịu động sẽ đối với trường sinh tiên thân thể trợ trò. nhưng nếu cô gái này nói định dùng phía ngoài sâu động, cái kia Diệp Phong cũng có lòng tin Lam Manh Manh có thể bảo toàn thân thể của bọn họ. Bởi vì Diệp Phong giáo Lam Manh Manh pháp thuật thứ nhất là dùng phụ nhóm lửa. Vì lẽ đó Lam Manh Manh hội dùng thần hỏa phụ, một mục độc chủng một loại sợ lửa. Diệp Phong vững tin của mình thân thể của con người khẳng định không có chuyện gì, trường sinh thiên, không nhất định. Haha, cô nương, ta quên ngươi, vẫn là đem vật của ta muốn cho ta, bằng không. Trưởng sinh tiên lời còn chưa dứt, nghe bên trong nữ nhân nói, không đi nữa, thân thể của các ngươi giữ không được. Hừ, Trương Sinh Tiên Nội quát một tiếng, thấy phía sau hắn người phụ nữ kia hồn phách đột nhiên nổi lên, tiếp cận ra nhà. Lập tức giơ tay là một đạo mãnh liệt khí đánh ra, trực tiếp đem trong phòng cửa sổ chấn động đến mức nứt tan. Cơn khí thế này không yếu, là tên béo cùng Mã Khiêu đều cảm thấy kinh ngạc. Cửa sổ bị phá, bên trong nữ nhân cũng nổi giận. Chỉ nghe tụi hồ đang ghi nhớ cái gì, lập tức chu vi hiện lên một chút quái màu đen hỗn trách. Những hồn phách này cả người đen kịt, phản phất như mực nước luôn quá. Chúng nó thân liệu lĩnh hưởng khí, không riêng gì khí, còn có nồng độ khí. Độc quỷ. Tiêu kinh ngạc thốt lên một tiếng. Diệp Phong Long mày cũng vừa nhíu, nói rằng, lấy độc luyện quỷ, không hổ là tam đại tà thuật một trong cổ thuật, quả nhiên có chút môn đạo. Độc này quỷ cũng không hung ác, nhưng cả người là độc, bất luận nhân quỷ, nhiễm liền có thể bị kịch độc hóa thành hư vô. Tiêu Uyển Hân nói rằng, nàng biết, trường sinh tiên bọn họ tự nhiên cũng biết, giờ khác này chính mặt âm trầm nhìn độc kia quỷ. Ở trước người hắn, người phụ nữ kia quỷ hồn hư lạnh một tiếng, chật quát nhẹ, vũ rơi lầy trời. Lập tức thấy nàng tay quay về những kia bay tới độc quỷ tiện tay vung lên. Những độc chất này quỷ có tới 7, 8 con, từ bốn phương tám hướng mà đến những ở nữ nhân này đều một câu vũ rơi đầy trời cùng tiện tay vung lên xuống, chu vi đột nhiên xuất hiện điểm điểm màu sắc rực rỡ thủy châu. Những này thủy châu hình thành một cái hình tròn, đem bao quát Diệp Phong đám người hỗn phách đều còn ở. Muốn nói tới nữ nhân đúng là cũng thông minh, kỳ thực nàng hoàn toàn có thể không để ý Diệp Phong mấy người, nhưng là nàng không có không để ý, bởi vì nàng rõ ràng, bằng nàng có thể ngăn trở những độc chất này quỷ nhất thời, Diệp Phong bọn họ tuyệt đối cũng được, mà lại nói bất định rất dễ dàng. Nhưng xuất hiện ở tình huống như vậy, cô ấy là Phương Nàng và Trưởng Sinh Thiên hai người. Nếu như lại bên ngoài đắc tội Diệp Phong đám người, vạn nhất náo loạn mâu thuẫn Hai người bọn họ khẳng định hai mặt thủ địch. Bởi vậy nàng làm ra cách làm chính xác, che ở tất cả mọi người. Nàng món này vũ rơi đầy trời thật là không tệ, phòng ngự rất tốt. Những kia màu sắc rực rỡ thủy châu cũng không phải là thật sự thủy châu, chính là do tự thân khí ngưng tụ. Tuy nói chiêu thức ấy cũng không tệ lắm, nhưng chống đỡ một hai độc quỷ, hay là không là vấn đề. Ngăn trở 7 8 cái, không thể nào. Ở 10 giây đồng hồ về sau, giọt nước mưa bắt đầu biến thành đen, vây quanh 7 8 con độc quỷ đều đang thân độc khí cấp tốc ra, đang nhanh mòn giọt nước mưa. Người phụ nữ kia hơi thay đổi sắc mặt, nói, ta không ngăn được. Từ đầu đến cuối, Diệp Phong đều rất bình tĩnh. Vào giờ phút này, uy hiếp chỉ cần không chạm tới hắn bên này người, vậy hắn không cần thiết ra tay. Trường Sinh Tiên thấy người của mình không chịu nổi, cười lạnh một tiếng, cho vặn. Lập tức như cũng là dò ra tay, lần này không có đối với Chuẩn ai, mà là tại trước người chậm rãi nắm chặt bàn tay. Thấy chung cuốn bảy, tám con độc quỷ tập thể run dậy mấy lần, lập tức liên tiếp phốc phốc tiếng vang lên. Kèm theo phốc phốc tiếng, cái này tiếp theo cái kia độc quỷ không ngừng bị một nguồn sức mạnh nghiền ép, bị một nguồn sức nát, trong nháy mắt hóa thành một bao quanh ngủ. Độc quỷ đều hóa thành xương ngủ về sau, Trường Sinh Tiên thu hồi thủ trượng, Lạnh lùng nói: "Cô Đường, còn muốn tiếp tục không?" Bên trong không thanh âm, một lát sau, trường Sinh Thiên ánh mắt lộ ra một tia hung mang, sau đó đột nhiên đưa tay, quay về tiền thân gian nhà là cách không vỗ một cái. Hắn động tác này quá nhanh, sắp tới ngoài dự đoán mọi người. Đợi được Tiếu Uyển Ân cùng Nhược Ly khi phản ứng lại, chỉ thấy trước mắt phòng ốc càng nhưng đã bắt đầu sụp đổ. Dường như vô hình có một con to lớn tay vỗ vào phòng ốc, trong nháy mắt đem gian nhà đều ép sụp. Đây là cái gì chính là hình thức một nguồn sức mạnh? Có phải người sao? Nay không chỉ có là Tiếu Uyển cùng Nhược Ly trong lòng suy nghĩ, tương tự cũng là tên béo cùng Mã Khiêu giờ phút này khiếp sợ. Liên Diệp Phong nội tâm cũng khá là kinh ngạc, bất quá đối với khiếp sợ cũng nói chuyện không. Phòng ốc sụp đổ về sau, bên trong cũng không có gì động tính. Trường Sinh thiên một đôi mắt nhìn chăm chú lên trước mắt phế tích, đột nhiên nói rằng: "Không đúng, người đã không thấy." Lập tức hắn một đôi mắt trung quanh xem, một lát sau mới đến, thật là lợi hại nha đầu, càng nhưng bất động thanh sắc từ chúng ta dưới mí mắt chạy, ngược lại cũng thực sự là lợi hại. Haha, ha, là từ các người dưới mí mắt chạy, không mang theo ta." Diệp Phong thản nhiên nói. Chương này đến từ tàng thư viện, chương 510, Chiến Trường Sinh Tiên. Trường Sinh Tiên liếc nhìn Diệp Phong, từ lạnh một tiếng. Xin mọi người tìm tòi, tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới upload. Mà Diệp Phong cũng đồng dạng cười lạnh một tiếng, không hề nói gì, chỉ là sau một khắc thân thể hắn lóe lên, cấp tốc quay về chạy bên ngoài bay đi. Trung quanh hắn tên béo mã khiêu mấy người thấy thế vội vàng cùng, Trường Sinh Thiên cùng người phụ nữ kia thấy thế cũng đều vội vàng cùng. Diệp Phong tốc độ rất nhanh, hầu như trong nháy mắt đã đến trại bên ngoài. Giờ khắc này, bên ngoài có thật nhiều cổ trùng, chính đem Diệp Phong thân thể của bọn họ bao quanh. Nhưng mà Diệp Phong thân thể của bọn họ ngoài có một vòng hỏa ngăn trở cổ trùng. Lại nhìn Trường Sinh Thiên thân thể, càng những đã bỏ đầy đủ loại đủ kiểu cổ trùng cả người đã trở thành cổ trùng ổ, vô cùng thê thảm. Lam manh manh nhìn thấy Diệp Phong đám người trở về, nở nụ cười, đồng thời đưa tay mở ra lòng bàn tay, mặt có một viên đen tui tỏa sáng hạt trâu chính đang cô ấy là trắng ngón tay. Diệp Phong híp mắt lại, hồn phách lóe lên, cấp tốc trở về cơ thể. Tên béo mấy người cũng là lập tức trở lại trong cơ thể. Chỉ có trường sinh thiên hồn phách đi ra, nhìn thấy thân thể của chính mình về sau, sắc mặt đổi biến. Hắn nữ nhân bên cạnh cũng kinh hại đến biến sắc, vừa nhìn, phát xuất hiện thân thể của chính mình không thấy. Cẩn thận một tìm, phát hiện ở Diệp Phong bọn hắn quần lựa, hoàn hảo không chút tổn hại. Nữ nhân không có hồn phách trở về cơ thể, mà là tung bay ở trường sinh thiên hồn phách chu vi. Trường Sinh Tiên nhìn xem chính mình thân thể, lại nhìn một chút Lam Manh Manh, lạnh lùng nói: "Thật ngươi một cái tiểu nha đầu, lần này ta nhận thua, bất quá, ngươi cũng đừng hòng tốt. Ngươi hại thân thể ta phá hủy, ta cho ngươi phục vụ quên mình trả lại." Dứt lời sau khi, Trường Sinh Tiên bàn tay lớn điểm đòi, một luồng áp lực vô hình cấp tốc ngưng tụ với Lam Manh Manh đỉnh đầu, chúng quanh họa đều phản phất chịu đến áp bước, thay đổi nhỏ đi rất nhiều. Bàn tay vô hình hung mãnh mà xuống, uy lực vô cùng. Nếu là vỗ vào Lam Manh Manh thân, thân thể của nàng Phỏng trường lập tức đến tan sương náo nhiệt. Ở bàn tay lớn đè xuống một khắc đó, Lam Manh Manh cảm giác mình hô hấp đều thời điểm khó khăn, Diệp Phong thân thể đột nhiên che ở Lam Manh Manh trước người. Trong giây lát này, tất cả áp lực đột nhiên từ Lam Manh Manh thân biến mất. Diệp Phong một đôi con mắt nhìn chằm chằm trường sinh thiên, thản nhiên nói: "Người đàn bà của ta, ngươi cũng giám động, cái kia thủ mới nợ cuối cùng tính một lượt đi à nha." Dứt lời về sau, Diệp Phong cấp tốc nắm tay, nắm đấm kình khí ngưng tụ, hầu như trong nháy mắt bao bọc một tầng mảnh khí. Lập tức nắm đấm quay về phương đột nhiên đập một cái, vô hình trong lúc đó, hết thảy đều không nhìn thấy. Chỉ là theo cú đấm này đâu. Một tiếng tiếng rắc rắc vang lên. Xát theo đó, Trường Sinh thiên bàn tay cũng không còn cách nào đè xuống. Chu Vi bị tức thế đè tốc mặt lửa, lần thứ hai tháo chạy động, hồi phục bình thường. Trường Sinh thiên con ngươi híp lại, nhìn Diệp Phong, nói rằng, "Được, vậy hôm nay đấu với ngươi đấu, nhìn ngươi cái này nam thị trẻ tuổi đích đạo thuật người số 1, đến tụt cùng có nhiều trình độ." Diệp Phong khỏe miệng gỡ bỏ vẻ tươi cười, nói, "Sẽ không để cho ngươi thất vọng." Dứt tiếng, quả đấm của hắn chấn động mạnh một cái, bàn tay lớn vô hình bị chấn hại, Trường Sinh Tiên bàn tay cũng thuận theo thu hồi. Sau một khắc Diệp Phong hồn phách đột nhiên lao ra thân thể, Hồn phách chi mang theo đáng sợ âm khí trong nháy mắt lao ra, trong chớp mắt đã đến trường sinh tiên trước người. Trường Sinh thiên hơi nhíu mày, liền thấy một cái mang theo đáng sợ âm khí năm đấm đối với mình mặt của đột tới. Trường Sinh thiên hồn phách vội vàng tránh ra, còn không quên vứt ra một chân đá hướng về Diệp Phong. Diệp Phong không có gì lo sợ, cũng là một chân đá ra, cùng Trường Sinh Tiên cứng đối cứng đến rồi một cái, lập tức hai người đều lùi về sau vài tới. Muốn nói đánh nhau, Diệp Phong chưa bao giờ sợ ai, nói tới hồn phách đánh nhau, Diệp Phong càng là không có gì lo sợ. Bất quá trải qua như thế một hiệp đến xem, này Trường Sinh Tiên thực lực cũng rất mạnh. Chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, hai người rất khó phân ra thắng bại. Lẫn nhau lùi về sau, liếc mắt nhìn nhau về sau, hai người lại cấp tốc phi cùng nhau, sau đó hai cái hồn phách bắt đầu đấu. Tốc độ đều rất nhanh, người tới ta đi giữa chỉ nhìn thấy hai cái bóng mở. Sau đó chỉ có một đạo đạo âm khí đánh ra. Một lát qua đi, trường Sinh Thiên cùng Diệp Phong từng người một cái liều mạng sau khi cấp tốc lùi về sau. Sau đó trường Sinh Thiên hồn phách lóe lên, quay về xa xa cực tốc bay trốn. Diệp Phong cười lạnh nói, bây giờ mới biết phải đi sao, không chả giá một chút, sợ là không được rồi. Vừa nói, Diệp Phong hồn phách cũng cấp tốc đổi đi. Đồng thời tay phải chi âm khí cấp tốc ngưng tụ, lại bị hắn áp xúc, đến cuối cùng trở thành một cái màu đen cầu, bay về Trường Sinh thiên sau lưng đột tới. Trường Sinh thiên cùng Bi đen đều nhanh chóng biến mất ở đêm tối chi, chỉ là sau một khắc, nghe được Trường Sinh Tiên phát ra rên lên một tiếng, hiển nhiên là chiêu. Diệp Phong không có tính toán ở truy, bởi vì hắn biết, Trường Sinh thiên thực lực rất mạnh, phải đi cũng rất khó lưu lại. Đứng ở đêm tối giới nhà rỗi, Diệp Phong bay về xa xa cánh rừng hắc lớn, chúng ta chỉ là sắt vách thanh hàng nhái đó khách mời, bản vô ý đến tiên động trại gây sự, chẳng qua là tiên động trại người chết, bị vừa ra hỏa kia lợi dụng, dẫn chúng ta đã đến nơi này chúng ta không biết mục đích của hắn là cái gì, nhưng là có thể khẳng định là chúng ta cùng ngươi tuyệt đối không là kẻ nhân. Vì lẽ đó còn xin ngươi rút lui những này cổ trùng, đồng thời để cho chúng ta đem thi thể mang về." Âm thanh chuyên ra, một lúc lâu, lang Manh manh bày phù hỏa chung quanh cổ trùng nhóm, rồi dập bắt đầu lùi về sau, lùi tới chạy Chu v lúc, từng người tiến vào một vài chỗ không thấy. Không lâu lắm, một bộ nữ thi từ chạy bên trong đột nhiên bay ra, sau khi hạ xuống diệp phong mấy người mới nhìn rõ cô gái này thì chính là Na bên trong, mà hắn một đôi tay chảo còn đang nắm khắc một bộ thi thể, chính là nỗi hùng. Áp dạ báo Lỗ Hùng coi chính mình có thể chạy trốn, nhưng không nghĩ vào này địa ngục giống như trại, không, có bị nữ thi giết chết, nhưng trước tiên bị cái kia vô số cổ trùng cho gặm nước rồi. Bây giờ, nhưng vẫn là chạy không thoát vận mệnh, thi thể cũng đã đến nữ thi trong tay. Giữa lúc Diệp Phong cảm thấy quái, nữ thi làm sao vào lúc này đột nhiên từ bản thân đi ra? Sau một khắc, nữ thi trong miệng leo ra một con màu xanh lá sâu. Sâu leo ra về sau, nữ thi tự hồ bắt đầu có biến hóa. Diệp Phong giờ mới hiểu được, vừa nữ thi là bị cổ trùng đã khống chế. Ở cổ trùng dưới sự khống chế nó đi ra, hiện tại cổ trùng leo ra trong cơ thể nó, nó muốn bắt đầu tỉnh lại. Lúc này không mau mau chế phục nó, đến thời điểm tránh không được lại phiền phức. Diệp Phong hồn phách còn không có trở lại, vội vàng đối với tên béo nói, "Trấn thi phủ." Tên béo vội vã tìm tới chấn thi phủ, cách không là ba đạo Trấn thi phủ kề sát ở nửa thi cái trán. Nỗ Hùng thân cổ trùng cũng đều bỏ ra ngoài, tên béo cũng gián Trấn thi phủ. Lập tức tam thanh linh nắm nơi tay, tên béo lắc linh đàng, khống chế nữ thi cùng Nỗ Hùng nhún nhảy một cái cùng chính mình đi. Lúc này, Diệp Phong lần thứ hai hết lớn. Đa tạ rồi, như sau đó có cơ hội, hoan nên đi Nam thị bắt quỷ chuyên môn làm khách. Đồng thời tâm lý càng thêm kinh ngạc với cổ thuật lợi hại, đích thật là rất thần, có thể điều khiển những này độc trùng đi không chế người thậm chí là vật chết. Chuyện nơi đây giải quyết xong, Diệp Phong cùng mọi người cùng nhau suốt đêm rời đi tiên động trại. Tiên động trại tất cả, cùng Diệp Phong đã không có quan hệ. Giữ lại cái này tất cả đều là độc trùng địa phương mang một đêm, ngắm lại cả người không dễ chịu. Chương này đến từ tàng thư viện.